chương bảy t r ư ơ i lăm lưỡng giới va chạm bắt đầu mở miệng trước đó tôn nhị thường thường không có gì lạ cả đám phần lớn là kinh ngạc hiếu kỳ nhưng hắn mới mở miệng khí tràng lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất vẹn vẹn thật yên lặng một câu vẫn là ngồi xếp bằng trên mặt đất chưa từng động đậy nhưng ở tất cả mọi người giác quan bên trong hắn lại tại vô hạn c ấ t cao trong t h á n g chốc như là trực diện vũ trụ sinh lòng vô tận run r à y kinh khủng c h i tình ở đây tất cả mọi người trong lòng đều có chấn động hãi nhiên nhưng hết lần này tới lần khác tựa như đã mất đi biểu đạt năng lực từng cái cứng tại tại chỗ tựa như hổ phách bên trong con môi ấy, ngốc lớn như vậy hội trường nhất thời lại thành đứng im hình tượng người này tô kiệt ánh mắt bên trong hiện lên k i n h dị hắn tinh thần tu chỉ vượt xa ở đây tất cả mọi người cảm nhận được đồ vật xa so với những người khác càng nhiều nhiều trong t h á n g chốc chỉ cảm thấy trước mặt mây mù phiêu m i ể u đạo đài thông thiên một thân ngồi xếp bằng cựu thiên tri thượng thần vụ bên trong đạo mạc như tiên thần phật thánh hắn mở miệng đánh giá liền tựa như cựu thiên tri thượng tiên phật trong mắt nhìn xem p h à m nhân tự cho là cường tuyệt cử động mà bật cười tô kiệt trong lòng có chút nghiêm trọng h ắ n tinh thần tu chỉ cực cao đối với nhằm vào tâm tình của mình có trực giác m ã n liệt lúc này hắn liền cảm nhận được đập vào m phạm nhân nhận biết sao lòng có gợn sóng dâng lên tô kiệt trên mặt lại không có gì thay đổi thanh â m giống nhau trầm ổ n như trước ngươi là ai đột ngột gặp kinh biến mà không d ậ y nổi gợn sóng tâm tính của ngươi tu chỉ thật là không tệ lam ngọc thư chầm rãi mở miệng thần thái thong rong mà bình tĩnh đáng tiếc khốn thủ tinh cầu phía trên sâu kiến trung quy khó gặp tiên h đ ị a rộng rãi khách đến từ thiên ngoại sao tô kiệt trong lòng chầm xuống tại huyền tinh các quốc gia chuẩn bị tiến vào tinh hải thời khắc mấu chốt nên đón khách đến từ thiên ngoại đây cũng không phải là một chuyện tốt lúc trước hắn chỉ là phát giác được trên người người này có dị dạng lại không nghĩ tới là như thế này một đầu cá lớn. tạm thời xem như thế đi lam ngọc thư mỉm cười nắm g nghĩa tô kiệt lòng có tán thưởng cũng có chút đáng tiếc tinh hải minh g ô n g giới ngoại có giới như tô kiệt như vậy linh tuệ thông tấu người như tại long thực giới tùy thời có thể bay lên không hóa rồng t h â n ở tuyệt linh chi địa t r ù n g quy là bi ai lớn nhất của hắn hắn có chút tiếp hận nhưng cũng vẻn vẹn có chút thôi ngươi nói ta là p h à m nhân nhận biết lại không biết các hạ lại có cao kiến gì tô kiệt tâm tư thay đổi thật nhanh cuối cùng đẻ xuống tạp n i ệ m mở miệng đặt câu hỏi ta chưa từng thích lên mặt dạy đời cũng từ trước đến nay không vì phạm nhân tốn nhiều miệng lưới bất quá ngươi trình độ nào đó cũng không tính được phạm nhân Lam ngươi không hiểu thần cũng không hiểu trời trời sinh vạn vật thần vì thiên địa hành tàu nắm giữ quyền hành hô phong cũng được hoàn vũ cũng tốt chỉ là vận chuyển thiên địa phát tác mà không phải phục vụ phạm nhân càng không tồn tại thần làm người dùng thuyết pháp phạm nhân ý nghĩ sao mà bật cười tô kiệt đứng ở trên đài cao nhìn xem từng bước tới gần người thần bí ánh mắt chỗ sâu là nhỏ không thể thấy giật giật chẳng lẽ ngươi là thần hắn đối với ngoại giới cảm giác cực kỳ nhạy cảm rất dễ dàng liền bắt được thần bí nhân này trong lời nói không còn che giấu n o n g nề ta là cái gì ngươi không cần biết được lam ngọc thư ngừng chân đám người trước đó nhàn nhạt mở miệng hiện tại trở về trở về đi trở về tô kiệt trong lòng trầm xuống người này mục đích quả nhiên là huyền tinh chỉ là không biết người này đến tột cùng đối huyền tinh biết nhiều ít sau lưng có bao nhiêu đồng loại bất quá trong lòng hắn cũng không có cái gì e ngại hoặc là nói tình này tự sớm đã biến mất tại thế giới tinh thần của hắn bên trong một khi sinh ra liền sẽ tự động bị chẩm d i ệ tiêu trừ hồi đến nước của các ngươi đó tựa hồ có thứ tam lớn lam ngọc thư đứng c h ắ p tay k h í tức trầm ngưng mênh mông hai người trò chuyện ở giữa hắn đã xem trong hội trường ngàn người ký ức dò xét một lần về sau trong lòng của hắn kiêng kỵ liền biến mất cái này tên là huyền tinh tinh cầu phía trên không có những người có thể uy hiếp hắn vô luận là huyền tinh vẫn là bọn hắn cái gọi là mộng cảnh thế giới vô luận là trước mặt cái này tô kiệt vẫn là những người này trong trí nhớ cái kia hư hư thực thực đạt được linh cơ từ đó siêu phàm cái gọi là nhân gian tri thần phi t u y ề n đã tiến vào huyền tinh vận hành quỹ đạo không có khả năng chỉnh hướng tô kiệt trong lòng có rung động nhưng muốn hắn lệ khỏi đem môn này một cái không rõ lai lịch sinh vật ngoài hành tinh mang về huyền tinh vậy dĩ nhiên cũng là không thể nào người có chút tác dụng ta không muốn giết người hy vọng ngươi cũng chớ có sai lầm lam ngọc thư ơ ngóng n nhìn tô kiệt hắn đoạt được trong trí nhớ ấn chứng ý nghĩ của hắn trước mặt cái này tên là tô kiệt phạm nhân thật là khó gặp nhân tài những gì hắn làm cho dù là mình cũng cảm thấy có chút ý tứ mặc dù không biết ngươi là cái gì coi như bằng ngươi bây giờ thân thể cũng chưa chắc liền có thể làm gì được ta cũng đừng hỏng phi thuyền trở về tô kiệt ánh mắt thanh tịnh bình tĩnh thần bí nhân này không biết từ đâu mà đến tinh thần tu trí tự cao nhưng lại như thế nào cao tuyệt tinh thần cũng đều phải có tương ứng thân thể đến phụ trợ nếu không cũng không phát huy ra thứ gì tới hắn cũng không tin trước mặt cái này sinh vật ngoài hành tinh đã đạt đến lấy tinh thần đến can thiệp vật chất tình trạng thật sao lam ngọc thư từ chối cho ý kiến chỉ là một tay nâng lên h o ặ c tô kiệt vỗ tay phát ra tiếng vậy liền thử nhìn một chút ba thanh thúy búng tay âm thanh phá vỡ trong hội trường yên lặng như rơi vào họa bên trong tất cả mọi người lại có động tác tựa h ồ xuống lại nhưng cặp mắt của bọn hắn vô thần tựa như mất đi tâm trí ngơ ngác sững sờ đứng dậy lại hướng về ngoài cửa đi đến như là cái xác không hồn Thôi miên. tô kiệt nhữ mày lại dưới chân phát kình cùng kim loại buồng nhỏ trên tàu va chạm phát ra một tiếng nổ ầm ẩm âm thanh ẩm thẳng tựa như hoàn toàn phong bế không gian bên trong có đạn pháo nổ vang to lớn sóng âm trong nháy mắt quyết tán đem tất cả mọi người đều bao phụ tại bên trong a lam ngọc thư k h é p cười một tiếng giương tay v ộ một cái sáng rực bạch khí tùy theo sinh ra tiếp theo lao nhanh như rồng một cái phấp phới vỡ ơ ý mà cùng vô hình sóng âm đụng vào nhau cơ khí cùng sóng âm đồng thời tiêu trừ nhưng sinh ra khí lãng lại đột nhiên dâng lên trong hội trường hàng trăm hàng ngàn người nhất thời như trong cùng phong dơm dạ đồng dạng bị tung bay ra ngoài Cương khí. tô kiệt trong lòng lõe lên ý nghĩ này đồng thời giống như nghe được một tiếng thực chất tiếng long ngâm nổ vang ở trong lòng tiêu một đạo thân thể đạn run mà sinh ra cơ ư n g khí trong mắt hắn tựa như hóa thành một đạo nhét đầy hồi lâu trận cự lòng d ư ơ n g n anh múa vút nào h về phía chính mình lăng liệt long u y đập vào mặt hiển thị rõ hung lệ chi khí tô kiệt không kịp kinh ngạc tại cái này sinh vật ngoài hành tinh thế mà nhanh như vậy hiểu được cơ ư n g khí lại thi t r i ể n như thế lô hỏa thuần thanh lại là bước ra một bước Vâng!、Dầm、chân giống như Dầm phá đồng thời nhấc cánh tay ra quyền năm ngón tay khép mở búng ra có kiếm âm vang lên con con g trực tiếp xé rách tràn ngập cương phong khí lưu t r ụ c tới người thần bí đại mộng m ộ mươi năm mộng cảnh đối với người bình thường ảnh hưởng còn không thể nói lớn bao nhiêu nhưng là đối với rất nhiều võ giả tới nói lại khác s ớ m tại đại mộng nguyên nhiên thời điểm trong mộng cảnh võ học liền đã tại trong nước dẫn ra ngoài chuyền r a đến m ộ ư ơ i năm quá khứ trong mộng cảnh tuyệt đại đa số võ học đều đã tại huyền tinh lớn diện tích lưu chuyền r a tới rốt cuộc t r o n g gậy vào hàng trăm hàng ngàn vạn nhập mộng người thủ khẩu như bình là tuyệt không có khả năng đáng tiếc cựu phụ giới trên chân chính võ học cao thâm đều cắm d ễ vào trong khí chân khí phía trên không phải nhập mộng người căn bản không phát huy ra uy lực gì bất quá tô kiệt quyền thuật đăng phong tạo cực trong m ộ ư ơ i năm lấy trí tuệ nhân tạo thôi diễn vô số lần cuối cùng mở ra lối riêng lấy thân thể mạnh mẽ chấn động cơ ư n g khí cũng có thể phát huy ra cựu phụ giới võ học uy lực tới mà tô kiệt thần nông chịp bên trong có hàng trăm hàng ngàn môn các loại võ học như lúc này có nhập mộng người nhìn thấy liền sẽ kinh ngạc phát hiện hán chỗ vận dụng rõ ràng là kim trung cháo cùng vương quyền trấn nhạc kiếm suy suy nhỏ xíu khí lưu sẽ rách đâm thanh lọt vào thai, về chi lấy cười lạnh làm cho người ta bật cười vụng về thủ đoạn cũng dám ra bán làm hắn sinh m à cao quý chưa từng từng cùng thịt người đọ sức c h é m g i ế t nhưng nhất p h á p thông vạn p h á p thông đến hắn dạng này cảnh giới đã không có cái gì nhược điểm dù là đoạt xá c ố này t u ổ i mục thân thể bất quá nửa canh giờ hô chỉ thấy cánh tay hắn nâng lên năm ngón tay chuyển động theo phát ra cùng tô kiệt giống nhau như lúc công k í c h tới hắn lúc này chiếm cứ thân thể này cường độ không bằng tô kiệt trăm một càng không hiểu được phạm nhân vật lộn kỹ xảo nhưng cái này với hắn mà nói cũng không là vấn đề chỉ nhìn một chút hắn đã xem tô kiệt phát ra công kích hồi tưởng lại càng thêm nước chảy mây trôi ẩm phanh phanh phanh một lần va chạm âm thanh chưa từng rơi xuống liền là trăm ngàn đạo nhục thể va chạm nột ngạt âm thanh liên tiếp nổ tung trong lúc nhất thời hội trường như là biến thành ẩm ẩm sóng dậy biển cả kinh khủng cương phong khí lãng gào thét tới lui đánh vào cao đẳng hợp kim đúc thành kim loại buồng nhỏ trên tàu phía trên phát ra sóng lớn vô bờ đồng dạng nổ vang trong hội trường bị thôi miên từng cỗ cái sắc không hồn bị khí lang thổi khắp nơi lan lộn thậm chí không ít đều bị đánh gây vân cốt nhưng dù là như thế bọn hắn vẫn không có tỉnh lại thậm chí bị đánh không ổn giao thủ một cái tô kiệt liền đã nhận ra không đúng trước mặt thần bí nhân này tinh thần tu chỉ là hắn trước đây chưa từng gặp a o mình thi triển tất cả thủ đoạn đều bị hắn tùy tiện học hội lại lấy càng thêm trôi chạy phương thức phản kích lại loại thủ đoạn này làm cho người kinh hãi lại không phải làm hắn kinh hãi nguyên nhân hắn chỗ kinh hãi là thần bí nhân này tinh thần rõ ràng tại bên ngoài cơ thể quyết tán dù là cùng mình giao thủ hắn đối với những người khác thôi miên cũng căn bản không có đình chỉ thậm chí còn tại như vi rút đồng dạng tại toàn bộ trong phi thuyền q u y t á n hẳn là hắn đã đạt đến lấy tinh thần đến can thiệp vật chất cảnh giới nhưng loại tồn tại này, trong một ý niệm nhưng hư không tạo vật thậm chí tạo hóa sinh linh làm sao có thể vừa ý huyền tinh ẩm lại một lần va chạm khí lãng nổ tung giống như khổng tức k hai bình tô kiệt thân thể chấn động một chút triệt thoái phía sau vài trăm mét một ngụm chọc khí chậm d ã i phân l u n ra rất thú vị thủ đoạn lam ngọc thư lắc lắc cánh tay từng khối da thịt mang máu rơi xuống trong khoảnh khắc đã thành bạch cốt một cây không chỉ là trực tiếp va chạm cánh tay hắn có thể cảm giác được cỗ này thể xác tại tạo phản lớn đến nội tạng gân cốt nhỏ đến huyết dịch cốt ủ y thậm chí tạo thành cỗ thân thể này giới này người xưng là tế bào thân thể tạo thành vật đ thậm chí bị hắn cường đại ý chí chấn áp về sau thế mà lựa chọn tự sát tạo thành nhân thể tất cả kỳ quái đều tại tự sát loại thủ đoạn này lại một lần nữa để hắn hơi kinh ngạc nhân thể xưa nay không ngừng có một cái ý thức ta không cách nào ảnh hưởng ngươi lại có thể để cho thân thể của ngươi khí quan tạo ngươi phản tô kiệt c h ầ m rãi thở ra một hơi giết chết thần bí nhân này thần sắc của hắn nhưng không thấy nhẹ nhõm ngược lại dần dần ngưng trọng bởi vì kêu huyết mục rầm rầm rơi xuống về sau bạch cốt bên ngoài thình lình có một cái lam quan l ử lở giống như thực chất đồng dạng cường đại linh hồn trong m ư ơ i năm hắn đã làm bao nhiều thí nghiệm đã kh mà trong đó nhiều nhất tự nhiên là có liên quan tới ý thức linh hồn hắn cực kỳ vững tin thoát ly nhân thể linh hồn hoặc là nói ý thức là không cách nào trường tồn tại trong hiện thực thế nhưng là tin tức này không phải trong n y mắt càng là cường đại linh hồn ý thức biến mất quá trình cũng liền càng dài nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua ai ý thức có thể tại phụ thuộc thân thể sau khi chết còn có thể thực chất hiện hiện tại trong hiện thực cái này là cỡ nào cường đại linh hồn ông cái này phi thuyền trong lúc đó chấn động tô kiệt ánh mắt ngưng tụ hắn cảm giác được phi thuyền tại rung động dữ dội về sau bắt đầu chuyển hướng trích hướng cố định quỹ đạo Bắt đ ông sóng h âm tại hội trường nổ tung trước mắt lam quang cũng theo đó đại thịnh tô kiệt chỉ cảm thấy trong lòng nguy cơ giống như thủy triều dâng lên kia một đạo cường kiệt ý chí như là thiên vong phong tỏa hắn tất cả trốn chạy lộ tuyến tiếp theo từ bốn vương tám hướng hướng về mình để ép mà đến hủy y phục của ta cầm chính người đến bồi đi chương bảy trăm năm mươi sáu bọn hắn muốn tới lúc nói chuyện thật t i ế n lặng động thủ thì long trời lở đất cho dù là tại trong nháy mắt muốn đoạt tính mạng người tối hậu quân đầu lam ngọc thư thanh â m cũng không có cái gì ba động bình t ĩ n h tựa hồ vạn sự vạn vật không vướng bận trên thực tế cho đến bây giờ lam ngọc thư cũng không có đem tô kiệt để vào mắt lấy hắn ba ngàn năm tu trì thực lực lại như thế nào sẽ để ý một cái cốt linh bất quá khoảng ba mươi phản phu t ụ c tử túng hắn có bay lên hóa dòng chi tư lại như thế nào cho dù chân long chưa từng bay lên trước đó trong mắt hắn cùng địa chúng không có gì khác nhau giống như đạn pháo đổ đ ập xuống nổ tung như sấm đ ì n h ở trong lòng đánh rớt lấy tô kiệt tinh thần tu trì tại lúc này lại cũng không khỏi hiện lên một tia h o à n g hốt chỉ cảm thấy một cỗ không gì đỡ nổi sợ ý chí cường đại như trọng truy nện xuống toàn bộ ý thức thậm chí cả thân thể đều muốn bị đập tán loạn nguy cơ trước đó chưa từng có tại tô kiệt trong lòng kéo lên đến đỉnh cao nhất trong mười năm hắn từng bị ám vòng ám sát không dưới trăm lần từng cũng có mấy lần gặp được nguy cơ nhất là tại vị k i a tam ấn quốc thần thánh già lâu la ám sát phía dưới cảng t ư n g hiệm tử h o à sinh nhưng không có bất kỳ cái gì một lần nguy cơ có thể cùng lúc này so sánh trong c h ấ p nhóm này tô kiệt chỉ cảm thấy toàn thân khí q u a n đều tại thét lên tất cả tế bào đều tại gào thét vô tận kinh khủng hắc cám tràn ngập trong lòng từ nhục thân đến h ồ n linh từ bên ngoài mà bên trong hết thể hết thể đều tại hướng hắn truyền đạt thập tử vô sinh đại khủng bố đây là một cái tinh thần tâm linh cảnh giới tất cả đều viễn siêu mình lại vô cùng c a y độc ngoan tuyệt đối thủ đúng nghĩa lần thứ nhất xuất thủ liền muốn mình thập tử vô sinh kẻ địch khủng bố cái này chính là ta từng cảm giác được kiếp số sao t ự c h ạ n áp bách phía dưới tô kiệt lại vô cùng tỉnh táo trong lòng trước nay chưa từng có thanh minh suy nghĩ chất động cái cuối cùng t r ớ c mắt tại cực điểm áp bách phía dưới hắn gần như ngừng h ắ t cám trong thức hải đ ố n g nhiên sáng lên một vòng sáng lời cực hạn h ắ t cám bên trong đạn sinh ra một vòng thuần túy quan mang đây là không pha bất kỳ tạp chất gì không có bất luận cái gì tạp niệm ý thức chi hỏa là tô kiệt trong lòng quang minh cuối cùng hiện hiện tiếp theo cái này một sợi ánh l ử a tại cái này tối t â m trong thức hải hóa thành một chiếc thanh đồng đang lửa Văn minh chuyên đèn.、Văn、minh chi hòa, tâm chi Văn minh chi hỏa, thừa c h u y ề n thừa chi đèn là hắn tâm tâm ý hợp nhất ông đen nhánh ý thức hải nhất thời chấn động thiếu đốt đèn đ u ố c như có linh trí tại bóng đêm vô tận bên trong chiếu sáng một tuyến quang minh Ừm. hắc cám bên trong một sợi lam quang l ấ p lóe lam ngọc thư m ắ t như n h ậ t n g u y ệ t quan sát mà xuống mang theo vẻ kinh ngạc thậm chí động dung chỉ là một phạm nhân lại có như thế ý chí lam ngọc thư ý thức cường t u y ệ t thấy càng không thiếu sót để l o ạ n một chút thấm nhuần tất cả trong lúc mơ hồ tại cái này một tuyến quang minh bên trong hắn thấy được tinh không chi hạ kia tinh thần mặt đất phía trên nhân loại diễn biến xử vê anh nhìn thoáng qua Trước mắt mà thôi, yêu một ắ t thôi, mà m sợi ánh lửa lại thoát ra hạ n cám h đột tô n kiệt trong lòng lại sinh ra minh mộ truyền thự chi đèn không phải là vật thật mà là cảnh giới của hắn hiền hóa là trong lòng của hắn nhất là nhạy cảm suy nghĩ lúc này nóng lửa trong lòng của hắn liền thấy mình sinh cơ vị trí đúng là hắn mười năm này bên trong s i ê u tập đầy đủ hết mười ba k h ỏ a thủy tinh đầu lâu cái này liền là cơ hội của ta chỗ vừa vặn mượn nhờ người này ý chí chạm phá thủy tinh đầu lâu bên ngoài lạc ấn lòng có phá cục chi pháp tô kiệt càng không có chút gì do dự tâm niệm vừa động đã bắt đầu triệu h o à n g kia đã cùng mình thành lập sơ bộ liên hệ mười ba k h ỏ a thủy tinh đầu lâu suy suy suy trong hư vô lam ngọc thư lướt ngang mà đến nó ý chí hóa thành phương thiên họa kích chạm hư phá trướng tốc độ viễn siêu tô kiệt trước sau bất quá mấy cái t r ớ c mắt đã đuổi kịp càng không có chút gì do dự thẳng nguyên thần hóa kích ý chí thân binh không cần t h ẳ n g c h ạ m chỉ cần lướt ngang mạ qua đủ để chạm diệt hết thẻ viên tinh cầu này phía trên hết thẻ hờ linh đừng nói là cái này tô kiệt dù cho là viên tinh cầu này người mạnh nhất cái gọi là nhân gian c h i thần cũng không thể ngăn cản Vâng anh, trong hư vô đột n g ộ t sáng lên một đạo chói lọi thủy tinh qua n g mang hắn sắc thuần túy cho dù lam ngọc thư đều không thể coi nhẹ đạo ánh sáng này mang này khí tức lam ngọc thư trong lòng hơi động chém ngang phương thiên hỏa kích chẳng những chưa ngừng càng nhanh hơn độ muốn đang biến hóa sinh ra trước đó chem kia tô kiệt ý thức nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt lam ngọc thư nguyên thần tỏa ra gọa tại cái này đen nhánh trong hư vô không ngờ có từng đạo thủy tinh quang mang sáng lên lần này sen lẫn phía dưới hóa thành một phương to lớn người thủy tinh mặt trên đó có thâm trầm thần mang ý chí cường tuyệt như hỏa diễm hương thực mặt trời sáng tỏ phát â m o i n h minh chấn động nhỏ nửa ý thức hải kẻ độc thần còn dám xâm phạm ta chi ý chí nôn trong lòng dâng lên l ử a giận cái này đã không phải là tô kiệt lần thứ nhất xung kích thủy tinh đầu lâu bên trong ý chí của hắn là cấn bảy năm bên trong tô kiệt cơ hồ m ỗ i có tiến bộ liền đến xung kích để mà ma luyện ý chí của hắn tu chỉ hắn tinh thần cảnh giới đây là hắn hộ thân chi bảo lam ngọc thư nào nào. người thủy tinh này trên mặt khí tức tựa hồ cùng cái này huyền tinh hoàn toàn khác biệt giống nôn tức giận phát â m liền muốn như trước đó đồng dạng đem nó đánh tan thậm chí giết chết nhưng tiếp theo một cái trước mắt như lam ngọc thư h ắ n cũng ngây ngẩn cả người tiếp theo sinh ra vô tận phẫn nộ dù có giúp đỡ sao dám dòm ta thần cách không phân tuần tự gần như đồng thời nén giận bộ phát người thủy tinh mặt cùng lấy tất s á t ý chí châu ngưng chi phương thiên h ỏ a kích đã ở hư vô trong thức hải ẩm vang chạm vào nhau ẩm ẩm hư vô trong thức hải đột ngột có to lớn gọn sóng sinh ra tầm tầm khuyết tán muốn hủy diệt hết thảy ý chí va chạm sát phạt là so nhục thân còn muốn hung hiểm vô số lần cái sau còn vẫn còn đường lui cái trước va chạm không chết cũng bị thương hung hiểm nhất bất quá lúc này một cái va chạm phía dưới chính là sớm đã thoát ra tô kiệt ý thức đều có c h ư ớ c mắt lay động tựa như muốn bị kinh khủng gợn sóng thổi t á t người là ai người là ai t r ă m miệng một lời tô kiệt nhìn lại hư vô giao chiến t r i điệu chỉ thấy hai đạo quan g mang tựa như bánh q u a i trèo đồng dạng c u ấ n quýt lấy nhau phát ra c u ầ n bạo mà ba đ ộ u khủng bố tựa như lúc nào cũng khả năng hủy diệt ý thức hải của hắn bọn hắn phát hiện tô kiệt trong lòng tự nói lại không ngoài suy đoán bản này cũng không có khả năng giấu dếm được đi bất quá ý thức giao phong kinh khủng nhất một khi bắt đầu càng không khả năng nội bộ không phân được thắng bại tuyệt không người dám chủ động lưu thủ là lấy cho dù là bọn họ phát hiện không đúng muốn dừng tay cũng tất nhiên muốn phân ra thắng bại đến nhưng một khi bọn hắn phân ra thắng bại kẻ độc thần m ê n mông vô bờ đại dương chỗ sâu một chiếc du thuyền chính dọc theo hải vực phiêu lưu đột nhiên nghe được một tiếng như là giã thu cực g i ậ n gào thét tê minh â m thanh tiếp theo nơi xa sóng lớn mặt trời khí lãng c à n quét bọn nước như thác nước phóng lên tật trời m tôi ể kiệt đưa tay đánh trước ngực ba lần háo n g h i ệ g ra sền sệt đen nhánh huyết dịch lập tức phun ra mặt tái nhợt trên cũng nổi lên một vòng hưởng luận tôi kiệt đứng dậy nhìn xem nổn ngang trên đất người nghe không ngừng văng lên lóe hồng quang trói t h a tay cảnh cáo không khỏi hít sâu mở hơi phiên phức r ấ thời lớn. Trong t â n t h gian cơ treo mà không biết, nhưng l xém ô mày vẫn cấp h thuyền. i bách tô à kiệt dáng chống đỡ tinh thần lướt đi hội trường thẳng đến phòng điều khiển mà đi mình dù là muốn chết cũng không biển cả dương sóng cao mấy chục mét sóng biển tầng tầng quyết tán lan tràn mảng lớn hải vực không biết nhiều ít bảy cá đều bị bọt nước cuốn sạch lấy sông lên bầu trời sớm đã chờ đã lâu cứu sống thuyền nhau nhau tới gần sóng lớn chưa ngừng thời điểm liền vào tới giải nguy cứu viện ẩm vương c h i huyên lướt sóng mà qua cái thứ nhất sống qua đầu sóng đánh ra vừa người hướng về phía trước một cái va chạm đâm vào sớm đã biến hình cửa khoang phía trên phát ra to lớn oanh minh lần này vương c h i huyên chưa từng lưu lực chân khí phồng lên phía dưới đem sớm đã tổn hại nước vào mênh mông p h á tan lọt vào trong tầm mắt phi thuyền các nơi đều là ngổn ngang lộn xộn mất đi chi giác người nếu không phải còn có thân thể đ ặ thù vương tri huyên cơ hồ cho là mình đi vào nhân gian luyện trong ô không Kiệt. Chi Vương Huyên nhớ cũng mày, lòng i m ì nàng h thì xông v trần kinh ế một r o n g k đường trước đạm cuối cùng tại khống chế phòng gặp được bị một đám thao túng nhân viên vây vào giữa tô kiệt hô vương c h i huyên bước vào phòng điều khiển đồng thời sắc mặt trắng bệnh tô kiệt đột nhiên mở mắt ra con n g ư ô i kịch liệt biến đổi lớn nhỏ bọn hắn muốn tới chương bảy trăm năm mươi bảy nay đến văn thủy c h i tạo hóa bọn hắn vương c h i huyên ánh mắt ngưng tụ tinh thần tu chỉ đến nhất định độ cao về sau có nhiều thứ đã không cần quá nhiều ngôn ngữ lắm lời ngắn ngủi một câu vương c h i huyên giống như thấy được trước đó phát sinh ở trong phi thuyền sự tỉnh một câu nói ra tô kiệt liền đóng miệng giống như mọi mệnh tới cực điểm trên thực tế tỉnh lại phòng điều khiển người cũng không hao phí quá lớn tích lực nhưng ý thức h ả i của hắn bên trong kia hai đạo cường đại ý chí va chạm càng diễn càng liệt bản thân cái này đối với hắn tinh thần liền là một cái to lớn áp bách thế giới tinh thần của ngươi vương tri huyên một chút nhìn ra vấn đề lòng có ngưng trọng chịu đựng được sao không chống được quá lâu tô kiệt thật sâu phun ra một n g ụ m trọc khí quanh thân huyết khí đều có tác ăn giã dự tính xấu nhất đem ta bắn ra huyền tính q u ý đạo ném mặt trời nếm thử nhân đạo hủy diệt đi tô tiến sĩ ngươi lây là hai người từng câu từng chữ nghe vây quanh thao túng nhân viên một mặt mờ mịt trong lòng hoảng sợ làm sao cái liền muốn nhân đạo hủy diệt đến t vương tri huyên, huyên trong lòng minh bạch lấy tô kiệt tâm trí cứng cỏi đều có thể nói ra nói đến đây hiển nhiên hắn nhìn thấy đổ vật quá mức kinh người nhưng nàng không phải cái xem thường từ bỏ người đương nhiên như thật đến một bước kia nàng cũng sẽ không do dự tô kiệt lắc đầu dáng chống đất lấy huyết khí tan dạ thân thể đi ra buồng nhỏ trên tàu gió biển thổi chỉ cảm thấy da thịt đều lòng lạnh tận sư ơ n g thủy đây cũng là tinh thần gặp to lớn áp bách đã không cầm nổi mình khí huyết trên thực tế nếu không phải hắn có thể cảm giác khí quan tế bào ba động dù là ý thức hải còn không phá toái độ sụt lúc này từ lâu giải thể tán loạn lúc này hải vượt phía trên m ộ ư ơ i phần náo nhiệt từng chiếc từng chiếc cứu sống thuyền xuyên qua tại sóng biển ở giữa giải nguy cứu viện tô tiến sĩ ngươi không sao chứ một chiếc du thuyền bong tàu bên trên hứa hồng vận vây với tay đợi đến tô kiệt lên thuyền lao đạo sĩ này trong lòng lại là lộn b ộ một tiếng nhịn không được tốt ra ấn đường biến thành màu đen mây đen ngập đầu tô tiến sĩ đây là an tiên lao đạo sĩ giật mình trong lòng hắn xem tướng nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy thâm trầm như vậy từ tướng này chỗ nào vẫn là cựu tử nhất sinh nói muôn lần chết vô sinh đều không gì hơn cái này lấy tô kiệt lúc này tu vi hôm nay cùng địa vị tại đại huyền mảnh đất này phía trên làm sao có thể gặp dạng này kiếp số mấy năm trước nay g cả ám vong trên vị kia toàn cầu đệ nhất sát thủ ngộng cảnh trên danh liệt thiên bảng tam ấn quốc thần thánh g i ả lâu la đều không cách nào làm gì được hắn trừ phi là đắc tội an tiên sinh nếu không làm sao lại có như vậy t ử khí nồng đậm an tiên sinh làm sao lại đánh tới giết ta tô kiệt không khỏi cởi khổ lúc này bốn phía không có quá nhiều người h ắ n cũng không có quá nhiều dầu diếm lợi í t mà ý nhiều tổng kết trên phi thuyền phát sinh sự tình cùng tại trong thức hải bắt được thần bí nhân kia bộ phận tinh thần ba động bên trong tin tức huyền k h ô n g sơn long thực giới phong thiên lục ngồi quên t ô n giả đến trăm vạn mà tính tu sĩ tế chấp ư ớ c vạn phạm tục quái vật khổng lồ không chỉ là hứa hồng vận vương chi huyên cùng đi mà đến m ạ c h hổ phong minh đào hai người đều là biến sắc trong lòng chấn động kia bị diệt cự xà âm ảnh chưa hoàn toàn tán đi lúc này vợi ý mà lại xuất hiện dạng này địch nhân cường đại một cái thành hệ thống siêu phàm thế lực lớn chỉ sợ so kia h ủ diệt cự lớn như hàng tinh huyền không sơn mạch cao tốc mà đến tú n g lúc này còn xa xôi chỉ sợ giáng lâm cũng sẽ không quá xa vời tô kiệt ánh mắt chỗ sâu nổi lên một k i a vẻ lo lắng hắn bắt được đồ vật còn không chỉ là như thế k i a huyền không sơn còn có một vị cường đại đến viễn siêu đoạt xá mình thần bí nhân này tồn tại cường hành lấy trong trí nhớ miêu tả vị k i a đã vượt xa quá đã từng giáng lâm hủy diệt cự x à đoạt xá mình người thần bí có thể phát hiện huyền tinh hắn có thể hay không có thiên nhãn giám sát vũ trụ như thật có như vậy cự vật giáng lâm chúng ta sẽ trước tiên nhận được tin tức bạch hổ khó nén trong lòng chấn động mắt lộ ra lo lắng chỉ là địch nhân như vậy lại nên ứng đối ra sao quá khứ mười năm toàn bộ huyền tinh đều tại lớn cất bước tiến lên thậm chí phá vỡ đã từng rất nhiều người dự đoán không cách nào đặt chân vũ trụ ma c h ú nhưng so sánh tô kiệt nói tới cái tia thế lực nhưng lại xa xa không đủ thậm chí cũng không có thể tương để t ị n h luận dù thuyền bên trên lập tức yên tĩnh trở lại bao quát hứa hồng vận lao đạo này lúc này cũng có chút nghẹn nào trong lòng như ép tự thạch cảm nhận được g á p lực cực lớn bất quá là binh tới tướng đỡ trời sập từ nó đi sập bất quá là hết sức nỗ lực vương chi huyên ngóng nhìn hải vực phía trên chạy vội tới lưu cứu x ố n g thuyền mà không biểu tình c h ố n g cự bên ngoài nhục là chúng ta quân nhân sứ mệnh vô luận là thiền thai chiến l o ạ n vẫn là cái gì người ngoài hành tinh ngắn ngủi mấy chục năm ngoại lai giống loài một cái tiếp một cái đ â y rốt cuộc là xảy ra chuyện gì phong minh đào h ả o h ả o bực bội hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài chỉ cảm thấy những năm này không khỏi quá mức nhiều thai nạn một ít cương thi vương hủy diệt cự xà còn rõ mồn một trước mắt liền lại có kẻ ngoại lai muốn g á n g lâm so sánh vũ trụ nhân loại quá mức nhỏ bé bụi của vũ trụ rơi vào trên người chúng ta đã là gánh nặng không thể chịu được nổi tô kiệt dứt lời trực tiếp ngồi trên mặt đất nhắm mắt h ư n g thần lại là tinh th hứa hồng v ậ n ngưỡng vọng c u n g trời nhưng dù là hắn đem thiên nhân vọng khí thuật tu đến cực kỳ cao thâm tình trạng nhưng lại thấy thế nào đạt được xa xôi tinh hải bên ngoài cuối cùng vẫn là mang theo thất vọng thở dài đạo trưởng nhưng thấy cái gì vương c h i huyên nhìn thoáng qua hứa hồng vận h ủ y d i ệ t cự xa một trận chiến nàng bỏ mình triệt để vào mộ cảnh mấy chục năm mộng cảnh kiếp sống nàng tự nhiên hiểu được một chút thiên nhân vọng khí thuật chỉ là lại không so được hứa hồng vận tạo nghệ thâm hậu xa xôi tinh hải đừng nói là ta cho dù là hoàng phụ tổ sư chủ sinh chỉ sợ cũng không có khả năng nhìn được cái gì đi hứa hồng vẫn lắc đầu lao trên mặt có ưu sâu trời sập xuống tự có thân cao trên đỉnh cũng may người ta đều không phải cao nhất vương tri huyên mấy người đều là k h ẽ giật mình lúc này mới nhớ tới vị kia hơn bảy năm không thấy nhân gian chi thần bảy năm bên trong huyền tinh các quốc gia có ăn ý không hẹn mà cùng quên lãng lấy mười năm trước trận chiến kia tạo thành ảnh hưởng trận chiến kia dù có lớn hơn nữa sự tích tại thời gian rội rửa phía dưới cũng trung quy cũng bị người chỗ quên lãng nhưng rốt cuộc vị này an tiên sinh nhưng không có phạm tử dân vì đó viết sách lập truyền tiểu thuyết gia ngôn thường, thường thật sự thật lịch sử truyền bá còn muốn rộng còn muốn làm người biết an tiên sinh bạch hổ ánh mắt hơi động một chút trong bảy năm qua người bình thường đương nhiên không biết an kỳ sinh tung tích nhưng hắn nhưng mỗi ngày đều chú ý tới bất quá vị này an tiên sinh thường dự trong nước bên ngoài ba thành thiết tháp phía trên hoặc tờ yên tĩnh mà đứng ánh mắt xuyên thấu qua rừng sắt thép thấy được chiến thần trên quảng trường dạo bước một nhà ba người kia là tại bất luận cái gì người nhìn đến đều phổ phổ thông thông một nhà ba người nhưng ánh mắt của hắn lại không cầm được biến hóa lạc n h ậ p dư huy phía dưới chiến thần trên quảng trường tất cả mọi người tất cả đều bị hắn tự động xem nhẹ trong mắt chỉ có kia một nhà ba người hoặc là nói chỉ có kia mặc màu trắng đồ thể thao tựao tựao như người bình thường đồng dạng thanh niên. an tiên sinh bọt thờ môi dung dung một chút mục long thành cùng yến trường s a tuần tự chết về sau bọt thờ chấp trưởng khất đạo hội cũng đem khất đạo hội cùng long thành tập đoàn sắp nhập trở thành chân chính hải ngoại cự vô phách lúc này phía sau hắn hơn m ư ờ i người không có chỗ nào mà không phải là tay cầm trăm ngàn ức tài phú cự giả nhưng lúc này nghe được cái tên này tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái hắn hắn tại sao lại tới canh thành long thân thể run lên cắn g á i tàu kết rung động túng cách xa nhau m ư ờ i năm có thửa hắn vẫn không có pháp q u ê n năm đó trận chiến kia khi đó hắn đã là p h ụ về sau nghe nói hắn đủ loại truyền thuyết thậm chí cả kia toàn cầu trực tiếp chạm rắn một kiếm càng làm cho hắn kinh hãi tâm thần chập trờn hẳn hẳn là cùng chúng ta không có quan hệ khấu thiên t i ê u đen nhánh trên mặt nổi lên một vòng hưng luận chỉ cảm thấy trên thân ẩn ẩn làm đau dù làm ì n h những năm này ở trong giấc mộng đạt được chỗ tốt to lớn lúc này lại cũng không nhịn được trong lòng run g ngộ miệng, rầy. An tiên sinh, tại Họt tơ cái đạo. mở dày thông hiểu huyền học khấu văn điển người đại Văn t h ủ đại n mộng mười năm có quan hệ với an kỳ sinh thân phận lời đồn đại không biết bao nhiêu có người nói hắn là một đời nào đó vương quyền đạo nhân cẳng có người suy đoán hắn liền là vương quyền tổ sư nhưng vô luận như thế nào hắn bất quá là trước nhóm người mình một bước tiến vào bên trong nhập mộng người có thâm niên thôi khả kính có thể nói nhưng lại làm sao gánh chịu lên như thế đánh giá văn minh có lẽ có chỉ trệ không tiến nhưng cho tới hôm nay là tầng tầng tiến dần lên nay làm sao không như cổ túng vương quyền mộng cảnh là trăm ngàn năm khó gặp chi đại biến khả năng tại ước vạn người bên trong n ổ đến thứ nhất lại xa xa người siêu việt như thế nào không xưng ơ được thánh otter nói q u a n người hướng về dưới tháp đi đến ta cùng các vị duyên phận đã hết hôm nay cũng nên phân biệt lãnh tụ ngươi không thể đi canh thành l o n g tiến lên trước một bước đưa tay đi bắt lại nơi nào kéo đến ở t t chỉ có thể nhìn otter phiêu nhiên hạ tháp bóng lưng càng lúc càng xa duyên tới duyên đi có khi hôm nay nhìn thấy tự nhiên tiến đến cảnh được đực dừng lãnh tụ những người còn lại cũng đều hô to đuổi theo cũng đã không thấy họ tờ t bong lưng cuối cùng dừng bước lại lại là không có dũng khí đi gặp than kỳ sinh nhưng đối mắt nhìn nhau thời điểm trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra chấn động đến họ tờ t đến cùng nhìn thấy cái gì mới có thể để hắn từ bỏ hết thầy đều muốn tiến đến canh thành long truy đến dưới tháp mắt thấy họ tờ t biến mất trong tầm mắt khó nén trong lòng chấn động hắn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì chương bảy trăm năm mươi tám thiên đi làm a đều chiếm được là đạo bây giờ đã không phải mục long thành khi đó lúc này thiên địa đang đứng ở to lớn biến đổi bên trong linh mễ dựa t ề tích cốc đan chip đều tại bồng bột phát triển vương quyền mộng cảnh cẳng có gấp m ộ ư ơ i lần so với tự thân tuổi thọ thời gian tu hành người nếu không có đường từ bỏ hết thảy cầu đạo có lẽ có thể. Vừa vẫn trước có đường, cần đạo đường, lẽ thể, h vừa vặn gì p i từ hết t bỏ h canh thành long lòng có rung động muốn theo đi lên cuối cùng vẫn cắn cái tàu từ bỏ hắn không có cái này quyết đoán lúc này k h ấ t đạo hội chư long đầu đều tại đuổi theo ra đi cơ h ộ i liền tự tuyệt tại thất đạo hội lạc nhật dư h u chiếu xuống chiến thần trên quảng trường có gió nhẹ lay động b o t t e đến hấp dẫn không ít người chú ý thể phách của hắn p h n dài khi chất siêu q u ầ n bặt tụy chúng sẽ không cố ý hiện lộ cũng mười phần làm cho người c h ú m ụ nhưng hắn cũng, cũng không thèm để ý ánh mắt của những người khác đặt chân quảng trường đồng thời ánh mắt đã rơi vào ngay tại cho hai lao chụp ảnh an kỳ sinh trên thân trong chấp nhóm này trong đầu của hắn trống rỗng như mặt tinh không bởi vì to lớn khó gặp hắn hình nhưng chỉ là một cái hoảng hốt hết thể đều lại biến mất tựa hồ trước mắt chỉ là một cái phổ phổ thông thông thanh niên cái này không phải cố ý ẩn tàng mà là hắn khí tức hay là tâm cảnh đang p h phồng như là thiên địa khi thì gió nổi lên khi thì mưa rơi t h tinh thần tu chỉ cực cao cảm xúc càng thêm khắc sâu đây cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa thiên nhân hợp nhất bởi vì khí tức của hắn hay là tâm cảnh chập trùng cũng không phải là đi theo trời mạch lạc tương phản tâm cảnh của hắn chập trùng sẽ ảnh hưởng thiên địa dạng này cảnh giới bất t ở trong lòng hiện ra suy nghĩ nhưng không có tiến lên nữa chỉ là rũ tay xuống cánh tay mặt mày hơi thấp như chờ r a n dạy học sinh tiểu học lẳng lặng chờ đợi Tốt. an kiến trung đông xuống bảy rất lâu tư thế hơi có chút không còn muốn sống có trời mới biết những nữ nhân này là có nhiều thích chụp ảnh những năm này quay cao minh có bao nhiêu rồi kỳ, kỳ quay càng à y càng tốt ăn mẫu l a y h a y máy ảnh vui sướng hài lòng l i ế c q u a an kiến trung không giống một ít người tay chân vụt về trời không còn sớm chúng ta cũng cần phải trở về an kiến trung thân cao gần hai mét k h ô i ngô dị thường nhưng cũng chịu không nổi lao bà b ạ c nhãn l i ế c quan ơ i xa bắt mắt đến cực điểm b ọ tờ t một chút có người tìm kỳ kỳ a an mẫu lúc này mới phát hiện quảng trường bên cạnh khoanh tay chờ lợi b ọ t tờ hơi có chút không thôi nhìn thoáng qua n h i tử nghĩ nghĩ lại nàng có thể phát giác được mấy năm này ngày yên tĩnh muốn một đi không trở lại không có việc gì các ngươi về trước khách sạn ta một hồi liền trở về an kỳ sinh vỗ vỗ tay của mẹ già an ủi một câu lúc này mới nhìn về phía đợi đã lâu bập tờ ánh mắt tiến tĩnh người tìm ta an kỷ sinh thần thái thong dong tùy ý trên thân siêu niên h chi khí nhưng lại có bốc ra, hoặc là nói phản phát quy chân không có chút nào bức nhân phong mang cũng không từng để cho người gặp chi tắc sợ siêu niên h bảy năm hồng trần d u tẩu hắn có lẽ đoạt được không nhiều nhưng lại t r ầ m ngưng rất nhiều nhập mộng mấy ngàn năm chứng kiến hết thảy vạn loại cảm xúc đều tiêu hóa bập tờ có chút không n g ờ i thi đại huyền cổ lễ sáng nay m ộ n tỉnh thấy tử khí mênh mông già thiên như biển mới biết cảnh giới của ngài đã tới đỉnh cao nhất nửa ngày chờ đợi cuối cùng kìm nén không được trong lòng rung động chỗ thất lễ mong rằng thánh nhân chớ trách cái này t ú i đầu bất tờ vui lòng phục tùng đời n à y của hắn khi còn bé bị huyền phu phụ thu dưỡng ấu học h u y ề n văn thiếu học đạo g i ấ u phật kinh tập võ thời điểm đã có mười sáu nhưng ngắn ngủi chín năm đã tới kiến thần bất p h ô i sau du lịch thiên hạ tìm kiếm con đường phía trước mấy chục năm khổ tìm cho đến hôm nay trong lòng của hắn mới có gặp đạo cảm giác cái này lại không phải mộng cảnh có thể cho Thánh t nhân, sinh khẽ an người kỷ lắp đầu, đã là lấy đ ổ lễ đ a i chi người ý đổ đến ta mơ hồ biết bất quá ngươi như thế nào chắc chắn ta sẽ t r u y ề n p h á p ngươi an kỷ sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem h o t t e hai người lần thứ nhất gặp mặt vẫn là thông chính dương sông đại huyền biên cảnh thời điểm khi đó cái này một lòng cầu đạo thậm chí không t i ế t mạng sống người ra trắng liền để hắn khắc sâu ấn tượng theo một ý nghĩa nào đó tới nói các đạo hội ba vị lãnh tụ đều là chân chính cầu đạo người mà so với mục long thành cùng yến trường sa h o t t càng thêm t h u ầ t ú tự do bên ngoài ngoài ra không vật gì khác hắn thế giới tinh thần một chút tâm tình tiêu cực đều không có đừng nói là cầu đạo tại một cái so với mình tuổi trẻ người cho dù là heo, chó, xúc v tâm tâm, ậ tới cảnh được dừng. Đạo vốn cũng s nhất nhất bây giờ ta mới hiểu được tâm cảnh trèo trống không chỉ là lực lượng thậm chí một số thời khắc cùng lực lượng không quan hệ an kỳ sinh khẽ gật đầu thoáng có chút cảm thán ngươi lúc này tâm cảnh cực kỳ giống năm đó ta lại so ta muốn thuần túy nhiều Phù giới bên trong một thế ép, đến về sau tại nhân gian đạo chí thiên tâm cảnh của hắn lại biến tâm như gương sáng dù có bụi bặm tiện tay có thể lau vạn niệm không vướng vợ mà tại tỉnh mộng xuân thu trước đó hắn đã, đã nhận ra chính mình vấn đề vị trí tự giác tỉnh đạo nhất đồ đến nay hắn nhập mộng người t ú n không lên ức cũng nhiều đạt ngàn vạn ngàn vạn người sướng vui giận bờn ưu tư hoảng sợ chúng quy là đối hắn tạo thành lớn lao ảnh hưởng t ú n không lao đam lời bình luận hắn cũng cảm giác được chính mình vấn đề chỗ là lấy Tại ạ như v không không nhưng giới hắn t cũng không muốn vì đó cho đến trở lại vệ tinh trong lòng có của hắn vượt đi chư giới trước đó đều chưa từng từng có mê mang bày ở trước mặt hắn là thần nhân chọn lựa bảy năm hồng trần thánh tẩu hắn không còn trói buộc t ạ c nghiệm như phàm nhân du t ẩ u thế giới cho đến lúc này mới chân chính tùy tâm s ở dụng mấy năm trước gặp a n tiên h sinh chỉ cảm thấy n g à i như tiên mờ mịt như trời cao treo siêu nhiên mà bất cận nhân tình lúc này lại nhìn vẫn như thế nhưng lại có chút khó mà phỏng đoán y tứ tựa hồ lòng người thế thiên t â m ấp tơ nhẹ g i ọ n đáp lại thần s ắ c khiêm cung cũng hoàn toàn thay vào đi vào nghiệm động thì đi trời cao dưới đất thấp tốt cố n h i ê n tốt không tốt chưa hẳn thật không có chỗ thích hợp sướng vui giận buồn là tâm bên ngoài hiền chính như phong vũ lôi điện là thiên chi bề ngoài lòng người là lòng người thiên tâm là thiên tâm vì sao không thể cố tìm cái chung gác lại cái bất đ ộ n g lạc nhật dư huy phía d ư ớ i thiên biến dáng mây chính hồng an kỷ sinh trong lòng bụi khởi bảy năm hành trình phảng phất giống như một g i ấ c chiê bao lăng động đ ấ y lòng thiên đi mới là ma đều chiếm được mới là nói bây giờ mới biết lao đam chi ý thuận theo tự nhiên tốt một cái thuận theo tự nhiên vương quyền là ta thái cực là ta nguyên dương cũng là ta tâm tử bụi bên trong r a liền có thanh quang dâng lên ừng bật ở trong lòng khé động ngưng thần nhìn lại chỉ thấy một đạo thanh quang chi trụ từ an kỷ sinh trên thân bắn da mà ra lúc đầu như trụ sau như lang yên cho đến cuối cùng ngưng như hoa cái trong đó ngũ s ắ c xe lẫn hình như có ba đoá thanh quan g đoá hoa quay tròn chuyển động trong lúc mơ hồ giống như nhưng nhìn đến kia như liên đài trong cánh hoa có bóng người lấp l ó nhưng tiếp theo một cái trước mắt hết thể đã thành lửa gạt một mảnh lại lần nữa rơi vào an kỳ sinh trong thân thể một màn này phát sinh cực nhanh không có gì ngoài bọt tờ có chỗ phát giác bên ngoài dù là lui tới chụp ảnh các du khách cũng đều giống như chưa tỉnh tựa hồ chưa hề phát sinh ngài đây là tam hoa bọt tờ có chút kinh ngạc tại kia thanh quan bên trong hãn tựa như cảm nhận được có chút khí tức quen thuộc kia tựa hồ là vương quyền đạo hẳn là đúng như đã từng lời đồn đãi kia bình thường an tiên sinh liền là cựu phụ giới một đời nào đó vương quyền đạo nhân thậm chí liền là mở vương quyền đạo vị kia tuyệt thế đại tôn g sư phải biết cựu phụ giới bên trong tuy có n g ũ khí triều nguyên tam hoa tụ đỉnh mà nói nhưng cho dù là các đời vương quyền thất tử vương quyền đạo nhân cũng đều khó ngưng toàn tam hoa thậm chí cựu phụ giới hơn ba năm trong lịch sử chân chính ngưng tụ tam hoa chỉ có đời thứ nhất vương quyền đạo nhân cùng vị kia thái bạch tổ sư giới đi không vọng động vô danh, nhưng ngưng tinh tiêu không kinh không sợ gì không vẫn không bán người nhưng mở khí tiêu không chấp không đến thường thanh thường tình người nhưng phải thần tiêu t a lúc đầu đang nhấm nuốt an kỷ sinh đối với tam hoa giảng thuật lúc này cũng bị kinh động ngưng thần cảm giác lại không có thu hoạch không khỏi mà hỏi ngài đang nhìn cái gì An、kỳ、xinh ánh mắt khẽ nhúc đích, đã nhìn dương mênh kỳ khẽ rơi tại đại đích, thấy mắt m đã ông bên t r o n g p hơi i hải quốc, cái lại Lại, thuyền chút trách Potter không phòng hộ, chẳng hồ khách nhà. sàng đồng dạng nào đến quốc, có có ác k h ẽ giật mình lập tức tỉnh n g ộ có thể bị an kỳ sinh sưng là ác khách chỉ sợ chỉ có bảy năm trước kia một đầu hủy diệt cự xà không phải là kia hủy diệt cự xà ngóc đầu trở lại ông tờ thân sắc có biến hóa bảy năm trước trận chiến kia cho đến ngày nay hắn cũng không thể quên thậm chí đều không có tư cách tham chiến s o kia xuân rắn còn muốn phiền phức không、ý. an kỳ sinh thuần thục lấy điện thoại cầm tay ra cho an cha an mẫu phát cái tin tức mới ánh mắt sâu kín nhìn về phía nơi xa chân trời tựa h như thấy được vô tận xa x ô i bên ngoài đến mà không trả lễ thì không hay tờ tự hồ nghe đến hắn tự nói âm thanh nhưng không chờ hắn nghe rõ trong lòng liền là nhảy một cái không tiếng xe gió không phá âm chi bạo càng không có chút nào hư không gợn sóng như là thuấn gian di động đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh đây là tờ trong lòng giật mình cái này căn bản không phải an kỳ sinh tại di động mà là hắn một bước này bước ra lại dán vào tinh cầu quỹ tích vận hành Nói này an cách khác, vị trong i sinh tại đi giảm. Loại ê n căn bản không cần nhấp chân, ngay tại chỗ đều có thể ngày đi vạn giảm. Loại lực lượng chỗ thể có lực này, tám t đều lòng của hắn c h â n kinh tiến về phía trước một bước bước ra chỉ cảm thấy bốn phía hình như có vô hình bích trướng bị mình xuyên thấu tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thế giới ở trước mặt hắn cấp tốc lướt qua chiến thần quảng trường ba thành pháp tây nước c h ư ớ c mắt mà thôi dường như đi ngang qua hai phe đại lục có chút n g n g đầu trước mặt là một gian phổ phổ thông thông đạo quan mà đạo quan bên trong một phương cổ phát pha tạp đạo đại phía trên an kỷ sinh ngồi xếp bằng ở sau lưng hắn thanh quang lại xuất hiện nhưng lần này trong i lại p ánh ánh thanh từ quang không phải từ trong người hắn bắn ra, mà lúc à tràn mà từ hắn sau lưng kia một gian cung cấp tượng thần miếu thờ bên trong đầy ra. Ông. Trong hắn lưng gian cung bên Ông! sau kia ra. miếu l cấp đầy mơ hồ bắc tơ nghe được r ó c rách tiếng nước lại là kia thanh quan g càng diễn càng liệt đơn giản là như khánh vân tại đỉnh núi triển khai trong đó ngũ s á t xen lẫn phù văn lưu chuyển ở giữa hình như có một phương thế giới tại trầm trầm triển khai chương bảy trăm năm mươi chín biến đổi như tại ta thì thành bại ta khiêng thanh quan g bên trong có một mảnh thế giới triển h a i trong đó có tinh thần đấu chuyện có tinh không nhận nguyện minh càng có sông núi chập trùng có cây thành ấm cỏ xanh như rừng nước suối leng keng cái đó là bọc thờ ánh mắt ngưng tụ trong lòng nổi lên sóng lớn n g ậ p trời lại là đã xuyên thấu qua kia phun phun như nước thanh quang nhìn trộm đến kia miếu thờ bên trong hào quan g tỏa sáng kia một cái tờ thần kia là một cái tóc trắng đạo nhân thân hình cũng không cao lớn lại có loại núi khô b i ể n t r ờ i ta vẫn nguy nga vinh tại cường tuyệt khí tức đây đây là vương quyền đạo nhân an tiên sinh đạo quan bên trong thế mà thờ phụng vương quyền đạo nhân ầm ầm bọc thờ trong lòng k h u ấ y động thời điểm liền thấy kia như trụ thanh quang phóng lên tận trời vu trưởng không bên trong một chút nổ tung khánh vân nổ tung giống như mây hình nấm đồng dạng bay lên không, không biết nhiều cao chậm nhìn c h ỉ cảm thấy tựa như quán xuyên tầng khí quyển muốn xuyên vào tinh không bên trong tiên h sinh đây là muốn làm gì、Qua、tờ tự lẩm bẩm ánh mắt chỗ sâu hiện ra gợn sóng tia trời cao bên trong mây khói quyết tán b ê n mông thanh quang như là sóng xung kích đồng dạng tầng tầng quyết tán lấy thiên liên sơn trên không làm trung tâm hướng về bốn phía lấy siêu bước sóng âm tốc độ lướt ngang mà đi như muốn đem toàn bộ đại huyền thậm chí cả toàn bộ huyền tinh đều bao phủ lại k h á i vật tiên sinh ngươi thật muốn làm như thế sao thanh quang lượn lờ bên trong tam tâm lam linh đồng nhô đầu ra nhìn xem lướt gấp nổ tung thanh quang cũng có được chấn động ngươi làm như thế có lẽ sẽ lòng người chỗ hướng tự có khí số tạo ra vương quyền mộng cảnh tại quá khứ mười năm dính dấp hàng trăm hàng ngàn vạn nhập mộng người thậm chí cả huyền tình trục t ỷ dân t r u n g khí số hội tụ đổi lại nhân gian đạo thời điểm dạng này bằng bạc khí số có thể chuyển hóa ra một tôn ư u minh tám quân khí số trong mười năm an kỷ sinh không lấy mảy may cỗ này khí số cũng từ đầu đến cuối ngưng tụ tại vương quyền tự thần hay là vương quyền trong mộng cảnh mà cỗ này khí số cũng chính là rất nhiều nhập mộng người có thể đem trong mộng cảnh nội khí chân khí thậm chí cả lính chủng huyền thiết mang ra mấu chốt vị trí nhưng rất nhiều nhập mộng người tiêu hao khí số so với t r ụ c tỷ lòng người chỗ hướng lại là không có ý nghĩa đối với huyền tinh cải biến cũng là ôn hòa mà chậm rãi mà lúc này an k ỳ s i n h sẽ mở lỗ hổng c ố này khí số mãnh liệt mà ra tại khí trận trình hợp phía dưới chỉ sợ muốn chân chính cải biến toàn bộ huyền tinh nói cách khác cái này đem là chân chính linh khí khôi phục cử động lần này chắc chắn phá vỡ cái văn minh này viên tinh cầu này trăm ngàn vạn năm lắng động xuống các cục ó lẽ liền đem dẫn tới vô cùng kinh khủng hậu quả vô luận bất luận cái gì văn minh bất kỳ cái gì thế giới nhưng phạm là đánh vỡ có từ lâu các cục chắc chắn mang đến to lớn phản vệ đây cơ hồ là nó trong trí nhớ tất cả văn minh chỗ tương đồng hô hô pha tạp trên tế đàn thanh quang lợn lờ trong lúc mơ hồ có lửa gạt một m à u thái cực đ ồ lấp lóe lưu chuyển như giáp khoác tại thân biến đổi ta tới an k ỳ sinh nhấc lông mày n g ó n nhìn ánh mắt bên trong có vạn thiên quang ảnh lưu chuyển thành bại t a g á n h cái này sự tình hắn bảy năm trước liền có thể làm chẳng qua là lúc đó trong lòng của hắn sầu lo quyết đoán khó dưới cho đến hôm nay trong lòng của hắn mới thanh minh lại không lo lắng làm cũng liền làm trung quy sẽ không càng kém ầm ầm thanh quang l ư ớ t ngang thiên địa khuyết tán khắp nơi mà đi minh ngông đã không thể ngăn cản mắt trần có thể thấy khí lãng bị quét ngang tư tán như sóng l a n lộn chỉ một thoáng đại huyền các nơi đã có rất nhiều thiên tượng biến hóa đưa tới các nơi khí tượng cục như lâm đại địch sớm tại đại mậu ba năm hủy diệt cự xà giáng lâm một trận chiến về sau huyền tinh phía trên thiên tượng liền trở nên không còn bình thường đông lôi hạ tuyết các loại khác thường thiên tượng khi thì xuất hiện nhưng lúc này nghe các nơi khí tượng cục truyền đến cảnh báo kiểm tra cả nước khí tượng nhai tý vẫn còn có chút trong váng đây đây là muốn phát sinh cái gì hắn bước ra một bước thân hình một cái chập t r ù n g đã vượt lên khí tượng cục cao lầu sân thượng roi mắt nhìn ra xa mà đi chỉ cảm thấy trên trời đất khí lãng l a l ộ t càng cao hơn hơn mây đen gà o khét lôi điện tê minh thiên tượng phát sinh trước nay chưa từng có k ỳ biến cho dù là đại mộng ba năm hủy diện cự xà giáng lâm cũng chưa từng gây nên kinh khủng như vậy khí tượng biến hoa mà càng làm cho hắn chân kinh thậm chí có thể nói là h o à n g sợ là hạ tại trong thiên địa cảm nhận được linh cơ tồn tại đây là nơi nào tới linh cơ ngai tí mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi tri tình mộng cảnh xuất hiện mười năm thế giới hiện thực cũng sớm tại mười năm trước liền có người lộ ra nội lực thậm chí chân khí đến gột giữa nhục thân cường đại tinh thần nhưng nội lực cũng tốt chân khí cũng được tại huyền tinh là không cách nào tu hành thậm chí cũng vô pháp đạt tới tại vương quyền một cảnh cựu phụ giới bên trong như vậy thần dị khí mạch không thể bay lên không thần mạch không cách nào di sơn đ ả o hải truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì giữa t h i ê n địa thiếu cần thiết linh cơ cái này cái này ngài tý trong lòng giật mình trước tiên liền bấm thanh long máy truyền tin còn chưa nói chuyện thanh long băng lánh mà thanh âm trầm thấp đã truyền ra n g i tý lập tức tăng lớn đối với nhập mộng người giám sát cường độ nhưng phạm là không có đăng ký trong danh sách nhập m ọ g người tất cả đều không cho phép tiến vào nội thành nước khác nhập m ọ g người không cho phép bước vào quốc cảnh nai h tí có thể nhìn thấy đồ vật thanh long càng lại như lâm đại địch mộng cảnh bảy mươi năm lấy thanh long quyền thuật tạo nghệ tự nhiên thông trong lồng ngực vũ khí ngưng một hoa tại đ ỉ n h tu tới thiên nhân cảnh giới tự nhiên hắn so nhai tí bọn người nhìn rõ ràng hơn cũng biết cái này đột nhiên xuất hiện linh cơ sẽ đối thế giới tạo thành như thế nào ảnh hưởng ý vị này nguyên bản liền ẩn ẩn có không chấn áp được xu thế nhập mọi người sẽ triệt để mất khống chế có linh cơ cùng không có linh cơ khí mạch thần mạch cao thủ hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt tồn tại cái trước như tay cầm xuống ống lại không h ụ t đạn làm người kiêng kỵ vẫn còn có thể ép chế cái sau thì cơ hồ tương đương với người đồng đều hành tẩu vũ khí hạt nhân đây quả thực muốn giao động cả nhân loại xã hội căn cơ thiên địa biến hóa linh cơ d ị động gió táp mưa xa trong đình giữa hồ tiết tranh vẻ mặt nghiêm túc dập máy điện thoại nhìn thoáng qua đạp sóng mà đến cảnh tiểu lâu lâu nhỏ đi thông chi sư huynh sư đệ của ngươi còn có nam bắt trong trốn võ lâm những lao bất tự kia để bọn hắn vô điều kiện phối hợp đặc sự c ù n hành động vâng Cảnh trong i ể u lâu dừng bước t mơ hồ n h võ đang rất nhiều sơn phong liền có biến hóa thiên hạ phong thủy kỳ địa rất nhiều nhưng có bảy mươi hai phong hướng lớn đỉnh tri kỳ cảnh núi võ đang tất nhiên có một chỗ cắm rủi thiên địa biến động trước hết nhất hưởng ứng tự nhiên là phong thủy phong thủy người ở trên là thiên tinh biến hóa tại hạ thì là điệu mạch chập t r ù n g lúc này ở tuyệt trần đạo nhân cảm ứng bên trong võ đang bảy mươi hai phong đều đang rung động như dòng khôi p h ủ pháp tây nước chạm vào tối đại huyền đêm đã khuya thiếu lâm tự phía sau núi bên vách núi thích hành ngũ chậm d à i thu quyền thế nóng nhìn trời cao quần u ợ n mà đến khí lãng cũng như có như không linh cơ không khỏi chắp tay trước ngực tụng niệm vật hiệu a di đà phật lúc này thiên biến lại là cái gì dấu hiệu phải chăng cùng n g ộ n cảnh kia tri chủ có quan hệ núi võ đang trung nam sơn thiếu lâm tự d ư ơ n đại phan thiên t điệu biến hóa càng quét toàn cầu dẫn động không biết nhiều ít quốc gia nhiều ít người chú ý trong thái không vệ tình càng là trước tiên liền hướng về biến hóa ba động châu đầu nguồn tìm kiếm mà tới đại huyền t hô a n Long động h tác v chóc ù n tiên động g quả quyết, điều trước đã ế t thể c thể điều động l ự lượng da ù n g g để áo m sát đ choàng n h phía m ộ dưới đố lỗ môn hơi có vẻ khuôn mặt gầy gò nổi lên chư vị bị một đám con khỉ chúa tể hết thể thời đại muốn đi qua hắn chầm rãi đứng dậy khắp nơi nơi trốn có nhập mộng người nhìn chăm chú phía dưới trong nháy mắt đập bể cao lớn cửa sổ sát đất tiếp theo một bước lại một bước đạp không m à đi tại cái này cao mấy trăm thước không phía trên giang hai cánh tay ngửa mặt chỉ lên trời phát ra một tiếng mê say mà sụp sôi thét dài chúng ta thời đại rốt cục muốn giáng lâm hét dài một tiếng ước chừng thành phía trên lăn lộn đ ầ y trời lôi âm đều bị ép tới cường tuyệt sóng âm lấy làm trung tâm tầng tấn quyết tán chỉ một thoáng như là trăm ngàn máy bay chiến đấu tốc độ siêu thanh s ạ qua từng tòa cao lầu rung động đến mọi không hết pha lê vì đó phá toái như mưa ba ba ba. cao ú c chọc trời tầng cao nhất tiếng vỗ tay như nước thủy triều tiếp theo từng cái cường đại thân ảnh cũng từ dậm chân trèo lên không trong lúc nhất thời bóng người như rừng như muốn che đậy ước trừng thành bầu trời thiên biến giờ thứ bảy linh cơ mở mịt giống như không thời điểm ước trừng thành đầu t ư ợ n g đã biến đổi đại vương kỳ cái này cái này làm sao lại như vậy thiên liên sơn bên ngoài tuyết lớn cao thét băng lanh gió rét thấu xương bên trong tô kiệt miễn cưỡng đứng người lên liền thấy kêu một đạo xúc địa thông tin cuốn lên vạn dặm phong vân thanh quang trí trụ đồng thời hắn cảm nhận được bốn phía giữa hư không đột nhiên thêm ra tới không g i hạn lại sau đó hắn toàn thân khí quan vương tri huyên bạch hổ hứa hồng vận bọn người tất cả đều biến sắc nhưng không chở bọn hắn cảm giác biến hóa một đạo băng lãnh rét lạnh ý chí đã tại tô kiệt trên thân bay lên đập phá dày sắc không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa linh cơ đầu nguồn nguyên lai、like、ở chỗ này t tạch, tạch, tạch. Như như tốt, tốt. đột ngột cảm thấy được hư không các nơi phiêu tán linh cơ dù là không biết cái này linh cơ là loại nào thiên linh địa tinh nhưng cũng để hắn sinh lòng vui vẻ thậm chí tách ra nguyên thần bị thương tức giận không được nghe được đạo này rõ ràng không giống với tô kiệt ngữ khí thanh âm bạch hổ bọn người trong lòng đều là nhảy một cái tiếp theo đồng loạt ra tay lôi cuốn cương phong trục về phía tô kiệt một u ố mụn h không chế trung đồng trợt hiện hắn thân lúc đầu chỉ là một sợi kim bang tiếp theo mở rộng như phong úc nên tiếp chưa từng chút nào lưu thủ vương tri huyên mọi người、vâng. một tiếng vang thật lớn tiếp theo mảnh này khoáng đặt đất bằng phía trên vô số đạo lôi đình đồng dạng nổ vang bao táp khí lưu hét giận giữ lấy cuốn sạch lấy hàng trăm hàng ngàn mét phạm vi bên trong tuyết động bùn cắt phóng lên tận trời mặt đất càng là tầng tầng nước ra Ẩm. bạch hổ mấy người bị đẩy lui mấy c h ụ c mét tay chân đều là r u lên k i a cường đại lực phản chấn khuyết tán toàn thân nhất thời lại để bọn hắn khí huyết đều có chút tăng ăn dã càng hỏng bét chính là bọn hắn đang muốn vừa người lại đến cũng chỉ cảm giác bốn phía hư không đột nhiên trở nên sềng sệt tốc độ lập tức giảm nhiều trong lòng không khỏi thầm k ê u không tốt bọn hắn sở dĩ một đường đi theo tô kiệt chính là vì tại thời điểm mấu chốt đem nó vây khốn nhưng ai có thể nghĩ tới thiên địa sinh biến thần bí nhân này c ư nhiên như thế nhanh chóng liền có thể thôi động linh cơ trong t r ớ c mắt liền hoàn thành phản chế Các người dù cũng có chút đạo hạnh đáng tiếc dừng lại tại quyền cướp phía trên đến cùng không có tác dụng lớn như ẩn như hiện kim trung lượn lờ phía dưới lam ngọc thư hít một hơi thật sâu bốn phía cùng phong được khởi mắt thường không thể gặp khí quần c u ộ n mà đến bị hắn thu nạp nhập thể lấy cảnh giới của hắn phàm là có một tia linh cơ như thế nào lại bị p h à m nhân quyền cướp đả thương cỗ thân thể này hiển nhiên có không nhỏ tiềm lực hắn đương nhiên sẽ không khiến người khác làm hỏng Tô Kiệt mặt Minh Phong đào sắc mặt lực lượng sẽ không bởi vì phẫn nộ của n g ư ơ i mà n ử a phần biến hóa lấy yêu thắng mạnh bản tọa còn không từng có bằng ngươi cũng xứng lam ngọc thư ánh mắt k h ẽ động nhàn nhạt quát lớn quỳ xuống một tiếng trách cứ phong minh đào đã như bị xét đánh chừng lớn hai con ngươi bên trong lập tức hiện hiện vẻ mờ mịt trước mắt dãy rủa mà thôi đã một chút quỳ xuống lấy đầu đất đất như là thành tín nhất tín chúng cúng bãi thần linh để vương tri huyên bọn người trong lòng đều là phát lệnh đây là thôi miên vương tri huyên có sợ hãi nàng là huyền tinh đỉnh tiêm thôi miên đại sư nhất là ở trong giấc ngộng bảy mươi năm tu trì về sau đây là thôi miên đây là huyết thuật hứa hồng vẫn hai mắt có đam đam loại thủ đoạn này quả thực liền là trong truyền thuyết tiên thuật đi thông chi trên viên tinh cầu này tất cả cao thủ đến đây gặp ta lam ngọc thư lời còn chưa dứt một thân đã như lông vũ đồng dạng nổi lên không trung hướng về hắn cảm ứng bên trong linh cơ chỗ đầu nguồn gốc rút chạy tới hắn thần sắc t h ô n g rong thân hình lại là cập nhanh bạch hổ bọn người vừa mới đánh vỡ trói buộc chạy nhập phong tuyết hắn đã rơi vào thiên liên s u ấ đỉnh vâng mà phong minh đảo thì hơi có vẻ cứng ngắc đứng người lên liếc mắt nhìn hai phía đột nhiên đạp chân xuống như phát cuồng châu rừng phóng tới huyền kinh vị trí ngăn lại hắn bạch hổ biến sắc thân thể co giụt lại bắn ra nhấc lên cuồng phong như là hổ yêu đồng dạng nào h về phía phong minh đảo phong minh đảo dù chưa từng đặt chân kiến thần tinh thần tu chỉ có nhược điểm nhưng thể phách của hắn cường đại đến cực điểm ở đây mấy người không có một cái so ra mà vượn nếu như bị hắn vọt vào nội thành thì còn đến đâu vương tri huyên hứa hồng vẫn hai người cũng đều là một cái dập chân phát lực phóng tới toàn lực bộ phát không lưu mảy may khí lực phong minh đ ả o trong n y mắt bốn người đã ra tay đánh nhau ừ m rơi vào cái này đỉnh núi trước mắt lam ngọc thư ánh mắt đột nhiên ngưng tụ trong lòng của hắn lại nổi lên một vòng thâm t r ầ m đến cực điểm hàn ý tựa như một con con mỗi rơi vào nhân loại trong lòng bàn tay sinh tử không khỏi mình tô kiệt o t t e nhứ mày ngươi là ai hắn là tô kiệt vỡ lòng huấn luyện viên theo một ý nghĩa nào đó là nửa sư nửa bạn lúc này gặp đến tô kiệt thế mà bị người đ ạ t xá trong lòng tự nhiên không thể bình tĩnh người này liền là an tiên sinh nói tới á khách nhưng lam ngọc thư lại không có trả lời hắn tất cả tinh thần toàn bộ lạc tại kia thanh quang lượn lờ bên trong tựa như chúa tể một giới an k ỳ sinh t r ê n thân cái này một cái c h ư ớ c mắt lấy hắn nguyên thần cường đại lại cũng có chớp mắt h o à n g hốt chỉ cảm thấy người trước mặt như là thông t i ê n tri thần sơn nguy nga hùng hồn mênh ngông to lớn cái này một ngọn núi toàn bộ tinh cầu thậm chí thiên địa tinh không đều giống như lấy làm trung tâm hô an k ỳ sinh trong mắt hạ lạ c nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía leo lên đỉnh núi la m ngọc thư tu vi chưa chắc nhiều cao khẩu khí lại là không nhỏ cao thủ đại cao thủ lam ngọc thư trong lòng nguy cơ phong t à o thần xác lại chậm rãi bình tĩnh trở lại không nghĩ tại dạng này tuyệt linh chi thổ trên đều có thể đản sinh ra ngươi dạng này cường giả lời nói thổ lộ ở giữa hắn nhấn xuống trong lòng rung động lại là đã phát hiện trước mặt tôn này tuyệt linh chi địa cường giả cùng mình không khác nhau chút nào đều bị phương vũ trụ này áp chế hô an k ỳ sinh chưa từng trả lời hắn chỉ là tiện tay một chỉ r ă n g r ắ c lòng có không vui thiên địa tự có h i ể n hiện chỉ nghe răng r ắ c một tiếng trên bầu trời có lôi đình đánh rớt thiên liên sơn trên không lập tức mây đen hội tụ phong tuyết tiếng thét cũng vì đó dừng lại tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại tựa hồ vì đó đứng im tiếp theo an kỷ sinh sau lưng kia một gian cũng hình ô không n lớn cũng không thần thánh miếu thờ bên trong, lượn chẳng thanh quang ở giữa. Một bức tượng thần rãi mở mắt, rơi vào lam Ngọc、thư、trên thân. Vâng, g giữa. cao bức chậm Lam vào lờ thờ Thư h Một mắt, đầy miếu mở rãi rơi ở như có lôi đ ì n h ở trong lòng nổ vang lam ngọc thư thần sắc rốt cuộc thay đổi cái này một cái trước mắt trong lòng của hắn nguy cơ nhảy lên tới cực điểm đạo này nhìn như bình tĩnh đạo mạc ánh mắt bên trong càng ẩ n chứa làm hắn cũng vì đó kinh dị sợ hãi quên y cước không có tác dụng lớn cổ lão mà bên ngông thanh â m giống như từ lâu đời trong năm tháng tràn đầy mà ra rủ xuống lưu giữa thiên địa bao phủ sân nhạc đẻ xuống phong tuyết gạo thét lôi đỉnh gầm thét cái này lại là cái gì lam ngọc thư ánh mắt n g ư n g tụ ý niệm trong lòng mới chuyển qua liền thấy một con như trăng tròn trọn vẹn nóng ánh bàn tay từ giữa hư không đột nhiên hiện hắn cũng không nhanh tuyệt nhẹ nhàng đ è xuống hư không tiên đ ị a lại như là một cái trong s u ố t bọc khí bị hắn ép ra vô cùng rõ ràng vết tích tới không có cương phong gào thét càng không thấy bất kỳ t h ầ n dị nhưng lam ngọc thư con ngươi lại là không khỏi co r ụ t lại cảm nhận được kinh thiên động địa đồng dạng cường hành ý chí hắn như thần sơn nguy nga hắn rơi vào địa lại vượt qua trời trên đó mây mủ l ư lờ hình như có một cái vô biên thần thánh môn hộ tùy theo hiện hiện đây không phải ấn tượng mà là người xuất thủ cường hành ta nói mới tính cương tuyệt đến không có gì sánh kịp ý chí nhét đầy tâm h ả i lấy lam ngọc thư tâm cảnh cũng không khỏi sinh ra chấn động tới ầm ầm nhưng thoáng qua hắn đã đẻ xuống trong lòng gợn sóng ánh mắt khé động liền muốn ngưng tứ phương linh cơ diễn hóa thần thông t i ê n thuật nhưng mà sau một khắc lam ngọc thư triệt để biến sắc nào chỉ là bên ngoài linh cơ như là tấm sắc không thể dung chuyển mình đoạt xá mà đến bộ thân thể này bên trong vừa rồi mình chỗ phun ra nuốt vào linh khí đều như là xiềng xích đem bộ thân thể này gắt gao cố định tại nguyên chỗ cái này sao có thể lam ngọc thư trong lòng cuốn đoạn lại chỉ tới k i ị m chuyển qua ý nghĩ kia kia như thần sơn k h i n h đ ả o bàn tay đã như trời phủ xuống lam ngọc thư trong lòng nguy cơ như nước thủy triều lan l ộ t dù có vạn loại không cam lỏng mọi loại n g h i hoặc lúc này cũng chỉ phát ra một tiếng hét lên lấy siêu bức thế giới cực tốc từ tô kiệt trong thân thể bóc ra mà ra đón kia cường tuyệt đến cực điểm ý c h í triều dâng quét ngang phía dưới l i ề u mạng thụ một k ích cũng muốn đi đầu t ố i lui lấy tránh né mũi nhọn hô trường ấn hình như có di sơn đ ả o hải chi lực rơi xuống thời điểm lại biết phát ra một tiếng gió nhẹ quét thanh âm nhẹ nhàng rơi vào tô kiệt trên đầu tô kiệt tôi t k h n g k h ỏ nhẹ nhàng thở ra, như lực lượng có nửa phần ra ngoài, lúc này như thở tiết trước mắt ra, ra lực lúc có coi kiệt h h ô n g p ả tiên nhân phụ ta đỉnh, mà là một trưởng nát thiên linh. À, Tô linh. i nhân đỉnh, phụ mà là k từ hắc á m bên trong tỉnh lại còn chưa cảm giác được đỉnh đầu ôn nhuận là chuyện gì xảy ra liền nghe được một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng g ẩm cách đó không xa đạo quan trước đó là b à o t ở huấn luyện viên mà thành quang lượn lờ đầu một chỗ một tòa pha tạ bùn đất đạo đài phía trên ngồi xếp bằng là an tiên sinh hắn quay đầu nhìn lại lại chỉ thấy phát ra kinh sợ thanh âm lại là một cái treo ở giữa không trùng mây đen phía dưới màu xanh thẳm mông lung thân ảnh a vô tận kịch liệt đau nhức từ bốn phương tám hướng truyền lại đến sâu trong linh hồn nhưng loại này tựa như người sống bị cứ thế mà ngâm mình ở hóa thi trong nước kịch liệt đau nhức lại căn bản là không có cách cùng hắn tức giận trong lòng so sánh ngươi tại linh khí bên trong động cái gì tay chân lam ngọc thư triệt để mất bình tĩnh vốn là tại cùng kêu bán thần tranh phong bên trong bị thương không nhỏ nguyên thần càng là điên cuồng rung động cái này giữa thiên địa linh khí không những ở trói b của mình còn tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đối mình nguyên thần ăn mòn loại chuyện này hắn quả thực chưa từng nghe thấy dạng gì thủ đoạn có thể tại linh khí bên trong hạ độc linh khí có độc tô kiệt cùng potter hai mặt n h ì nhau n đều là không hiểu ra sao a an k ỳ sinh lại là cười cảnh tượng này thật đúng là quen thuộc bất quá lúc này bị linh khí bại xích thậm chí tổn thương lại không phải mình khí loại thay thế tinh thần từ trường tự nhiên hết thể linh cơ đều nguồn gốc từ tài chính hắn đối địch với hắn lại phun ra nuốt vào hắn linh cơ tự nhiên là có độc cái này giống như nhân gian đạo bên trong cổ trường phong từng trải qua hết thảy nhưng lại khác biệt bởi vì tuyệt linh vũ trụ bản thân kinh khủng hơn lại thêm chi linh cơ bài xích liền là song trọng áp chế mà cái này áp chế bài xích tuyệt linh tướng thêm nhưng lại xa xa không phải một cộng một bằng hai lúc này kia lam ngọc thư trải qua thừa nhận muốn gấp trăm lần nghìn lần tại đã từng cổ trường phong cùng mình hô lam ngọc thư tiếng kêu thảm thiết còn tại trời cao quanh quần chưa rơi vương quyền tượng thần cũng đã bước ra một bước thân hình mở mị siêu nhiên một bước này dập chân lại như núi chuyển vị tính cả phiến thiên địa này trọng lượng cùng nhau ép ép tới ma đầu mối thù hôm nay ngày sau tất gấp mười hoàn lại cố nén kịch liệt đau nhức chân kinh lam ngọc thư nguyên thần phía trên lam lửa thiếu đốt liền muốn phá không rời đi cái này một mảnh n ộ ư c điện nhưng túng hắn nguyên thần cường tuyệt tại đã liên tiếp bị thương lại bị linh cơ ăn mòn càng ở vào tuyệt linh hiểm át chi địa tình huống phía dưới làm sao có thể né tránh được linh cơ ra chỉ vương quyền tượng thần chỉ nghe một tiếng trầm thấp như quay chống nột ngạt thanh âm lam ngọc thư chạy trốn chi thế im mặt mà rừng bị từ trên trời gián xuống phức tạp như đầy trời sao đều rơi bàn tay cứ thế mà vô xuống cao thiên、Hô. an k ỳ sinh lật bàn tay một cái năm ngón tay giống như mở giống như hợp cũng đã đem kia lam ngọc thư nắm vào trong lòng bàn tay chương 761, hủy diệt tĩnh thiên liên sơn đỉnh có cái chớp mắt tiến tĩnh tô kiệt hô hấp trì trệ lại không nghĩ tới mình coi như là đại địch khách đến từ thiên ngoại càng như thế tùy ý liền bị an k ỳ sinh chấn áp mà càng làm cho trong lòng hắn khó mà bình tĩnh thì là kia đứng lơ lửng trên không tóc trắng lao đạo nhân trí nhớ của hắn cực kỳ tốt tất cả thấy qua người cùng sự tỉnh cho dù là nhìn thoáng qua cũng khó quên lại mà lúc này hắn cũng đã nhớ tới mình ở nơi nào gặp qua cái này tóc trắng lao đạo nhân kia là tại nhập mộng người diễn đàn phía trên từ sở phạm chỗ thượng chuyển một trường phát h o ạ kia là trong ngộng cảnh vương quyền đạo khai phái tổ sư được vinh dự vô thượng đại tôn g sư đợi thứ nhất vương quyền đạo nhân cái này thượng thần ma đầu thật sự là đã lâu xưng hô an k ỳ sinh t r o n g mắt trên lòng bàn tay nhìn xem k i a màu xanh thẳm như như ánh chấp lấp lóe nguyên thần hơi có chút t hiến lặng đáng tiếc ngươi không có hoàn lại cơ hội rơi vào trong lòng bàn tay nguyên thần đâm nhói càng phát ra máy liệt lam ngọc thư giống như từ bỏ dãy r u ộ hóa ra hình thể ngã ngồi tại trong lòng bàn tay ánh mắt t ú lanh mà kinh khủng nhìn xem an kỷ sinh trong lòng v từ trong phi thuyền những người kia trong trí nhớ hắn từng nhìn trộm đến sự tồn tại của người nọ nhưng hắn thấy cái này ngay cả vũ trụ đều chưa từng tiến vào cái gọi là nhân gian c h i thần căn bản không đáng để lo nơi nào biết được cái này hồ nước nho nhỏ bên trong lại xuất hiện mạnh như thế người kịch biến về sau còn có thể nhanh như vậy khôi phục lại bình tĩnh đến chết để an kỳ sinh khẽ gật đầu n g ư ờ i ngược lại cũng có chút tu trì an kỳ sinh nhàn nhạt nhìn xem lam ngọc thư nhìn thấy người này đồng thời hắn đã thôi động đạo nhất đồ nhìn trộm ra hắn theo hầu trên thực tế không cần đạo nhất đồ hắn cũng cảm giác được người này cùng tần vũ có cực lớn tương tự khí tức người này đến từ long thế đáng tiếc người này bản thể nơi ở có dị bảo chấn áp khí số tiêu hao đạo lực quá mức lại là không cách nào nhìn thấy càng nhiều n g ư ờ i có thể tại cái này tuyệt linh chi địa tu chỉ đến cảnh giới như thế ta bại cũng không an lam ngọc thư cường tự kiềm chế trong lòng rung động ngựa khí lạnh lẽo hàm ẩn cảnh cáo nhưng nếu ta nguyên thần vẫn lạc ở đây viên tinh cầu này đều đem tiếp nhận thai h o ạ ngập đầu cái này hậu quả ngươi đảm đường không nổi tuyệt linh chi địa nguyên thần muốn xuất khiếu độ khó cực lớn hắn dù tự phụ nhưng cũng sẽ không lấy thân mạo hiểm lúc này hắn nguyên thần dựa vào còn tại huyện không sơn bên trong tuy khiếp sợ khó bình phục nhưng lại không có e ngại phong tiên h lục có thể tuyệt địa trời thông tướng người này có thông tin h ê trí năng cũng tuyệt đối không thể thương tới gốc rễ của hắn nhưng đạo này nguyên thần như hủy hắn mấy ngàn năm chi tu chỉ cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát đến lúc đó chớ nói tại h u y ề n không sơn xưng ơ hùng chính là muốn duy trì cảnh giới không ngã cũng không thể người tự so không phải p h à m nhân thế nhưng không có thoát khỏi người muốn uy hiếp cũng được cầu x i n tha thứ cũng tốt không ra miệng còn tốt vừa ra khỏi miệng lại làm cho ta nhìn ngươi không dạy nổi phiền phức của ta đủ nhiều cũng không quan tâm nhiều ngươi một cái an kỷ sinh thuận miệng trả lời một câu năm ngón tay đã khép lại tại lam ngọc t ư sợ hai anh mắt bên t r o n đem nó nguyên thần sinh sinh b ó c nát nếu như ngươi còn có cơ hội tìm ta báo thủ ầm ầm châm thấp mà kinh khủng nổ tung thanh n â m từ an kỳ sinh năm ngón tay ở giữa tràn đầy mà ra lại tại một cố vô hình c ự lực ghép lại phía dưới rất nhanh tiêu trừ ở vô hình tiếp theo nối thẳng dài thiên tri trên thanh quang chi trụ càn g phát thô to vô tận khí số tùy theo đổ xuống ra tại an kỳ sinh thay thế tinh thần từ trường khí trận ra chỉ phía dưới thông suốt thiên địa mà đi an tiên sinh nhìn xem an kỳ sinh tiện tay bóp nát thần bí nhân kia nguyên thần t tờ trong lòng không khỏi chấn động ngài nói tới á khách hẳn là một người khác hoàn toàn hắn vốn cho rằng an kỳ sinh nói tới đến nhà ác khách liền là cái này chiếm cứ tô kiệt thân thể người thần bí nhưng gặp hắn chết dễ dàng như thế hắn ngược lại không xác định cái này tính là cái gì ác khách thanh quang lượn lờ phía dưới an kỳ sinh khẽ lắc đầu c h ầ m n g ư n g ánh mắt trên ngắm nhìn thẳng cao thiên bên ngoài tinh hải chân chính ác khách không phải hắn kia lam ngọc thư tu vi cực cao hắn nguyên thần có thể lướt ngang tinh hải đơn thuần tinh thần tu chỉ còn muốn vượt qua r ù xẻo nhưng cho dù cùng là ba sao đánh giá lúc này an kỳ sinh cũng không đem coi là uy hiếp hắn chân chính kiên kỵ cảm giác được cũng không phải là lam ngọc thư ai Hoặc tờ ù nhưng g Tô Kiệt trời. Trời t ngay đều tại an kỳ sinh tiếng nói ra đời sau mực khắc hai người con ngươi đột nhiên co giục lại trong lòng nảy sinh vô hạn khủng bố chi ý cái này kinh khủng xảy ra bất ngờ lại càng không biết lúc nào tới từ nơi nào nhưng hiện hiện chi trước mắt hai người lại đều chỉ cảm thấy thấu xương lạnh bớt hạn ý tận xương đây là thiên liên sơn hạ chiến đấu kết thúc vương tri huyên chấn động trong lòng đồng dạng cảm thấy lăng liệt lạnh leo thấu xương đông nhiên n g ầ n đầu trời cao lăn lộn phong vân liệt lại là cái gì cũng không nhìn thấy nhưng một câu nguy cơ trước đó chưa từng có lại như d á n g lâm màn đêm đem tâm linh của nàng đ ề u chìm cơ h ộ i là đồng thời tuyệt chân đạo nhân tiết tranh già lâu la độ lô môn sở phạm thanh long đại nội nơi nào đó tiểu viện đại dương trèo thuyền du ngoạn cái nào đó cao lớn người da trắng trong lòng đều là khẽ động cái này một cái trước mắt huyền tinh phía trên hết thể tinh thần tu chỉ đến tiên nhân hợp nhất có thể s u cắt tị hùng đạt tới gió thu chưa thổi ve sầu đã biết chi cảnh những cao thủ tất cả đều cảm nhận được tia đến từ tinh hải bên trong kinh khủng nguy cơ nhưng cái này lại không phải bọn hắn rõ ràng cảm giác được mà là từ nơi sâu xa tinh cầu ý chí tại cảnh báo đây đây là cái gì cho dù tâm tính đơn bạc như p o t t e r lúc này cũng có chút tâm thần chập trờn trong chấp nhóm này hắn cơ hồ tưởng rằng trời phải sụp xuống rồi tinh thần ý thức truyền lại đưa tin tức có lẽ cũng không như thế nào m á n h liệt nhưng người cùng tinh thần so sánh lại có vẻ quá mức nhỏ bé đối với cái trước tới nói lại là trời đất sụp đổ gánh nặng không thể chịu được nổi người tại từ nơi sâu xa nhưng cảm giác được tinh cầu từ trường huyền tinh có lẽ cũng có thể cảm giác được vũ trụ từ trường biến hóa mà nếu như ai có khả năng nhất cảm giác được tinh thần ý thức như vậy cũng chỉ có vị này toàn cầu đệ nhất cứng giả chú thế thần thánh danh sư an tiến sinh an kỷ sinh nóng nhìn trông về phía xa hắn ký loại thay thế tinh thần từ trường lại tại hướng về toàn bộ thái dương hệ lan tràn mà đi nhất cử nhất động tự có tinh thần ra chỉ lúc này doi mắt nhìn ra xa tựa hồ cảm giác được vô tận tinh không xa xôi bị ngạn đang phát sinh một trận kinh khủng và chạm vừa trong ừ k có khoảnh khắc đất dung núi chuyển mấy ngàn dặm sơn xuyên đại địa đều đang điên cuồng đạn i ù n manh liệt đến cực điểm quang nhiệt liền lấy đáng sợ cấp tốc độ khuyết tán ra tới mắt trần có thể thấy tường tòa sơn h cấp tốc đ i khuyết tắn ra tới cái gì linh tài cái gì linh chủng cái gì linh thú phát bảo gì tại lúc này hết nhưng diệt. Mà n mấy mấy tiếp theo một sáng, cái trước h à n i mắt hắn đã tỉnh táo lại trước nay chưa từng có nổi giận tại trong lòng hắn phồng lên cũng đổ xuống ra phương nào ma đầu dám phạm ta huyền không thánh sơn ẩm mấy trăm dặm phế tích trong nháy mắt xoay chuyển lam ngọc thư không để ý nguyên thần kịch liệt đau nhức bước ra một bước tiếp theo liền thấy đột kích ma đầu giống to lớn như là ngàn vạn đạo lôi đình cùng nhau nổ tung phát ra h o a n h minh nổ vàng tại g i ả i thiên c h i bên trong một mảnh che đậy khung trời âm ảnh tự đại mà đột ngột từ mặt đất mọc lên cao vút trong mây tiêu bên trong lại từ quan sát mà xuống hắn ánh mắt tinh hồng mang theo vô tận ngang ngược cùng tham lam gián lam ngọc thư con ngươi co rụt lại cũng đã nhìn thấy đồng dạng dữ t ậ n đáng sợ đầu lưới thế mà còn có bảy cái nhiều lúc này kêu bảy cái tự đại đầu rắn chính cùng huyền không sơn rất nhiều đệ tử chiến đấu đụng chạm mắt trần có thể thấy vô tận linh k h í đều bị đầu này cự x à thôn vệ như bụng lại hóa thành phần thiên diệt đất đáng sợ cổ sáng chạy ngược mã xuống hủy diệt vỏ quả đất phá hủy linh mạch giống dù xeo ngựa mặt lên trời thét dài phong lôi k í c h đáng trời cao vạn giảm tận mực hắn nửa hám vỏ quả đất bên trong thân rắn không ở rung động nhấc lên không biết nhiều ít vạn giảm sơn băng địa liệt thỏa thích phát tiết lửa g i ậ n trong lòng s á c ý từ tới đây giới hắn tuần tự tao nộ ách nạ lửa dẫn trong lòng không biết động lại bao nhiêu lúc này đổ súng ra trong lòng vô cùng thoải mái tùy tiện từ tới nơi đây ỉ vào tại kia cự thần trợ rút hắn thôn lúc lại t h â này, này, này t gặp đến lam ngọc thư thất tỉnh lập tức hét lớn một tiếng chạm hắn thủ diện gốc dễ bảo vệ linh mạch vạn không thể bị hắn phá hủy chân núi nghiệt trướng muốn chết nhìn xem khắp nơi hủy diện huyền công sơn lam ngọc thư kinh sợ càng hơn tự thân nguyên thần bị hủy trong lòng đệ nén lửa giận cũng không còn cách nào ức chế nương theo lấy l ư ớ t ngang đến dài trời phương thiên hỏa kích đổ xuống ra hóa thành chiều dâng oanh minh giết v â i anh một kích thành không ngàn vạn điện quang tùy theo sen lẫn bắn ra chỉ một thoáng m à t h ô i âm ảnh sen lẫn nửa sáng nửa tối trời cao liền bị màu xanh thảm thần quang chỗ tràn ngập càng lôi cuốn quần q u ậ n linh cơ h i ể n hóa ra từng đạo tung hoành sen lẫn thần thông dòng lũ xông về kia một đầu to như trăng sao giữ tận cự xả một đầu trưởng sinh loại dù s a hình như có phát giác trăng sao thật lớn đầu lâu rủ xuống quan sát k i ế như là kiến hôi nhỏ bé bóng người lỏng có kinh ngạc nhưng lại không sợ h ã i chút nào cảm giác được hắn nổi giận s ắ c ý càng l a khạc khạc cười một tiếng tùy ý mà điên cuồng khóc đi kêu to lên sau đó hết thể đi chết chương bảy trăm sáu mươi hai triều t h á n h c h i người mộng điểm cựu đầu xà không phải thuần túy hủy diệt chủng tộc bọn hắn nhất tộc càng yêu thích hơn đùa b ớ n mộng cảnh cùng lòng người thẳng đến đem hết thể tất cả đều chơi sụp đổ mới có thể thôn phệ đoạn giới minh hay là vũ trụ hải cốt nhưng giờ này khác này dù sẽ trong lòng chỉ có hủy diệt chỉ muốn đem tại kia đoạn mệnh loại kia cự thần chỗ nhận khi n h ụ phát tiết tại những n à y hình thể giống nhau người trên thân hết thể loại nhân chủng đều đáng chết ẩm ẩm hắn phát â m như ngàn vạn lôi bạo tinh thần tịch d i ệ t thanh âm đồng thời một đạo trói lọi đến cực điểm t h ô to như núi sông cổ sáng bị hắn p h ư ơ n g ra nên tiếp kia c u ầ n c u ộ n mà đến thần thông dòng lũ cái này tựa như hoàn toàn là vì hủy diệt mà ra đời quan g mang chỉ một tháng trời thiên địa một m ả n h trắng xóa hết thẻ quan g mang đều bị đạo này hủy diệt chi quan g s ắ c thái bao phủ che giấu trong đó chấn động vồng lên linh khí cương khí phát sinh kinh khủng tách ra b ắ n ra xa xa siêu việt linh cơ bản thân đức vạn lần kinh khủng mỹ năng ẩm ẩm tiếp theo một cái trước mắt trời cao mây bạo Kinh trong khoảnh ạ m t r n khắc n thổi lượn to r như g tiên i n địa l cơ vậy tầm mây cho đến đem to như hàng tinh huyền không sơn trên không đều nhuộm thành một tầng đáng sợ màu xám từng chiếc từng chiếc chiến hạm bị cương phong thổi la lộn tiên kim đúc thành thân hạm bị vô tận quật phát ra kéo dài không thôi nổ đúng âm thanh không ít đang vây rết cái khác mấy khỏa giữ t ậ n đầu rắn huyền không sơn đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị đông c h ố c bị quần sụp đổ tại trời cao bên trong có đệ tử tại thuyền dòng chiến hạm bên trong lăn lộn ho ra máu đột nhiên quay đầu đã thấy núi lở hải khiếu trời sợp đất sụt như gọn sóng lăn lộn mặt đất phía trên bày ra tất cả trận pháp đều như giấy mỏng đồng dạng bị phá diệt từng t o à thành trì thậm chí cả cả một cái vương triều tất cả mọi người đều ở trong nháy mắt này liền bị vâng thành một bị chết không toàn thây vô luận là người buôn bán nhỏ vẫn là đế vương tướng tướng thậm chí một chút đóng giữ đệ tử đều hôi phi gây nên kết thúc kiếm hộ giới mây hợp chỉ riêng càng thêm mãnh liệt s á c ý n g h i ệ t chướng ngươi dám mây hợp chỉ riêng trong lòng tức giận chỉ hận mình đám người chủ quan chỉ cho là tại cái này tuyệt linh chi địa tuyệt không có thể phá phong thiên lục sinh linh đến mức c ủ thành đại họa chẳng những bị xà yêu kia nuốt linh mạch còn lấy vết máu trí bảo đến mức giả chết phong thiên lục bên trong trưởng giáo bọn người tất cả đều liên lạc không được thậm chí nếu không phải hắn tàng kiếm với thiên lúc này chỉ sợ cũng còn tại giả chết bên trong toàn bộ huyện không sơn đều có thể bị xà yêu kia hủy diện tranh tranh lòng có xác ý thì có vô cùng kiếm mang tùy theo diễn sinh một phần ngàn trước mắt cũng ch bầu trời mặt đất đã bị kiếm quang tràn ngập hóa thành một vùng biển m ê n h m ô n g kiếm hải chết mắt thấy sơn xuyên đại địa bốn phía nước ra khắp nơi linh mạch đạo băng bị kia cự xà cướp đoạt mây hợp chỉ riêng rốt cục từ bỏ hồ sơn hắn thân k h ẽ động một đạo vô tận băng lánh kiếm quang đã hút đi đại dương m ê n h m ô n g kiếm hải chi quang thẳng tắp chém về phía kia rủ sẹo cái cổ suy kiếm quang im ắng những nơi đi qua thiên địa hư không lại thật giống như bị cự ép, ép qua bình thường một chút trở nên bằng thẳng gào thét cư phòng băng tán hủy diện chi quang bị một ép trong nháy mắt cũng bằng thẳng như tờ giấy thiên địa hư không, bị hắn chém thành hai một nửa là hắn kiếm quang không đến c h i địa một nửa thì là hắn sát ý chút xuống chỗ hư không bản trên dưới vô tận hắn cái này chém xuống một kiếm lại vô thượng hạ na di tả hưu né tránh chi không hắn vô thanh vô tức lại so trước đó lam ngọc thư ngang ngược một kích càng k i n h khủng tốc độ cũng gần như siêu việt không gian trói buộc nghĩa trướng một lần va chạm túng đã cực điểm thu liễm nhưng vẫn là tạo thành như thế phá hư lam ngọc thư lồng ngực phun trào sát ý càng tiêu đốt tại mây hợp chỉ riêng một kiếm trạm không thời điểm hắn đồng dạng phát ra hét dài một tiếng hắn đột nhiên bay lên không vặt trượng trong lòng bàn tay phương tiên họa kích lại l cái này một chạm hắn cũng không tiếp tục để ý ngoại giới thiên địa cố nén nguyên thần cắt đứt đồng dạng kịch liệt đau đớn thúc lên v ô tận p h ù văn cầm chế hội tụ mà thành phương tiên h hòa kích phát ra h á m thế m ộ t kích long thực giới tu trì lấy nguyên anh trời làm giới hạn ngưng tụ nguyên nhân thể nội tự sinh phúc địa nhưng cái này phúc địa lại không phải chân thực mà là phù văn cầm chế thần thông tiên thuật c h i hội tụ hóa thần thành cựu thì nhưng luẩn dưỡng ra chính mình đạo binh hay là nguyên thần dựa vào ngồi quên minh hợp vạn vật đạo thông hư vô linh cơ chỗ ước vạn r ằ n cũng có thể trong nháy mắt mà chém tại huyền không sơn bên ngoài không có linh cơ thông suốt h ắ n thần thông muốn phế chín thành nhưng ở cái này huyền không sơn bên trong hắn vốn là chỉ kém hơn trưởng giáo mới kỳ đạo huyền không đệ nhất phong chủ cái này lại không lưu thủ một kích lại độ lại vượt qua mây hợp ánh sáng kinh tế h một kiếm để bật hơi tan vỡ thần thông dòng lũ dù sập trong lòng tất cả giật mình dưới sự kinh hãi dù sập trong lòng ngang ngược hơi đi ngóc lên đột phá đại khí đầu lâu vương g ậ y phát ra chấn thiên động địa trường âm đốt diệt văn vật mậu n g h i ể m thân hỏa một tiếng trường âm tám cái đầu sọ đều là một trong trường cùng nhau phun ra một đạo nhan sắc không đồng nhất phát tác không đồng nhất lại đồng dạng hung lệ kinh khủng của sáng tiếp theo So như vậy huyện không sơn đến mười vạn dằm sơn xuyên đại địa bầu trời biển cả tất cả đều rung động v ù v ù vô cùng vô tận l i n h cơ đều rung động rung mạnh như muốn triệt để thiêu đốt trước đó phàm là kêu mây hợp chỉ có xuất thủ chi t ư thái hắn liền sẽ lấy hủy d i ệ t sơn xuyên đại địa tiến hành động đến bách hắn trở về nhưng giờ này khác này mây hợp quan g cùng lam ngọc thư lại hoàn toàn không quan tâm tại lửa cháy hừng hực giấy lên chi trước mắt đã cùng nhau chạm tại rủ s ẽ hai viên đầu d ằ n phía trên lam ngọc thư từ trên số giới phương tiên họa kích lượt bồ mây hợp quan đạn kiếm như rồng cắt đứt hư không cũng vóc ngang hắn cái cổ giống ba một tiếng kinh thiên động địa rú thảm âm thanh bên trong hai ngôi sao nguyệt chi lớn đầu rắn từ trên trời gián xuống mang theo thao thao bất tuyệt tanh hôi chi huyết như là biển cả lật út bình thường nhuộm đỏ trời cao mặt đất chết chết chết hai thủ đều đoạn du sẽ triệt để đến cuồng phát ra một tiếng c u ồ n g l o ạ n tê minh hắn h à n rộ tại vỏ quả đất phía dưới thân thể đột nhiên kéo thẳng như là thiên kiếm bình thường muốn đem cái này thể lượng siêu bức hàng tinh mặt trời huyền không chi sơn triệt để chém ra tốt nghiệp xúc đúng lúc này hư lệnh một tiếng âm thanh ở trong hư không nổ vang đạo này hư lệnh không thấy cỡ nào hạo đảng phát â m chi t r ư mắt bao quát mây h ợ ánh、sáng. lam ngọc thư tại bên trong tất cả huyền không sơn đệ tử trong lòng lại đều là chấn động mà dù xếp trong lòng lại là phát lệnh gian g g i á c tiếng ngự lạnh bên trong một con màu đồng cổ bàn tay sẽ rách không gian mà ra dù xếp trong mắt nhìn chăm chú chỉ thấy một dối tung loạn phát thể như như kim cương hoàn mỹ lao giả từ đó bước ra u lạnh ánh mắt đảo qua trời cao trước mắt có tức giận hiện hiện nên g i ế t quát lạnh một tiếng thiên địa ninh hợp dù xếp chỉ cảm thấy trong lòng phát lệnh tiếp theo vô biên kịch liệt đau nhức từ còn lại sáu cái đầu phía trên cùng nhau phun lên đến đây giống hắn muốn rách cả mỹ mắt chỉ cảm thấy giữa thiên địa hết thể linh cơ tất cả đều phát sinh bạo động vô cùng vô tận thần quang phủ văn từ lòng đất hư không không trời bên trong dâng lên mà ra tung hoành sen lẫn ở giữa hóa thành một đạo che đậy mặt trời to lớn mạng lưới cái này internet tung hoành trên trời dưới đất bao phủ hết thể hư không lúc này chưa hiện hiện n h ư n g một khi hiện hiện mình chắc chắn bị chém thành muôn mảnh trong lòng chấn động máy liệt hết thể điên cuồng trong nháy mắt biến mất không có gì độ chi muôn hắn căn bản là không có cách né tránh kinh khủng như vậy phản kích vê anh mà liên tạc dù sẽ kinh sợ mà gào nổ tung đồng thời một đạo xích kim sắc lưu quang từ hắn thể nội dâng lên mà ra Kìa xích kim a xích lưu u q ngang b đầu yếu đớt k h ô n thấy, trước mắt không h đến đã ba thần long n ộ ngâm hắn thể thư giãn vang vọng trời cao đồng thời đã phóng lên tận trời lại cứ thế mà sông phá thiên vong cũng giống như phong thiết lục h u i và o ư u ám tinh không bên trong người dù sẹo vốn cho rằng người này muốn cứu mình thấy cảnh này nhất thời muốn rách cả mi mắt nhưng không đợi hắn phát ra n ộ ngâm bao phủ khắp nơi hết thể thiên vong đã xem hắn trói buộc trong đó vô cùng vô tận đè ép phía dưới càng đem nó thể p h á c cứ thế mà áp xúc đến như núi cao nhỏ bé ầm ầm ra đời thời điểm đang bị kia tử hư không bước ra lão giả dẫm tại dưới chân a nỗi giận vợt ư trên kịch liệt đau nhức lại lần nữa chịu n ụ c rủ xẹo lạ thường phẫn nộ nếu như lúc này dị giới chi môn nơi tay hắn thả rằng từ bỏ huyết mạch dòng chính c h i danh cũng muốn gọi ra đồng tộc triệt để hủy diệt phương vũ trụ này giết chết hết t h ể sinh linh nhưng hắn gầm rú còn chưa nổ tung đã bị gắt gao ngăn ở trong thân thể như sấm rền không ở nổ vang tốt cực kỳ tốt nhìn xem gần như hủy diệt thánh sơn h u y ề n không láo tổ dâu dài run, run khỏe mắt n h ả lên tổ sư thứ tội chúng ta tội đáng chết và lần sơn môn bị hủy diệt linh mạch bị hủy đệ tử tội đáng chết v ạ n l ầ n lao tổ bất giận chúng ta biết sai rồi bao quát mây hợp chỉ riêng lam ngọc thư tại bên trong tất cả may mắn còn sống sót huyền không sơn đệ tử tất cả đều sắc mặt tái đi hoặc giữa trời hoặc ra đời q u ỷ sát lao giả này lại chính là huyền không sơn tổ sư t ư ơ n g truyền có vạn năm tu trì, càng được giới truyền thừa cao thủ cái thế tương truyền hắn sớm đã tu thành địa tiên chính là chân chính trường sinh cự thị nhảy ra luân hồi phi thăng lên giới tiên nhân tu vi cao thâm mặt chắc cũng là lòng thực giới bên trong duy nhất cùng kia vô thượng ma đầu tần vũ chính diện chống lại mà bất tử tuyệt thế tồn tại các ngươi chết hoặc bất tử sau này hay nói Huyền phong láo thiên sắc lục người người n chính là hắn được từ thượng giới dị bảo túng cùng hắn cùng giai người nghĩ phá cũng không phải một sớm một triệu sự tình nếu không dị có thể ngăn cản tần vũ lại như thế nào tại cái này tuyệt linh chi địa tồn thế xà yêu kêu huyết mạch khác thường nhưng dù là hắn có máu của thần thú cũng tuyệt không có khả năng lấy tu vi như thế phá hắn phong thiên lục hắn phía sau tất có cái khác cao thủ lại là không kém cỏi mình thậm chí mạnh hơn cao thủ ai còn có người mây hợp quan g cùng lam ngọc thư l i ế c nhau trong lòng đều là chấn động cảm thấy lớn lao nguy cơ bọn hắn không thể tin được cái này tuyệt linh chi địa còn có cao thủ như vậy nhưng cái này không thể tưởng tượng nổi hết thảy thế mà thật liền phát sinh còn chưa ngần đầu liền nghe được một tiếng như lôi điện khói động tinh thần băng d i ệ t uy nghiêm thanh â m từ tinh hải bên trong truyền vang mà đến quần quận mà rơi hoang dã phế địa lại có người thứ hai có thể phát hiện bà tôn không kém không kém thần ý chấn không thanh â m sóng đầy trời phủ đầy đất vang vọng hoàn vũ bồi cực liền ngay cả giả chết tại phong thiên lục bên trong mây hợp chỉ lấy đủ loại thủ đoạn đều chưa từng tỉnh lại mới kỳ đạo b ọ n người cũng đều đột nhiên bừng tỉnh ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy cuối tầm mắt một tôn khoác vùng thần quang vĩ nạn g thần nhân tại vũ trụ chỗ sâu dậm chân mà tới tốc độ n h a n h tuyệt dậm chân ở giữa tinh thần đều truy chi không lên hắn thể lượng cường tuyệt những nơi đi qua vô số kể tinh thần đều bị hắn dẫn dắt muốn hóa thành vệ tinh v ầ n quanh hắn đi xa xôi không biết nhiều ít và dặm một cố lớn lao áp bách đã đồng thời xuất hiện tại tất cả mọi người ở đây trong lòng người kia là ai lam ngọc thư sinh lòng k h ổn trong lúc mơ hồ cảm thấy phương thiên điện à y vũ trụ ác ý này lại là trùng hợp Các hạ là ai? đến từ phương nào vì sao muốn cùng ta huyền không sơn là địch huyền không lão tổ trở tay một chiêu bao phủ không trời thiên võ ngược dòng hóa thành vô tận phù văn tại hắn trong lòng bàn tay hóa thành một thần quang lượn lở sách cương tuyệt như hắn vào lúc này cũng cảm nhận được một tia áp lực lần này giờ phút này thương thế hắn chưa khỏi hẳn lại tại cái này tuyệt linh đắc địa trật hiện cương địch trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có ngưng trọng hô hô tinh không vốn không khí lưu đã ạ không mà đến vĩ nạn bóng người lại quần áo đ ề u động thần quang lượn lờ phía dưới như lao gọn búa bổ đồng dạng trên mặt hiện ra một vòng ý nghĩa không hiểu biểu tình tự tiếu phi tiếu vấn đề quá nhiều bản tôn thiện tâm liền từng cái trả lời ngươi đi bản tôn tề thốn tề thốn lấy xích kim trường xích đập bàn tay lại chưa nhìn về phía huyền không sơn đ ắ m người mà là ngóng nhìn bến bờ vũ trụ ngự a khí không hiểu các ngươi là ta chuẩn bị tế phẩm để mà chiều thánh chương bảy trăm sáu mươi ba trước nay chưa từng có bài thiếp hô hô ưu ám tinh không bên trong số lượng phong phú thiên thạch thậm chí cả tiểu hành tinh bị to lớn thể lượng dẫn dắt lẫn nhau v ư ợ quanh và chạm quần tinh vờn quanh bên trong tề thốn nóng nhìn tinh hải ánh mắt bên trong có một vòng không dễ dàng phát giác kính sợ ngưng trọng thánh, chi tế phẩm huyền không lão tổ đứng ở giữa t ậ n đầu rắn phía trên con ngươi không khỏi co rụt lại tại tề thốn trong giọng nói hắn nghe được cực lớn k í n h sợ thậm chí là sợ hãi cái này tuyệt linh mất chết lại còn có có thể để cho cường giả thần bí này đều k i ế n kỵ thậm chí nói ra triều thánh tồn tại trong chốc lát bao quát huyền không lão tổ tại bên trong mấy đại cao thủ trong lòng đều là nhảy một cái thậm chí không để ý đến hắn trong giọng nói không còn che giấu miệt thị ừ giật mình về sau huyền không lão tổ thần sắc liền là x ư n g sở tính mịch ánh mắt bên trong hiện ra một tia lanh ý ma đầu đây chính là người giết chóc ta huyền không sơn chục tỷ sinh linh nguyên nhân sao phương nào chi thánh có thể có như thế cực kỳ độc hắn trong lòng có e rẻ lại không sợ hãi hắn có phong thiên lục nơi tay cho dù tần vũ đều không sợ hãi người trước mặt cố nhiên cường tuyệt nhưng cũng chưa chắc bị kịp được năm đó tần vũ t r ụ c tỷ sinh linh tề thốn hít một hơi thật sâu dù lớn lao nghị lực mới bị l ệ n h ánh mắt nhìn về phía thần quang lượn lờ bên trong mảng lớn phế tích bên trong huyền không sơn đám người cho đến bây giờ các ngươi đại khái ngay cả mình là như thế nào đi vào giới này cũng không biết đi thật đáng buồn đáng tiếc vừa đáng thương hắn nhàn nhạt mà nói lại tự có một cố lệnh leo đến cực điểm sát cơ từ vũ trụ t r ư ớ xuống như là hàn lưu đồng dạng thổi tan quần vũ đại Khí Mây lưu. tựa như muốn đem cả tòa huyền không sơn đều triệt để đông kết nhất nghiệm mà thôi bao quát huyền không láo tổ tại bên trong tất cả mọi người trong lòng liền đều là phát lạnh dâng lên lớn lao nguy cơ người nói cái gì lam ngọc thư mây hợp chỉ riêng bọn người thần sắc đều là biến đổi giới này hẳn là người này cũng không phải cái này tuyệt linh chi giới thổ dân mà là như bọn hắn đồng dạng rơi xuống giới này thiên ngoại cao thủ người rốt cuộc là ai lại vì sao muốn nhằm vào chúng ta huyền không sơn mới kỳ đạo sắc mặt tái xanh gầm t é t lên tiếng huyền không s lão hận, hận tổ, tổ đạp không một bước quanh thân lại có tiên quang thần lực hóa thành thực chất xôi trào khuấy động khí tức như vạn đạo thiên hà bay lên không chỉ một thoáng đã tràn ngập trời cao mặt đất hẳn là ngươi cùng bọn ta bình thường cũng là đến từ giới khác huyền không lão tổ tâm niệm thông suốt có thể cảm giác thiên địa tối tam tại tệ thốn trong giọng nói hắn cảm giác được một ít làm hắn sinh lòng rung động đồ vật cái này liền không cần nói cho các người biết tê thốn trong mắt che khuất lấp l o a ánh mắt nhưng trong lòng không một chút thương hại tiếp theo hắn dưới chân cách không đ ạ p mạnh người chết không cần biết quá nhiều ẩm ẩm vẹn vẹn đạp mạnh mà thôi xa xôi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm thần quan g bao phủ huyền không sơn liền phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh ngàn vạn dặm hư không đều phát ra không chịu nổi gạo thét tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn n ư ơ n g theo cả tòa huyền không sơn cùng nhau vỡ nát huyền không sơn cả đám ngửa mặt nhìn lại chỉ cảm thấy tại một cỗ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng tại hội tụ đang kích động càng như muốn bộ phát ở đây tuyệt linh chi địa làm to chuyện lại nhìn ngươi có thể điên cuồng bao lâu huyền không lão tổ phát ra quát lạnh một tiếng tại hắn quanh thân rủ xuống lưu thần quang liền vì đó sôi trào lên trước mắt không đến đã có từng đầu huy sái thần quang hỏa diễm kim ô từ trong đó bay lên mà ra phát ra từng tiếng vang vọng đất trời kêu to ẩm ẩm giống như ngàn ngày hành không hạo đáng vô cực thần quang hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên cả tòa huyền không sơn vạn trong vòng vạn giảm tất cả linh cơ nếu có người tinh tế con chi thấm n h u n nhỏ bé liền có thể nhìn thấy tia linh cơ tuyệt không phải là đơn giản tiêu đốt mà là từng cái loại vượt quá tưởng tượng tốc độ tại phân liệt và chạm l mỗi một cái chớp mắt đều bộc phát ra đủ để tồi diện tinh thần lực lượng kinh khủng thậm chí càng vượt qua thượng giới người trong truyền thuyết kia tồn tại không ma đại đạo dù cho là hắn thức tỉnh chấp mắt liền có thể cảm giác được kia ngay cả phong thiên lục đều không thể ngăn cách to lớn tiêu hao n thiên bắn bừng bừng phân chấn. Phun phun thần quang một khi bừng bừng phân chấn, liền càn thiên Như vọng, huyền không g tùy theo tiếp theo bắt một quét từ trụ thấy tổ một khi hạ chỉ lại lục láo cảm ra ra, địa. mà đầu kêu vũ chỉ một thoáng mà thôi đã xé rách mấy vạn dặm đại khí thẳng tắp đánh tới trong thái không thần sắc hở hưng tề thốn ẩm ẩm hai người xuất thủ đều ở trong trước mắt rất nhiều sống sót huyền không sơn đệ tử đều không thể bắt được hai người xuất thủ vết tích một trận kinh thiên v à chạm đã buộc phát tại trời cao bên trong Hoàng. thiên băng địa liệt cũng giống như tiếng vang từ trên x u ố n g dưới như là thực chất đồng dạng hoành ép mà xuống b ả n mắt thường không thể gặp khí lưu vào giờ phút này lại hóa thành thực chất lần này hoành ép mà xuống thật tốt giống như trời đều sập nếu không có ngăn cản cái này dư ba đã nhưng sẽ rách cả tòa huyền không sơn bảo vệ linh mạch chân núi tuyệt không thể để hắn hủy huyền không sơn lam ngọc thư mấy người chấn động trong lòng cùng nhau phát ra hét dài một tiếng nhóm lửa thể nội pháp lực mười ngón búng ra ở giữa diễn hóa xuất từng đạo thần thông trung tiên muốn chắn ngang cái này che đậy mà xuống va chạm giữ i ba v a n h trong thái không đếm mãi không hết thiên thạch đều bị tứ nghiệt va chạm chỗ đánh nát không sai p h á p bảo đáng tiếc tề thốn ánh mắt khé động lập tức cười lạnh một tiếng tiếp theo lại lần nữa một cớt đạp xuống đã không có tác dụng vâng như thiên k h n g che đậy mà xuống cường tuyệt kinh khủng khí lãng tầng tầng khóe động ở giữa huyền không láo tổ thân thể r u lên chỉ cảm thấy một cỗ không gì đỡ nổi cự lực từ trời mà xuống trước mắt không đến đã vỡ nát hắn lấy vô biên linh h ỏ a sen lẫn mà thành thần giáp phong thiên lục lại không thể hoàn toàn ngăn cách sức mạnh của người nọ người huyền không lão tổ con ngươi co rụt lại rốt cục phát hiện không đúng nhưng không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào tia ngang qua trời cao chặn đường k i a lăng không đạt mạnh phong thiên lục đột nhiên phát ra một tiếng dị hưởng ông chỉ nghe một tiếng vụ vụ tia như thác nước thần quang lượn lờ phía dưới to như tinh đấu phong thiên lục bên trong lại có một tia thuần túy đến cực điểm bạch mang như ẩn như hiện tiêu một tiêu bạch mang thuần túy đến cực điểm nhưng ở cái này bánh ánh thần quang bên trong lại có vẻ không hợp nhau ngươi có thể xâm nhập phong thiên lục huyền không lão tổ rốt cục biến sắc đầu kia xà yêu lấy huyết dịch t a n mòn phong thiên lục đương nhiên không thể gạt được hắn nhưng phong thiên lục vô hình vô chất là pháp lý x e lẫn đã ạ hỏi ngưng tụ thành hắn thức tỉnh chi trước mắt đã đem bên trong máu đen quét sạch x à n h xanh lại không nghĩ tới phong thiên lục bên trong lại còn có lấy cổ quái phát hiện sao xôi trào khuấy động trong thái không tề thốn đột nhiên c ư ờ một tiếng đặt không một cước đột nhiên thu hồi mặc cho huyền không lão tổ phát ra thần thông dòng lũ gào thét mà qua bao ph đã quá muộn như là d i ệ t thế gió lốc càn quét thấu xương hàn lưu thổi qua thiên địa mắt trần có thể thấy bầu trời mặt đất xôi trào thiêu đốt linh cơ chi hỏa gào thét tới lui phong lôi vân lưu hết t h ả hết t h ả giống như hết t h ả đều bị đóng băng lại một phần ngàn c h ư ớ c mắt cũng chưa tới toàn bộ huyền không sơn dường như bị triệt để đống kết không mây hợp chỉ riêng bọn người b ả n tự tại chắn ngang tung hoành k h o ấ y động dư ba bị cái này hàn lưu thổi không khỏi cứng đờ lại trực tiếp từ trời cao bên trong như thiên thạch rơi xuống mặt đất chỉ cả lam ngọc thư trong lòng g ầ m thét nhưng tùy ý hắn thần lực khuấy động lại cũng căn bản là không có cách động đậy mảy may tựa như nhục thể của hắn pháp lực thậm chí cả thể nội phúc địa đều bị triệt để đông kết l ạ i đạo này hàn ý còn tại lấy vượt quá tưởng tượng nhanh chóng hướng về hắn nguyên thần lan tràn tia là hóa thân huyền không lão tổ rốt cục phát hiện chỗ không đúng nhưng lại đã trễ một đạo ý lạnh đến tận xương tùy từ trong bàn tay còn lại lan tràn mà đến tại hắn phát giác không đúng đồng thời đã xem hắn toàn bộ bao phụ tại bên trong quanh người hắn sôi trào thiêu đốt thần quang hòa diễm tại cái này băng hàn chi khí đánh ra phía dưới lại một chút phía tạo thành thế gian vạn vật hạt nhỏ vào lúc này lại đều đỉnh chỉ vận hành lâm vào cứng ngắc bên trong nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn lại cũng như lam ngọc thư bọn người bình thường bị đông cứng tại trong thiên địa không thể ngăn cản huyền không láo tổ trong lòng lật lên sóng lớn n g ậ p trời đạo này h à n ý căn nguyên lại triệt để siêu việt mình cô động vài vạn năm pháp lực giống như là trong truyền thuyết tiên lực triệt để nghiền ép hắn đau khổ tu trì pháp lực thần thông đến mức không thể ngăn cản h á n hắn đây là băng lanh túc sắt giữa thiên đ i ệ một mảnh trang xóa duy nhất chưa từng bị băng phong d ụ sợ trong lòng cùng đoạn tại cái này một mảnh lạnh leo thấu xương bên trong hắn cảm nhận được rất tinh tường đổ vợ đây không phải băng tuyết mà là độc một loại thuần túy cường đại đến hắn lúc này đều theo không kịp kinh khủng độc tố t ạ c h t ạ c h t ạ c h tại dù sẽ sợ hai ánh mắt bên trong k i a trong thiên địa m ả n g lớn băng tinh vỡ vụ n rơi xuống như là dắt lên một tầng xương trắng t ề thốn chậm rãi đi ra hư không hắn nơi ở đúng là kia một đạo huyền không sơn trí bảo phong thiên lục hắn hắn thế mà tại phong thiên lục bên trong dù sẽ trong lòng phát lạnh sinh ra kinh khủng lúc này mới tỉnh lộ lại Mình. Mình c hắn, hắn. hắn lấy nguyên thần thao túng bị tể thốn xâm nhập phong thiên lục thẳng tựa như phạm nhân lấy cái cổ đi đụng vào thần binh lợi khí không sai pháp bảo nhưng pháp bảo như thế nào còn phải xem là ai thôi đậu tể thốn tiện tay một chiêu giữa thiên địa duy nhất không thể bị hắn đông kết phong thiên lục tản mát ra hoành bánh chi quang hóa thành một quyển hình dáng không gì đặc biệt sổ rơi trên tay hắn t o như vậy huyền không sơn hắn duy nhất hơi có chút kiêm kỵ cũng chỉ có cái này phong thiên lục cùng kia huyền không lão tổ ngươi ngươi đây là thần thông gì đông kết tại băng x ư ơ n g phía dưới huyền không lão tổ không có cam lỏng nhưng tùy ý hắn làm sao không cam thân thể pháp lực thậm chí cả nguyên thần đều cũng bị triệt để giải thể không thể động đậy không cần phí công vùng đẫy xương tịch c h i độc không phải ngươi có khả năng thoát khỏi tề thốn nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua huyền không lão tổ hờ hững m à vô tình hoặc là cách rất gần có lẽ là nắm chắc thắng lợi trong tay không cố kỵ nữa huyền không lão tổ đột nhiên phát hiện cái này tề thốn con ngươi chính là một đôi dựng thẳng đồng như là trước đó bị mình tiện tay chấn trước là tay đó đầu bị áp kia xác yêu giống như không như h k b i ệ thân Người! ô không Tề thốn quát tay, đem huyền không láo tổ trộp vào trong tay, t huyền h lòng bàn đem láo vào hình khẽ động, đã đi đại này trong tới cái này mới trong đại lục du y hay nhất từng chưa bị dụ lên à trước dư chạm đó va chạm dư ba l i lụy hữu u ru y ề n không núi. Hán! Dù thân hình du lên, chủ h Dù tâm muốn chạy trốn nhưng cảm giác được giữa thiên địa chưa tán chi xương tịch chi độc thân hình không khỏi du lên đi theo Huyền không sơn, không phải thiên nhiên hình thành sân phong. Toàn này linh sơn, chính này chí sơn, sân Toàn sơn, đến là có thể nói bất kỳ cái gì một tấc cỏ cây cắt đá đều ẩn chứa so ngoại giới nồng đậm vô số lần thiên linh địa tinh nguyên bản cũng là long thực giới mười đại thánh địa một trong vê anh tề thốn bước ra một bước huyền không sơn phía trên băng tinh tính cả gần nửa ngọn núi đã ẩm vang đ ổ sụt đến mai không hết đã bị triệt để đông kết núi đã lăn hướng tư phương ngọn núi triệt để vỡ ra ma đầu ma đầu huyền không láo tổ trong lòng c u n g nộ nhưng dù là mình cả đ ờ i tâm huyết vị trí huyền không sơn bị hủy hắn vẫn là không cách nào tránh thoát kia cái gọi là sương tịch tri độc hô hô tề thốn vung tay á o bảo vô tận c u ồ n g phong đã xem vỡ vụn băng tinh bùn cắt càn quét hướng nơi xa cũng hiện ra cái này ngọn núi phía dưới có thể xưng đáng sợ một màn cái này là một mảnh thi cốt trồng chất như núi vạn thi q u ậ t trong đó có bao quát t i ê n hạc linh cầm tại bên trong đến bằng ức vạn vạn kế linh thú yêu thú chi thi mà lúc này những n à y thi thể đã hoàn toàn không có mảy may linh cơ tại bại lộ trước mắt đã triệt để phong hóa hóa thành vô tận bụi mịn bọn chúng đáng chết sao tề thương chậm rãi thở ra một hơi giống như đang hỏi huyền không láo tổ dù xèo lại tựa như là hỏi thăm mình bọn chúng không xứng sống xót sao phù phù t ề thốn q u á t tay bị đông cứng không hề hay biết huyền không láo tổ đã không tự chủ được quỳ giảm xuống b ạ n thú hỗ trước ngươi nói bạn tôn giết chóc chục tỷ sinh linh nhưng các ngươi giết chết còn muốn gấp trăm ngàn lần vượt qua t ề thốn một cước d ấ m ở trong lòng c u ầ n nộ gào thét huyền không láo tổ đầu lâu phía trên thần xác h ở hứng bên trong hiện lên một tia khó tả bị thương bước qua lỗ giới chúng ta cũng cuối cùng là bị người nô dịch tùy ý giết khẩu phần lương từ cả ha ha ha ha ha bị người d ấ m lên đầu quỳ lệ một đám cầm thú đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã huyền không láo tổ trong lòng quỳ lệ một ha ha ha vê anh tiếng cười to im bặt mà rừng tề thốn dưới chân chấn động h u y ề n không láo tổ nhục thân thậm chí cả nguyên thần đều một chút băng diện phá t o á i yêu dẫm chết huyền không láo tổ tề thốn g ơ thẳng lên trời thét dài h á n âm kinh thiên động địa bài không trăm triệu g i ả m ầm ầm chỉ một thoáng m à t h ô i một tầng đáng sợ ba động đã lấy huyền không chủ núi làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán ra tới những nơi đi qua hết thảy bị đông cứng thành băng tinh n g i đều vỡ nát phá diệt có cây sông núi hồ nước sông lớn mặt đất hải dương thêm lục địa thậm chí cả hư không linh cơ h é t dài một tiếng mà thôi một phương này siêu bức hàng tinh lơ lửng đại lục đã cái này kinh khủng sóng âm phía dưới bắt đầu bên trong hãm đổ sụp vê anh dù xéo bị sóng âm thổi quyển như là r ơ m dạ đồng dạng ném đi lại trực tiếp bị ném ra mấy vạn dặm trời cao ngã vào trong thái không trong lòng hắn chấn động n ư ơ n g thần nhìn lại chỉ thấy nương theo lấy vô tận băng tinh vỡ vụn một đầu ngân bạch như tuyết l ớ p lóe thuần túy bạch mang cự x à hoành không mà ra tại trong thái không phát ra uy mắng tê minh tiếp theo hắn đuôi dài đạn dùn cắt đứt tinh hải trùng điệp quất vào bị hắn bảng bạc cự lực nhào nạn thành cầu huyền không dù sẽ trong lòng phát lệnh chỉ thấy kia một ngụm so hàng tinh còn muốn to lớn cầu tại vô tận linh cơ thiêu đốt phía dưới lấy vượt quá tưởng tượng tuyệt nhanh x ô n g v ề m ê n h mông vũ trụ c h ỗ sâu vậy vậy là cự cầu biến mất vẹn vẹn một phần ngàn cái trước mắt dù sẽ con ngươi lại là co dù lại thấy được kia linh cơ thiêu đốt bạch hồng sen lẫn cầu trên khuôn mặt chỗ lấp lóe một nhóm đường vân kia là huyền không sơn bên trong người sở học là vô luận tu vi vô luận là có hay không thông hiểu hắn ngôn ngữ văn tự đều tất nhiên có thể lý giải nó ý đạo văn kia là nguyên dương thượng đế ở trên tiểu yêu tề thốn máy lên chương bảy trăm sáu mươi bốn ai thiện ai lại ác nguyên dương thượng đế vẹn vẹn nhìn thấy kia bố n chữ dù sẽ trong lòng liền có chớp mắt hoảng hốt một sát na này trước mắt của hắn thậm chí không nhìn thấy kia một tôn loạn vũ tại trong thái không như d ò n g cự mãng một tôn quần tinh vờn quanh ở giữa ngồi xếp bằng đạo đài phía trên vĩ nạn bóng người đã tràn ngập trong lòng của hắn chiếm đoạt hắn đối với ngoại giới hết thẻ cảm giác tự hồ vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào cảm giác được tôn này tồn tại liền tất nhiên sẽ quên mất cái khác Hắn, hắn là hắn không cách nào tưởng tượng dạng này một cái tuyệt linh chi địa có loại tồn tại này trong lúc nhất thời khó mà bình phục tâm cảnh thật lâu mới hồi phục tinh thần lại đã thấy ưu ám trong thái không cự mãn g của vũ ngân b ạ c h xà thân như là giống như giải lụa loạn vũ tinh hải hắn thân thể to lớn vô biên giống như nhưng cắt đứt tinh hà hắn mua chi địa m ả n g lớn mây thiên thạch thậm chí cả hành tinh không chờ đ ụ n g vào đã bị hắn kinh khủng thể lượng ép thành của miệng hắn thế mà không phải mình trong tưởng tượng loại người mà là loại dân chủng tộc dù x ế trong lòng có giật mình hắn không giết mình hẳn là có cùng là loại dân chủng tộc nguyên nhân sao vâng. Vâng. bạch xa múa tinh không giống như khó kiềm chế trong lòng kiềm chế hồn g loạn phát tiết dù sợ trong lòng n g ư i ê m trọng ẩn ẩn minh bạch hắn vì sao muốn hao phí to lớn như vậy thể lực lung tung mà không có chút ý nghĩa nào phát tiết bởi vì hắn cảm nhận được đầu này cự xả trong lòng không thể hình dung nặng nề áp bách hắn tự nhiên có thể suy đoán ra vì cái gì nhưng lại không rõ vì cái gì hắn rõ ràng lòng có lớn lao k i ế n kỵ thậm chí sợ hãi lại vẫn cứ còn muốn đi gặp vị tiên nguyên dương thượng đế hô cồn vũ hồi lâu thẳng đem mảnh tinh vực này đều cái không còn hình dáng thể thốn mới lại lần nữa hóa thành hình người vừa xài bước ra, đã rơi vào thẳng đem cái sau ép sắc mặt hoàn toàn thay đổi gân cốt không ngừng phát ra dê lên gì hán là ai dù xeo nhịn không được đặt câu hỏi ngay cả chính hắn đều không có phát giác thái độ của mình so với trước đó có biến hóa hán tề thốn ngồi xếp bằng người như long sàn ằ m ngang ngự khí có chút mờ mịt khó giỏ ai cũng không biết ai cũng không biết ta tề thốn lắc đầu thở dài ngự khí t ĩ n h m ị n h không hiểu có lẽ chờ nhìn thấy hắn hết thảy cũng liền sáng tỏ dù sẽ khó có thể lý giải được tề thốn trong lòng suy nghĩ còn muốn hỏi lại tề thốn cũng đã không đáp vật nhỏ t ề thốn chậm rãi nhắm mắt khí tức quanh người nhất thời rơi xuống đáy cốc trước mắt mà thôi đã mấy không thể xem xét đi n g ư ờ i ban sơ đoạn thủ chi địa、ừ. dù sánh mắt chấn động đầu tiên là giật mình tiếp theo thoáng hiện dữ tợn lần đầu không có phản bác chống cự t ề thốn mà là túi thất đầu Tốt. hô hô mang theo ở mức cơn gió tại tự do cảng bến tàu không ngừng gợi lên đỗ lỗ môn đứng ở sau tu tượng nữ thần tự do ngọn đuốc phía trên b ằ n gió g mà đứng có ngưng trọng cũng mang theo một vòng rung động thinh không bên trong đến cùng có cái gì đột nhiên xuất hiện báo động phá vỡ đỗ lỗ môn rất nhiều mưu đồ tâm tính của hắn tu chỉ đã có hỏa hầu Tự nhưng i dù cho như g thế trong lòng của hắn vẫn có như thế cảm giác nguy cơ mãnh liệt cái này không thể không khiến hắn trong lòng báo động vĩ đại chủ ngài cảm giác được cái gì một cao lớn như hùng bi người da đen đứng ở trên mặt sông nhìn quanh hồi lâu c ũ n g không thấy được có cái gì có thể để cho đ ố lỗ môn như lâm đại địch đồ vật không khỏi hỏi ta cảm thấy thế giới hủy diệt đ ố lỗ môn đ è xuống trong lòng trận trận rung động nhẹ nhàng thở dài một tiếng ở trước ngực khoa tay ra một cái kỳ dị ký hiệu đến cờ dạ t ổ cái này chính là toàn nhân loại tai nạn chủ cao lớn người da đen cờ dạ t ổ đầu tiên là giật mình lập tức kịp phản ứng lấy cánh tay xoa ngực chủ chắc chắn là cứu vớt toàn thế giới cứu thế c h i chủ không cờ dạ t ổ lấy lòng lời nói lại bị đỗ lỗ môn cho phủ định hắng k h lắc đầu chúa cứu thế tại đông vương ngài là nói nghe nói thế giới hủy diệt còn không có thần sắc biến hóa cờ dạ tổ chấn động trong lòng l ạ n h lệ trên mặt có kinh sợ vị tia đại huyền thần sao có lẽ là hắn có lẽ không phải đỗ lỗ môn nhảy lên rơi trên mặt sông không có chút rung động nào đạp nước mà đi mấy cái lấp l ó e đã biến mất vô tung vô ảnh cờ dạ tổ kế hoạch cải biến ta muốn đi đông phương một nhóm gặp một lần vị tia thần thiên địa biến hóa t u y ệ t không phải chuyện một sớm một chiều thiên liên sơn thanh quang c h i trụ xuyên qua địa không như là kình thiên tri trụ ngày đêm đều chưa từng, từng có chớp mắt biến mất tự nhiên cũng hấp dẫn bao quát đại huyền tại bên trong toàn thế giới tất cả đại quốc chú、ý. dạng này động tinh khổng lồ tự nhiên cũng vô pháp chân chính che giấu từ các quốc gia cao tầng bên trong lưu truyền ra đến cuối cùng lại lần nữa dẫn nổ thế giới chơi ạ đây chính là linh khí sao ta cô động chân khí khí mạch cơ hội đã đến không thể tưởng tượng nổi vật chất đây là á m vật chất bị thay đổi sao đây là thượng đế hạ sao lại là đông phương nghe nói k i mưng nước vệ tinh đập tới mộng cảnh vương quyền đạo sơ đại tổ sư vương quyền đạo nhân tượng thần thiên điệu b i ế n hóa linh cơ xuất hiện toàn cầu phạm vi bên trong hàng trăm hàng ngàn vạn nhập mộng người đều có thể cảm giác được hiện thực mười năm có thửa mộng cảnh đã là trăm năm thời gian cho dù là cuối cùng một nhóm tiến vào mộng cảnh nhập mọi người cũng tu chỉ một giáp trở lên có tiền nhân trải đường có chi phụ trợ cho dù là tư chất lại kém nhập mọi người đã từ lâu đến có thể cô động khí mạch tình trạng chỉ là bởi vì thế giới hiện thực không có linh khí không có gì ngoài giải rác mấy người bên ngoài tuyệt đại đa số người không cách nào tích góp được cô động khí mạch chân khí mà thôi ban sơ giữa thiên địa linh cơ rất là yếu ớt nhưng chính bởi vì cái này yếu ớt mới khiến cho tuyệt đại đa số nhập mọi người tại cô động khí mạch trên đường đi thuận buồng xô gió đương nhiên ở trong đó cũng có được bọn hắn ở trong giấc mộng sớm đã có qua kinh lịch nguyên nhân nhưng mà từng cái nhập mộng người có t h ở i lại cho có từ lâu trật tự mang đến khiêu chiến thật lớn nếu không phải là các quốc gia quan phủ sớm đã ở trong giấc mộng nếm thử lấy linh cơ hạt là bản nghiên cứu ra bén đủ loại kiểu mới vũ khí chỉ sợ các quốc gia quan phủ đều muốn bị bạo lực phá vỡ đã từng thông chính dương có thể lấy sức một mình từ kim ưng nước nội địa r ế t ra đến thậm chí vượt ngang đại dương tung hoành đông danh o một đường sông quan đại huyền dẫn tới toàn bộ đặc sự cục như lâm đại địch càng không cần nói lúc này hàng trăm hàng ngàn vạn nhập mộng người bên trong s、so、a năm đó thông chính dương càng mạnh một bậc chỗ nào cũng có là lấy trận này k ị c biến đối với nhập mộng người mà nói là một trận phá vỡ biến đổi. đối với người bình thường tới nói lại là một trận tai nạn ngắn ngủi nửa tháng thời gian tại đại huyền bên ngoài nhập mộng người bạo khởi đối kháng quan phủ sự kiện đã phát sinh mấy ngàn lên Chỉ để đưa tới bao quát đại huyền tại bên trong tất cả quan phủ độ cao lực chú ý hô thanh long nhào nặn mi tâm lấy hắn lúc này tinh lực đều cảm giác có chút m ỏ i mệt tâm hồn m ỏ i mệt đại mộng m ộ ư ơ i năm toàn cầu nhập mộng người cao tới ngàn vạn mà đại huyền làm xuất hiện trước nhất nhập mộng người quốc gia nhập mộng người cũng là nhiều nhất vô hạn tiếp cận năm thành cho dù là những năm này bị từng cái ngoại cảnh đại quốc thế lực lấy giá cao đào đi một nhóm lớn nhưng đại huyền nhập mộng người vẫn nhiều đến ba trăm vạn Đàn áp nhiều như vậy siêu nhân, dù là thanh long ở trong áp siêu giấc vậy dù là ở một n cũng đứng hàng g h nhưng i ê n bảng, cái ũ n g g cảm i c khó g ả i quyết. đau â y không phải chém chém vấn giết giết vấn đề, mà là cũ mới cái cũ chạm. mà trật tự và chạm. Một và đề, đ là thương bất nhập tay không hủy đi ca úc ghé qua pha âm chướng nhập mọi người nếu không vận dụng đồng dạng nhập mọi người liền muốn dùng quân đội đi chấn áp thiên biến sự kiện về sau số liệu đã phân tích hoàn tất chống trải văn phòng trí tuệ nhân tạo ứng long thanh âm đột nhiên vang lên phép tính tăng lên ưu hóa về sau ứng long thanh âm thậm chí không còn như vậy băng lãnh mệnh danh là linh khí hạt không biết hạt năng lượng là tất cả đã biết hạt bên trong nhất là sinh động vượt xa vị thứ hai gấp trăm lần trở lên chẳng những sinh động còn có thể cường hóa người kinh lạc vật thể cường độ tính bền dẻo sinh mệnh lực họ xây đồn sở dĩ đem cái này hạt mệnh danh là thượng đế hạt cũng là bởi vì nguyên nhân này ngữ khí càng ngày càng tiếp cận người bình thường ứng long lấy tận lực thư giãn ngữ khí là thanh long nói loại này hạt tính chất cực kỳ rộng áp suất tại khí mạch bên trong có thể đạt tới tới gần tụ biến tỷ lệ lợi dụng đánh ra bên ngoài cơ thể lại có thể phát huy tách ra không ổn định tổn thương uy hiếp cường độ đầy có không có cách nào ngăn cản linh khí hạt quyết tán hoặc là đưa chúng nó hạn chế tại một cái nào đó một cái địa khu tỉ như sa mạc khu không người thanh long tỉnh táo lại trên ì m kiếm biện pháp. t thực tế đặc sự cục túi k h ô n đoàn đã mở hai tháng s ẽ cơ hồ người đồng đều địa trung hải cũng không nghĩ tới biện pháp túi k h ô n đoàn các tiên sinh phân tích qua cũng đưa ra phương án trên lý luận có đầy đủ thời gian vẫn là có thể làm được bất quá thanh long tiên sinh chúng ta làm không được ứng long ngữ k h í ôn hòa rất nhiều nhưng vẫn là rất lánh tính phân tích khó xử chỉ có một điểm lại không cách nào đánh hạ ta hiểu được thanh long lông mày vật lên đã không cần ứng long nói đặc sự cục đều không thể đánh hạ ra cách xa nhau đại dương vị kia có được toàn cầu lớn nhắc nhập mộng người liên minh đối thủ cũ bên ngoài cũng chỉ có một người mà so sánh đằng sau một người này hắn tình nguyện vượt qua trùng dương đi cùng đỗ lỗ môn quyết cái sinh tử nhân loại cần t h ậ n sao trong đầu hiện ra đại mậu ba năm trận chiến kia lại hiện ra cái này trong vòng hơn một tháng toàn cầu phạm vi bên trong bạo động thanh long đứng run hồi lâu ứng long hắn thấp giọng an bài qua đi mấy ngày nhiệm vụ mới đạt mạnh bước biến mất trong phòng làm việc mặt lao nhân gầy già lâu la đứng ở sông hàng bên bờ trước mặt hắn khói lửa nổi lên bốn phía thi cốt khắp nơi sông hàng chi thủy nhất thời ngắn ư ớ c tất cả đột kích người vô luận là người bình thường vẫn là nhập mọi người tất cả đều bị hắn giết chết tại chỗ huyết tinh mà lanh khóc khép lại máy tính sở p h ạ m không khỏi thở dài hưng vong bách tính khổ a ngắn ngủi hơn một tháng huyền tinh phong vân đột biến công dân cùng nhập mộng người ma sắt càng ngày càng nghiêm trọng từ sớm nhất khoe miệng đến bây giờ xung đột đ â m máu toàn cầu phạm vi bên trong tham dự vào người đã cao tới một trăm i triệu đây là một cái làm người kinh dị số lượng cùng loại với quân p h i ệ t xung kích nhập mộng người video đã chất đầy nhập mộng người diễn đàn cùng chấp pháp võ giả diễn đàn thậm chí tại trên mạng các đại diễn đàn cũng đều truyền bá ra cái này tại thái bình nhiều năm đại huyền người đến xem lại là cực kỳ khó tin sự tình nhưng cái này lại trở thành sự thật an tiên sinh rốt cuộc muốn làm gì giờ này khắc này cho dù là đối vị k i an a tiên sinh có lớn lao hảo cảm sở phàm trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định cuối cùng hắn cắn răng một cái hạ quyết định đứng dậy rời đi thượng hải bất quá rời đi trước đó hắn lại là đi một chuyến thượng hải võ thuật quán chương bảy trăm sáu mươi lăm một đạo truyền ba hữu thượng hải quốc thuật quán về sau có một chỗ yếu ớt yên tính tiểu viện gió nhẹ chầm chậm gợi lên l á r ụ n g vượt qua t h ư ờ n g viện kích xoay đẩy ra lán dụng vượt qua thượng viện kích x o a i quanh thân có nhân l â n chi khí tràn đầy mà động như thực chất bàn tay đẩy ra bay xuống lá cây ưu tính tiểu viện một người t i n h t o ạ n không phải một ngày mà là gần như bảy năm đại mậu ba năm đến nay vị này tiểu cổ tiên sinh đều chưa từng sinh ra khu nhà nhỏ này thậm chí tại vương quyền trong n ộ ọ c ả n h cũng không tin tức đã từng vinh quang đã sớm bị rất nhiều người q u y ế lãng chỉ có giải rác một số người sẽ còn không thời cơ đến tìm hắn sợ pham chính là một cái trong số đó hắn học võ rất chế, thậm chí có thể nói đúng nghĩa bắt đầu tu hành nội gia quyền thời điểm vẫn là tại kinh lịch cương thi vương sự kiện về sau cổ t r ư ờ n g sinh liền là truyền thụ cho hắn quyền pháp một trong mấy người hô s ở pham bước vào trong nội viện hơn nửa biến mất mới nghe được cổ t r ư ờ n g sinh nhỏ bé đến cực điểm hô hấp tâm thanh càng là tu hành càng thấy mình nông c ạ n a cổ t r ư ờ n g sinh nhẹ nhàng thở dài ta đến cùng không bằng tiên tổ tiểu tiên sinh bây giờ thành tựu lại là vượt qua năm đó cổ tiên sinh s ở pham ứng h ò a một câu hắn đối với cổ t r ư ờ n g sinh không hề nghi ngờ là tôn kính thậm chí cũng là cực kỳ bội phục mà trên thực tế vị này tiểu cổ tiên sinh chẳng những ở trong giấc mộng mở ra một hoa thế giới hiện thực cũng đã tu thành kiến thần bất phôi thậm chí tại không biết trên đường tiến thêm nơi nào một bước không thể như thế so hoàn cảnh đến cùng khác biệt cổ trường sinh nhìn thoáng qua s ở phàm ánh mắt ôn nhuận không có bất kỳ cái gì phong mang tiên tổ năm đó qua đời thời điểm so ta bây giờ còn nhỏ hơn tới một chút nhưng đơn thuần quyến pháp tu chỉ còn muốn vào lúc này trên ta tiếp nối người trước mở lối cho người sau b ố n chữ cũng không phải ai cũng có thể đảm đương lên bỏ đi hết t h ể hậu nhân ra chỉ ở trên người hắn quan hoản cũng không phải bình thường người có thể so sánh có liền là có không có chính là không có thành t h u cao thấp vốn cũng không khả năng đem tất cả bên ngoài dứt bỏ một người thành thụ vốn là các loại bên ngoài hội tụ mà thành sở p h a m lại cũng không như thế nào tán đồng ta cũng cực kỳ tôn kính cổ tiên sinh nhưng vương quyền trong ngộng cảnh vài vạn năm võ đạo truyền thừa c h u n g quy vượt qua huyền tinh phía trên bất luận cái gì quyền loại điểm này là tiểu tiên sinh so với cổ tiên sinh ưu thế lớn nhất vị trí đại huyền thậm chí cả toàn bộ huyền tinh người đều thường thường sẽ cho qua đời người tăng thêm đủ loại quan h o à n mà không thể khách quan c h â n thực đi đánh giá giống như tại nhập mộng người bên trong rất là có một nhóm k h á c loại bọn hắn kiên trì không chịu tiếp xúc cựu phụ giới bên trong võ học không muốn hủy tự thân quyền thuật thuần túy nhưng sự thật chứng minh lấy thừa bù thiếu như cổ trường sinh vương tri huyên bên kia bờ đại dương đỗ lỗ môn đám người thành tựu vượt xa dậm chân tại chỗ tự cho là thuần túy một nhóm kia võ dạ hắn chưa từng bài xích ngoại vật chính như hắn tuần tự cắm vào tô kiệt bất tử điệu thần nông c h ị m đồng dạng có lẽ vậy cổ trường sinh từ chối cho ý kiến đổi qua chủ đề ngươi là vì hôm nay biến m à đến a không sai s ở pham thần sắc có chút nghiêm trọng linh khí hạ xuất hiện đối với nhập mộng người tới nói là khó có thể tưởng tượng to lớn biến đổi chân khí ly thể c ũ n g không thể là hai cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau không có người so với bọn hắn những n à y nhập mộng người càng hiểu được cái gì là lưỡng giới khác biệt không có linh cơ huyền tinh phía trên dù cho là ở trong giấc mộng có thể di sơn nào hải truy đuổi trăng sao thiên nhân cảnh cừng dạ cũng đều không cách nào coi nhẹ chính phủ các nước tính nhắm vào khai thác tiểu mới vũ khí nhưng có linh cơ cho dù là mỏng manh linh khí dĩ nhiên đã khác biệt nhập mộng người đã có lật tung liền có trật tự năng lực s ở p h à m lời ít mà ý nhiều đem hơn một tháng đến nay phát sinh biến cố từng cái nói ra không có bất kỳ cái gì giấu diếm nhập mộng người cùng không phải nhập mộng người ở giữa tất nhiên sẽ phát sinh ma sát hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã cổ trương sinh ánh mắt bình tĩnh cũng không có quá mức kinh ngạc bất quá là một cái khác dài tập thôi vẹ cánh đầu đá là nhân chi bản tính người có ta không càng là người thường không thể nhẫn nhỏ đến đẹp xấu giàu nghèo lớn đến giai cấp đều là như thế mà tại không phải như vào mộng người trong mắt nhập mộng người là dạng gì tồn tại là n ắ m trong tay tự thân dung mạo tuấn mỹ cao lớn không bị ốm đau tra tấn không cần chín giờ tới năm giờ về đi làm gấp một ư ơ i tuổi thọ với mình lại người mang siêu phàm lực lượng tân nhân loại mà tại nhập mộng người trong mắt bọn hắn thể phách cường đại võ công cao thâm trong nháy mắt nhưng quét ngang một huyện một thành vốn là siêu thoát tại nhân loại bên ngoài siêu nhân bọn hắn đã ở trong giấc mộng cảm thụ qua tự do tùy ý, lại t i ê đoạn kinh lịch chiều dài đã vượt qua bọn hắn thế giới hiện thực tuổi t h ọ nói cách khác bọn hắn đã không muốn nhận người bình thường trói buộc việc này nếu vô pháp giải quyết cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ủ thành đại họa s ở phàm trong lòng thở dài vẹn vẹn nhập mộng người không muốn nhận người bình thường trói buộc sao người bình thường cũng đang sợ nhập mộng người phạm cấm cái này hơn một tháng đến nay phát sinh ở toàn cầu phạm vi bên trong v à chạm ma sát nhưng chỉ có một phần nhỏ là nhập mộng người đưa tới nho lấy văn định pháp hiệp dùng v õ duy cấm ngươi đã là cái hợp cách chấp pháp vó giả cổ trường sinh nhìn xem sợ phàm mỉm cười ngươi lòng có một ít đoạn tìm ta là vì thành thơi mà không phải hỏi tham ý kiến của ta à sở phàm im lặng một cái trước mắt tiếp theo gật đầu có từ lâu trật tự có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị thay thế cũng không hẳn là thế là như vậy cấp tiến không cần trí tuệ nhân tạo thôi diễn sở phàm đã có lấy đ o á n được như nhập mộng người cùng người bình thường khác nhau đến không cách nào điều hòa thời điểm kia、yeah, tất nhiên là siêu việt nhân loại trong lịch sử hết thẻ chiến tranh kinh khủng thái nạn kia、yeah, không phải hắn muốn xem đến vậy ngươi lại có cái gì tốt do dự cổ trường sinh vươn người đứng dậy quanh thân khí lưu như long xà xoay quanh đem bay múa cho bụi cùng lá cây cùng nhau cố lên vợn quanh thành cầu ném đi xuất việt môn t í n h cực tự động trong lòng đang có nghi hoặc còn muốn hỏi an tiên sinh không ngại cùng đi hô hô thanh quang c h i trụ xúc địa thông tiên h càng ngày càng kịch liệt trải qua gần hai tháng biến hóa đã mãnh liệt đến người bình thường xa xôi mấy chục hơn trăm dặm đều có thể rõ ràng nhìn thấy tình trạng không biết hấp dẫn nhiều ít người ánh mắt nhưng vô luận là đặc sự c ụ nhập mọi người vẫn là ngoại cảnh võ giả phóng viên đều không người nào dám tới gần thiên liên sơn bảy năm trước kia chạm rắn một kiếm lúc này vẫn là trên internet quan sát lượng cao nhất video lại không có cái thứ hai bảy năm trước đã siêu việt lúc này hết thể nhập mộng người đương thế đệ nhất nhân tại thế giới hiện thực bảy năm mộng cảnh 70 năm cảnh nên cường giờ, sau bây lại đại trong ớ i t ì n n h độ à k h ô ai cuộc ó nói thể đoán trước.、Nhưng、trước mắt một tất Thiên một toàn Nhưng cho hoàn không đoán đã đã màn này đã nói cho tất cả mọi người, thiên Liên Sơn một lòng cả mọi xem vị kia, vị q a tham gian n luận người nào tham dò. Bởi vì không sợ hãi, mới có thể không kiêng nghệ gì cả. Cái này, liền là gần đoạn tâm bất thể thời mới Bởi là gì hãi, Cái doanh dò. vì sợ có cả. đ n toàn g ầ u Thiên Trong Liên Sơn. Trong cùng phong giả manh manh dơ cao lên đặc chất camera tựa hồ tại trực tiếp khí lãng rất mạnh lấy thiên liên sơn làm trung tâm trong vòng mấy trăm dặm ngoại trừ mặt đất cái gì đều không thừa hạn h ậ p mộng người vô luận trong mộng là thân phận gì tại trong hiện thực cũng trung quy là muốn ăn cơm mà vô luận là tích cốc đan dịch dinh dưỡng vẫn là sông hàng thánh thủy giá cả đều cực kỳ cao quan p h ủ phụ cấp chỉ có thể duy trì bọn hắn cơ bản sinh hoạt vì mưu sinh đại huyền nhập mộng đám người đều cực kỳ cố gắng cố gắng tại các ngành các nghề chín giờ tới năm giờ về già manh manh đội nghề làm dẫn chương trình thanh quan g thật đẹp cùng tiên cảnh đồng dạng rất muốn tự mình đi à đáng tiếc chúng ta không đi được an k ỳ sinh tại một lòng xem sao đây hết thể có thể hay không cùng hắn có quan hệ trước đó vương quyền tự thần lại là nguyên nhân gì thật hâm mộ dẫn chương trình xinh đẹp như vậy còn lợi hại như vậy như thế lớn h ơ ó cá voi đều thổi bày đi hâm mộ một a a a không được ta cái này muốn hạ đơn ta yếu điểm một phần thức ăn ngoài đưa cho an tiên sinh làm số ít mấy cái có thể đến gần thiên liên sơn dẫn chương trình giảm a n h manh gian phòng nhân khí tự nhiên cực kỳ cao lit nha lit nít h mưa đạn cơ hồ che khuất tất cả hình tượng an kỳ sinh giảm a n h manh không có cùng khán giả hỗ động nhìn xem thiên liên sơn ánh mắt có phức tạp đã từng đồng học hiện tại đã là cao không thể chạm toàn cầu đệ nhất người dù là mình những năm này liều mạng tu hành nhưng vẫn là bị càng kéo càng xa xa tới ngay cả hắn mây trăm dặm đều không thể tới gần ho một đoạn thời khắc bao quát giả manh manh tại bên trong rất nhiều nhập mộng người đều là trong lòng hơi động không hẹn mà cùng nhìn lại đến chỗ chỉ thấy lăng liệt trong c u n g phong có từng đạo bóng người từ tại chỗ rất xa dậm chân mà đến bọn hắn thân hình cao thấp không đồng nhất tốc độ nhưng đều là cực nhanh đám người phát hiện thời điểm đã xuyên qua gào thét khí lãng c u n g phong lướt qua bọn hắn thẳng đến thiên liên sơn mà đi thiên bảng cường giả sao có nhập mộng người kinh hô một tiếng ta thấy được thanh long vương bác sĩ sợ phàm phong minh đạo chơi nhiều như vậy nhập mộng cường giả bọn hắn cùng đi thiên liên sơn là muốn làm gì không ít nhập mộng người trong lòng cùng loạn lại là nhìn ra thân phận của những người đó không phải làm lớn có nhập mộng người lớn mật dự đoán nhưng không đợi nói ra miệng liền bị người đánh gãy làm sao có thể bảy năm trước an tiên sinh đã có thể bay càng n ặ n g i ư ơ n g một kiếm trảng không vạn dặm bọn hắn làm sao dám ở đây nhập mộng người không có người tin tưởng có người dám nhằm vào an tiên sinh nhưng mắt thấy từng đạo bóng người biến mất tại thanh quan g bên trong vẫn là không khỏi trong lòng nảy loạn hô hô tràn ngập nơi đây thiên điệu thanh quan g c h i trụ bên trong thanh long thần sắc có ngưng trọng cuối cùng tại thiên liên sơn trước rừng bước hắn thấy được một cái người quen khất đạo hội tiền nhiệm đại long đầu ọ trong tờ thanh t xếp bằng ở thanh quang bên quang lượn ở lờ lúc nói chuyện đột nhiên có tiếng vang nổ tung bọn tờ nhảy lên bước vào giữa không trung huyết khí như hỏa lò đồng dạng thiêu đốt sôi trào vào đầu một quyển đánh về phía thanh quang bên trong lúc ngang mà đến bóng người đạo truyền ba hữu ta không ở bên trong ngươi cũng không ở bên trong chương bảy t r ư ơ i sáu đạo hưu hai mặt đạo truyền ba h ư u thanh long bọn người trong lòng đều là nhảy một cái nhưng còn chưa từng suy nghĩ cũng đã thấy được lăng liệt khí lãng bên trong vượt qua mà đến đố lỗ môn ngươi học đạo cho người khác ta lại sẽ không lại càng không có cái gì ngấp n g h đố lỗ môn rộng lượng võ sĩ bảo tại lúc này đ ố n g nhiên kéo căng đối mặt đạp không mà đến họ tờ chỉ là hư lạnh một tiếng ức nóng huyết khí nương theo lấy n h ấ t cánh tay bóp q u y ề n bánh liệt mà ra ta còn tưởng rằng khất đạo hội sẽ chỉ túi đầu tại đạo lại không nghĩ rằng ngươi lại túi đầu cho người khác toạt tiền q u biết... con ở đây tất cả mọi người liếc nhìn lại cũng chỉ cảm giác giữa mũi miệng có dị sắt đùi thanh giống như thấy được đổ máu sát phạt chiến trường đây là đỗ lỗ môn lấy truyền thừa lục ngục ma tông c h ấ n tông bí tịch chiến ma t â m kinh làm căn bản dung nạp huyền tinh lâu phủ rất nhiều quyền pháp mà thành quân đạo sát quyền khó trách tiết tranh không giết được ngươi ngươi đại thế ngược lại là xong rồi họ o tờ hắn cánh tay gián ra như đại bằng bay lượn tiên hạc dương cánh tự nhiên mà vậy không có chút nào khói lửa lại chính chính thật tốt đón nhận đỗ lỗ môn quân đạo sát quyền đáng tiếc đây là đại huyền không phải ngươi kim ứng nước sở phàm ánh mắt ngưng tụ lại là nhìn ra cái gì tại vương quyền đạo ba mươi năm cùng yêu thích chém chém g i ế t g i ế t phong minh đạo khác biệt sở phàm tiếp chính là trông coi điện tàng kho nhiệm vụ đại đa số thời gian đều đang đọc một chút tạ p văn truyền thuyết gia sử thoại bản tiểu thuyết hắn nhớ kỹ rất rõ ràng chiến m a tâm kinh tương truyền chính là cựu p h ù giới ba ba trăm linh năm trước đời thứ nhất vương quyền đạo nhân một vị không biết tên đại địch võ công một võ công này không nặng hình không nặng ý chỉ trọng đại thế tại vương quyền đạo nhân h à n h không xuất thế trước đó là từ nguy áp lâu phủ mấy chục năm thiên hạ đệ nhất đại thế hùng hồn cho dù là cùng cấp bậc cao thủ cũng khó có thể chống cự hai quyền tại không có linh khí thế giới hiện thực môn v õ công này nhất là lộ ra cường hành đố lỗ môn dùng cái này hợp nhất quốc chi vận từ phương tây xúc lên đại thế cho dù không cách nào so sánh năm đó vị kia cao thủ cái thế từ lâu đền bù lạc hậu nhóm người mình một bước được điểm chẳng trách hồ có can đảm một mình đến đây tại thời thế hiện nay đố lỗ môn t u y ệ t không cách nào nuôi ra quét ngang vô địch đệ nhất thiên hạ khí phách nhưng ngượng nhờ kim ứng nước quốc vận lại tương đương với biến tướng tới mức độ này bởi vì tại quá khứ mấy trăm năm bên trong kim ứng nước hùng ngồi đại dương phía trên tại đại huyền chân chính quật khởi trước đó đều là hoàn toàn xứng đáng toàn cầu đệ nhất h á n tại kim ưng đăng đ ỉ n h tất có thể mượn nhờ cái này quốc vận dưỡng thành mình đại thế ẩm ẩm giống như trăm ngàn lần va chạm vang thành một tiếng bốn phía gào thét cương phong âm thanh đều vì đó mà ngừng lại giống bị che lại xoẹ x ẹ t một tiếng nước da gấm âm thanh bên trong ập tờ từ không mà hàng rơi vào trước núi vẫn từng bước một lưu lại mỗi một bước đều như trọng truy đánh trống bị cương phong thổi m ấ y tháng so bê tông còn muốn kết bạn mặt đất liền bị dâm xoay chuyển đến mãi không hết bùn cắt lại bị c u ồ n phong mang đi tràn ngập mạng lớn h ơ không ẩm đỗ lỗ môn đồng thời ra đời thân hình hơi trao đảo một cái. lại là ổn định thân hình không còn xuất thủ chỉ là ánh mắt có chút thú lãnh thái cực tán thủ chiến ma tâm kinh trọng thế quá rất nặng ý giao thủ trước mắt hắn đã phát hiện không đúng tờ t quyền thế mà thay đổi đã từng tờ t tập bách ra quyền loại xuất thủ chưa từng cực hạn tại bất luận cái gì quyền pháp càng dán vào tại hiện đại thân thể kết đ ấ u nhưng lúc này hắn một chiêu một thức lại đều nội thuận thái cực đây là hắn từ vị kia an tiên sinh trên thân học được độ vận sớm tại đại mậu ba năm trước đây hắn liền từ một nơi nào đó biết được vị này an tiên sinh ở trong giấc mậu thân phận thậm chí buôn bán đến các quốc gia trong quân phủ đại huyền cổ đại có phủ long đình lấy tu hành biện pháp đáng tiếc lấy thân người cựa quốc vận ra cắt còn muốn vẫn ngươi lại có tài đức gì hô ấp tơ lắc một cái cánh tay t h ầ n s ắ c lãnh đ ạ m dù quần áo có tổn hại lại không hiện mảy may t r ậ t vật thái cực lý lẽ ta cũng từng có nghiên cứu sâu một â m một dương gọi là đạo không có trường thịnh không suy đại huyền hương thịnh mấy ngàn năm sau đó mấy ngàn năm vốn làn ê n phương tây khí số mộng cảnh trăm năm đầy đủ bất luận kẻ nào nghiên cứu sâu cái khác học thuyết đố lô m ô n hiển nhiên cũng không phải đơn học võ công ngươi làm sao biết ta không thể thành công có lẽ vậy ấp tớ chỉ lắc đầu không tiếp tục để ý đỗ lô môn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua s ở phạm cùng cổ trường sinh an tiên sinh đợi các ngươi đã lâu s ở phạm cùng cổ trường sinh lướt nhau đều là gật đầu hướng về thiên liên sơn mà đi lấy hai người tầm mắt tự nhiên đó có thể thấy được potter cùng đỗ lô môn giao thủ nội tình potter vạn sự không thèm để ý làm đẩy thì lùi đỗ lô môn thì là chỉ có tiến không có lùi mặc dù bên ngoài lộ vẻ đỗ lô môn chiếm thượng phong nhưng nếu nghĩ tại thanh long bạch hổ vương tri h u y ề n đ á m người thăm dò phía dưới thắng qua p o t t e vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào hai người rời tách đi vương c h i h u y ề n đã tiến lên trước một bước khí tức như d a o cắt nước ra cương phong khí lãng thanh long bạch hổ ánh mắt cũng đều khóa chặt đối lộ môn chiến thân đại chiến hết sức căng thẳng hô hô thiên liên sơn phụ cận thiên tượng vô cùng quái dị nhưng ở cái này lăng liệt cương phong bên trong ngoại trừ một lòng quan c h i bên ngoài cỏ cây tuyết động thậm chí cả một chút đá vụn cho bụi đều không có chút nào còn lại cổ trương sinh cùng sở phàm tốc độ tự nhiên bất mãn cơ hồ dưới chân núi khai chiến đồng thời đã đi tới đỉnh núi một lòng quan tri trước nơi đây thanh quang như thác nước lượn lờ đỉnh núi hết thảy lộng lẫy dùng cái này nhìn ra xa lại có thể nhìn thấy đạo quan bên trong phun phun thần quang bên trong ngồi xếp bằng tô k i ệ t cùng lấy tay phủ hắn lòng bàn tay ngồi xuống pha tạp đạo đài phía trên an kỳ sinh truyền đạo thật là truyền đạo cổ trương sinh cùng s ở p h à m trong lòng đều là khẽ động hồi tưởng lại b ọ tờ t trước đó lời nói đã đoán được cái gì lập tức lấy s ở p h à m lòng của hai người cảnh cũng không khỏi nhảy một cái ngẩng đầu nhìn lại lại chỉ cảm thấy kia một đạo ưu tính ánh mắt bên trong hình như có mênh m ô n g tinh hải vô tận đạo ẩn trong lúc nhất thời lại phản phất giống như rơi vào trong n ộ n g thần xác không khỏi hoảng hốt an tiên sinh s ở phạm lòng có h o à n g hốt liên nghe được một đạo thanh â m bình tĩnh từ đạo quan bên trong truyền đến các người ý đồ đến ta đã biết hết nhưng thủy hỏa còn có thể t ư ơ n g d u n g không nói đến nhập mộng người vốn là thoát thai từ trong phạm nhân thần quang lượn lờ bên trong an kỷ sinh d ư ơ n g mắt nhìn về phía cổ trường sinh cùng s ở phạm cô âm không sinh cô dương không dài cả hai tương hỗ là gốc dễ tương hỗ là trong ngoài v ẹ cánh đấu đã là bản tính trời cho con người hữu dung mãi đại lại là đạo chương bảy trăm sáu mươi bảy an kỷ sinh quyết đoán thanh quang lượn lờ bên trong an kỷ sinh thần sắc bình tĩnh sợ phạm ý đồ đến hắn lòng dạ biết rõ ngay cả bọn hắn đều có thể nhìn thấy bình tĩnh phía dưới ẩn tàng nguy cơ làm thiên biến người đề xuất an kỳ sinh tự nhiên không phải không biết an tiên sinh ngài rốt cuộc là ai s ở pham hít sâu một hơi trực diện an kỳ sinh trong lòng của hắn này sinh ra nặng nề bàng bạc đến cực điểm áp lực đã từng suy nghĩ thật lâu lời nói nhất thời vợ ơ im mà không nói ra miệng ta là ai ngươi hẳn là đã sớm biết m ớ i là an kỳ sinh ánh mắt khé động sau người như thác nước thanh quang bên trong đứng sừng sững bất động vườn quyển tượng thần lại giống như sống lại ngươi nhìn xem á n h ánh thần quang bên trong kia vô cùng quen thuộc tượng thần khuôn mặt sợ pham chỉ cảm thấy trái tim mãnh liệt nhảy lên một chút về sau. dường như dừng lại ngươi thật sự là tổ sư dù là trong lòng sớm đã có lấy suy đoán dù là tại vô số nhập m ộ n g người bên trong đều có tương tự t r u y ề n môn thật là đạt được xác nhận s ở phàm trong lòng vẫn là không thể ước chế lật lên sóng lớn n g ặ t trời vương quyền đạo nhân là ai vương quyền đạo khai phái tổ sư đạo truyền hậu thế ba ngàn năm cựu phụ giới vô thượng đại tông sư tương truyền hắn tuổi qua cổ hy mới tu hành võ công vẹn vẹn ba năm liền quét ngang một giới vô địch thủ lập xuống vương quyền đạo lấy kiếm mục trư quốc kết thúc cựu phụ giới vài vạn năm kéo dài không tiếc chiến tranh vị này an tiên sinh lại thật là vương quyền đạo nhân v cổ trong ư sinh lòng chốc rung động, u y ế t khí h có c khô từ lát cổ trường sinh phản phất giống như trong động sợ pham đứng run hồi lâu mới như ở trong động mới tỉnh thật dài không người thi đại lễ đệ đệ tử sợ phảm bài kiến tổ sư cái này cuối đầu sở p h à m nhưng trong lòng không đ ụ ợ c vào mộng cảnh mấy chục trên trăm năm hạn t ế bái tượng thần không biết mấy trăm mấy ngàn lần trong lòng sớm đã không có mâu thuẫn n g ư ờ i cũng không cần b á i ta vương quyền là ta ta lại không phải vương quyền an kỳ sinh tiện tay vừa nhất sở p h à m đã không tự chủ được ngồi thẳng lên ngươi vẫn là gọi ta an tiên sinh rất nhiều tượng thần tạo hình tự nhiên không chỉ là phù văn c h ấ n pháp cấm chế trong đó cũng lẩn chứa an kỳ sinh k i n h lịch lạc ấn hắn tạo hình tượng thần đồng dạng cũng là tại bóc ra mình tạm n i ệ m trong lòng chớ loại trình độ đi lên nói vương quyền vẫn là hắn nhưng hắn lại không phải hoặc là nói không chỉ là vương quyền đạo nhân tạ tổ sư nhìn xem thanh quan g bên trong an kỳ sinh sở phàm thần sắc càng phát ra phức tạp thật lâu mới đẻ xuống trong lòng sôi trào bờ môi nhúc nhích hai lần vẫn là cũng không nói ra miệng an tiên sinh cái này cổ trường sinh trước đạt một bước tại sở phàm ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú phía dưới mở miệng ngài võ công suất thần nhập hóa tương truyền có nhìn rõ chuyện lúc trước thần t h ô n g nghĩ đến biết chúng ta tới là vì cái gì linh khí hạt xuất hiện đối với xã hội hiện nay sẽ tạo thành dạng gì phá hư sở tại biến hóa vừa mới sinh ra thời điểm trí tuệ nhân tạo đã cấp ra cảnh cáo nếu không phải an kỳ sinh bảy năm trước y thế vô sau mờ kiếm giờ này khắc này Đi i vào t h ê nhưng liên sơn ạ l i h n các h m ngươi phải hiểu bằng vào ta bây giờ tu trì cho dù huyền tinh xảy ra chuyện gì kinh thiên biến cố ta cũng có thể mang lên người nhà toàn thân trở ra người nếu không có cầu hãn phẩm tự cao an k ỳ sinh dĩ nhiên không phải tâm không sợ cầu nhưng hắn đối huyền tinh lại là không cầu gì khác là lấy có thể không thẹn với lương tâm cái này cổ trường sinh trong lòng k h é động lại nổi lên hơn tháng trước đó từng cảm giác được mãnh liệt nguy cơ thổ sư ta sở pham cũng muốn mở miệng an k ỳ sinh lại quét hai người một chút lại không nghĩ nói càng nhiều ta giải thích đã đủ nhiều ầm ầm chỉ làm ộ t chút mà thôi sở pham cùng cổ trường sinh lại chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ thế giới đều bị một chút nổ tung tất cả nghi hoặc tất cả đều bị vanh vỡ nát chỉ cảm thấy mình vỡ vụn thành vô số phiến phiêu đáng ở trong hư không hốt hoảng không biết mình người ở chỗ nào thậm chí ngay cả mình đều quên ông dường như trước mắt lại như là vô cùng tháng năm dài đằng đắng quá khứ một đạo âu minh chi thanh mới tại trong lòng của hai người văn vọng tiếp theo tại yếu ớt tâm thầm giống như tồn tại giống như không tồn tại trong tâm hải đột nhiên có sóng cả p h u n trào đây là hoàng hốt ý thức dần dần thanh tỉnh sở pha ngưng thần chỉ thấy một đạo tràn ngập hắn cảm giác cực hạn từ vô cùng vô tận phụ văn pháp lý sen lẫn mà thành hải dương hướng về mình đánh ra mà tới nhìn thoáng qua ở giữa hắn tựa như thấy được kia vô tận phụ văn chi hải bên trong có một vòng sáng tối chập trần quang cầu đang lóe lên đó là cái gì có thể được nhiều ít liền nhìn chính các ngươi bàn tay thu hồi an k ỳ sinh chậm rãi thở ra một hơi vạn dương giới bên trong hắn tam hoa ngưng tụ thần ý thông suốt nhập hóa nhập mộng đại thiên thần thông lần thứ ba thuế biến một bước này thuế biến so với trước đó hai lần so sánh cũng còn phải lớn hơn nhiều không chỉ là liên thông mình từng tiến vào thế giới còn có thể đem người khác mang đến mình đã từng tiến vào hay là nói có chuẩn sắc thời không tọa độ thế giới bên trong ngẫu nhiên đoạn thời gian bên trong có lẽ không có đạo nhất đ ồ mang theo bọn hắn sở tác sở vi cũng sẽ không ảnh hưởng đến chỗ thế giới thời không nhưng cái này so với trước đó lại là vô cùng biến hóa cực lớn cái này là hắn lần thứ nhất nếm thử、Hô. tâm niệm vừa động ở giữa an kỷ sinh từ pha tạp bùn đất đạo đài phía trên vươn người đứng dậy ngóng nhìn tinh hải c h ỗ sâu thinh không mênh g ô n g vô tận phàm nhân khó mà thấm n h u ậ n nhưng an kỷ sinh thần ý bên trong nhưng lại có từ vũ trụ từ trường bên trong cảm giác được hình tượng hiện hiện một viên lượn lờ i lấy vô tận hòa diễm thể lượng càng vượt qua mặt trời cự cầu ở trong hư không xuyên qua lấy vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng tốc độ hướng về huyền tinh mà đến mà một màn này hắn sơm tại một tháng trước đó liền đã thấy ông an kỷ sinh dừng tay đồng thời hình như có nhất trọng vô hình ba động đang quyết tán lấy vượt qua bất luận kẻ nào cảm giác cực hạn tốc độ hướng về vô tận xa xôi chỗ khuyết tán lan tràn chỉ một thoáng bên trên bầu trời gào thét tới lui cương phong khí lưu liền vì đó đứng im biến mất hỗn loạn khí lưu biến mất bao phủ tại thiên liên sơn bên ngoài cương phong biến mất đồng thời sớm đã khóa định thiên ngay cả núi chỗ phương vị chỉ là bị cương phong ngăn lại rất nhiều vệ tinh lập tức liền bắt được trong đó hình tượng tây bắc nơi nào đó trụ sở dưới đất bên trong địch tiên sinh bỗng nhiên đứng dậy liền thấy ứng long truyền lại mà đến trong tấm hình k i ê một đạo xúc địa thông tiên hơn một tháng thanh quang tri trụ vào lúc này vờ im mà biến mất kết thúc toàn cầu các nơi, thấy cảnh này mọi người. trong lòng tất cả đều nổi lên như thế một cái cổ quái suy nghĩ tiếp theo một cái trước mắt mọi người cùng đủ biến sắc làm sao có thể phanh phanh phanh thiên liên sân dưới đ ố lỗ môn bọn người ngay tại giao thủ bất thình lình chỉ cảm thấy thiên địa đều tại lay động kịch liệt như là trước chỗ chưa động đất buộc phát ra mắt trần có thể thấy mấy trăm dặm mặt đất trong nháy mắt n ớ t ra ra vô số đạo dữ t ậ n đáng sợ h n g c ầ u động đất làm sao đều có cảnh cáo xảy ra chuyện gì trời hạ thật là khủng khiếp bất ngờ không đề phòng dù là mọi người tại đây đều là nhập mọi người cũng đều lấy làm kinh hãi thông qua trực tiếp thấy cảnh này vô số người bình thường càng là kinh hai t r ậ n mắt hốc mồm không biết đến cùng xảy ra chuyện gì mà kinh hai nhất thì là vệ tinh theo dõi hình tượng các quốc gia quan phụ người lãnh đạo tại kia vệ tinh truyền lại mà đến trong tấm hình thấy được để bọn hắn suốt đời khó quên một màn vê anh c u ầ n phong đ ư t khởi khí lãng t r ù n g thiên quần áo phần phật ở giữa an kỷ sinh dưới chân ầm vàng đầm mạnh tại cả tòa thiên liên sơn thậm chí cả hàng trăm hàng ngàn bên trong mặt đất kịch liệt rung động bên trong phóng lên tận trời vê anh bén nhọn đến trăm ngàn dặm có thể nghe to lớn khí bạo âm thanh bên trong một đoàn lớn đến khó có thể tưởng tượng mây hình nấm lấy bá đạo nhất tư thái gạt mở vô cùng vô tận khí lưu Chỉ để chiếm đoạt tất cả thông qua từng cái thủ đoạn thấy cảnh này tầm mắt mọi người một vệch màu trắng khí trụ từ thiên liên sơn lên như là thiên kiếm chia c ắ c tâm dương xuyên thủng đại khí giống như ngay cả một giây cũng chưa tới đã phá vỡ tầng khí quyển xông vào trong thái không、Ấm、ẩm ẩm t r u n g t r u n g điệp điệp khí lưu tung hoành quái động vũ trường không đại khí bên trong quét ngang không ở nhấc lên cương phong khí lưu tại toàn cầu phạm vi bên trong không ở va chạm đã dẫn phát toàn cầu phạm vi chi địa thiên tượng biến hóa thiên liên sơn hạ rất nhiều nhập mộng người tất cả đều dù cho là đố lô môn vương tri huyên thanh long bọn người ở tại cái này đột khởi biến hóa bên trong cũng đều không thể ổn định thân hình v õ công hơi yếu một chút càng là trong nháy mắt liền bị khí l ã n g thổi ra ngoài dâm dạ cũng giống như phiêu đáng đến không biết bao nhiêu dạng bên ngoài nhưng vô cùng một màn quỷ dị phát sinh đất nước thiên biến so với bất luận cái gì vũ khí hạt nhân bạo t ạ c còn kinh khủng hơn khí lãng bên trong dường như có một tầng bình chướng vô hình tại bảo hộ lấy tất cả mọi người không bị thương tổn đây, đây là linh khí một cái nhập n g ộ n người vốn cho là mình sẽ bị té đầu rơi máu chạy nhưng lại phát hiện mình lông tóc không thương linh khí bốn phía tựa như một t r ư ơ n g mắt thường không thể gặp lưới lớn tiếp nhận thân thể của hắn tan mất tất cả lựa đạo chơi ạ cái này đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì an tiên sinh sao là an tiên sinh sao hắn hắn muốn làm gì phi thiên độ địa phi thiên độ địa đây mới thật sự là phi thiên độ địa a tính mịch chỉ là trước mắt tiếp theo một cái trước mắt tất cả thông qua đủ loại thủ đoạn thấy cảnh này người tất cả đều sôi trào cho dù là nhập mọi người đều bị kinh trụ cái này cái này sao có thể đỗ lỗ môn sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân thấu xương rét lạnh Cùng n la hô ậ p mọi làm người, lại lớn sao to có hô thái trên không băng lánh cũng không phải là đứng im bất động nguyễn tha huyền tinh huyền tinh thang này mà mặt trời thì mang theo thái dương hệ tất cả tinh thần lấy mỗi giây hai trăm năm mươi cây số tốc độ cuốn hệ ngân hà trung tâm chuyển động hết thảy đều tại vận động lại tốc độ vượt xa nhân loại trước mắt có thể tưởng tượng cực h ạ n mà lúc này nhưng lại một người từ mặt đất mà lên bước ra vũ trụ một m à n này để thông qua vệ tinh giám sát đến tất cả mọi người tâm thần chập trờn mà chạm không gian bên trong thấy cảnh này người thì là nghẹn họng nhìn chân chối toàn thân rốn rỗn y người tốc độ vờ ơ y mà có thể đạt tới thoát khỏi địa cầu lực hốt trình độ hô an kỷ sinh đứng ở huyền tinh bên ngoài trong thái không vô hình khí trận tại hắn quanh thân hội tụ tích gót hắn ngưng mắt nhìn về nơi xa ánh mắt yếu đ t một tới hắn lấy khí loại thay thế huyền tinh từ trường theo một ý nghĩa nào đó tới nói có thể tính tinh cầu c h i chủ có khả năng nhìn thấy cảm giác được xa xa không phải người bình thường có thể so sánh càng so với hơn bọn hắn sớm hơn huyền tinh là yếu ớt hoặc là nói lúc này huyền tinh trên người là yếu ớt k i u cự cầu chớ nói cùng huyền tinh chạm vào nhau c ú n g chỉ là cùng thái dương hệ gặp t h o á n g q u a chỗ nhắc lên vũ trụ triều tịch đã đầy đủ làm cho cả thái dương hệ tinh cầu như bắn châu đụng vào nhau là lấy huyền tinh n à y sinh ý thức sẽ cảm nhận được nguy cơ hãn tử vũ trụ từ trường bên trong chỗ cảm nhận được nhưng không phải nhân loại hủy diệt mà là hắn tự thân hủy diệt nếu chỉ là nhân loại hủy diệt cùng hắn có liên can gì hô trong lòng nghiệm động đồng thời an k ỳ sinh chậm rãi dội ra hai tay lấy nhìn như chậm chạp kỳ thực siêu việt tinh thần tự quay tốc độ hướng về huyền tinh thôi động vô hình k h í trận tại hắn trong bàn tay tủ đến ông một đạo chưa từng chân chính truyền bá nhưng lại chân thật bất hư to lớn ông minh chi thanh vang vọng tại huyền tinh phía trên tất cả thấy cảnh này trong lòng của người ta vẹn vẹn xuề bàn tay ra như vậy động tác tinh tế huyền tinh phía trên cũng đã có gió nổi lên hô hô t ầ n khí quyển bên trong vô hình khi trận biến động ở giữa nhấc lên khí lưu va chạm phía dưới dần dần hóa thành cuốn phong rú tẩu chỉ một thoáng trời cao gió nổi lên vạn g dàm mây c h ả y hết bị thổi tan càng hướng về mặt đất lan tràn mà tới mà cuốn phong chưa đến khi trận biến hoa phía dưới toàn cầu phạm vi c h i địa đã phát sinh vô số ly kỳ hiện tượng hoa thành trung tâm quảng trường đến hàng vạn mà tính lạc mất phương hướng bảy bồ câu tại mất đi phương hướng tình huống phía dưới điên cuốn va chạm các loại dụng cụ bắt đầu dần dần mất linh trong thành thị cảnh báo nổi lên m ộ n phía bắc cực sông băng bên trong số lớn số lớn chim cánh cụt nhảy xuống nước đá sau lưng mảng lớn băng sơn bắt đầu đổ sụt chiều không gian cao hơn lục địa phía trên đã có lấy tựa như vòng xoáy l u ồ n khí xoáy đang chậm rãi hình thành mưa giót Xoay. rời xa thiên liên sơn tại thiểm bắc nơi nào đó đạo quan cùng đồ đệ gặp nhau lý thanh viễn trong lòng sinh ra k i ể m chế mỹ mắt c n g loạn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu chỉ thấy trời cao phía trên phong vân b t biến báo táp khí lãng về sau có kinh khủng lôi bạo hình thành trong tay phất trần rơi xuống tại đ ị a trời trời thật muốn sụt sao cảnh báo cảnh báo cảnh báo tây bắc quân sự tình trong căn cứ địch tiên sinh các loại đặc sự cục cao thủ chính chấn kinh tại an kỳ sinh có thể tốc độ có thể đạt tới tốc độ vũ trụ cấp một đột nhiên nghe được vang vọng toàn bộ căn cứ chói hai cảnh cáo xảy ra chuyện gì ứng long xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên cảnh báo địch tập tinh hồng ánh sáng chói mắt lấp lóe tại trong căn cứ lập tức đánh thức tất cả mọi người từ trường từ trường phát sinh biến hóa huyền tinh từ trường ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa vị k i ê u an tiên sinh hắn muốn nghe hạ tinh cầu tự quay ứng long băng lệnh thanh âm lại có một vòng gấp rút tựa hồ kho số liệu đều phát sinh h ỗ n loạn có chút không thể nào hiểu được một màn này đến cùng lạc như thế nào phát sinh từ trường làm sao lại đột nhiên bạo động cái gì dừng lại tinh cầu tự quay cái này sao có thể làm được không có khả năng cái này sao có thể là người có thể làm được sự t ì n h cho dù là an tiên sinh mạnh hơn cũng không có khả năng dung chuyển tinh cầu chuyển động a tinh cầu tự quay còn có thể ngừng xuống tới trong căn cứ đặc sự cục những cao thủ đầu tiên là sướng sở lập tức k hiếp sợ tột đỉnh tinh cầu chuyển động còn có thể ngừng cho dù là từ trường biến mất cũng không thể nào chẳng lẽ vị k i a an tiên sinh nắm trong tay lực hút tất cả số liệu so sánh bên trong đều hiện ra kết quả này vị k i a an tiên sinh hắn đang lấy một loại nào đó không biết thủ đoạn ảnh hưởng toàn bộ tinh cầu từ trường cùng những cái tia linh khí hạt hắn làm như thế mục đích cuối cùng nhất liên là tinh cầu sẽ đình chỉ tự quay ứng long ngữ tốc cực nhanh lại có nhân loại mới có gấp gáp cảm giác cảnh báo cảnh báo nhiều nhất ba mươi sáu phút đồng hồ toàn cầu phạm vi bên trong tất cả thông tin sẽ tê liệt sau bốn mươi sáu phút họ xây đ ồ n các loại trí tuệ nhân tạo sẽ bị ép q u a n bế ba giờ sau m ộ ư ơ i hai phút ứng long sẽ q u a n bế đồng thời mất đi tất cả vệ tinh cấp cao chiến v õ quyền khống chế hiện tại toàn cầu phạm vi bên trong internet đã bị ảnh hưởng không cách nào truyền lại không thể nào hiểu được dù cho là có nhân loại tất cả tin tức kho số liệu ứng long cũng không thể nào hiểu được đây là một loại như thế nào lực lượng nhưng t i ê n là so từ trường bạo động càng kinh khủng tai nạn Từ t hai、so、cái cái này, cái này. nạn g cái i này chính ả n loại i là ư bước, đây l thai nạn n trước đó chưa từng có ông ứng long động tác vô cùng nhanh chóng trong nháy mắt đã đem tất cả mô phỏng kết quả tất cả đều hiện hiện ở trước mặt mọi người huyền tinh không chuyển không có nghĩa là huyền tinh trên người cùng vật thể cũng sẽ dừng lại như huyền tinh đột nhiên đình chỉ toàn cầu phạm vi tri địa trên mặt đất tất cả mọi người cùng vật sẽ lấy dây nhanh tiếp cận năm trăm mét tốc độ ném đi t h ư ợ n g t i ê n sau đó tại tầng khí quyển bên trong lấy tốc độ siêu thanh thổi cương phong bên trong đụng vào nhau so rơi vào cối say thịt còn kinh khủng hơn ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn xuống tới Hán, hán muốn hủy diệt nhân hả? Địch tiên sinh thân thể hôi hiện hiện. sáng muốn tiên đang rung não bên trên có mồ hôi mịn mồ dậy, diệt loại tỏa có C sọ Thông t chi ba n n h giờ mười phút đồng hồ đó cũng là ta triệt để quan bế thời điểm ứng long thanh âm có ba động tựa h ồ như người đồng dạng có khẩn trương thời gian quan ngắn các nơi g ư cái gì cũng không làm được một phút ba mươi giây về sau toàn cầu thông tin tình hồ dưới ngay cả cáo chi cả nước đều làm không được ca cái này một cái trước mắt hắn đột nhiên cảm nhận được đã từng thanh long chỗ cảm nhận được cảm giác vô lực mạnh yếu cách xa đến trình độ như vậy đã không có bất kỳ biện pháp nào ngoại trừ chịu chết cũng chỉ có tuyệt vọng nhưng đây là vì cái gì tại không có hết thẻ mạng lưới cùng tin tức truyền bá lại nhanh là khủng hoảng đại huyền kim ưng nhật bất lạc phật ấ t nước ý nước tựa hồ ngay cả mười phút đồng hồ cũng chưa tới khủng hoảng đã tác động đến toàn cầu tích tích tích t í bốn t h a n h thị trên đường phố các loại khủng hoảng la lên liên tiếp va chạm hỏa cầu c à n g làn ư ơ n g theo lấy khói đặc không ngừng dâng lên tất cả mọi người đang gào khóc thét lên nhưng đã không ai có thể trưởng khống thời khắp này thành thị nữ nhi một tiếng thê lương trong tiếng thét trói t a i có một chiếc xe mang theo hỏa hoa lập nghiêng trong xe mẫu thân mặt mũi tràn đầy sợ hai ôm tuổi nhỏ hải tử tuyệt vọng nhìn xem hỏa diễm đem mình bao phủ nhưng ngoài ý liệu là trong tưởng tượng kịch liệt đau n h ấ t cũng không phát sinh kịch liệt bạo t ạ c cùng hỏa diễm lại chỉ để nàng cảm nhận được một tầng ấm áp đây đây là vì cái gì mẫu thân kia lảo đảo đứng người lên ô m nữ nhi cực độ bất khả tư nghị từ lửa cháy hừng hực bên trong đi ra lại nhìn xem trên đường dài vô số lên trong t a i nạn xe chuyện giống vậy phát sinh ở tất cả mọi người trên thân mấy ngàn lên trong t a i nạn xe thế mà không ai thụ thương như thế sợ bốn trăm linh bốn sao có người xứng sở cũng có người phát hiện không đúng một cái nhập mộng người buông xuống cứu tiểu n ữ hải nhìn xem mình tay chấn kinh đến không thể tưởng tượng nổi tại cảm giác của hắn bên trong bàn tay của mình phía trên lại có một tầng nhỏ xíu màng mỏng cái này màng mỏng tựa hồ không tồn tại lại hấp thu đến từ ngoại giới tất cả và chạm chi lực đây đây là linh khí phát hiện có linh khí bảo hộ tự nhiên không phải một người từng cái từ phía trên thai nhân họa bên trong đi ra bất hạnh người tất cả đều phát hiện linh khí che t r ở thời gian dần trôi qua trải qua ban sơ dối loạn khủng hoảng cứ như vậy chậm dài biến mất、Ấm、ẩm ẩm sấm rền âm thanh từ cao tiên truyền thừa lực lượng như vậy thanh long nhìn xem bỏ chạy đỗ lô môn không có căm l ò n g lại cũng chỉ có thể dừng tay so với dạng này kinh thiên biến hóa đỗ lô môn lại không tính cái gì mà hắn sở dĩ dừng tay lại không chỉ là bởi vì thiên biến còn có linh khí hạt quan hệ tại từ trường biến động đồng thời tràn ngập tại hư không giữa thiên địa linh khí hạt vờ ơ y mà giống như là có sinh mệnh hướng về khoảng cách gần nhất sinh linh trên thân phụ thuộc hóa thành một tầng cho dù là hắn một k í c h toàn lực đều không thể dung chuyển màng mỏng bình chướng hắn đến cùng muốn làm gì vương chi huyên vứt xuống đã mất nửa điểm tín hiệu máy truyền tin n g ư ỡ n vọng k h n g trời trong lòng nàng phức tạc lại hiểu kia đột nhiên xuất hiện linh cơ hạt cũng không chỉ là vì nhập mọi người nhưng hắn tốn công tốn sức lưu lại linh khí hạt che chở nhân loại lại lại vì cái gì muốn hủy diệt thế giới hắn đến cùng muốn làm gì ầm ầm từ n g tiếng chỉ có chính a n kỳ sinh mới có thể nghe được tiếng oanh minh từ trong lòng của hắn không ở nổ vang kia là khí loại cường tự bức ngừng huyền tinh chỗ đụng phải to lớn phản vệ rốt cục tại không thể hình dung b ằ n g bạc cự lực phía dưới hắn chầm c h ầ m do xét xuất thủ trưởng như nắm chặt thực chất trời đem địa vòng ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt tại toàn bộ huyền tinh kịch liệt chấn động đại khí bao táp gào thét đồng thời quanh người hắn bắn ra vô tận quan mang tại tất cả vệ tinh mất liên lạc cái cuối cùng trước mắt cứ thế mà thôi động cả viên huyền tinh đem nó đẩy ra nguyên bản quỹ đạo chương bảy trăm sáu mươi chín quá tốt rồi vê anh huyền tinh lệnh quỹ đạo trước mắt phát ra kinh thiên o a n h minh trong thái không hình như có c h i ề u dân phun trào vô hình cự lực chạy ngược phía dưới đếm mại không hết vũ trụ rác rưởi điền c u ồ n phun trào mà tới an kỷ sinh thân hình run lên quanh thân hình như có huyết sắc hiện lên hãn bộ thân thể này còn tính không được siêu phàm pháp tục còn kém rất rất xa vạn dương giới thời điểm đẩy tinh chi lực phản chấn với hắn nguyên thần mà nói như là thanh phong đối với nhục thể của hắn tới nói lại giống như thái sơn áp đỉnh dù có chuẩn bị vẫn là phát ra vẹn vẹn chính hắn có biết rên gì âm thanh nhưng huyền tinh chết đi nguyên bản vận hành quỹ đạo bị một người thối lui ra khỏi vận hành không mấy ngàn tỷ năm quỹ đạo đây là kinh khủng bực nào c h ẳ n g cảnh ta ta mà mẹ nó a huyền huyền tinh không đừng đừng a trạm không gian bên trên tất cả thấy cảnh này hàng không vũ trụ viên tất cả đều mắt t r ợ n tròn tiếp theo có trận trận kêu t r n huyền tinh chạy giờ khác này dù là những này nghiêm trình huấn luyện hàng không vũ trụ viên cũng giống thôi sấm xét a quang, trời triệt động ể t huyền tinh thoát ạ m k ly quỹ đạo, đạo trước mắt an kỷ sinh mới thở dài mùa hơi thôi động huyền tinh thoát ly quỹ đạo cần thiết lực lượng tuyệt đại nhưng đối đã sớm chuẩn bị hắn tới nói nhưng lại không là vấn đề hắn bản thân năng lượng ẩn chứa đã, đã đủ nhưng mà m u ố n tại bảo trì trên đó hết thệ sinh linh hoàn hảo tình huống phía dưới đi làm đến điểm này lại là không dễ dàng ông huyền tinh thoát ly quỹ đạo sắp bị quăng ra ngoài thời điểm an kỷ sinh trong lòng đột nhiên nổi lên vẻ vui sướng kia vui sướng là như thế thuần túy lại không phải tới từ bất luận cái gì sinh linh mà là huyền tinh bản thân ý thức mà đồng thời như có như không thỉnh cầu cũng tại trong lòng hắn hiện hiện mặt trăng an kỷ sinh trong lòng hơi động tại thoát khỏi huyền tinh quỹ tích dẫn dắt đồng thời đã b u ô n g ra khi trận lập tức vì đó chấn động mắt thường không thể gặp vô hình dẫn dắt từ địa đến không tựa như một đầu vô hình xúc tu đem bởi vì huyền tinh thoát ly quỹ tích mà lệch khỏi quỹ đạo rồi mặt trăng giữ chặt mà đồng thời khôi phục dẫn dắt huyền tinh cũng tại thoát ly cuối cùng trước mắt đem c h ạ m không gian cũng cùng nhau lôi đi cuối cùng địa n g u y ệ t lẫn nhau vờn quanh lấy trốn vào vô ngẩn tinh hải con đường phía trước v ê n h ông không biết phải đi nơi nào Vâng, nguyệt biến mất, thái dương hệ bên trong đống nhiên thăng gận sóng. dương hình địa hệ hệ mất, thái Thái c vô, vô, vô, vô, vô tận i h tính c mịt trong thái không du xèo nhanh chóng ghé qua hạ tại kia huyền không sơn bên trong thôn vệ siêu phạm lình cơ vô số cũng không sợ lãng phí thậm chí thiển thời không phu thuật đến tăng tốc tốc độ đi tới hắn đã không kịp chờ đợi muốn tìm về đầu lâu của mình cũng để những cái tiêu đoạn mệnh loại biết cái gì là chân chính trường sinh loại nghĩ đến khoe miệng của hắn không khỏi hiện lên một cái khát máu mà nụ cười dữ tợn hô một đoạn thời khắc như đá điêu xếp bằng ở thân r ắ n phía trên tề thốn đột nhiên mở mắt ra ưu ám ánh mắt ở trong không gian trói lọi như nhật n g u y ệ n còn có vô cùng vô tận cũng giống như xuất hiện ở hắn băng lánh dựng thẳng đồng bên trong lấp lóe m à qua a sau một hồi lâu hắn cười cười có chút ý nghĩa khó hiểu có chút điệu l ạ n h bớt ngai đối bọn hắn thật sự là quá tốt quá tốt rồi a trước nay chưa từng có kinh khủng lôi bạo tại toàn cầu phạm vi bên trong không ở nổ v a n g khắp nơi núi lở khắp nơi hải khiếu lưỡng cực bạo động nhấc lên càng kinh khủng triều tịch đủ để xé rách sắt thép khí lưu quét ngang chân trời trời cao phía trên không có gì ngoài gió liền là lôi bạo thiên uy chi khủng bố có thể làm cho bất luận kẻ nào vì đó sợ hãi dù cho là kiến thần đại tông sư cũng theo đó nghẹn nào hô hô thanh long đứng ở thành thị cao nhất trên nhà cao tầng ngóng nhìn khung trời phía trên quần quận ép xuống lôi bạo có lẽ là tại trong cồn phong nguyên nhân sắc mặt của hắn có chút phát xanh cái này hắn thủ đoạn chấn động ứng long thanh em đức quang truyền ra từ chương bắt đầu bình phục huyền huyền tinh tự quay đang khôi phục nhưng đã lệch khỏi quỹ đạo rồi kết thúc thanh long chấn động trong lòng hắn đứng ở nơi đây chính là vì các loại ứng long tín hiệu nhưng nghe đến đó v ẫ n là g càng càng long thanh nhâm dần dần rõ ràng tựa hồ đã tự hối loạn từ trường bên trong tìm được ổn định thông đạo rời xa thái dương hệ thanh long k h ỏ mắt không khỏi co lại mặt trời đối với nhân loại ý vị như thế nào căn bản không cần nói nhiều bất quá so với ngừng chuyển vẫn là phải tốt hơn nhiều lắm lấy bây giờ nhân loại năng lực mất mặt trời cũng không trở thành liền muốn diệt tuyệt địa nhiệt đầy đủ nhân loại sinh tồn nhưng mặt trời quan g mang còn không có hoàn toàn biến mất dự đoán ba năm về sau huyền tinh đem lại không tiếp thu được ánh mặt trời mặt đất đem biến thành sông băng không có bất kỳ cái gì người bình thường có thể ở trong đó sinh tồn từ trường ổn định tựa hồ để ứng long lại lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại không cần phải nói thanh long khoát tay chặn lại hít sâu một hơi tiếp theo từ trên nhà cao tầng ngày xuống thân hình như gió hướng về huyền kinh mà đi đại huyền sẽ đi con đường nào không phải hắn có khả năng định đoạt cho dù an kỳ sinh đã dùng hết tất cả thủ đoạn đi giảm xuống cử động lần này di chứng nhưng từ trường hỗn loạn huyền tinh ngừng chuyển lệnh quỹ đạo liên tiếp phát sinh vẫn là đối thế giới tạo thành khó có thể tưởng tượng to lớn tổn thương phong bạo gào thét dài thiên tri bên trên không có bất kỳ cái gì hàng không máy bay có can đảm lên không thu ảnh hưởng này tất cả tàu đệm từ trường cũng tất cả đều ngừng cùng phong c h à n ngập cắt bay đá chạy bất kỳ người nào cùng thế lực đều không thể phóng ra ra môn dù là khôi phục thông tin giao thông lại trong nháy mắt luân lạc tới chỉ có thể dựa vào đi lại chỉ có nhập mộng người mới có thể hành tàu tình trạng ẩm thanh long qua lại tỉnh đạo phía trên tiện tay vỗ đem không biết nơi nào thổi tới sắt lá đập nát ngắm nhìn một phía nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc nguyên bản thẳng tắp tỉnh đạo đã khắp nơi nước ra khắp nơi đều là vứt bỏ cỗ xe đều có không biết nhiều ít bị linh khí bao khỏa tuy không sinh mệnh chi lo lại bị bị hù sắt mặt trắng bệnh du khách trốn ở các nơi có người kêu khóc có người gầm thét có người mắng to cũng có người tại xác nhận mình sẽ không chết về sau thư thoát đồng dạng ngã xuống đất đều hủy thanh long tán răng hắn không biết an kỳ sinh đến cùng n g h ĩ phải làm những gì nhưng hắn sợ tác sở vi đủ để cho toàn bộ xã hội rút lui ngắn ngủi mấy canh giờ toàn cầu phạm vi bên trong tổn thất chi lớn sợ là muốn vượt qua thế chiến nước ngoài hắn không xem vào nhưng đại huyền từ chiến hậu ba trăm năm tú kiến lúc này chỉ sợ h ủ gần n ữ a cái này khiến trong lòng hắn đều đang chảy máu hô hô trong lòng cấp bách tốc độ của hắn liền càng nhanh một đường ghé qua rất nhanh đi tới một chỗ trụ sở dưới đất bạch h ổ vương tri huyên phong minh đ ả o mấy người cũng đều vội vàng chạy đến hội tụ một chỗ ẩm một cái nhập m ọ g người trùng điệp góp bản sắc mặt tái xanh bên trong mang theo đau lòng hủy hết thảy đều hủy hắn dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn có tư cái gì hết thảy đều ủ y rời xa mặt trời ý vị như thế nào ở đây không có người không rõ ràng nếu không có mặt trời không n gì g có đại n huyền người ba ê n ngoài, trăm h n g linh à g năm từ cơ hồ bị chư quốc tách rời thẳng đến một lần nữa cơ khởi hy sinh nhiều ít bỏ ra nhiều ít giờ khác này tất cả đều như bọn nước bị vạch trần đừng nói là kia nhập mọi người cho dù là bọn hắn lúc này trong lòng nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận an tiên sinh con người trí hiếu cha mẹ của hắn đều tại làm sao làm sao lại khởi ý hủy diệt thế giới h a hồng vẫn lắc đầu liên tục có lẽ có lẽ là trong thái không xảy ra chuyện gì lao đạo này giống như cũng thụ lớn lao kinh hãi lúc này tinh thần có chút h ề vải suy sụp nhưng hắn tuyệt không tin mê hoặc hàng thế thánh nhân sẽ là hủy diệt hết thể ma vương hắn càng tin tưởng hắn là có cái gì nan nôn g c h i ẩn thiên nhãn không khác thường thái dương hệ thậm chí cả hệ ngân hà bên trong đều không có cái gì dị thường tín hiệu địch tiên sinh thở giải an tiên sinh là ai? định người nào đó không bằng các vị biết đến nhiều nhưng ta tuyệt không tin hắn sẽ là muốn hủy diệt thế giới tên đ i ê n phong minh đào cũng đứng dậy thanh âm khàn khàn quanh quẩn trong đại sảnh ứng long điều động tất cả vệ tinh nhìn xem an tiên sinh ở nơi nào phong minh đào sắc mặt cũng khó n h ì n nhưng hắn từng cùng sở phàm cùng nhau kinh lịch cương thi vương sự kiện kinh lịch d i ệ t thế cự xà sự kiện bọn hắn rất rõ ràng rất rõ ràng k i u cả hai đều có hủy diệt thế giới năng lực nếu như an kỳ sinh là thăng điên hắn căn bản không có tất yếu xuất thủ chặt đường ngăn giết cương thi vương diện thế cự xà vệ tinh hủy hoại rất nhiều ứng long ngay tại liên hệ vương c h i huyên hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng rung động vương ra thế hệ toàn quân nàng đ ờ i đ ờ i k i ế p k i ế p đều trên phiến đại địa này ném đầu lâu v ề n h i ệ t huyết lúc này một đường tới nhìn thấy hết thể quá mức nhìn thấy mà giật mình dù là nàng tin tưởng an kỳ sinh nhưng cũng không khỏi sinh lòng dao động nhưng vì cái gì ngay tại kết nối vệ tinh ghép lại hình tượng ứng long thanh âm hồi lâu sau mới vang lên một đạo ngân quang như thác nước từ trên rủ xuống chảy xuống hiện hiện tại trước mặt mọi người tiếp theo bao quát thanh long tại bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên đứng dậy t lánh mà sôi chào trong thái không một cái l ạ loi trơ t r ọ bóng lưng đứng ở trong đó mà tại vô tận ủ ám vũ trụ c h ỗ sâu có một viên so với mặt trời còn muốn to lớn hòa cầu từ giữa hư không từ không tới có bán ra hắn những nơi đi qua tinh hà bị x ỏ xuyên đến m ã i không hết thiên thạch chính là đến sao nhỏ đều nhao nhao p h á t o á i hoặc bị trực tiếp đục nát lại hoặc là bị k i a kinh khủng hỏa diễm bốc hơi hoa khí lấy làm cho bất luận kẻ nào đều muốn sợ h ã i run dậy kinh khủng tư thái ngang qua mà đến chương bảy trăm bảy mươi trạm tam thi tinh hải minh g ô n g một ngày sâu chi đó là cái gì thông qua vệ tinh thấy cảnh này địch tiên sinh bọn người trong lòng đều là phát lệnh lấy kế h ỏ a c ầ u tốc độ cùng thể lượng chỉ cần cùng thái dương hệ gặp t h á n g qua chỉ sợ liền có thể n h ấ c lên toàn bộ thái dương hệ bạo động đây mới là an tiên sinh muốn đẩy cách h u y ề n tinh nguyên nhân sao nhìn xem tinh hải bên trong chắn ngang phía trước a n kỳ sinh phong minh đ ả o nắm chặt nắm đấm tự lẩm bẩm tâm tình của hắn có chút khuấy động thậm chí khó tự kiềm chế lớn như vậy phòng họp trong chốc lát l ặ n g ngắt như tờ thật giống như bị đóng băng bình thường lâm vào tính mịch thật lâu địch tiên sinh mới hỏi tham ứng long vì cái gì tiên nhãn không có kiểm chắc đến kê h o ạ c ầ u đại n g ậ ba năm đại huyền liên hợp các quốc gia tu thành thiên nhãn đã triệt để làm xong mới thiên nhãn hội tụ các quốc gia tối dụng cụ tân tiến kiểm tra năng lực viễn siêu trước đó các quốc gia tu kiến thiên nhãn hỏa cầu kia thanh thế như thế chi to lớn những nơi đi qua quả thực thiên băng địa liệt thiên nhãn làm sao lại kiểm tra không đến ứng long không có trả lời vấn đề này nó cũng vô pháp trả lời bởi vì cái này đã vượt quá nó số liệu cơ sở dữ liệu châu bao dung phạm vi nhân loại gần vạn năm phát triển tựa hồ đã đạt đến trước nay chưa từng có đình phong nhưng cho dù h u y n tính phía trên đều còn chưa thể đều thấm n u ậ n chớ đừng nói chi là trong vũ trụ huyền bí hòa cầu kia sẽ từ lúc nào đến thái dương hệ thanh long ngầm đầu t h ầ n s ắ c nghiêm nghị xuống tới ba năm sau ứng long dừng một chút mới tiếp lấy trả lời số liệu suy tính hẳn là tại chúng ta triệt để rời đi thái dương hệ về sau khi đó thái dương hệ ứng long tiếng nói im bặt mà dừng lại là từ trường hôn l o ạ n để thanh âm của nó sai lệch nhưng mọi người lại đều minh bạch nó ý tứ cái này trong phòng họp mọi người trong lòng đều là chấn động liếc nhìn nhau trong lòng không khỏi đều dâng lên một vòng phức tạp khó hiểu cảm xúc chuyện trên đời sẽ không đều trùng hợp như vậy trừ phi lại nhìn về phía tinh hải bao quát trước đó ý kiến lớn nhất mấy cái nhập mọi người cũng không khỏi có xấu hổ cùng lo lắng nhưng trong lòng lại dâng lên một vòng lo nghĩ huyền tinh đã triệt để lệnh quỹ đạo mượn nhờ rất nhiều thiên thể dẫn dắt tự quay chi lực v a n g ra ngoài sẽ chỉ lấy càng lúc càng nhanh tốc độ rời xa an tiên sinh vì cái gì không đi hô hô lang liệt c u ầ n phong gào thét tại thiên liên sơn đỉnh thanh quang đã tan thiên liên sơn đỉnh c h ố n g chân trơ trọi không có một lòng xem chưa từng có nửa phần tổn thương đạo quan bên trong một tòa pha tạp bùn đất đạo đài trước đó có ba người ngồi xếp bằng nhắm mắt n ư n g thần cổ trương sinh sợ phạm tô kiệt ngoại giới quần phong lôi bạo long trời lở đất tớ lại giống như chưa tỉnh chỉ là lẳng lặng nhìn trước người ba cái thanh niên cái này ba cái lấy hắn bây giờ ánh mắt đến xem đều có thể sưng siêu q u ầ n bạt tụy thanh niên tại một tầng ánh đánh quang mang bên trong lâm vào cấp độ sâu nhập định giữa hư không linh khí mắt trần có thể t h ấ y hóa thành gió nhẹ đánh lấy xoáy bị ba người nuốt vào trong miệng núi nếu không có linh khí cho dù ba người thể phách siêu việt phạt tục như thế dài rằng giặc nhập định cũng tất nhiên sẽ hình tiêu mảnh rẻ nhưng có linh khí dài rằng giặc nhập định ba người khí huyết khí tức chẳng những không có mảy may suy yếu thậm chí còn có tăng lên cực lớn trong lúc mơ hồ phát sinh cấp độ sâu thuể biến tập võ bên ngoài mà bên trong sửa thể chất tinh thần mà ba người lúc này lại là lật lên lấy tinh thần tại ôn dưỡng n ụ c thân lấy đạt tới thể phách cường hóa mục đích ông tơ l ặ n g lặng nhìn cũng tại cảm n ộ hắn không cách nào kinh lịch ba người trải qua đồ vật nhưng lại có thể mô phỏng ba người n ụ c thân biến hóa t a tâm như kiếm không gì không phá yếu ớt âm thầm trong hư vô một vòng thuần túy quang mang xé rách mà n đêm tuy chỉ là t r ậ n tránh tức diệt cũng đã chiếu sáng mảnh này ưu ám hư vô chi đ i ệ sợ phàm ý trí tử vô tờ ân hỗn tạp tin tức bên trong đi ra ngoài suy nghị chỉ là khé động đã chạm diệt hết thể tặc n i ệ m trong ch chuyện c ũ đủ loại như mây khói xem qua lại như mây khói tiêu tán lúc này nếu có ngoại nhân nhìn lại liền sẽ nhìn thấy sở phạm tinh thần thông thấu như là lưu ly đã mất nửa giống như tắc c h ế t duy h á n tinh mà đến h á n thuận ông cái này yếu ớt tâm thầm trong hư vô lại có một sợi quang mang lóe lên mà ra kia là một đạo so hữu ám càng thêm thâm trầm quang mang hữu ám lấp lóe mới có vạn loại sắc thái hiện hiện chỉ thấy vô tận phức tạp sắc thái vờn quanh kia một đạo h u chỉ bốn lượn quang mang mà động thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một bức phức tạp vô cùng bức tranh cổ đồ hắn tương tự thái cực bắt quái bàn nhưng lại không phải thái cực hắc bạch phân minh mà là vạn loại sắc thái h ôn t ạ p cùng một chỗ như là mạn dễ kỷ ủ xạ dìn g ặ n g bình thường để người nhìn một chút đều t r ò n váng tiểu cổ tiên sinh s ở phàm thân ý khé động liền thấy kết như mạn dễ kỷ ủ xạ dìn g ặ n g phức tạp bức tranh ảm đạm biến mất hiện ra cổ trường sinh tinh tuần cường đại ý chí so với mình cổ trường sinh ý chí muốn càng thêm cường hành nếu nói mình lấy tinh lấy một hắn thì lấy vạn lấy toàn là hoàn toàn khác biệt hai loại con đường sợ phàm cổ trường sinh hình như có nhỏ xí hoảng hốt lập tức hồi tưởng lại đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ là để hắn kinh ngạt chính là sở phạm thế mà cùng mình cùng tồn một chỗ ông cổ t r ư ờ n g sinh cùng sở phạm đang muốn giao lưu cái gì đột nhiên nghe được trong hư vô chuyển ra một tiếng thật dài ông minh c h i thanh n ư ơ n g thần nhìn lại chỉ thấy trong hư vô một sợi không h i ể u quan g mang lấp lóe tung hoành sen lẫn ở giữa buộc vòng quanh một bộ vô cùng hoàn thiện nhỏ xíu nhân thể kinh ngạc đồ nhưng đây cũng không phải là người bình thường thể kinh ngạc đồ lớn đến tứ c h i ngũ quan nhỏ đến mau mạch mạch máu thậm chí tạo thành đục thân nhất là nhỏ bé hạt nhỏ cũng sinh động như thật bị vẽ ra thậm chí tại hai người trong quan sát cỗ này nhân thể kinh ngạc đồ như vật sống vận hành tựa hồ là chân chính nhân thể、hồ. Tô kiệt, thần ý tô kiệt trong h chậm ầ n ý a ba tinh thần, biệt trăm một bất một lại biển, cái phân ràng, nhưng sông khí kỳ rõ gì ạ đổ đ về đi đ ế cuối c ù n tất nhiên sẽ lòng i cái hai Kiệt ê n quan đến trong đạo. khác Tô l nói nhỏ trải qua nhiều năm t u ế nguyện tờ ơ ý lễ tinh thần lại trở nên hoạt bắt bắt đầu tinh khí thần đồng tu thế nhưng thì một trước chưa hẳn không phải đại đạo h á n tự hồ là một giấc chiêm bao trong lộng h á n tự hồ kinh lịch rất nhiều rất nhiều nhưng lúc này trong lòng chỗ ghi khác cũng chỉ có liên quan đến tại tu hành hết thảy loại này chuyển pháp thủ đoạn cao minh đến cực điểm đã không phải là ý hợp tâm đầu mà là đem cần thiết chuyển thụ cho hết thạy tất cả đều khảm nạm tại linh hồn bên trong dù là bao nhiêu năm trôi qua cũng sẽ không lắng quên tam hoa tụ đỉnh chi đạo đã là hoàn mỹ đến t ự điểm nhưng mà cũng vẫn còn có bổ sung chỗ trống tô kiệt tâm niệm vừa động trong hư vô hắn chỗ phát h ỏ a mà ra kia một bộ nhân thể kinh lạc đồ đã c o lấy quang mang lấp lóe cuối cùng lại vừa hóa thành bốn ba bộ giống như giống nhau lại tuyệt không giống nhau c á i bóng từ kia hư vô trong cơ thể con người kéo ra ra hoa hồng bạch n ó sen thanh lá sen tam giáo nguyên lai là một nhà tam hoa tụ đỉnh không phải cuối cùng hồi tường đến mình từng thấy ba tôn tự thần Tô Kiệt t r o nhưng g một một mà tinh khí thần đồng lưu lại vẫn không tính là quý nhất chân chính quý nhất nên là tinh khí thần lẫn nhau chuyển đổi thể phách nhưng sinh khí cùng thần thần có thể hóa thành tinh cùng khí bước này tu trì cần chạm tinh khí thần chi trướng chém giết cụ trướng để cầu tân sinh có lẽ có thể xưng là chạm thể tam thi. xưng là đại e m đ mộng nhiều trong thẻ được toàn bộ quy nạp mà ra, Tô k mới i nhìn buồn phía. Sau đó, năm hắn đoạt được cực lớn tinh thần nhậu hóa khi nhìn đến hai người thần ý trước mắt hắn trong lúc mơ hồ cảm nhận được lớn lao dẫn dắt chi lực hai người này k h í số hay là nói mệnh cách tựa hồ cùng mình tương sinh tương khắc mà đồng thời sở phàm cùng cổ trường sinh trong lòng cũng đều dâng lên ý tưởng giống nhau lập tức ba tâm tư người tất cả đều khẽ động hô hô hô mắt thường không thể gặp lại có đâu đâu cũng có khí trận tại hắn quanh thân chậm rãi hội tụ cuối cùng hóa thành một phương huyền không phủ động đạo đài gánh chịu lên thân thể của hắn đây là hắn lấy huyền tinh làm trung tâm hướng về thái dương hệ k h u y ế t tán khí trận huyền tinh rủ rời đi khí trận lại chưa tán đi hô đạo đài phía trên an kỳ sinh ngã già mà ngồi ánh mắt tiến tĩnh giống như trước đó hết thể đều chưa từng phát sinh qua hắn roi mắt trông về phía xa trong lúc mơ hồ đã có thể thấy được kia từ tinh hải chỗ sâu mà đến hòa cầu cùng trên đó lượn lở khí t ư c kia là yêu khí hòa cầu kia thể lượng siêu bước nhật nguyện tốc độ kia càng là nhanh tuyệt vô biên. c à nhưng g k có c h vạn loại dấu tựa như linh trong cơ đều có khác biệt khác biệt cực độ rõ ràng t ú n g xa xôi tinh hại hắn vẫn có thể cảm giác được tiêu kịch liệt thiêu đốt bạo tạc hình cầu phía trên lượn lở yêu khí tại tuyệt không linh khí tinh hải bên trong nó tồn tại tựa như đưa tay không thấy được năm nón g trong màn đêm sáng lên tinh hỏa không thế nào trói mắt lại một chút liền có thể nhìn thấy yêu khí đến từ nơi nào nóng nhìn tinh hải an k ỳ sinh ánh mắt ư u chìm đạo như thái cực ấm dương lẫn nhau lực đến có quét ngang khắp nơi n ạ o cười cựu thiên chi phách lực có không đến cũng có thể tự tránh né muối nhọn mưu đồ tương lai nhưng kia sắp đến chưa hẳn có để hắn không đánh mà chạy lực lượng tâm niệm chuyển động ở giữa hắn chậm rãi nhắm mắt bắt đầu thu nạ bốn phía tản mát khí trận trí lực để mà ra chỉ chữa trị mình thể phách nguyên thần hoa kiếm tức thành vô cực trạm tam thi chi pháp cho đến một đoạn thời khắc an kỷ sinh trong lòng đột nhiên động một cái hình như có đạo đạo tinh nghĩa từ đáy lòng của hắn chạy sôi mà qua hô hắn trong lòng hơi động dừng lại tại trạm tam thi chi pháp trên trạm tam thi chương bảy trăm bảy mươi mốt linh lục hài hòa tinh khí s u thế cùng thân thần n ă n g bằng hô hô dẫm chân đi ra đạo quan tri môn đập vào mi mắt là đầy trời phủ đ ầ y đất gần như vô biên vô tận phong tuyết gà o thét thấu xương băng hẳn cho dù lấy sợ phạm ba người bây giờ t h ấ phách lại cũng cảm nhận được rét lạnh âm bảy mươi ba độ tô kiệt vươn tay cảm thụ được không khí lạnh như băng minh nộ con đường phía trước vui sướng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn sớm đã đến nóng lạnh bất sâm tình trạng lại vẫn sẽ cảm nhận được nhói nhói lạnh bớt có thể nghĩ loại này nhiệt độ phía dưới người bình thường gặp chính là cỡ nào thiên khí trời ác liệt nếu chỉ là như thế lấy nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ còn có thể ngăn cản bởi vì nam bắc lượng cực lạnh nhất thời điểm nhiệt độ so cái này còn thấp hơn hạn g nhưng hắn có thể cảm giác được thời tiết còn tại càng ngày càng lạnh nhiệt độ còn tại lấy chậm chạm đến không thể phát giác nhưng lại không thể ngăn cản tốc độ xuống hàng lấy loại tốc độ này không bao lâu trên mặt đất liền sẽ không có bất kỳ nhân sinh bình thường tổn thổ、nhưỡng. mặt trời, đã g ầ nhân loại tại vạn năm phát triển sắp bước vào vũ trụ trước mắt bị đón đầu một kích đánh về xã hội nguyên thủy thậm chí muốn từ mặt đất sinh vật biến thành đất ngọn nguồn sinh vật đây là cỡ nào thật đáng buồn kinh khủng bực nào gian g r á c cổ trương sinh thở ra một hơi sáng rực khí ẩm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ lại trong khoảng thời gian ngắn đông thành băng tinh tiếp theo rơi xuống trên mặt đất vỡ thành mấy khúc vẹn vẹn nhiệt độ giảm xuống không có khả năng bật hơi thành băng cổ trương sinh thần sắc nghiêm trọng không chỉ là mặt trời rời xa biến mất còn có cái khác chúng ta không biết biến hóa ngay tại tạo ra mặt trời biến mất huyền tinh rời quỹ không biết tinh hệ đây hết thể điệp ra bắt đầu sẽ phát sinh cái gì không có người sẽ rõ ràng chính như không có ai biết cái này ngắn ngủi ba năm mặt trăng tiếp nhận thế nào kinh khủng bá t r ạ m mới có thể thiếu nhỏ nữa bắc quốc p h o n g quang ngàn dắm bắc phong vạn dắm tuyết bay tờ chậm rãi dậm chân mà ra nóng nhìn một mảnh sông băng nhân gian trong lòng thản nhiên sinh ra lớn lao kính sợ bụi của vũ trụ đã là chúng ta gánh nặng không thể chịu được nổi so với thiên địa so với vũ trụ nhân loại là bực nào nhỏ bé vẹn vẹn huyền tinh ngừng chuyển trước mắt thoát ly nguyên bản quỹ đạo mà thôi không ngờ sinh ra kinh khủng như vậy hậu quả nhưng cái này so với trong vũ trụ những cái tia kinh khủng trời văn kỳ xem tới nói lại đáng là gì không người đáp lời cho dù là tô kiệt lúc này cũng không có bất kỳ cái gì nói chuyện tính chất hô ba người sóng vai đi tại lớn trong gió tuyết dẫm lên nửa người dày tuyết động đi tới bên cạnh ngọn núi từ đó c h i trông về phía xa nhìn lại chỉ thấy giữa thiên địa một mảnh trắng xóa sông băng đứng vững vạn vật tàn lụi nhân gian biến thành tuyết quốc cùng cực thị lực lại cũng không nhìn thấy nhân loại lưu lại bất cứ dấu vết gì nhân loại vô số năm bên trong tại h u y ề n tinh phía trên dấu vết lưu lại tựa hồ tại cái này ngắn ngủi trong ba năm đã bị đều mai táng trong tháng chốc ba người tất cả đều tát tiếng chỉ cảm thấy mình t ự như về tới vô số năm trước thời đại băng hà thắng đến lúc này ba người mới sâu sắc minh bạch nhân loại có thể còn sống tại trong vũ trụ là bực nào kỳ tích vũ trụ dựng dục hết thảy nhưng bản thân nó cũng ẩn chứa tương đối nhân loại tới nói vô tận kinh khủng nguy cơ lang thang huyền tinh lang thang nhân loại nên đi nơi nào ba người l i ế n nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nặng nghề không có an kỳ sinh huyền tinh bọn hắn đã là cao nhất nhân loại buồn vui cũng không tương thông trí tuệ linh quang cũng sẽ không đồng dạng đồng dạng một sự kiện liên có thể đạt được trăm ngàn hơn vạn loại hoàn toàn khác biệt mạch suy nghĩ tới đồng dạng một loại pháp cũng có thể tu thành mọi loại khác biệt thần thông tới người có quý tiện võ có cao thấp duy bản ta tuệ quan g không có khác biệt cường tuyệt như thế lúc an kỳ sinh cũng không thể sáng lập xuất siêu hồ mình tư duy nhận biết linh hồn tới nói cách khác cho dù thiên biến văn hóa cũng chỉ có thể biến hóa ra đồng dạng tư duy mình mà không phải trong truyền thuyết có độc lập với bản thân bên ngoài phân thân hóa thân ứng thân tập t r u n g tu đi cũng liền theo thời thế mà sinh huyền tinh cựu phụ giới nhân g i a n đạo vạn dương giới có lẽ có khác biệt nhưng lại không hẹn mà cùng lưu lại tiền nhân truyền thừa đây có lẽ là tân hỏa tương truyền nhưng trong đó cũng tất có tập đám người chi trí tuệ đột phá mình nhận biết cực hạ nguyên nhân tại nhất là nhân dân đạo cùng vạn dương giới hai cái này có tương đối người tầm thường mà nói gần như trường sinh người tu hành thế giới lưỡng giới trong truyền thuyết sư truyền đồ đồ lại truyền sư sư đồ đều có tạo thành sự tính chỗ nào cũng có mà lúc này cảm giác được trong lòng chạy qua các loại tinh nghĩa an kỳ sinh trong lòng liền không khỏi khé động cái này lại là niềm vui ngoài ý mớn thậm chí có chút tán thưởng quả thật tô kiệt là tại hắn t r u y ề n pháp cơ sở phía trên ngộ ra được trạm tam thi chi pháp hình thức ban đầu nhưng cũng có thể gặp hắn trước xem tính khai sáng tính tư duy cái này lại cùng tu vi thần ý tâm cảnh đều không có quan hệ giống nhau huyền tinh cận đại rất nhiều nhà khoa học hắn lớn nhất thành quả thường thường tại cực kỳ lúc còn trẻ liền đã phát hiện cũng có sở thành đột nhiên thông suốt vốn là nhân loại quý giá nhất t à i phú một trong đạo này không thành thục ý nghĩ đối với an kỳ sinh tới nói nhưng lại có tác dụng cực lớn bởi vì hắn vốn là đã ngưng tụ thành tam hoa chỉ là lúc này thể phách liên lụy mà không thể đ ủ tại huyền tinh vũ trụ ngưng tụ thành tam hoa tụ đỉnh mà thôi trạm tam thi chi pháp hoàn toàn chính xác phát hắn chỗ trương n h ĩ hắn chi ý vốn là tam hoa tụ đỉnh phía trên lửa gạt một thể trạm tam thi chi pháp là trạm hắn muốn đi chính là hợp nhưng mà trạm cùng hợp vốn cũng không tồn tại khác nhau trước c h ạ m sau đó hợp đồng dạng như n g l ừ a gạt tam hoa tinh khí thần một thể ông tâm niệm vừa động ở giữa tại không người có thể biết chỗ rất nhỏ an kỷ sinh thân thể bắt đầu phát sinh t h về biến hắn tinh thần tu chỉ vượt xa tô kiệt không chỉ một lượng cấp tô kiệt vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu hiện hiện hắn đã ở trong lòng thôi diễn ra xác thực có thể được chạm thi phương pháp hay là hắn vốn đã đi qua con đường này lúc này làm ra bất quá là tinh khí thần chi chuyển đổi nói cách khác muốn nếm thử lấy tinh thần đến trả lại nhục thân lấy đạt tới linh lục hài hòa tinh khí xu thế cùng thân thần ngang bằng tình trạng một bước này cũng không dễ dàng bởi vì tương đối hắn sán lạn như tinh h ả i nguyên thần thể phách của hắn thẳng tựa như trong gió đêm đ n g đóm giữa hai bên t r á n h lệ h đã không chỉ là một trời một vực thiên nhân c h i cách cũng không gì hơn cái này hô hô văng lanh tinh không bên trong tề thốn roi mắt nhìn ra xa ánh mắt có lấp lóe dù xẹo lướt ngang tinh h ả i bên trong thân rắn có chút và mẹo từ tề thốn lại lần nữa mở mắt ra bắt đầu nhưng trong lòng của hắn bị một c ố vô hình k i ể m chế chỗ t r ă n ngập thống khổ muốn ho ra máu hắn hãi nhiên tại tề thốn cường đại cảm nhiễm lực lại không thể nào hiểu được hắn đến cùng vì cái gì rốt cục hắn nhịn không được phát ra tê minh nhân thanh ừ m tề thốn giống như lấy lại tinh thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua r ã r ù a r rủ ù a sẹo ngươi tuy có chín đầu ta giết ngươi bất quá hợp lại ngươi thật muốn ta giết ngươi sao t h ầ n ý có chút chấn động tức khôi phục lại bình tĩnh lại không người biết hắn trong lòng như thế nào tác tưởng dù sẽ tê minh im bặt mà d ừ n g hắn vốn cũng không muốn chết nếu không sớm tại lưu lạc chỗ này siêu phàm hoang mạc trước đó hắn đã vẫn mệnh càng sẽ không tại bị chém xuống một đầu về sau hoảng hốt chạy trốn tinh hải nguyên dương thượng đế tề thốn vô tâm để ý tới rủa sẹo chỉ là nhìn hắn một cái lại từ ngóng nhìn tinh hải c h ố sâu thần sắc của hắn có biến hóa sợ ngươi dù là đã quyết định nhưng chân chính đến cuối cùng trong lòng của hắn lại còn là không thể ước chế dâng lên do dự cái này một cái c h ư ớ c mắt trong lòng của hắn hiện ra gợn sóng có quan hệ với nguyên dương thượng đế truyền thuyết ở trong lòng chạy x u ô i mà qua đây chính là ngay cả kia sáu vị đều trong lòng có e rẻ như độ vô số năm cũng không dám tự mình xuất thủ vô địch tồn tại đệ tử của hắn uy chấn thiên hạ g i a o hoa chú n g sinh đồ tôn của hắn tuần tra roi này g quan sát tinh hải cho dù là h ắ n chó ngàn vạn suy nghĩ trong lòng hắn từng cái hệ lên cuối cùng hắn tâm niệm nhất định chạm diệt tất cả tặc niệm ầm ầm mà liên t ạ i hắn tâm niệm nhất định đồng thời ưu á m trong thái không ngồi xếp bằng đạo đài phía trên an kỳ sinh cũng theo đó ngầm đầu chỉ thấy kêu một đạo ngang qua t i n h hà nắm kéo kia dài tới mấy trăm ngàn dặm tinh quang đôi v i ê m h ỏ a cầu tại ẩm vang chấn động ở giữa đột phá hư không lấy không thể hình dung phách tuyệt thái độ truy lên xa lộ vờn quanh ngân hà chuyển động thái dương hệ ông xa xôi không biết nhiều ít ngoài ước vạn dặm trong thái không vô tận băng tuyết bao trùm cồn phong bao phủ huyền tinh bên trong ngay tại sông băng bên trong mở vận hành vô số nhập ngộng đám người tất cả đều hình như có cảm giác ngầm đầu chỉ thấy đã tri trong lúc đó có một vòng sán lạn như bệnh trùng tơ quang mang xe qua lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ kinh khủng thằng tắp đánh tới một cái khác tuy không so nhỏ bé lại vẫn lờ mờ có thể thấy được tinh tinh vậy vậy là mặt trời hội tụ vô số tài nguyên hình thành trên mặt đất căn cứ bên trong có người phát ra như nói mê dê gì, mặt trời à? là cái gì muốn va chạm mặt trời không có gì ngoài giải rác một số người bên ngoài cho dù là tuyệt đại đa số nhập mộng người cũng không biết nhưng nhìn xem k i a n g ngang qua mà đi muốn va chạm mặt trời ánh lửa trong lòng của tất cả mọi người đột nhiên dâng lên minh ngộ tựa hồ minh bạch cái gì va chạm va chạm muốn trước thời hạn một chỗ căn cứ khu bên trong thời khắc giam thị mặt trời thanh long bạch hổ vương tri huyên mấy người cũng đều bỗng nhiên đứng dậy va chạm so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn càng nhanh cũng càng khủng bố hơn nhiều lắm tiếp theo một cái trước mắt lòng trời lở đất không thể hình dung mãnh liệt quan g mang tại lớn như vậy thái dương hệ bên trong bắn r a r a kèm theo là phô thiên cái địa tựa như vô cùng vô tận tung hoành tứ tán k i a vũ trụ ẩm ẩm vô tận quan g mang chìm a n kỳ sinh chỗ mảng lớn tinh không càng tựa hồ vượt ngang vũ trụ chiếu sáng bỏ chạy mấy năm lâu về tinh bỗng nhiên hết thể gặp này quan mang người trong lòng đều trấn một đạo không thể hình dung to lớn thanh âm. giống như so chỉ riêng truyền bá càng nhanh ù ù nổ vang tệ thốn bái kiến nguyên dương thượng đế c h ư n g bảy trăm bảy mươi hai địa tiên giới、Ấm、ẩm ẩm tinh không sôi trào thần âm chấn động vô tận quan g mang nương theo lấy phô thiên cái địa tia vũ trụ tung hoành khuấy động như muốn đem toàn bộ thái dương hệ đều đun sôi kinh khủng triều tịch càn quét tinh không đập tứ phương vô số vũ trụ rác r ờ i trong nháy mắt bị khí hóa biến mất đến mại không hết lớn nhỏ thiên thạch tùy theo g i i thể triều dân càn quét phía dưới thái dương hệ bên trong từng khoả hành tinh triệt để bị làm dối loạn quy tích tựa như ngoan đồng ném vung viên bi vô tự mà hỗn loạn quần cho đến tại kinh khủng quan g mang bên trong va chạm giải thể biến thành vũ trụ rắc rưởi lại bị triệt để bão phủ ẩm ẩm vô cùng độ bỏ chạy mấy năm lâu không biết chạy ra xa xôi bao nhiêu trong thái không huyền tinh tại cái này kinh thiên trong đụng c h ạ m đồng dạng chịu ảnh hưởng chấn động mảng lớn mảng lớn sông băng đổ s ụ p băng tuyết hòa tan hoa khí tiếp theo đại khí của vũ va chạm lại diễn sinh ra vô biên lôi bạo s ạ tuyến quan g mang lôi bạo mưa rào tầm tã hết thệ có thể tưởng tượng đến không thể tưởng tượng đến thiết tượng lại tựa như đồng thời xuất hiện tại huyền tinh phía trên kinh khủng chấn động phía dưới vô số sông băng đổ s ụ p kinh khủng mưa to đổ vào m à xuống nhấc lên che khuất bầu trời hải t h i ế u ngọn nguồn sắc cũng đang chấn động thêm lục địa cũng vì đó chết đi cho dù là đã chuyển rời đến trụ sở dưới đất bên trong nhân loại vào lúc này cũng cảm nhận được kinh khủng xung kích to lớn đến khó lấy tương dung sợ hai t h ú c đờ ơ y sinh trưởng ra liên tiếp chói hai tiếng thét chói thai mặt trời mặt trời nổ tung sao kinh thiên tiên tượng bên trong vô số nhập mộng người cũng vì đó biến sắc tuyệt đối không ngờ rằng đã chạy ra xa xôi như thế khoảng cách lại vẫn là chịu ảnh hưởng đây là mặt trăng gánh chịu hơn p â n nửa áp bách n h u y ề n tinh chỉ sợ lại muốn ngừng chuyển rồi tề thốn nguyên dương thượng đế kinh khủng trong mưa gió sợ phàm nóng nhìn trời cao đập nát bị cồn phong thổi tới vô số khối băng thần s á c sợ hãi dạng gì lực lượng có thể đem thanh â m xuyên tấu qua c h â n không chuyển lại đến xa xôi như thế khoảng cách bên ngoài cái này tề thốn là ai nguyên dương thượng đế là ai ầm ầm thiên băng địa liệt còn đang tiếp tục cho dù có khí trận ngăn cách mặt đất vẫn là tại kịch liệt run run từng khối đại lục tại vô hình mà kinh khủng cự lực thôi động phía dưới tựa hồ muốn va chạm lẫn nhau không ổn tô kiệt trong lòng cũng là ngưng trọng cho ó c ú dù là ứng k long cũng căn h bản không có suy tính ra kia không biết tên thiên thể thế mà có thể đột nhiên gia tốc sớm đánh tới thái dương hệ càng có thể tại tốc độ sửa tình huống phía dưới vẫn đánh tới mặt trời thái dương hệ địch tiên sinh sắc mặt run mạnh nhìn xem xa xôi tinh hải bên trong càng diễn càng liệt va chạm khó nén trong lòng chấn động xa xa tác động đến đã kinh khủng như vậy đứng ngũi chịu xào thái dương hệ lại nên như thế nào an tiên sinh an tiên sinh đâu sau khi khiếp sợ bạch hổ thần sắc lại là biến đổi nhớ tới còn tại thái dương hệ không hề rời đi an kỳ sinh nhưng đã mất đi tất cả vệ tinh dù cho là ứng long cũng căn bản là không có cách bắt được trong thái không cảnh tượng an tiên sinh c à n thụ được va chạm kinh khủng dứ ba tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi trầm xuống n h ì n không được lo lắng nghĩ mà sợ xa xôi xa xôi như thế còn như vậy nếu như huyền tinh không hề rời đi thái dương hệ tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn thập tử vô sinh thiên sinh thiên cổ bao t á p khí lãng bên trong hứa hồng vận rẽ r u i lấy bó lên hắn không để ý đến tứ nghiệt c u ồ n phong phía dưới các nơi đổ sụt căn cứ tất cả tinh thần tất cả thị lực hết thể tụ tập tại kia và chạm quang mang nở rộ chi điệm mấy trăm năm tu trì hắn thiên nhân vọng kỹ thuật đã xuất thần nhập hóa tại có linh khí đủ để thôi động phía dưới lại để hắn lần thấy được vô tận xa xôi tinh hải và chạm chi điệm ngay tại cái này một cái trước mắt một tiếng đồng dạng theo sóng ánh sáng mà tới thanh nhầm cũng đồng thời vang vọng tại lòng trời lở đất huyền tinh phía trên tinh không bên trong ngươi muốn gặp ta ông ba quan g mang cùng xạ tuyến sen lẫn x ô i trào trong thái không một đạo thanh quang như kiếm bay lên không b à i không gào thét quan g mang chạm phá khuấy động triều tịch xạ tuyến tiếp theo hoằng đỏ hắc bạch bốn đạo quan g mang cũng theo đó dâng lên ngũ quan g ngũ s ắ c hình như co tuân tự kỳ thực đồng thời đẳng không mà lên như một mặt cự phiến triển khai đem gào thét k h u ấ động quan mang triều tịch chắn ngang ở trong không gian、Ấm、ẩm ẩm hạo đáng bay lên không ngũ sát thần quang như c ự thú há miệng t h ô n tính lấy quần quận mà đến thần quang sát tuyến thậm chí cả các loại quang nhiệt triều tịch cuối cùng nương theo lấy một đạo thần ý c h ấ n âm bị thần quang bao phủ đạo đài phía trên lại lần nữa hiện ra an kỳ sinh thân hình ngũ sát sen lẫn thần quang bên trong khí tức của hắn lại so thần quang càng thêm s a n g chói trùng t r ù n g điệp điệp huyết khí dường như so mặt trời thiêu đốt càng thêm cực nóng mà cùng nó cường tuyệt huyết khí so sánh hắn tinh thần lại đột nhiên rơi xuống rất nhiều thậm chí ánh mắt cũng không bằng huyết khí tới trói lọi lại là lần đầu thôi động ba vị trao đổi phát môn thêm nữa tuyệt linh chi địa lớn lao ảnh hưởng. đến mức tiêu hao tuyệt đại mười không đ ư ợ c một hô an kỷ sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đồng thời nô ra bàn tay đem tiêm một đạo từ xôi trào bắn nổ quang mang bên trong bắn ra mà đến tương tự cổ thư trên đó lại có vô cùng hoa văn cái gọi là b á i thiếp trộm vào trên tay một lần va chạm kêu hỏa cầu thật lớn cùng mặt trời cũng vì đó rung động thậm chí có hóa thành khí thể tiêu tán xu thế nhưng một quyền này b á i thiếp lại không có chút nào tổn thương chút nào đủ để thấy hắn thận dị mà trên đó hoa văn xen lẫn lại hợp thành hắn rất tin tưởng đạo văn đây là long thực giới văn tự phong thiên lục ngươi chính là dùng nó đến ngăn cách khí tức của ngươi không tiết ra ngoài đến mức cái này cái gọi là b á i thiếp xảy ra bất ngờ à. an kỷ sinh nhìn chăm chú nơi xa nhàn nhạt mở miệng chân không không môi giới lại cũng không ảnh hưởng hắn khí loại truyền lại khí trận hắn phát tâm tự có khí trận thay truyền lại lúc này thái dương hệ kinh khủng va chạm còn tại q u y ế t tán xôi trào thậm chí càng diễn càng liệt nhưng phong thiên lục rơi vào tay trước mắt hắn lại là lần đầu tiên thấy được xa xôi trong thái không ngồi c ư i rủ xẻo gào thét mà đến đầu kia cự yêu ông nhìn thấy kia cự yêu trước mắt an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu cũng đồng thời nổi lên như nước q u a n mang tiêu hao đạo lực bảy trăm vạn điểm không là cấn gấp mười tiêu hao bí bảo ngăn cách gấp mười tiêu hao tê thốn tám mươi bảy năm trăm sáu mươi bốn mệnh vận q uy tích một sinh tại hoàng thiên lục đạo giới c h i địa tiên giới tây hạ châu âu minh lương lâm sơn hoàng tiên thập lệ chi hủy hắn sinh ra thiên hạ trí độc mới sinh lúc nhưng độc chết giao lòng đại thành nhưng độc chết t h i ê n địa lây nhiễm linh cơ dây dưa tồn tại người chúng bất tử thì không chết không thôi là hoàng tiên lục đạo địa tiên giới yêu tộc đ ộ c q u ầ n là đ ị ệ tiên giới cùng nhân gian đạo va chạm sở sinh chi cái thế cự yêu một thể song sinh vừa rơi xuống đất tiên một người cao ở giữa kiệt n g o điên cuồng từng n chi một, một, một thể i ê n đ song h n sinh là chỉ nhân gian đạo ở chỗ hoàng thiên va chạm thời điểm đồng thời sinh ra hai đầu một đầu tứ nghiệp nhân gian đạo một đầu ngạo khiếu địa tiên liên giới nhưng hắn lại tại sao lại đột nhiên dáng lâm huyền tinh là cơ duyên xảo hợp vẫn là bị người trục xuất mà đến đáng tiếc đầu này cự yêu đẳng cấp quá cao n h ư muốn nhìn hắn mệnh vận q u ý tích hai tại không có lạc ấn nơi tay tình hùng dưới muốn tiêu hao trọn b ẹ n bảy ngàn vạn điểm an kỷ sinh trong lòng nổi lên suy nghĩ thời điểm tinh không như tờ giấy run mạnh bắt đầu một đạo thấu xương băng hàn hàn lưu từ tinh không bên trong tràn đ ầ y mà ra trong nháy mắt thổi khắp cả nhỏ nửa thái dương hệ đạo này hàn lưu kinh khủng đến cực điểm s、so、a hai viên hàng tinh va chạm còn kinh khủng hơn vũ trụ kỳ quan vô biên sôi chảo bắn nổ ánh lửa lại cái này hàn lưu phía dưới, theo tiếng tia sổ tên là phong t i ê n lục pháp lý giao chức chi bảo có thể tuyệt địa thiên thông n g a y lúc này cảnh giới nhìn không đấu cũng là hợp tình lý hư không tạo nên gọn sóng bên trong tê thốn vượt thừa tại thần sắc g i ữ tận rủ xẻo trên thân xuyên qua mà tới chỉ một thoáng gào thét tràn ngập vũ trụ hàn lưu đột một cường thịnh không chỉ mười lần trước mắt mà thôi ngay cả an kỳ sinh trước người sen lẫn ngũ sắc thần quang đều rất giống bị một chút đông kết cũng đem rủ x ẹ p trong miệng đoàn mệnh loại ba chữ to để ép trở về hô vũ trụ giống như lâm vào triệt để ngưng trệ bên trong xa xôi tinh không hai người lẫn nhau dò xét an kỷ sinh thần sắc vi diệu lòng có kinh ngạc t ề thốn khí tức sụp sôi trong lòng chấn động nhất thời khó đ ẻ nén hắn trong lòng rung động chính là bởi vì cảm nhận được cái sau trong lòng không bình tĩnh an kỷ sinh mới lòng có kinh ngạc Tề thốn thật sâu ngắm nhìn an kỳ sinh dưới thân đạo đài, thần nhìn sinh ngắm An sâu s ắ kỳ dưới đại, đạo cái cung c hữu kính không giống lễ, là cái thế tục t phàm cự yêu, mà là r ư ờ này g lòng trong dạy vỡ lòng bên tiên sinh. n Cái này, cái này dù xẹo giữ t ậ n sắc mặt cứng đờ cảm nhận được trên thân vị kia phát ra từ nội tâm lấy l ò n g thậm chí tản án dương trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy không ổn thậm chí là khó có thể tin không ai không biết không người không hay thiên địa ghi khắc dạng này xưng hô cho dù là hắn trong tộc cũng chỉ có chút ít mấy cái trưởng bối có thể có được đâu nay đ ả n mệnh loại an kỷ sinh lông mày trao động thanh âm đạm mạc nếu ta như ngươi lời nói như vậy ngươi lại từ đâu tới lá gan tới gặp ta Hả? không dám nhưng lại không thể không tới tề thốn thái độ càng phát ra khiêm cùng hắn khí tức lại ngày càng mạnh mẽ thậm chí căn bản không quan tâm tuyệt linh chi địa đối với hết thể ngoại lai、like、linh cơ bài xích cho đến nhất đ ầ y đóng băng toàn bộ thái dương hệ bây giờ bay ở trước mặt ngài có một con đường đó chính là zeta chương bảy trăm bảy mươi ba ta lấy ta mệnh gặp nguyên dương zeta z lạnh khí tức phồng lên s ô i trào như hàn lưu độc tố giống như đông kết toàn bộ thái dương hệ khí thế ngập trời đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó kinh khủng r u y nhưng thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh lại khiêm cùng dường như ôn tồn lễ độ lại giống là dù là đến bây giờ trong lòng cũng có không gì sánh nổi kiên kỵ cái này dù s ậ trong lòng càng run rẩy hắn hoàn toàn không nghĩ ra dạng n à y một tôn cường giả vì sao lại kiên kỵ kia đoàn m ệ n h loại lại rõ ràng đã kiên kỵ đến loại trình độ này lại còn sống là muốn tới lại muốn chủ động là địch cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường dù là dù sẽ suy nghĩ n á t cóc cũng căn bản không biết tôn này đem mình xem như đồng loại cường giả đến cùng đang suy nghĩ gì kia chém mình một đầu đoàn m ệ n h loại chẳng lẽ liền là kia cái gì nguyên dương thực đế cái này sao có thể chí đ ư c sao cảm thụ được thấu xương băng hàn cùng trong lòng phun trào nguy cơ an kỷ sinh ánh mắt ngưng tụ cảm giác được cái này bạch quang chỗ kinh khủng cùng hắn ấn tượng bên trong hết thẻ độc cũng không giống nhau tạo thành k i a bạch quang vô tận hạt nhỏ cũng không phải là bình thường hình thái mà là giữ tận và mẹo để nhân vọng chi trái tim băng giá độc trùng độc này trùng tung hoành sen lẫn hóa thành ánh sáng trắng những nơi đi qua tạo thành vạn vật cái khác hạt nhỏ hết thẻ đều bị hắn thốn p h ệ tiếp theo chia ra càng nhiều độc trùng vòng đi vòng lại giống như vô cùng vô tận so với cái này một đạo bạch quang bên ngoài lộ vẻ đáng sợ đ ó băng trong đó bên trong kinh khủng còn muốn càng hơn mà càng làm cho hắn chú ý thì là hắn nói tới không thể không đến một tôn tứ tinh đạo khải cảnh giới cự yêu ai có thể để hắn không thể không đến không dám không đến tại tề thốn trong lời nói hắn cảm nhận được hắn phức tạp lại mâu thuẫn tâm lý lại có thể cảm giác được một tia dị dạng tự hồ hắn đang chờ mong cùng mình giao thủ hoặc là muốn chết trên tay chính mình nhưng hắn cũng không có suy cho cùng ý tứ bởi vì vô luận hắn vì sao đến đây trung quy vẫn là muốn làm tới một trận chỉ là nhàn nhạt nhìn xem tề thốn không có gì ngoài điểm này bên ngoài ngài còn có cái gì muốn hỏi sao tề thốn cũng nhìn về phía an kỳ sinh làm trao đổi ta cũng muốn hỏi ngài một vấn đề khi thế của hắn bành trướng khuấy động thậm chí không quan tâm tuyệt linh vũ trụ kia cường tuyệt đến hắn đều không thể chịu đựng được c áp chế vì đến chỗ này hắn bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng to lớn đại giới nhưng ở lúc này hắn lại tựa hồn như cũng không vội lấy đ ộ g thủ ồ an k ỳ sinh ánh mắt khẽ nâng ngươi có nghi vấn không n g ạ i nói n g h e một chút hắn cũng m u ố n biết đầu này hoàng thiên đ ị a tiên giới cự yêu vượt ngang vô tận xa khoảng cách xa lại tới đây muốn hỏi mình cái gì xa xôi tinh không một người một yêu bình tĩnh đối thoại không giống như là muốn sinh tử tương bắc định nhân càng dường như hơn là bình thường bạn bè ở giữa họ ý nhìn dù sẽ trong lòng càng run lên thậm chí sinh ra cực kỳ không tốt suy nghĩ phiến tinh không này đối với ngài nhất định rất trọng yếu tề thốn cũng không chối từ nóng g nhìn mảnh này tinh hại cho đến nhìn về phía cực xa xôi chỗ huyền tinh có lẽ nói viên kia có hoàn chỉnh thiên địa tuần hoàn có cây sinh linh sao nhỏ đối với ngài tới nói tất nhiên rất trọng y ế u a h á n tinh thần tu chỉ cực cao cho dù huyền tinh đã thoát quỷ rời xa hắn lại giống như còn có thể bắt giữ thậm chí phát giác được trên đó phát sinh sự tỉnh an kỷ sinh thần sắc bình tĩnh từ chối cho ý kiến nếu không trọng yếu ngài cũng không cần như thế đại phí khổ tâm bởi vì chỉ là thăm dò liền bại lộ mình lúc này thực lực tề thốn cũng không thèm để ý an kỳ sinh thái độ thanh âm nhẹ nhàng nhưng cho dù ngài với thiên biến trước đó rất nhiều mưu đồ không tiếc bại lộ mình cũng muốn c ứ thế thậm chí những người này còn tại hãm hại phỉ báng thoá mạ tại ngài giống như hắn thấy toàn bộ thái dương hệ hủy diệt cũng chỉ là khu khu thăm dò người khác chê khen tại ta có liên can gì nói nhảm lời nói không cần quá nhiều an kỳ sinh đánh gây hắn cảm khái cũng nhìn lướt qua hắn càng khái cũng nhìn lướt qua hắn dưới thân sắc mặt dữ tợn vô cùng cự hận nhìn xem mình dù xẻo đầu này mộng dù là mình cùng hắn có đại thủ lại cũng từ đầu đến cuối không dám mở miệng ta muốn hỏi ngài nếu có nhất tộc bầy lấy miệng lưỡi chi dục nuôi n u ố t vạn linh tại sinh tồn bên ngoài tùy y tế chấp vạn linh lột da nuốt ăn t h ì thủy dùng bất cứ thủ đoạn nào đến mức vạn linh tàn lụi tề thốn trên mặt hiện hiện một vòng khó mà hình dung t h ầ n sắc giống như khóc giống như cười t r ù n g tộc như vậy có thể sưng cao hơn quý trời sinh vạn vật vốn không cao thấp chỉ có mạnh yếu sao là cao quý cùng đê tiện đạo đài phía trên thần quang lợ l an kỷ sinh tự nhiên hiểu được tề thốn nói là cái gì nhàn nhạt, nhạt trả lời chân chính cao quý không phải huyết mạch không phải tộc đản mà là tâm linh thăng hoa linh hồn thuần túy trời sinh vật vật vốn không khác biệt như ngài như vậy đã thoát khỏi phạm tục thoát thai trường sinh tồn tại tự nhiên hiểu được đạo lý này tề t h ố nói n trên mặt biểu lộ dần dần t ố i lui nhưng ngài vì cái gì chỉ cứu được nhân loại rồi ứ lãnh trong thái không tựa hồ trở nên càng phát lãnh tịch lạnh leo thấu xương để dù xẻo nhịn không được phát ra thống khổ tề mình hắn trên người đầu kia cự yêu lại giống như chưa tỉnh tổ tiên sau mình lại thiên hạ như thế mà thôi an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên một vòng vợ sóng thần sắc có chút vi rượu đối mặt đầu này cự yêu trong lòng của hắn luôn có h ảo giác tựa hồ đối với đầu này cự yêu tới nói những này lại chuyện không quá bình thường nếu là phát sinh trên người mình liền để hắn không thể lý giải mình tựa hồ liền nên như trời v a y không vạn tộc vạn linh đối xử như nhau loại này h ảo giác xảy ra bất ngờ an kỷ sinh lại sẽ không tưởng rằng không khỏi trong lòng không khỏi nổi lên suy nghĩ trong lúc mơ hồ đoán được đầu này cự yêu lai lịch nhưng đối với hắn mà nói vạn sự vạn vật lực tân thì có thể hắn tự hỏi đã làm được có khả năng làm hết thảy chính như hắn nói người khác chê khen không có quan hệ gì với hắn không thẹn với lương tâm liền tốt tổ tiên sau mình lại thiên hạ ngài nói không sai ngài nói rất hay thanh em bình tĩnh có ba động t ề thốn ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười thê lương nguyên lai、like、liền xem như ngài cũng cho rằng không phải tộc ta trong lòng đất suy nghĩ khác trung quy trung quy là ta quá mức hy vọng xa vời giống như thấy được trên đời buồn cười nhất sự tình t ề thốn cười cười lại cười ra nước mắt tiếng cười của hắn thông suốt vô biên trong đó nhưng không có nửa điểm ý cười chỉ có vô tận bi thương thậm chí là thống khổ đáng tiếc người với người buồn vui còn không thể tương thông không nói đến là vượt qua chủng tộc Hàn kỷ sinh kỷ t rất o sẹo, n lòng động, thốn thân g lại hơi chút chỉ h dưới có xúc cảm tề t rụ y chói h hận không thể a i bực bội, lật nó tung t đem ở rất o n không gian. g r rất lâu về sau tề thốn khôi phục bình tĩnh từ thân rắn phía trên c h ầ m dại đứng dậy xa xôi tinh không thật dài cuối đầu m ạ o phạm ngài ta rất xin lỗi cái này cuối đầu tề thốn khí tức triệt để trầm n g ư n g xuống dưới mà đợi hắn lại lần nữa vươn người đứng dậy thời điểm hắn trên mặt đã hiện ra thấu xương băng l ã n h chi ý hôm nay như ngài rét ta không được ta liền muốn đổ thánh tề thốn cảm xúc nhất thời bành trướng hắn khí tức càng là hung ác điên cuồng đến cực điểm xa xôi vô tận tinh không huyền tinh phía trên đều có kinh khủng thiên tượng vì đó sinh ra trên mặt đất rất nhiều nhập mọi người vỏ quả đất phía dưới người bình thường đều chỉ cảm giác trong lòng nhỏ nhói nhịn không được phát ra thống khổ kêu r ê n a dù x ế trong lòng đang từ tạp niệm tung bay liền nghe được một tiếng đủ để đem hắn đều đóng sắt kinh khủng nói nhỏ như cự xa hí d à i giống như thần long gầm thét một tiếng nói nhỏ mà thôi đông kết vũ trụ vô tận ánh sáng trắng liền vì đó sôi trào như là có linh tính đồng dạng núc n í c dãy r u ộ g ầ m hét lên như là ước vạn linh xà tê minh gầm thét càng p ô thiên cái địa đồng dạng hướng về an kỳ sinh chỗ vùng tinh không kia tấn công mà đi. t i ế n ánh sáng trắng rét lạnh lanh gốc mang theo cực đoan kinh khủng độc tố những nơi đi qua hết thể hữu hình vô hình c h i vật tất cả đều như bị nhiệt độ cao thiêu đốt mơ bỏ biến mất vô tung vô ảnh thậm chí cả vũ trụ bản thân cũng đang tan rã người cần tự cứu mới có trời cứu vô luận ngươi kinh lịch cái gì nhìn thấy cái gì đều không liên quan gì đến ta t r u n g t r u n g điệp điệp ánh sáng trắng gào thét bên trong an kỳ sinh chậm dại đứng dậy hắn quanh thân sen lẫn ngũ sắc thần quang nhất thời cũng theo đó đại thịnh nếu muốn giết ta ngươi lại từ đến ẩm ẩm một tiếng to lớn trầm một nổ tung âm thanh từ an kỳ sinh thể nội thấu thể mạ ra trong chấp nhóm này an k ỳ sinh thần ý đều đang thiếu đốt mà trong cơ thể hắn phồng lên huyết khí lại là gấp trăm ngàn lần tăng lên lấy tôn r a giữa b ạ c h quang như dơm dạ tung bay đi ra dù sẽ chỉ cảm thấy trước mắt trống r ỗ n g chỉ thấy mênh mông giữa hư không hình như có một vòng quang mang thuần túy đến cực hạn mặt trời hiện hiện mà ra kia là thuần túy mà mánh liệt huyết khí thấu thể mà ra phàm l à huyết mục chi khu người đều có huyết khí dù xeo đ ồ n g dạng có thể phách của hắn cường tuyệt đủ để diệ tinh nhưng dù cho là huyết khí của hắn cũng xa xa không đạt được như vậy trình độ khủng bố cái này đoàn mệnh loại làm sao có thể mạnh như vậy nếu như hắn có cường đại như vậy huyết khí trước đó trận chiến kia mình làm sao có thể trốn được dù sẽ trong lòng chấn động khó tả ừng tề thốn trong lòng k h é động lại không kinh ngạc hắn thấy dù cho là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình chỉ cần là phát sinh ở trước mặt vị này trên thân đều là lại chuyện không quá bình thường đừng nói là khí tức đột nhiên bạo tăng gấp trăm ngàn lần cho dù là một chút xé dết mình hắn cũng sẽ không có mảy may ngoài ý mớn giống ba chỉ là tại an kỳ sinh khí huyết b à i không chấn động đồng thời phát ra một tiếng chấn động tinh không kéo dài không thôi không chỗ không đạt h í dài âm thanh lại trực tiếp hiện ra bản tướng hóa thành tiêm ộ t đầu đủ để vờn quanh hàn tinh cắt đứt tinh hà khổng lồ thần rắn tại quân quận ánh sáng trắng cùng hạo đã huyết khí và chạm đồng thời đã là đôi giải quét ngang quất nát m ả n g lớn tinh không quật hướng về phía đạo đài phía trên an kỳ sinh ầm ầm giống như một đ o à n chói l ọ i pháo hoa n ổ tung vô biên huyết khí đã bị một chút xuyên qua an kỳ sinh con ngươi co r i ú lại trực tiếp chém xuống tản mát huyết khí tiếp theo một cái trước mắt đã một bước tiến lên trước khoác ngũ sát tại thân một trưởng vô kích mà ra vê anh ngũ sát thần quang tung h à n h sen lẫn ở giữa hình như có vô tận quang nhiệt hiện hiện pha tạp đạo văn pháp lý tại hội tụ hoàng hốt ở giữa h ì như n h có bắt quái lô nam thiên môn trạm thiên thai phong đô thành đạ thần tiên năm thức tán thủ đồng thời b ắ n ra trước mắt mà thôi to lớn như vô biên thái dương hệ đều bị một chút chiếu sáng an kỷ sinh cường tuyệt ý chí tạ từ thuế biến thân thể hiện thánh mà ra ầm ầm dù sẽ chỉ cảm thấy vô biên thần quang q u ậ t b ắ t phương tràn ngập từ phía chỉ h é t thảm một tiếng liền bị oanh bay ngược không biết mấy ngàn mấy vạn dặm tại cái này cực độ ngưng thực ý chí quang mang phía dưới kia vô biên bạch quan sắc thái tựa hồ cũng nhất thời bị triệt để che ư tới thái cực chân ý lấy tấm lụa ngân hà giống như đôi giải quật mà đi tể thôn chấn động trong lòng. cảm giác được kia ẩn chứa cường tuyệt đến cực hạn ý chí sát phạt chi thuật trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi ngược lại như chút được gánh nặng thở dài một hơi giống như trong lòng tảng đá lớn triệt để rơi xuống ông thần quang lượn lờ bên trong an k ỳ sinh tâm thần chạy không một thức này thần thông đánh ra chính hắn đều tựa hồ thành triệt để s á c không trảm tam thi chi p h á p minh ngộ tuyệt không chỉ là để hắn tạ từ thân thể phát huy ý chí lực lượng mà thôi tinh khí thần tam vị nhất thể lẫn nhau chuyển đổi phía dưới có thể làm đến cũng tuyệt không phải tinh khí thần chuyển đổi mà thôi hắn sở dĩ có thể chiếu phá cái ánh sáng trắng tuyệt độc chính là bởi vì hắ tại lấy nguyên thần đều không thể phát giác cực tốc chuyển động kia là tại tinh khí thần ở giữa không ở chuyển động kia tạo thành độc tố độc trùng có thể nuốt ăn hết thể hữu hình vô hình c h i vật tinh khí thần cũng khó khăn trốn hắn ăn mòn nhưng hắn tinh khí thần không ngừng chuyển đổi cũng đã vượt q u a tinh khí thần phạm vi độc chỉ riêng như mưa đập lại hát nước không tiến không cách nào có thể phá vê anh trước mắt mà thôi an kỷ sinh đã xuyên tàu ánh sáng trắng chiều dâng ý chí thần thông lướp ngang hư vô thẳng chém về phía đầu kia vô cùng to lớn thuần trắng cự mãng nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt vượt quá an kỷ sinh dự liệu một màn phát sinh q u y ề tê thốn lần đầu u ô i giải như trăng sao sáng tỏ ánh mắt bên trong có kinh thế thần quang bán ra giống như thủy triều báo táp mà ra tại an kỳ sinh đánh vào hắn tề thốn phía trên đồng thời cũng đem an kỳ sinh bao phủ hoàn toàn trong đó ta lấy ta mệnh đúc thượng đế thành yêu con đường chương bảy trăm bảy mươi bốn đạo thánh vô tận lừng lẫy quang mang va chạm giống như so bái thiếp va chạm mặt trời một khắc này còn muốn lừng lẫy hạo đảng thiêu đốt hết thể đồng thời tề thốn trong lòng có vô tận giải thoát chờ mong chờ mong đ á n g chát cùng một vòng nói không d ậ y nổi không nói do k h ỏ i ý cái cuối cùng c h ư ớ c mắt cuộc đời của hắn từ trong lòng chạy x u ô i mà qua hủy l à lưỡng r ơ i ý chí va chạm tạo ra gần như bất tử bất d i ệ t tồn tại túng vẫn đã sẽ tại mười hai vạn chín sáu trăm n ă m sau chúng sinh đáng tiếc chúng sinh hủy không phải là hắn chính như mình cũng là từ trước đây hủy tề thốn thi thể bên trong đạn sinh ra hoàn toàn mới ý chí nhưng dù cho như thế lại có quan hệ gì hán hoặc là nói hủy đã sống đủ lâu từ lương giới va chạm đạn sinh đời thứ nhất hủy cho đến hắn hôm nay hủy đã tổn thế vượt qua mười một thế đời thứ nhất hủy vẫn tại địa tiên giới cùng nhân gian đạo trong đụng trạm cho đến mười đời hủy bị hoàng thiên đế định vị kia kình thiên chiến thần chấn sát tại thiếu dương s ơ n h ạ tựa hồ có một loại khó lường quy tắc tại trói buộc h à t nhóm không có bất kỳ cái gì một đầu hoàng thiên tập lệ có thể đúng nghĩa sống qua một thế l ạ i nạn mà so với bọn hắn, mình chỉ ít có thể lựa chọn kiểu chết là lấy tại vô tận thần quang bao phủ an kỳ sinh trước mắt tề thốn trong lòng dâng lên một vòng khó nói lên lời k h ỏ i ý cùng không cách nào ức chế rung động thượng đế đừng quên tên ta mặt trời mới mọc ầm ầm một trường xe rách đập nát khổng lồ như hàng vụt bay thân rắn an kỳ sinh trong lòng đ ố n g nhiên có lôi m i n h nổ vàng tại linh hồn của hắn chỗ sâu đạo nhất đổ chỗ hư vô không gian bên trong đột nhiên thêm ra một viên ánh sáng trăng oanh oánh thuần túy lại cường tuyệt tinh thần là cấn sửa đổi sửa đổi tiêu hao đạo lực tám trăm vạn điểm đột phá bí bảo quá long bản dập ngăn cách sửa đổi tin tức như sau mặt trời mới mọc sau nhập hồng chân bên trong mắt thấy nhân gian càng lắm lợi hơn lười sắt tràng vạn linh luyện n g ụ trong lòng không căm lỏng theo cùng nhân tộc trở mặt vô số tranh phạt giết chóc về sau trở thành yêu tộc mới bảy vương đứng đầu suốt đời truy tìm đạo thánh vết tích sau là thiên thánh chỗ dụ trốn vào hư vô cánh cửa bên trong truy tìm đạo thánh bằng dáng tối hậu quan đầu nhìn thấu thiên thánh lưu đồ quyết tử mức kích sẽ rách quá lòng bản dập một góc lưu lạc tuyệt linh trí giới nguyên nhân cái chết không cũng biết nguyên nhân không cách nào nhìn trộm đánh giá thứ tinh cấp mặt trời mới mọc an k ỳ sinh chấn động trong lòng hoảng hốt ở giữa hắn nhìn thấy một mảnh lũ ám khó lường trong hư vô có một t r ư ơ n g ban bác cổ lão tràn ngập vô tận đạo huấn pháp lý sách cổ tản ra bánh ánh chi quang giống như đang tìm kiếm cái gì hô hô kinh thiên va chạm triều tịch lăn lộn đánh ra dù là dù sẽ sớm ẽ s có phòng bị nhưng vẫn là bị hung hăng lan đến gần bị quật đứt gân gai xương liên tục ho ra máu rất rất lâu không biết bị thổi ra mấy chục vạn dặm vẫn là mấy trăm vạn dặm hắn mới dây rũi lấy ổn định thân hình lúc này kia nguyên bản sáng trói lừng l ấ y thần quang đã thời gian dần trôi qua ảm đạo x ô i trào tinh không tựa hồ lại đem khôi phục nguyên bản cô quạnh bình tĩnh chỉ có kia ngưng tụ không tiêu tan quần quận giống như đại dương dòng máu màu trắng cùng kia to như hàng t ì n h cự xá thân thể còn tại nói cho thế nhân trận chiến kia tồn tại chết rồi hắn chết dù x e o đầu tiên là giật mình tiếp theo đại hỷ nhịn không được phát ra y mắng tê m ì n h dữ tợn mà kinh khủng ánh mắt g ắ t gao dừng lại tại kia tinh không bên trong giống như đã mất đi tất cả khí tức an kỷ sinh trên thân thật dài lưới liếm liếm vẹm phát họa ra một vòng băng lãnh tấu sừng c cùng phong pháp với băng tuyết cùng tràn ngập thiên địa lũ lụt cùng ở tại quần quận gào thét lôi đ ỉ n h tứ nghiệt dài trời đột nhiên thăng đột nhiên rơi nhiệt độ phía dưới đến mại không hết sông băng cũng vì đó nước ra nửa băng nửa nước đại dương mênh m ô n g chìm lọt vào trong tầm mắt hết thảy huyền tinh giống như biến thành thủy tinh tựa như trong truyền thuyết trời sập về sau d i ệ t thế đại hồng thủy mạnh mẽ đ ô n g tới không thể ngăn cản hết t hệ sinh linh vết tích tại cái này đại hồng thủy phía dưới đều lộ ra không có ý nghĩa từng tòa căn cứ khu tựa như biến thành đi biển l ớ thuyền tại vô biên đại dương mênh n ô n g bên trong run lệ bầy nước chảy bẹ đứng ở trên nhà cao tầng nhìn trước mắt cái này như là thế giới hủy diệt đồng dạng cảnh tượng tô kiệt rơi vào trong trầm mặc tuyệt đối lực lượng phía dưới hết thảy đều tựa hồ là p h í công xa xôi không biết nhiều ít ngoài vạn dạm tinh không một lần b a chạm huyền tinh lân cận hồ nửa hủy thậm chí nếu không phải tại quá khứ trong vài năm nhân loại đã chuyển di xuống đất chỉ sợ lúc này giữa thiên địa đã không có mấy người có thể còn sống không nói cái này hủy thiên diện địa đại hồng thủy vẹn vẹn là biến hóa độ t r ê n l ệ nhiệt độ trong n à y đã đủ để đem tất cả người bình thường đóng gói đưa tiễn lạnh leo trong gió lạnh hắn trên mặt có lấy một vòng đ ắ n g chát tại sinh tồn trước mặt dạng gì giai cấp dạng gì mâu thuẫn khác biệt đều lộ ra không có ý nghĩa nhân loại và năm đến mai không hết sát phạt tranh đoạt tại cái này hủy thiên diệt địa đại hồng thủy bên trong đều lộ ra quá nhẹ quá nhẹ sinh tồn trước mặt bất kỳ cái gì hết thể đều lộ ra không có ý nghĩa an tiên sinh cổ trương sinh nóng nhìn tinh hải ánh mắt giống như xuyên thấu g i ả thiên mây đen lôi điện nhìn thấy cái gì lại tự hồ như lại cái gì cũng không có nhìn thấy xa xôi tinh hải cho dù là hắn lúc này cũng chỉ có thể ẩn cảm giác được tiêm ộ t trận đại chiến tự hồ kết thúc nhưng trừ cái đó ra hết thể chỗ rất nhỏ hắn tất cả đều không nhìn thấy nhưng hắn trong lòng như mây đen ngập đầu cảm giác nguy cơ nhưng dần dần biến mất tháng sau chúng ta lúc này lực lượng quá yếu nhìn xem k i a m ộ t đạo nằm kéo thật dài đôi viêm rơi vào hồng thủy bên trong thiên thạch tô kiệt rủ xuống ánh mắt trong vũ trụ chúng ta muốn gặp phải khiêu chiến sẽ không thiếu trong vũ trụ có bao nhiêu nguy hiểm tô kiệt không biết cũng không ai biết nhưng dùng cái này nhân loại đương thời lực lượng đừng bảo là hành tinh, tinh va chạm cũng là tuyệt không biện pháp gì nhập mộng người có lẽ có thể tại t a i nạn bên trong sống sót số giới nhưng người bình thường lại không thể hô hô trong gió lạnh ba người đều trầm m ặ t xuống lần này hủy diện tai nạn có an tiên sinh ra mặt tựa hồ tránh đi nhưng lần tiếp theo đâu người duy tự cứu mới có trời cứu hồi lâu sau cổ trường sinh mới k h ẽ thở dài một hơi cho dù an tiên sinh hắn chúng ta cũng muốn tìm ra một đầu đường ra đến không sai vương chi huyên đi đến trên sân thượng đón gào thét hàn phòng mở miệng mặt đất phong bạo đang chậm rãi lắng lại có lẽ ít ngày nữa lại sẽ bị b ă n g phòng mây lớn căn cứ khu tổn hại nghiêm trọng chúng ta nhất định phải hành động vương chi huyên trong lòng xa không có mặt ngoài bình tĩnh mọi loại việc vặt vánh để nàng đều có chút không kịp nhìn nhất là vũ trụ trận chiến kia như thế lớn hồng thủy ngoại trừ các loại chúng ta cái gì cũng không làm được s ở pham lắc đầu mấy năm bên trong nhân loại chia làm hai phe cánh dưới mặt đất sinh tồn chính là người bình thường mà tuyệt đại đa số nhập mộng người thì hoặc tự nguyện hoặc bị ép buộc lưu tại mặt đất nhưng theo trận này ngập trời hồng thủy chỉ sợ đã có nhập mộng người muốn lui vào hạ nhưng dù vậy đối mặt cái này ngập trời hồng thủy không có người có biện pháp dù là theo linh khí xuất hiện nhập mộng người bên trong cao thủ đã càng ngày càng nhiều cũng là như thế cụ thể như thế nào hành động còn muốn thương nghị ba người các ngươi là cuối cùng gặp q u an a an tiên sinh lần này hội nghị các ngươi nhất định phải tham gia vương tri huyên mí môi một cái nhìn về phía cổ trường sinh ba người nhân loại vận mệnh chỉ có thể dựa vào chúng ta mình thế nhưng là có chỗ phát hiện tô kiệt mở miệng h ắ n đã nhận ra vương tri huyên trong giọng nói phức tạp đồng quy phân tích thiên nhãn giám sát bên trong điện từ tín hiệu ứng long phân tích ra thái dương hệ tình hình gần đây các ngươi có thể nhìn xem vương tri huyên hít sâu một hơi k h o á t tay ánh sáng trắng phân ra tại mấy người trước người buộc vòng quanh một bộ tĩnh mịch vũ chủ đồ yếu ớt âm thầm trong thái không chỉ có quần tinh tản ra ánh sáng nhạc mà tại tinh quang diệt hết còn có vô số tia vũ trụ tràn ngập nguyên thái dương hệ chỗ hoàn toàn tĩnh mịch trong thái không có một người phiêu lưu trong đó giống như đã mất đi tất cả khí tức lại càng không biết muốn trôi hướng nơi nào an tiên sinh thổ sư hán tô kiệt ba người trong lòng đều là c h ầ m xuống cho dù hình ảnh kia vô cùng mơ hồ nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được k i a khí tức quen thuộc an tiên sinh chết rồi làm sao lại như vậy sợ phạm lồng ngực chập trùng cảm xúc khuấy động ứng lòng còn có thể càng cự li hơn cách quan sát sao không có người đáp lời bao quát đã thấy qua một màn này vương c h i huyên tại bên trong tất cả mọi người đều tâm thần nặng nề xa xôi tinh h ả i dù cho là nhìn còn nhìn không rõ vô luận an kỳ sinh trạng thái như thế nào bọn hắn thì có biện pháp gì đừng nói là phi thuyền sớm đã tháo rỡ hóa thành tài nguyên chuyển xuống lòng đất dù là chưa từng tháo rỡ lấy tốc độ của phi thuyền muốn lao tới thái dương hệ không biết muốn mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm không có ngoại lai ảnh hưởng tựa như phải d i ệ t thế đồng dạng đại hồng thủy trung quy tại đại mộng m ư ơ i bảy năm yên tĩnh lại mà cái này cũng đã là huyền tinh lang thang năm thứ bảy ngập trời hồng thủy triệt để tẩy sạch trên mặt đất hết thảy không thuộc về tự nhiên vết tích các lớn lực lượng cả nước tạo thành căn cơ khu cuối cùng vẫn bị bao phủ hoàn toàn r ộ i rửa trở thành bụi bằng lịch sử dù có lại nhiều không cam l ò n g nhập mộng đám người cũng chỉ có thể lui vào trụ sở dưới đất cho đến hồng thủy biến mất tiếp cận âm bãi đủ trên mặt đất đã triệt để không thích hợp bất luận cái gì người bình thường cư ngụ tuần tự kinh lịch đường chuyển lệ h quỹ đạo mặt trời bạo tạc hồng thủy như thế huyền tinh đã triệt để bị cải biến hình dạng mặt đất rất nhiều đại lục đã bị triệt để trình hợp. Tô Kiệt, cổ trường sinh ba người cổ c ba ầ m đầu đại huyền nhập m n người, ngay tại như vậy khốc liệt hoàn cảnh bên trong, không kiến viên g dưới tại liệt đi tới thiết ra ra vậy trụ đất. Bắt từ khốc có đầu sở mảng ớ i quá trình. Ấm Ấm. m lớn mảng lớn sông băng vỡ vụn lộ ra hắn hạ so sắt thép còn cứng rắn hơn đất đông cứng tô kiệt c ú i người đem mình cái này mấy năm bồi dưỡng một đời mới linh t r ù n g ném vào trong đất vùi lấp âm b à i đủ lại không ánh mặt trời trong hoàn cảnh duy chỉ có từ thế giới trong ngộng mang ra linh t r ù n g có thể trồng về phần mặt đất sông băng đối với quen thuộc linh khí nhập mọi người mà nói cũng không là vấn đề an tiên sinh Tô Kiệt c h ậ mượn dãi g nhờ g n n địa không nhiệt tạo thành mặt trời nhân tạo tại chỗ cao treo vung xuống quang mang tại mênh mông vô bờ đồng ruộng vườn rau phía trên địa nhiệt không phải vô cùng vô tận cái này từng viên từng viên mặt trời nhân tạo cũng chỉ có thể phổ chiếu đồng ruộng cực độ dày đặc nhân loại khu tụ tập bên trong cũng chỉ có điểm điểm qua mang vô luận là điện vẫn là nước đều hạn lượng cung ứng dưới mặt đất không gian tóm lại là không bằng mặt đất mở mấy năm dưới mặt đất có thể miễn cưỡng dung nạp xuống tất cả nhân loại đã là bởi vì vô số nhập mộng người khai sơn phá thạch xa so với máy móc càng nhanh nguyên nhân nhưng dù là như thế miễn cưỡng ở lại nhưng cũng không cần nghĩ đến có cái gì chất lượng sinh hoạt vô luận là cự phú vẫn là quan lao gia đều không thể ngoại lệ tại cường độ cao quân thức quản không phía dưới hỗn loạn chế độ lấy để quốc gia khác trố mắt tốc độ khôi phục một chỗ bình thường cao lầu nhỏ trong phòng an kiến trung lệch cạch lệch cạch hít khói phòng bếp an mẫu đang bận r không có chút nào cái khác cả tâm lộ ra an tính dị thường kỳ kỳ làm sao còn chưa có trở lại an mẫu gõ lấy nắp nồi đánh thức hút thuốc cũ ám dưới ánh đèn hút thuốc a n kiến trung tới tới cửa bị đẩy ra mặc đơn giản màu đen quần áo thể thao an kỳ sinh dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi đến n g ạ i không vội sống nghỉ một lát đi an kỳ sinh vông xuống bao lớn bao nhỏ tiến lên tiếp nhận an mẫu trong tay ra h ỏ a thập thuần thục bắt đầu nhóm lửa nấu cơm vậy liền làm chuẩn đủ tay người nha an mẫu rửa tay một cái cười đi ra phòng bếp tâm tình của nàng tựa hồ không có bị đem đến dưới mặt đất ảnh hưởng nhưng cười cười nước mắt làm thế nào cũng ngăn không được. theo gương mặt liền chạy xuống hô an kiến trung không nói gì cao lớn thân thể có chút còng xuống h á n túi đầu thật sâu hít một hơi khói phun ra thật dài vòng khói khói mù lượn lờ ở giữa hai mắt đột nhiên có chút cảm thấy chát hán nghĩ t h a i thuốc chương bảy trăm bảy mươi lăm thái long bản dập quyển này cuối cùng băng lanh cô quặng trong thái không địa nguyện xoắn ố c phiêu lưu chẳng có mục đích không biết mục đích vị trí băng phong mặt đất phía trên gió rét thấu xương bên trong từng cái nhập mộng người từ băng tinh cũng giống như trong căn cứ đi ra hướng về bốn phương tám hướng khai thác ngập trời đại hồng thủy càn quét không có gì ngoài nhân loại bên ngoài hơn phân n vô luận là cỏ cây vẫn là giá thú p h à m là tại trên mặt đất liền khó thoát thanh tẩy vận mệnh tựa hồ huyền tinh phía trên vô số năm phát triển hết thể đều bị thanh tẩy t r ố n g không có lẽ cần trải qua vô số và năm n ngôi sao này phía trên mới có thể lại lần nữa đạn sinh ra mới có thể thích ứng như vậy khốc liệt hoàn cảnh sinh mệnh h o h o b a n g tinh đúc thành căn cứ khu bên trong từng cái nhập mộng người đang diễn luyện quyền pháp cực đoan khốc liệt trong hoàn cảnh dù cho là nhập mộng người cũng cần bảo trì đầy đủ thể lực nếu không đều sẽ bị tổn thương do giá rét thậm chí chết cóng cũng may nhập mộng người tại nhập mộng thời điểm hắn thân thể ra ngoài ngủ say trạng thái thậm chí tại chịp dẫn đạo dưới cường hóa nhục thân lạnh a từ trong ngộng tỉnh lại bùi càn xoa xoa đôi bàn tay sát mặt đông lạnh ác có chút phát xanh nhiệt độ càng ngày càng thấp cách xa thái dương hệ huyền tinh không biết tiến vào như thế nào một mảnh vũ trụ tinh tinh chi quang hiển nhiên không đủ để ấm áp cái này b ă n g lãnh tinh cầu thậm chí nhiệt độ còn tại kéo dài hạ xuống một chút tu vi hơi yếu một chút nhập mọi người đều có chút không chịu nổi làm một trí tại kiếm tiền nhập ngộng chỉ vì rèn luyện thân thể lưu manh bùi càn nhiều lần đều là bị trực tiếp từ trong ngộng đông lạnh tỉnh bùi tổng chúng ta vẫn là về tiếp tục như thế ngươi có thể chịu đ ự n g được ta lão kiểu hơn phân nửa muốn bị chết rét băng trong phòng một cái hình thể hơi có chút sốc nổi mập mạp không ngừng huy quyền đá chân đem một bộ hàng lòng trưởng đánh ra đường làng quyền hương vị dưới mặt đất là tốt như vậy về không nói tầng tầng thông báo phiền phức vẹn vẹn là muốn để mấy vị kia gật đầu đều là cái nan giải sự tỉnh bùi can lắc đầu nhập mộng người cư bên trên công dân cư dưới đây là rất nhiều nhập mộng người bên trong cường giả cùng nguyên b ả n các quốc gia quan phủ người cầm lái làm tốt muốn xuống dưới độ khó không là bình thường lớn tô tiến sĩ vốn là công ty chúng ta thủ tịch cố vấn ngài muốn đi làm gì bọn hắn cũng muốn bán ngươi mấy cái mặt m ụ i a lao kiểu ma quyền sát trưởng hắn chịu nổi trên người mỡ cũng không chống nổi lạnh liền là lạnh mập gầy đều như thế được rồi trở về cũng là bó lớn chuyện phiền thoái bùi càn khoát tay chặn lại tự tuyệt hắn nặng kho sa o hỏa kế hoạch vay hơn mặn ứ một đợt thua thiệt còn u ầ n rơi trở về phiền phức nhưng quá lớn nói hắn cũng lười cùng mập mạp này nói đi ra băng phòng đây thật là hố cha a nhìn xem trắng xóa thiết địa kéo dài mấy chục dặm băng phòng bùi càn không khỏi thở thật dài bật hơi liền thành băng cái này không khí không chỉ là lạnh còn có tia vũ trụ người bình thường ra vỏ q u a đất ba giây lập tức chết so cái gì độc dược đều muốn kinh c ủ n g nhiều trên thực tế nếu không phải trong không khí có linh khí tồn tại liền xem như nhập mộng người cũng căn bản là không có cách tại loại hoàn cảnh này bên trong giữ lâu chi c h i khắp nơi băng phòng ngăn cản gào thét hàn p h ò n g lớn như vậy trên đất trống số lớn nhập mộng người tại lẫn nhau đối luyện giao lưu tâm đắc một trận đại tai h biến cải biến huyền tinh cũng cải biến vô số người có người trở nên cực đoan có người trở nên nhắc gan có người cũng đoạn càng nhiều người lại trở nên rộng rãi bùi càn sờ lên cái mũi làm cùng sợ phàm phong minh đào bọn người đồng dạng nhóm đầu tiên nhập mọi người hắn lẫn vào thật là có chút thảm nhưng lúc trước hắn một ngày trăm công làm việc tâm tư căn bản cũng không đang luyện vo phía trên miễn cưỡng duy trì mình không bị chết quóng đã là không tầm thường về sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng lạnh t ô kiệt nói cũng ít gặp thở dài phiền phức theo nhau mà đến lại làm cho ta liên k hoa nghiên thời gian đều trở nên ít trong vũ trụ nguy cơ vô tận không nói cái khác mặt trăng tại những năm này bình quân mỗi một ngày đều muốn tiếp nhận mấy chục lần va chạm huyền tinh thiên tượng biến hóa nhiệt độ biến hóa cũng cùng những n à y có quan hệ nhưng cái này lại không phải hắn dưới mắt phiền toái lớn nhất t ô tiến sĩ có tâm sự bùi càn trong lòng hơi động hắn b ả n không muốn hỏi nhưng t ô kiệt hiển nhiên vô cơ không đến nhà hắn cũng chỉ có thể đáp lời nếu có ta có thể rút một mực mở miệm chính là cùng linh khí có quan hệ t ô kiệt lật bàn tay một cái hai ngón tay véo nhẹ lấy một nhỏ bé c h i vật bùi càn thình lình nhìn lướt qua kem chút không thấy rõ tập trung nhìn vào mới nhìn không được giật mình trong lòng đây đây là nước gấu trùng sông băng đại hồng thủy càn quét vô số c ỏ cây động vật không có gì ngoài bị mang vào dưới mặt đất động vật bên ngoài mặt đất cơ hồ bị quét sạch sành xanh, xanh trở thành băng phong tiêu bản nhưng cũng có ngoại lệ t ỷ như có thể tại cực đoan khốc liệt trong hoàn cảnh sinh tồn nước gấu trùng cái này cái này nhìn xem t i ê nhỏ bé nước gấu trùng bùi càn hai mắt có chút năm năm linh khí đây là cái gì yêu quái nước gấu trùng yêu chớ nói bùi càn có chút mọc bức liền xem như tô kiệt tại phát hiện cái này côn trùng thời điểm cũng hơi kinh ngạc đúng vậy nước gấu trùng nói yêu cũng không thỏa đáng phải nói tại linh khí hạt cùng tia vũ trụ giao nhau ảnh hưởng dưới có nhiều thứ bắt đầu tiến hóa hoặc là n ó i biến lĩnh dị tô kiệt thần sắc có chút nghiêm trọng ta tới tìm ngươi liền làm u ố n ngươi xuống tới một nhóm kia cao tinh đầu nghiên cứu khoa học dụng cụ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học phối hợp ta nghiên cứu nước này gấu trùng cùng vi sinh vật biến hóa nước gấu trùng dạng này tính không được thành công giống loài tiến hóa giả hắn đương nhiên không thèm để ý hắn chỗ lo lắng phải chăng ngay cả vi sinh vật tại bên trong tất cả mọi thứ đều tại biến dị nếu như là thật đây chính là ta phế đi sức chín châu hai h ổ mới giấu đi bà bối liền xem như ngươi muốn b u i c a n trong lòng lộn bộ một tiếng cũng phải thêm tiền thành rao tô kiệt vươn tay cùng vị này đại huyền thủ phụ nắm tay ánh mắt lại lướt qua hắn nhìn về phía tôi t ă m m ở m ị n giống như vĩnh hằng như đem thiên cung trong lúc m ư a hồ hắn cảm nhận được mưa gió nổi lên ký h tức nguy cơ theo nhau mà tới tựa hồ căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian t h ở dốc tô kiệt trong lòng bình tĩnh lại có thì thảo an tiên sinh lúc này ta mới hiểu được ngài lúc ấy cảm thụ đây là một chỗ không cũng biết chi đ i ệ yếu ớt âm thầm trong hư vô đột nhiên có một đạo lưu quang sáng lên giống như từ vô tờ ân ở xa xôi bên ngoài mà đến đỉnh t r ễ nơi đây một đạo không thể hình dung cường tuyệt ý chí bắn ra mà ra nặng nề kinh khủng đến cực điểm vô tận hư vô tại hắn chỗ qua sau đều đang sôi trào đồng dạng tốt một cái hủy tốt một cái yêu tộc lại có khí phép như thế tú lanh nói nhỏ âm thanh tại v ô ngần giữa hư không sôi trào k h u ấ y động giống như ngay cả chỗ này hư không đều không thể gánh chịu hắn trọng lượng phải vì thế mà n ư ớ ra đáng tiếc các ngươi làm không có chút ý nghĩa nào lưu quang yếu đớt sáng t ắ t trong đó một đạo cổ phát thê lương bức tranh t r ậ n tránh t ấ c diện giống như tại vâu ngần giữa hư không cảm giác được mình muốn tìm đồ vật đông nhiên mà thôi đã đ ộ n phá nơi đây hư vô biến mất tại từ nơi sâu xa bị ánh sáng trắng tràn ngập trong tâm h ả i một vòng gương sáng treo cao nhưng nguyên bản thông thấu gương sáng tại vô tận bạch quang quấn quanh phía dưới dần dần có dị xác nhiễm an k ỳ sinh thần về tối tam ngăn cản ở khắp mọi nơi xâm nhập cái này một đạo bạch quang tuyệt không phải chỉ là kia mặt trời mới mọc nguyên thần hóa diễm ở trong đó an kỷ sinh cảm nhận được vô tận yêu ảnh tựa hồ là vạn yêu một đoạn thời khắc tâm hải dương sóng ánh sang trắng nổ tung hình như có ngàn vạn tinh thần cùng nhau nổ vang vô tận ánh sáng trắng lượn lờ xâm nhập bên trong an kỷ sinh nguyên thần rung động không thể hình dung nguy cơ giáng lâm trong lòng của hắn cái này một cấu nguy cơ xảy ra bất ngờ vẫn còn muốn vượt xa cái này tràn ngập tâm hải như muốn đem hắn tâm linh vặn mẹo trí độc ánh sang trắng、ừ. n g ăn cản vô tận bạch quang xâm nhập an kỷ sinh chấn động trong lòng nguyên thần rung động trong lúc mơ hồ giống như lại lần nữa thấy được kia một quyển cổ p h á t pha tạ bức tranh an kỷ sinh trong lòng nổi lên suy nghĩ liền từ này giữa bạch quang bắt được tin tức hàn m u ớ n kia là một tòa kéo dài vô tận dây núi trong đó vạn yêu hội tụ dây núi c h i đ ỉ n h mây m ù phía dưới thể thốn hay là nói mặt trời mới mọc đứng chắc tay h ắ n k h í tức cường tuyệt càng hơn trước đó mình thấy gấp trăm lần không ngừng tại đám kia núi vạn yêu bảo vệ phía dưới càng như là yêu hoàng cường đại một đoạn thời khắc một đạo lưu quang hoành không mà tới trầm trầm triển khai vô tận thần quang rủ xuống chạy xuống ngàn vạn đại yêu tất cả đều cúi đầu vô tận sinh linh quỷ sát mà xuống quý máy thiên thánh phát chỉ thủy vương ở đâu hình như có thiên âm rủ xuống lưu nương theo lấy vô tận thần quang chi hoa rơi xuống như mưa h á n chỗ đến c h i địa có cây sinh trưởng bùn đất tuần linh cẳng có giã thu sinh ra linh trí giống bị điểm hóa t h à n h yêu thiên thánh mặt trời mới mọc chậm rãi ngầm đầu nóng nhìn một chút mới chậm rãi cúi đầu linh thánh nhân phát chỉ hình tượng trợ tránh tức diện nhưng tuy chỉ là nhìn thoáng qua an kỷ sinh cũng đã thấm nhuần đến nguy cơ nơi phát ra kia là thái long bàn dập như vậy nhắm vào mình liền là thái long đạo nhân hắn lại thắng qua tình không lâu chủ an kỷ sinh trong lòng nổi lên suy nghĩ đồng thời tâm hải tăng v ọ t k h u ấ y động hư vô tâm hải lại như như thực chất bị cắt đứt ra một sợi tĩnh mịch đến cực điểm đạo ánh sáng từ vô tận xa xôi bên ngoài phá không mà tới giống như tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền muốn đem tâm hải phá hủy giống ba an kỷ sinh chưa có hành động lại chỉ thấy lợn lờ tràn ngập hắn tâm hải trí độc ánh sáng trắng đã sôi trào khuế động phát ra như thực chất vạn yêu thanh âm tiếp theo lại hiển hóa ra ngàn vạn yêu ảnh bỏ qua an kỷ sinh phô thiên cái địa cũng giống như sông về kia sắp dáng lâm đạo ánh sáng nghĩa đạo quang chi bên trong hư l ạ n h một tiếng vang lên đồng thời một đạo pha tạp thê lương bức tranh giống như đánh đến nơi tâm hải thái long đạo nhân ánh sáng trắng bốc ra an kỷ sinh tâm rơi gương sáng thật sâu đưa mắt nhìn một chút vạn yêu cùng đạo ánh sáng tâm niệm vừa động hãn nguyên thần chỗ sâu đạo nhất đổ liền bắn ra như nước quang mang hoàng thiên địa tiên giới chương bảy trăm bảy mươi sáu an kỷ sinh đ ứ n g đối ông đạo nhất đổ bên trong truyền r a vụ vụ rung động âm thanh lấy lại diễn thiên thông tử mặt trời mới mọc tinh thần lạc ấn bên trong để luyện ra thế giới tọa độ thoáng hiện quan hoa bỗng nhiên mà thôi đạo lực tiêu đốt chi khí đã chạy ngược nhập thế giới trong tọa độ tiêu hao đạo lực 1 9 6 6 g h ì n vạn bảy nạn điểm nhập mộng hoàng thiên lục đạo giới c h i địa tiên giới ẩm ẩm an kỷ sinh tâm nghiệm vừa động đồng thời trong tâm hải lại có tiếng vang nổ tung chỉ là yêu tộc cũng dám chắn ngang ta trước k i ê u phá không mà đến đạo quang lấy vô tận lăng lệ bá liệt tư thái ẩm vang một kích đã đem k i ê u vạn yêu tê minh biến thành chi ánh sáng trắng đánh xuyên quả thực là tại vô tận yêu ảnh lôi kéo quấn quanh phía giới ẩm ẩm hành ép tâm hải mà tới truy tung mà đến chủ thượng nỗ lực như thế đại giới nhu đổi nhiều như thế lại há có thể thà cho ngươi t đạo nhất đồ lưu quang lượn lờ bên trong an kỷ sinh chấn động trong lòng đạo nhất đồ một khi phát động từ không thể ngăn cản nhưng cái này từng đạo chỉ riêng bóp quá chuẩn tự hồ sớm đã đoán chắc hết thảy liên muốn tại cuối cùng một cái trước mắt đánh gậy hắn nhập mộng đại tiên ai có thể như thế chính xác thấy do đạo một thần thông cái này thái long đạo nhân hay là sau người có cái khác đạo nhất đồ chủ an k ỳ sinh tâm thần trầm ngưng chân chính nguy cơ giáng lâm phía dưới h ã n cơ hồ không chút nghĩ ngợi thiêu đốt nguyên thần tại đạo nhất đồ vẫn rung động thời điểm đã ẩm vàng chui vào trong đó vạn năm giày vò chúng ta chết cũng không sợ lại có sợ gì chi có cái này ánh sáng trắng rung động phát ra này lên khoác nằm kêu dê nằm thanh ngàn vạn yêu ảnh như lửa thiếu đốt thôi động ánh sáng trắng sôi trào k h u ấ y động hóa thành mặt trời mới mọc thanh nhâm ngươi lợi dụng chúng ta chúng ta cũng đang lợi dụng ngươi vô tận ánh sáng trắng lại ở trong chớp mắt hóa thành một sợi nhỏ bé đến cực điểm nhưng cũng thuần túy đến cực điểm yêu quang gắt gao c u ố n quanh ở kia một sợi đạo quang phía trên gần như đồng thời xông vào tâm hải trùng điệp đụng vào kia gương sáng bên trong v ơ i anh tâm hải hoanh minh tiếp theo chư chỉ riêng cùng nhau biến mất hồi lâu sau cái này một mảnh yên tĩnh xuống tới trong hư vô kia một đạo pha tạp cổ lao bức tranh p h á p chỉ mới trầm trầm giáng lâm hoặc là bởi vì ẩn chứa trong đó thần ý biến mất đạo này phát chỉ lộ ra cứng n ắ c ở trong đầu xoay quanh hồi lâu tựa hồ cái gì cũng không có cảm ứng được mới phát ra một tiếng không cam lòng tê minh âm thanh. Lại biến mất ở trong hư vô. lờ mờ không có gì tâm h ả i lại lần nữa khôi phục bình tĩnh cho đến một đoạn thời khắc một sợi hồng quang lấp lóe mà lên một phương nhỏ bé đến cực điểm tế đàn ảnh thu nhỏ chậm rãi hiện hiện mà ra yêu tộc thái long pháp chỉ bỏ túi trên tế đàn tách ra gần như chín thành chín nguyên thần an kỳ sinh ngồi xếp bằng nhìn xem mở tối tâm h ả i n ế u mày không thôi nếu không phải hắn luôn luôn thừa hành cầm như giống trên băng mỏng tri tâm đi tiến bộ dũng mánh sự tỉnh tại không biết trước đó thói quen lưu lại thủ đoạn chỉ s ợ lúc này liền muốn lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan vô luận kia mặt trời mới mọc đại biểu yêu tộc vẫn là kia một quyền thái long pháp chỉ sau kh hiển nhiên đối với mình có rất nhiều mưu đồ bất ngờ không đề phòng lực lượng tình báo đều không chiếm ưu tình huống phía dưới gặp hạn bất lực xoay người cũng không phải là không được bất quá trên đời này vốn cũng không có người có thể vĩnh viễn thuận buồn xuôi gió biển vũ trụ mênh m ô n g v ô n g ngẩn lại càng không biết có bao nhiêu cường giả ở trong đó nếu không thể cẩn thận chặt chẽ thường thường đi không đến cuối cùng đạo nhất đồ tự nhiên thần diệu vô cùng nhưng đạo nhất đồ phân liệt chi mảnh vỡ chừng năm mươi nhiều vô số vạn năm bên trong lại nên có bao nhiêu đạo chủ đạo nhất đồ lại là như thế nào vỡ vụn sáng lập hoàn chỉnh đạo nhất đồ vị kia tồn tại cũng chưa chắc thật vô địch cầm cầm mảnh vỡ một trong đạo nhất đồ chủ lại làm sao có thể hoành hành không sợ vượt đi c h ư giới an k ỳ sinh gặp quá nhiều tự k i ể m chế thần t h ô n g kỳ nộ g hàng người tự nhiên hiểu được đạo lý này hô hình như có gợn sóng thăng an k ỳ sinh nguyên thần có sáng tối chập trờn muốn lửa qua kia thái long pháp chỉ tự nhiên không dễ mặc dù có cái này mới hữu cầu tất ứng tế đàn làm che lấp hắn cũng bỏ ra lớn lao đại g i i lúc này nguyên thần mơ hồ cơ hồ không cách nào ổn định nguyên thần ổn định nhưng an kỷ sinh lại không có để ý nguyên thần run dày mà là tâm thần trầm lưng suy ngh kia pháp chỉ đạo quang tựa hồ đối với thủ đoạn của ta rất là rõ ràng sau lưng của hắn hẳn là có cái khác đạo nhất đồ chủ đạo nhất đồ phân liệt vỡ thành năm mươi đạo hắn lúc này đoạt được bất quá ba đạo còn lại bốn mươi bảy đạo nếu có chủ nhân cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình nếu không rất khó giải thích kia thái long pháp chỉ có thể như thế chính xác bốc điểm tựa hồ đã có người để mắt tới mình sẽ là ai cung tin không lâu chủ rằng có kia sáu cái tồn tại cường hành còn là hắn nhìn trộm nhân gian đạo nhìn thấy kia cái gọi là linh vận đầu m ư ờ n hay là là một cái ẩn tàng chi chỗ tối đạo nhất đồ chủ hô trong lòng suy nghĩ ngàn vạn an k ỳ sinh lại lần nữa gọi ra nguyên thần chỗ sâu rõ ràng trở nên ảm đ ả m rất nhiều đạo nhất đồ đơn thuần nguyên thần muốn lửa qua phía sau vô cùng có khả năng tồn tại cái khác đạo nhất đồ chủ thái long pháp chỉ tự nhiên không có khả năng hắn nỗ lực cực lớn lúc này đạo nhất đồ đã còn sót lại hắn ban sơ thức tỉnh kia một đạo còn lại hai đạo đều đ ư ơ n g theo lấy hắn nguyên thần xuyên không phá giới mà đi bất quá cái này đại giới là hoàn toàn đ á n giá g chỉ có như vậy hắn mới có thể tìm được phía sau tính toán mình không biết tồn tại mà không phải lâm vào người khác tính toán mà không biết chém xuống chín thành chín nguyên thần trí lực cũng nguyên nhân chính là như thế hết thể tính toán nếu không thể nổi lên mặt nước trung quy như có gai ở sau lưng ngược lại không bằng dùng hóa thân đem nó triệt để dẫn ra mình bản ta thì ẩn vào chỗ tối sẽ là ai an kỷ sinh trong lòng nói nhỏ một câu lại lần nữa dẫn động đạo nhất đồ nhập mộng hoàng thiên lục đạo giới c h i địa tiên giới ông đạo nhất đồ lại lần nữa có đáp lại tiêu hao đạo lực một nghìn chín trăm sáu mươi sáu vạn bảy ngàn điểm nhập mộng hoàng thiên lục đạo giới c h i địa tiên giới hô như dòng nước tràn ánh sáng trắng chút xuống lôi cuốn lấy an kỷ sinh gần như tiêu tán nguyên thần bỗng nhiên mà thôi biến mất tại vô ngần giữa hư không ầm ầm như đồng hành tinh va chạm tinh h ả i bên trong nổ tung một đoàn chói lọi pháo hoa dù xéo như bị xét đánh chỉ cảm thấy một cô không thể hình dung cự lực lại lần nữa dáng lầm ẩm vang ở giữa đem hắn rung ra không bên ngoài mấy dặm giống dù x ế o trong lòng cùng nộ từ lăn lộn bên trong rừng thân hình d ơ thẳng lên trời thét dài vô tận bị khuất nếu ta dị độ chi môn vẫn còn nếu ta dị độ chi môn còn tại nhìn xem tại chỗ rất xa ánh sáng trắng lượn lờ phía dưới băng lanh thân rắn cùng thoáng như mất đi khí tức an kỳ sinh dù xếp trong lòng vô tận bị k u ấ t đầu kia cự m ã n cường hoành xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn cho dù là đã ng hắn liên tiếp va chạm mười mấy lần lại không có một lần có thể đột phá kia một đạo bạch quang lợn lờ chớ nói thôn phệ con chăn lớn này linh cơ chính là đầu kia đoàn mệnh loại trên người dị độ chi môn hắn cũng căn bản không cầm về được vì cái gì ngươi tại sao muốn ngăn cả n ta dù sẽ không cam lòng g ầ m ghét c u n c n ộ đã cực hắn tuyệt không tin một bộ đã chết đi thân thể tự phát lưu để lọt khí tức liền có thể ngăn cản một đòn toàn lực của hắn khả năng duy nhất liền là đầu kia cự m ạ n g tại trước khi vẫn lạc thi triển một loại nào đó mình không thể biết được thần thông bảo hộ thân thể ấy đồng thời cũng đem kia đoàn mệnh loại bảo hộ tại bên trong hắn không thể nào hiểu được đầu kia cự mãng đến cùng muốn làm gì. nhưng lần đụng chạm này về sau hắn vẫn là từ bỏ từ cái này huyền không sơn thôn vệ linh cơ không phải vô cùng vô tận như liên tiếp va chạm mà không thể thôn vệ con chăn lớn này trên thân nhanh n h ậ n chứa siêu phàm linh cơ mình chỉ sợ lại muốn bị bách rơi vào trạng thái ngủ say thậm chí chết đi đ o à n mệnh loại tham tâm lam linh động dù ánh mắt phát lạnh trong lòng tức giận đã cực thật sâu ngắm nhìn kia tung hoành xe lẫn tản ra k h í tức nguy hiểm ánh sáng trắng kia là vô cùng đồng đậm trào siêu phàm linh cơ nhưng hắn lại không cách nào ra tay tại không thể thôn vệ hắn thân thể trước đó hắn làm sao cũng không dám đụng vào cái kia có thể hạ độc chết cả tòa huyền không sơn kinh khủng ánh giống ba cuối cùng hắn phát ra một tiếng tê minh quay người rời đi hướng về vô tận tĩnh mịch tinh không bên trong vực ngang đ ổ i sát hướng thái dương hệ bên ngoài lấy càng lúc càng nhanh tốc độ bỏ chạy tinh thần cái ngôi sao kia phía trên tựa hồ có siêu phạm linh cơ khí t ứ c mà dù xeo đều chưa từng phát rất là tại hắn bỏ chạy đồng thời một đạo nhỏ bé đến cực điểm quan g mang bám vào hắn thân rắn phía trên một mảnh lân phiên phía trên nếu có người nhìn thấy liền sẽ phát hiện quan g mang kia bên trong là một đạo như có như không pha tạ bức tranh bức tranh đó tựa hồ kinh lịch vô tận g i táp v ư ơ xa nhưng vẫn có thể thấy được trên đó thần thánh khí t ứ c lại đến cái kia thời không điên đ ả o trừu tượng mà quỵ dị quan g quái lục địa chi đ ị a an kỳ sinh trong lòng có lấy nặng nề đạo nhất đồ quan g mang lượn lờ phía dưới hắn nguyên thần có vẻ hơi ảm đạm đến mức trong lòng tạm niệm tung bay dường như có chút kìm nén không được hô hắn chậm rãi bình phục tâm cảnh cảm giác bị mình chém ra nguyên thần hóa thân người chi tư duy có cụ hiện muốn chém ra chân chính có lấy độc lập tư duy vượt qua bản thân bạn ta nhận biết hóa thân thuộc về một loại lúc này an kỳ sinh đều chưa có thể nắm giữ đại thần thông nhưng hắn có điều hòa chi pháp đó chính là tô kiệt lĩnh n ộ mà ra linh hồn biên xoan chi pháp tô kiệt tại ngắn ngủi mười năm đem hắn linh hồn biên x o ắ n chi pháp chỗ phổ biến chịp tôi diễn ra lục đại nhiều mà an kỳ sinh sớm tại nhập mậu vạn dương giới trước đó đã lĩnh nộ g được này pháp huyền bí phía sau trong mậu gần hai ngàn năm cho đến hiện tại nắm giữ tự nhiên vượt xa quá tô kiệt lúc này lại chính là nghiệm chứng thời điểm hô n ư ơ n g thần cảm giác trước mắt an kỳ sinh liền cảm giác được một mảnh đồng dạng quan g quái lục địa chi đ ị a n ư ơ n g tụ hắn chín thành chín nguyên thần hóa thân tại đạo nhất đồ ánh sáng trắng lượn lờ phía dưới xuyên qua trong đó mà kêu một đạo yêu quan cùng đạo quang dây dưa như xoán ốc q u a n mang như là giữa thiên đ không thể hình dung đạo h u n lấy kia mũi tên làm trung tâm hướng về hắn toàn bộ nguyên thần khuyết tán ra tới quá trình này không thể n g ă n cản vậy liền để ta xem một chút các người rốt cuộc muốn làm gì đi an k ỳ sinh tâm niệm vừa động hắn nguyên thần hóa thân đã vạch phá vô ngẩn tại vô tận phức tạp quan g cầu bảy bên trong xuyên thẳng qua chui vào viên kia minh mông huy hoàng như là mặt trời chiếu dọi vũ trụ bầy rực rỡ kim sắc quan g cầu bên trong tiếp theo như pháo bông nổ nát v ụ ra như là mưa sao băng chạy ngang đồ vật bay ra từ phương chương bảy trăm bảy mươi bảy mới tới quý cảnh đại tu địa tiên giới nam chiêm châu đại chu vương triều tây bắc đạo ứ châu an bình phủ trời có lục trọng thiên ngoại hữu tiên h sau tám chín ngày chiếu sáng đại tiên h lưu quang rủ xuống ở giữa vung xuống vô tận q u a m ì n h một bóng tối của màn đêm bắt đầu rút đi bốn châu tứ hải đều sáng một ngày mới bắt đầu hô hô mang theo lanh ý gió thổi quá cao trời hắn hạ dây núi nguy ê nga n ngàn phong đứng vững từng đạo bạch long mây mù vòng quanh sơn nhạc r u tẩu như có như không phía dưới có thể thấy được sơn lâm xanh lung tùng thú giống chim hót âm thanh thỉnh thoảng vang lên khi thì có sấm rền cũng giống như gầm nhẹ tại quần sơn trong quanh quẩn tùi theo mà đến liền là trận trận làm người r u n động mùi h i ể n thị rõ ra nơi đây hung h i ể m cùng thần bí sáng sớm trong núi hạ sương chưa đi có cây ướt át một người mặc vải thô thiếu niên đi qua hạ sương trùng điệp hoa cỏ một cước sâu một cước cạn đi vào ngoại vi trong núi rừng hô người thiếu niên nhẹ nhàng thở ra một hơi dài cũng không nghỉ ngơi hơi thư hoán một chút tinh thần lại từ cảnh giác mắt nhìn một phía mới tại lòng bàn tay nổ n ư ớ c miếng xoa hai xoa mới cầm bút lên trong tay thanh c ơ dịu chém vào cây cối、Ê. Giang giác! Thiếu niên cũng không Thiếu niên kh một phen chém vào phía dưới liền chất đống không ít tuổi h Hồ. ô hồi lâu sau thiếu niên lau một cái mồ hôi chán ngầm đầu nhìn dâng lên mặt trời tại phụ cận cao lớn nhất trên cây ngồi lên tiêu ký quay người hướng về một chỗ khác làm lấy tiêu ký đại thụ đi đến trong núi cây c i nhiều ấm ức vừa chặt đi xuống bó tuổi lại nặng lại không thể đốt hắn mỗi ngày đốn tuổi dưới lưng núi nhưng đều là trước đó vài ngày tuổi khô dù sao sơn lâm như thế lớn tuổi rất nhiều chính là ném đi cũng không đau lòng húng chi trong núi này truyền thuyết có tinh quái ít có người đốn tuổi đi sâu như vậy mặc dù có cũng là hái thuốc làm chủ không mấy cái sẽ thấu hắn bó tuổi một khi bó củi mười tám cái đồng tiền lớn b á i nhập tam thủy môn cần đồng tiền lớn ba n g h n tám tính đến ta mấy năm nay góp nhặt lại có chút thời gian ta liền có thể b á i nhập tam thủy môn học võ cóng lên mấy ngày trước đây củi khô thiếu niên ngầm đầu mặt đầy mồ hôi một đôi mắt cũng rất là sáng tỏ dưới ánh mặt trời giống như chiếu sáng rạng rỡ tập võ rất khó đại giới rất lớn nhưng đó là hắn khắc cầu vì thế hắn không tiếp trả bất cứ giá nào hiu đi chưa bao lâu một đạo bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió lên thiếu niên giật mình d ù n tay vứt bỏ bó củi một cái xoay người cầm đúa nơi tay tràn đầy cảnh giác nhìn về phía thanh em nơi phát ra cái này xem xét lại là không khỏi s ư ơ n g sở không mây trời cao phía trên có một đạo hiện ra từ sắc ánh l ử a từ đông mà đến đống nhiên mà thôi đã chui vào nơi xa sơn phong bên trong tốc độ cực nhanh những nơi đi qua trời cao t ậ tử t nhưng mà hắn ra đời lại vô thanh vô tức giống như căn bản không phải bình thường trên ý nghĩa sa băng tràn ngập một cỗ để hắn không cách nào hình dung lực hấp dẫn đó là cái gì trong truyền thuyết tiên nhân bảo vật thiếu niên đầu tiên là giật mình lập tức trái tim bành bành bành, bành nhảy lên kịch liệt bắt đầu hắn từng nghe trên c h ấ n thuyết thư tiên sinh nói qua tiên nhân cố sự đối với trong chuyện xưa nhặt được tiên nhân bảo vật từ đó đạp vào con đường tu hành nhân vật chính vô cùng cực kỳ hâm mộ chẳng lẽ mình cũng muốn đụng phải sao thiếu niên suy nghĩ lung tung rốt cục kìm nén không được trong lòng rung động khe cắn môi cầm b ư ớ c lên dịu cẩn thận lại bước nhanh hướng về kia một đạo hỏa quang rơi xuống c h i địa t i ề n đến trong núi nguy hiểm g i á thu không đề cập tới truyền thuyết còn có tinh quái thiếu niên đương nhiên không dám k i n h thường nhưng một đường đi qua hắn phát hiện sơn lâm trở nên vô cùng yên tĩnh trong ngày thường có thể nghe nghe côn trùng đều van chim gọi đều giống như biến mất không、thấy. nhưng hắn là cái rất có chủ ý người một khi quyết định muốn đi đến hắn c c ắ răng vượt qua vài tòa sơn lâm hướng về kia ánh lửa rơi xuống đỉnh núi leo lên mà đi ông như có như không vụ v ụ âm thanh bên trong an k ỳ sinh ý thức chậm dại khôi phục hơi một thanh tình liền cảm giác được thật giống như bị xé rách đồng dạng kịch liệt đau đớn đây là an k ỳ sinh trong lòng nổi lên một tia gọn sóng trước đó chuyện xảy ra cũng toàn bộ chạy xuôi mà ra so với trước đó lần này nhập mộng là an k ỳ sinh gặp gian nan nhất một lần phương thế giới này rộng lớn to lớn so vạn dương giới càng mê ngẫm hơn nhưng cùng bạn dương giới chỗ khác biệt phương thế giới này bên trong nhân quả nghiệp lực nghiêm mật đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ điều này nói rõ phương thế giới này có số lượng rất nhiều cường giả nguyên nhân chính là như thế bởi vì bị kia yêu quang cùng đạo quang dây dưa phía dưới lọt bộ dạng hắn mới có thể ngang nhiên tuyệt nhiên tự bạo nguyên thần hóa thành vô số mảnh vỡ tàn ở trong thiên địa nhưng dù cho như thế không có gì ngoài cái khác hai đạo người mang đạo nhất đ ồ mảnh vỡ nguyên thần hóa thân bên ngoài cái khác mảnh vỡ nguyên thần phải chăng có thể tránh đi giới này rắc rối phức tạp nhân quả nghiệp lực dây dưa tiến võng cũng là không thể biết được đúng vậy hắn dẫn dắt nổ không chỉ là tự thân nguyên thần cũng đem ba đạo đạo nhất đồ mảnh vỡ triệt để chia cắt ra tới bản thể không vào nguyên thần trước mang theo hai đạo đạo nhất đồ mảnh vỡ sụp đổ ra hấp dẫn giới này khả năng tồn tại thăm dò ánh mắt về sau bản thể nhập bên trong cho dù chưa nói tới tuyệt đối an toàn có ít nhất khá lớn hoạt động không gian chỉ là hóa thân nhập bên trong đã có bao lâu có mấy cái còn sống phải chăng cũng cùng bản thể ở vào cùng một mới t h ờ i không an kỷ sinh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn chứ giới khác biệt cực lớn thời gian càng không khả năng cung cấp có lẽ nhìn qua chỉ là tuần tự chân kỳ thực đã kém mấy ngàn mấy vạn năm cũng chưa chắc liền không khả năng chẳng trách cái kia hồ triều dương đã t i n h trước đáng tiếc há có thể tận như người ý an k ỳ sinh lấy lại tinh thần trong lòng gũ chìm sáng tắt phương thế giới này như là đã từng đại huyền lui tới đều phải có thân phận không có thân phận liền nửa bước khó đi cái thân phận này bằng chứng là linh hồn mà so với nhận giám sát nặng nhất nhân loại dị loại tương đối thích hợp hơn cái này cũng là mặt trời mới mọc hay là nói tề thốn chắc chắn nguyên nhân vị trí nhưng an k ỳ sinh chưa từng đem người khác chờ mong bày ra tại tự thân phía trên ngươi cho rằng tốt kia、yeah, lại như thế nào trong lòng n i ệ m động ở giữa hắn bắt đầu cảm giác hoàn cảnh bột phía đây là một phương linh cơ nồng đậm đến cực điểm thế giới giống như còn muốn vượt qua đại thế giáng lâm về sau vạn dương giới cảm giác chi thảo một cắt đá tất cả đều ẩn chứa cực độ nồng đậm linh cơ so sánh cựu phụ giới có thể nói đều là thiên tài địa b ả o phần này linh cơ độ dày đặc cho dù là vạn dương giới linh cơ khôi phục về sau thánh địa tiên sơn cũng có thiếu sót mà cái này tựa hồ vẫn chỉ là một chỗ bình thường núi hoang m à thôi cảm thụ được vô cùng nồng đậm linh cơ an k ỳ sinh trong lòng đ á n tiếc nhân gian đạo linh khí có độc địa tiên giới đương nhiên sẽ không ngoại lệ nhân gian đạo cổ trưởng phong vết xe đổ chưa xa chính hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện trắng đến Hướng ra phía ngoài nhìn, đây là một tòa kéo dài vô tận dây núi trong đó cây cỏ mọc rầm rạp núi cao thác nước đều có cũng không ít khe nước chảy tràn ẩn ẩn có thể thấy được chim thú vết tích có chút cảm ứng phía dưới an kỷ sinh trong lòng liền là trầm xuống mình lúc này chỗ là quần sơn trong cũng không dễ thấy núi nhỏ cao không quá ba trăm triệu đỉnh núi cháy đen một mảnh giống bị xét đánh qua bình thường chỉ có l ẻ t ẻ cỏ cây mà mình đạo này nguyên thần lúc này từng có nửa đều phụ thuộc vào một gốc cháy đen khô héo cây giả phía trên còn có một nửa lại phụ thuộc vào cái này gốc cây giả thân cảnh gắt gao trói lại một bộ sắc chết cháy phía trên cũng đã biết mình tình cảnh. người này cùng thụ yêu tranh đấu rơi vào hạ phòng cơ hội bị thụ yêu thốt vệ cuối cùng thi triển thủ đoạn đồng quy v u tận mình g á n g lâm nguyên thần phụ thuộc phía dưới nửa tại thân người nửa tại cây bên trong là người này cùng cái này thụ yêu tranh đấu đồng quy v u tận à? cảm giác mình trạng thái an kỷ sinh cảm thấy lắc đầu giống như từ vừa mới bắt đầu nhập mộng tình cảnh của hắn liền một lần so một lần kém tựa hồ thế giới bản thân ngay tại bài s í c h ban sơ vương quyền đạo nhân thời điểm hắn còn sắp chết nhân gian đạo bên trong đã trực tiếp là người chết bắt đầu lúc này tình huống dù kém nhưng cũng chưa để hắn có cái gì ngoài ý mới chỉ là nguyên thần phân hóa chín thành chín lúc này lại hoàn toàn cảm giác không tới cảm giác trong tâm h ả i chỉ còn một góc đạo nhất đồ m ả n h vỡ an kỷ sinh tâm thần nặng nề g h cái này đại giới nỗ lực nhưng nói là cực lớn hắn đoạt được ba đạo đạo nhất đồ m ả n h vỡ lúc này đã chỉ còn khắc họa nhập mộng đại thiên cái này ban đầu kia một đạo tàn phiến còn lại hai đạo đã đồng dạng nếu như hắn nguyên thần bình thường mảy may cảm giác không tới đến đâu thì hay đến đó đi vừa chuyển động ý nghĩ an kỷ sinh đã bình phục nỗi lòng các loại tin tức tự nhiên chạy vào trong óc ninh an thành h ư long đạo đại chu đế quốc nam chiêm châu tứ đại bộ châu tứ hải long thần Lục trọng thiên khuyết. Đạo, thần, Phật, Đạo, một a yêu, yêu luyện Thiên thiên quỷ. Muốn tu Đàm đạo đạo, đường, đường. đế đỉnh. Hoàng môn. môn m tôn. Phật chẳng cương sơn. pháp pháp di người một cây đều chết tấu h nhưng trí nhớ của bọn hắn chưa hoàn toàn tàn đi an kỷ sinh dù nguyên thần chém mất chín thành chín có thể bắt chút này tin tức tự nhiên là lấy đồ trong túi đơn giản một phần ngàn c h ư ớ c mắt cũng chưa tới hắn đã xem còn sót lại ký ức đ ề u gom ở trong lòng hắn lúc này nơi ở là nam chiêm châu đại chu vương triều tây bắc đạo u châu an bình phủ đại chu lập quốc đã siêu ba vạn năm ngàn năm Là nam đại chu có bảy mươi hai đạo một đạo lại có cửu châu một châu càng có trên trăm phủ huyện vẹn vẹn là cái này an bình phủ cương vực sự bao la ngày đi vạn dặm chi r a mã mấy ngày không được vượt qua đ ổ v ậ có thể nói là đất rộng của nhiều nhân khẩu rất nhiều tương truyền đại chu tru thái tổ chính là thần tiên trên trời hàng thế thủy diệt vô đạo tiền triều lập xuống mấy vạn năm không suy chi đại vương triều đại chu các đời quốc quân đều xưng thụ mệnh vũ tiên nói tất x ư n g thiên tử là nam chiêm hoàn toàn xứng đáng chi bá chủ một trong、ừ. tâm thần suy nghĩ ở giữa an k ỳ sinh liền cảm giác được lúc này đang nghĩ ngợi đỉnh núi mà đến thiếu niên hắn chỗ phụ thuộc cái này gốc cây già không phải là p h à m vật cắm rễ nơi này vùng núi mạch phía trên bộ r ễ chi tràn đầy cơ hồ bao trùm cả toàn núi nhỏ dùng cái này cảm giác có thể tự gặp toàn núi ráng vẻ không biết tên chim thú mấy chục giống như sư h ổ hung thú một đầu con môi chuột kiến loại hình liền nhiều vô số kể mà loại người người, liền chỉ có kia hư hư thực thực bị mình nguyên thần độn tới động tĩnh mà đưa tới người thiếu niên thiếu niên kia an kỷ sinh tâm niệm vừa động trong lòng đã có một vòng gợn sóng dâng lên ông t h ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám trời tối đường đi ra ngoài đại tu ông an kỷ sinh ngóng nhìn thiếu niên kia một chút mà thôi đã có tin tức chạy vào trong lòng thiếu niên này không có thân bằng là ăn cơm trong nhà lớn lên hải tử bởi vì là bị người từ mép nước nhặt được đi theo thôn họ kiều người bên ngoài đều gọi hắn kiều khất nhi tuổi tác bất quá mười bốn mười lăm lấy đốn tuổi mà sống tin tức rất ít bởi vì thiếu niên này đối với thế giới nhận biết rất ít chính là quốc gia danh tự cũng là từ trong thành t i ể u quán thuyết thư tiên sinh miệng bên trong nghe được đối với tu hành hoàn toàn không biết gì cả suốt đời khát cầu bất quá là bái nhập an ninh thành bên trong tam thủy môn tập võ tựa hồ thật chỉ là một cái bình thường thiếu niên suy nghĩ ở trong đầu trợt lóe lên an kỷ sinh trong tâm hải gương sáng dâng lên trong đó trong lúc mơ hồ có hình tượng lưu truyền lại chính là bắt được rất nhiều tin tức tập hợp nhân gian đạo quả nhiên bị ảnh hưởng cực sâu linh cơ xâm lấn đối với nhân gian đạo ảnh hưởng so ta dự liệu còn muốn lớn hơn một chút an kỷ sinh trong lòng khe nhúc ních không có tại cái này bình thường trên người thiếu niên lưu lại quá lâu ngược lại bắt đầu gom một chút tin tức t r o n g yếu địa tiên giới tu hành hệ thống cùng nhân gian đạo rất nhiều tương tự dưỡng khí thụ lục ô n dưỡng bản m ệ n h nhập đạo cho đến một bước này đều là tương thông t r ê n lệch nhưng nói là c ự c ít có thể thấy được nhân gian đạo bản thân tu hành văn minh đã bị hoàng thiên giới kêu một đạo linh cơ chỗ hủy diệt nhưng l ư ợ n g giới vẫn có lấy khác biệt nhân gian đạo nhập đạo về sau là trở thành sự thật mà địa tiên giới thì là thành đan luyện đan là kim đan thành k i u chuyện cái này một người một cây lại đều là ngưng gia bản bệnh lại nhập đạo chi tu khoảng cách kim đan còn có cực kỳ xa khoảng cách xa đương nhiên lúc này đã thành triệt để tử vật t â y giả còn có một phần sinh cơ tại người này sinh cơ sớm đã tán đi lúc này thân thể n ử a tiêu chết không thể chết lại muốn ta lựa chọn sao có chút cảm ứng phía d ư ớ i an kỳ sinh trong lòng yếu ớt hắn cảnh giới không ngã dù nguyên thần phân tán nhưng cũng vượt mức bình thường người như giới này linh cơ không sai hắn nghiệm động ở giữa nhưng khôi phục một người một cây tổn thương thế nhưng bộ trường phong vết xe đổ không xa hắn tử sẽ không dễ dàng chạm đến giới này chi linh cơ linh cơ không thể xúc động liền có chút phiến thức người kia chết hẳn thụ yêu t ử cũng không sống chỉ là yêu hồn t ắ n đi cái này cây g i ả lại tắm d ễ nơi đây sơn phong điệu mạch có lưu sinh cơ so sánh dưới người kia thân liền chết ấu nửa khô vàng lại phát ra mùi thịt nếu là người bình thường muốn tại hai cái này ở giữa chọn một cho dù trong lòng không muốn cũng tất nhiên muốn lựa chọn cây g i ả mà an kỳ sinh trong lòng hơi động ở giữa lại là từ cây g i ả bên trong dẫn độ sinh cơ nhập kia s á t chết cháy bên trong người này linh hồn dù đi sạch sẽ nhưng đến cùng là có tu vi trong người dẫn độ sinh cơ chưa hẳn không thể hơi tàn một hai hắn ngược lại không để ý người cùng yêu có khác có thể thực hiện đi thiết hạn thân người t r ú n g quy so thân cây muốn thuận tiện rất nhiều về phần tề thốn chờ mong hô đường núi khó đi ít có người đi cơ hồ không có đường núi càng là khó bỏ dù là thiếu niên đường núi đi đã quen bỏ lên đỉnh núi cũng có chút thở hồng hộc á i gì cũng không có à. hắn thở hồn hển l i ế c nhìn bốn phía gặp đỉnh núi một mảnh cháy đen có cây l ẻ tẻ chỉ có một gốc giống bị xét đánh chết cây già l ẻ loi trơ trọi sừng sững trong gió lạnh trong lòng lập tức có thất vọng v v liếc mắt qua về sau trong lòng của hắn đột nhiên lộn b ộ một tiếng nhìn về phía kia cây già khô héo thân cành ở giữa kia từng đầu như là dây leo thân cành trong lá cây chính buộc một, một bộ cháy đen giống bị lôi hỏa đốt qua thi thể thi thể kia giống bị lôi hỏa nung khô qua đã nhìn không ra quần áo diện mạo thậm chí còn có một vòng làm người buồn nôn mùi thịt nhưng nói là chết không thể chết lại mà tại hắn nhìn chăm chú phía dưới có thi thể kia từ trên cành cây n g ã xuống đây là thiếu niên nhìn không được lui lại hai bước suýt nữa trốn bán sống bán chết nhưng vẫn là cắn răng dựa vào t i ề n đến tới gần nhìn thi thể này thương thế càng là nhìn thấy mà giật mình màng ra đều tiêu một nửa từ trên cây trở xuống lại còn có lấy bọn thịt rất xuống hiển nhiên là chết không thể chết lại người chết người này chết như thế nào dã ngoại hoang vu là bị trước đó kia đạo t ử sắc lôi hỏa đánh chết còn là hắn liền là kia đạo t ử sắc lôi hỏa thiếu niên suy nghĩ lung tung có chút sợ hãi lại có chút thất vọng được rồi đã đụng phải liền để hắn nhập thổ vi ăn đi thiếu niên hướng về thi thể b á i một cái xoay người nắm vớt dịu chuẩn bị đào hố đem thi thể này trôn hô mà liền tại thiếu niên quay người thời khắc đột nhiên nghe được nhỏ bé động tính theo bản năng nhìn lại lập tức nghẹn họng nhìn chân chối kia một bộ hắn thấy đã triệt để cháy đen chết thấu thấu thi thể thế mà xoay người ngồi dậy nửa tựa ở trên cành cây một đôi không có con người đen ngòm hốc mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn a sắt chết vùng dậy bị lần này thiếu niên đột nhiên ngã xuống trên mặt đất hai chân đ ạ p địa liên tiếp lui về phía sau doa đến mặt không còn chút máu sắt chết cháy mở miệng phun ra khàn khàn tối nghĩa thanh â m đến lại lui đi xuống núi ta cũng không cứu được ngươi thanh âm k i a hình như có ma lực thiếu niên được nghe lại liền ngừng lại dù thân thể còn tại run rẩy lại là miễn cưỡng bình tĩnh lại ngươi là người là quỷ yêu khất nhi mà trong lòng chấn kinh có tả trước mặt chi người thân thể hơn phân nửa khô vàng tràn ra màng ra phía giới không thấy mảy may huyết sắc hắn thật là không thể tin được cái này còn có thể sống được nhất thời không khỏi miên man bất định hắn mặc dù rốt đặc cắn mai thế nhưng nghe qua không ít thoại bản tiểu thuyết ở trong đó nhưng còn nhiều rất nhiều ác quỷ ăn người ghi chép người trong thôn đều nói trong núi có yêu ma quỷ quái hắn nên không phải là người thiếu niên khó nén trong lòng hồi hộp n ắ m chặt c á n b ú a trong lòng bàn tay có thơm ư ớt nhất là nhìn thấy quái nhân lưng tửa kia một gốc cây già mắt trần có thể thấy khô héo cho đến hóa thành bột mịn biến mất trong lòng càng sợ hãi trong nước nhiều quái trong núi nhiều yêu dã ngoại nhiều không rõ nếu không phải là tới gần thôn chấn sơn lâm đều bị v ò n người lên hắn căn bản sẽ không chạy như vậy ở xa tới đ ố n tuổi ngày bình thường vô kinh vô hiểm còn dễ nói lúc này gặp đến một màn quỷ dị này trong lòng lập tức liền có ý hối hận tự nhiên là người mắt không thể thấy miệng không thể trương an kỷ sinh chấn động tạng phủ phát â m bằng bản lãnh của ngươi nghĩ đến còn chưa hẳn nhìn thấy quỷ cỗ thân thể này hủ xấu trình độ còn muốn tại hắn dự đoán phía trên dẫn độ từ cây già sinh cơ không ngừng xói mòn nếu không phải hắn nguyên thần trừng ư khống lại nhiều sinh cơ đều đã bỏ sót dù vậy hắn lúc này cũng không thể động đậy ngũ tạng lục phủ toàn thân càng là chuyển đến từng trận đau nhức lúc này động tác bất quá là dẫn dắt thần kinh đến đ ạ thành tiền bối ta ta cho là ngươi chết rồi muốn vì ngươi vùi lấp thân thể không có ác ý t i ê u k h ắ c nhi hít sâu m ộ t hơi miễn cưỡng yên t ĩ n h trở lại hắn nhịp tim như nổi trống lại hơi bình tĩnh một ít nếu là ác quỷ yêu t à căn bản không có tất yếu đùa mình à núi này cũng không phải ngươi nên tới địa phương an kỷ sinh tâm niệm phát tán bắt đầu tiếp quản cố này tiêu chết qua nửa thân thể tùy ý trở về thiếu niên này một câu sinh kế sinh kế còn sống mới có thể có so đo chết rồi liền cái gì cũng bị mất người thân thể tạm phủ đều có ân ký túng nguyên thần tán loạn nhiều ít cũng có chút tin tức lưu lại dù giải rác nhưng cũng có được không ít vật hữu dụng t ỷ như cái này còn s ơ n trong nhìn như bình tĩnh kỳ thực có đối người thường mà nói cực kỳ nguy hiểm đồ vật nguyên nhân chính là những vật này dọa lui xài lang hồ báo cái này t i ể u khất nhi mới có thể trong n ú i l ố n tuổi nhưng cái này tuyệt không phải an toàn cao nhân dường như cảm giác được người trước mặt trong lời nói thiện ý t i ể u khất nhi cũng không còn khẩn trương như vậy sợ hai hơi đi liền có tâm tư khác nổi lên an k ỳ sinh lại chưa lại đ á p lời tâm thần chầm ngừng nội quan bản thân sớm tại vạn dân giới hắn đã tiếp xúc đến vạn vật bản chất đối với hắn mà nói hết thể bùn cắt huyết nhục không có khác biệt tùy ý có thể chuyển hóa như tại vạn dương giới chính là đến vu huyền tinh điểm ấy tương thế hắn nghiệm động liền có thể giải quyết bởi vì kia l ư ợ n g giới đều có hắn có thể vận dụng linh cơ cùng khí mà đất này tiên giới linh cơ cao nhân tiền bối an k ỳ sinh không nói nữa tiêu khất nhi lại là đột nhiên xoay người quỷ dạp xuống đất ta ta muốn bái ngài vi sư hắn không đốc kia tử quang lôi hỏa tới kịp bạc mà trong thâm sơn này ít ai lui tới cái này không biết tên cao nhân t â m t ụ trọng thương như thế vẫn có thể mở miệng hiển nhiên là đại đại cao thủ cao nhân như vậy trở tay liền có thể lấy tính mạng mình trong ngày thường gặp đều không gặp được thậm chí có thể nói là mình nửa đời trước gặp qua tối kỳ nhân nhất là khó được chính là vị này tựa hồ đối với mình không còn đ ă n ý địa vị hắn hèn mọn từ nhỏ tại người khác lặng lẽ bên trong lớn lên từ không chịu từ bỏ cơ hội như vậy người thiếu niên ngần đầu v á i mắt bên trong không mắt lại giống như có thể nhìn thấu lòng người an kỷ sinh chấn động tạng phủ phát tâm quần sơn trong có nhiều bất tiện ngươi vẫn là mau chóng xuống núi đi thiếu niên tâm tư người hắn thấy rõ nhưng hắn lúc này nào có tâm tư thu đồ xuống núi nghe được để hắn xuống núi thiếu niên kia quay đầu nhìn một chút mới i phát h ệ người trên trời n sau à này y đã gần đến đ gần giữa bầu chẳng trời. Lúc này mới hiểu, mình một Lúc mình n g theo k an từ q u a g lôi hỏa mà đến, lại là đi hỏa mà đến, rất sinh â u n ơ đây s ơ lâm k o ả n thôn chấn mình này g cách cực lúc trở đã là cực xa, vốn ề còn có thể tại trời t i trước về h h à là nếu c ậ muốn chỉ sợ m tại giã g n o cự tuyệt sau ờ i trong ố i giã ngoại, t lòng đột nhiên động một cái lại mở miệng nói ngươi phụ cận đến cong ta xuống núi a yêu khất nhi xứng sở lập tức đại h ỉ tiền bối tiền bối đáp ứng thu ta làm đồ đệ rồi nơi đây dạy núi lấy cái này thụ yêu vi tôn thụ yêu khí tức tiêu tán trong núi cái khác yêu ma quỷ quái liền muốn ra an k ỳ sinh thúc giục một tiếng tạm phủ phát âm có chút một ngạt n h ư lại dừng lại người ta liền bị bầy yêu phân thây yêu có cỏ cây tinh quái cũng có con mũi chi thuộc nhưng đều có thu tính mạnh lân cận biến mất cướp đoạt bản chính là thiên tính h á n nguyên thần dù chém mất hơn phân nửa nhưng trong lòng tự có cảm ứng trong lúc mơ hồ đã cảm giác được bốn phía tràn ngập sao động chi khí chỉ thấy người trước mặt đột nhiên ngầm đầu đen ngòm trong hốc mắt hình như có quỷ h ỏ a thiêu đốt đang muốn mở miệng trong lòng đột nhiên run lên trong lúc mơ hồ nghe được quần sơn trong một tiếng như có như không tiếng h ổ gầm một tiếng này h ổ khiếu không biết từ xa xôi bao nhiêu trong núi chuyển đến đến tận đây bất quá như có như không m à t h ô i nhưng được nghe phía dưới trong lòng lại không tự chủ được dâng lên dùng cả mình thật giống như bị một chút đông cứng chương bảy trăm bảy mươi chín có ma đại tu giống ba h é t dài một tiếng chấn động mấy ngàn dặm sơn lâm hình như có cồn phong từ nơi xa quét mà qua trong núi có cây gì rào mà động vốn là nhỏ xíu con mũi chim hót càng dường như trong nháy mắt biến mất một cỗ vô hình túc s á t chi khí tràn ngập dây núi để hết thể sinh linh đều như có gai ở sau lưng an kỷ sinh nóng g nhìn nơi xa vốn không con ngơi trong hốc mắt hình như có hỏa diễm lấp lóe trong lúc mơ hồ giống như thấy được dãy núi vạn dặm chỗ sâu kia một đầu dấm đ ạ p núi hoang đón gió mà rít g à o b à n lan mánh h ổ hẳn khi ồn ào liệt nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ vạn thú chi vương bệ nghệ chi uy xa xôi vạn dặm sơn lâm an kỷ sinh đều giống như có thể cảm nhận được tia độc nhãn mánh hổ hung lệ bên trong mang theo thử tinh hồn an kỷ sinh trong lòng nổi lên một tia gọn sóng đầu này ban lan máy mổ tại cái này thụ yêu trong lòng lưu không nhỏ ấn tượng nó ngủ con kia mắt liền là bị thụ yêu đánh ngủ mà cái này thụ yêu cũng bởi vậy thụ trọng thương bị đạo nhân này tìm tới môn đánh cái đồng quy vô tận lúc này kia sơn quân tới cửa không hỏi có biết là đến trả thù so sánh an kỷ sinh lạnh nhạt t i ê u khất nhi lại là luôn cuống tay chân cứng họng nói không nên lời đầy đủ đến thằng đem mình n ẹ n đầy mặt b à bừng về sau núi này đừng tới nữa an kỷ sinh chấn động tạng phủ phát tâm để kiều khất nhi hoàn hồn hiện tại chúng ta cần phải đi không phải cái này một hồi đều phải táng thân người có nhân tính yêu có yêu tính nhưng yêu cũng có khác biệt có cây chi thuộc cho dù t h à n h yêu hung tính cũng tuyệt không so được hổ lang cái này hổ sơn quân ngang ngược viễn siêu cái này thù yêu thù yêu cho phép t i ể u khất nhi trong núi l â n tuổi cái này hổ yêu chưa hẳn hội là là t i ể u khất nhi bị hổ khiếu kinh ngạc thần bận điệu t h ấ p thân để an kỳ sinh bỏ tới hắn trên lưng sau đó lấy miệng là t bữa t h ở hồn hển t h ở hồn hển hướng về dưới núi chạy tới hắn dù chưa có vô công gì tu vi nhưng lâu dài trong núi lâu cây thể lực cũng là vô cùng tốt lúc này chấn kinh phía dưới càng là quên đi cái gì gọi là mọi bệnh nửa canh giờ cũng chưa tới liền chạy ra khỏi hơn m ộ ư ơ i dặm sân lâm bước ra cái này núi hoang phạm vi giống ba đúng lúc này hình như có át phong cửa hàng kèm theo là một tiếng kinh thiên động địa gào thét thanh nhâm a tiêu khất nhi vội vàng không kịp chuẩn bị bị cái này gió thổi qua đầu tựa vào trên mặt đất mắt nổi đom đóm yêu yêu quái a tiêu khất nhi dọa đến sắc mặt trắng bệnh tay chân như nôn ra không phải là hắn không chịu nổi mà là cái này hổ khiếu bên trong nhiếp nhân tâm phách yêu lực cái này này chỗ nào chạy trốn được a hồi thần an kỷ sinh té cũng là không nhẹ miễn cưỡng quát lớn một tiếng cái này hổ yêu có khiếp người là tránh thủ đoạn không nên hoảng loạn càng là bối rối càng là dễ dàng chúng chiêu nhập đạo chi yêu thú đã nhưng trưởng không quanh thân linh cơ đông nhiên đã nhưng vượt ngang ngàn g dặm cái này hổ yêu mượn gió như có hai cánh tốc độ sẽ chỉ càng nhanh lấy hắn lúc này trạng thái căn bản không thể nào chạy qua cái này hổ yêu trừ phi hắn chịu hấp thụ giữa thiên địa linh cơ nhưng hắn vốn là không cần trốn chỉ cần tránh đi là đủ hô hô t i ê u khất nhi mồ hôi lạnh chạy ròng ròng hai cỗ run run khó mà kiềm chế trong lòng sợ hãi tiền tiền bối làm sao bây giờ một tiếng này hổ khiếu vang lên trước mắt hắn chỉ cảm thấy mình đã là chết một lần không cần hoảng An dùng cái này chỗ núi hoang làm trung tâm phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bên trong dâng lên yêu khí như rừng lẫn nhau kêu gọi kết nối với nhau tựa như muốn che đậy mặt trời đồng dạng ta chúng ta làm sao bây giờ cảm thụ được nơi xa bàng bạc yêu khí tiêu khất nhi cơ hồ đều không thể thở đ ổ i trên lệnh cực lớn trước mặt căn bản là không có cách t h ô n g dong cầm lên mười bữa đem tia khe r á n h đảo càng sâu một chút an k ỳ sinh chỉ điểm hắn quay đầu nhìn tiêu khất nhi quay đầu chỉ thấy sơn lâm một bên có một chỗ hô sâu ước chừng có hai ba chợ sâu dường như năm t r ư ớ c thợ săn móc ra đào sâu một chút an k ỳ sinh thúc giục một tiếng không lên tiếng nữa xa xôi giữa không trùng nhìn chăm chú lên đầu kia lộng lấy độc nhãn bánh hổ nhân gian đạo nguyên bản tu hành hệ thống đã sớm bị hoàng tiên giới kia một sợi linh cơ hủy diệt thay thế l ư ợ n g giới tu hành có cực lớn chỗ tương đồng nhưng tương tự phát môn tại khác biệt trong hoàn cảnh chỗ có thể phát huy ra hiệu dụng nhưng cũng là hoàn toàn khác biệt cùng、ừ. là nhập đạo đầu này ban lan máy hổ lại so với hắn tại nhân gian giới thấy chi nhập đạo tu mạnh hơn đầu chỉ gấp m ộ ư ơ i sở dĩ có như vậy khác biệt ngay tại đất này tiên giới cái này xa so với nhân gian đạo nồng đậm vô số lần linh cơ phía trên linh cơ a quanh thân kịch liệt đau nhức an kỳ sinh cũng không thèm để ý nhưng cảm giác bốn phía vô cùng tận cũng giống như linh cơ hắn vẫn không khỏi trong lòng thở dài năm đó là tránh nhân gian đạo linh cơ chi độc hắn mở khí loại tu hành chi đạo lấy thân là loại phóng xạ chư châu lấy chống lại bị linh cơ xâm nhập thiên địa thậm chí chống lại nhân gian giới vặn vẹo không trọn vẹn chi thiên ý nhưng kia vẹn vẹn một sợi linh cơ mà tôi h địa tiên i ê n giới thậm chí cả toàn bộ hoàng tiên i ê n giới lại có bao nhiêu sao mênh n g ô n g linh khí hải dương như nhân gian đạo như vậy truyền bá khí loại trình hợp điện mạch phải chăng có thể như nhân gian giới bình thường đối kháng thiên đ i ệ liên tưởng từng nhìn thoáng qua thấy thái long đạo nhân cùng lần này không biết lấy thủ đoạn gì vượt giới ra tay với mình phía sau màn hắc thủ an kỷ sinh trong lòng khó mà bình tĩnh tiền tiền bối hố hố đ à o sao n g an kỷ sinh tâm tư phát tán thời điểm tiểu khất nhi cũng đem cái hố này đ à o càng sâu thở hồng hộp thấp giọng la lên một tiếng ngày đi xuống a tiểu khất nhi xứng sở an kỷ sinh lại đột nhiên đứng dậy ngay cả t i ể u khất nhi cùng nhau nhảy vào trong hố sâu ẩm ẩm tiếp theo một cái trước mắt như lôi x u ấ t trong núi tiểu khất nhi kinh hãi đã cực tại rơi vào hố sâu cuối cùng một s á t na hắn thấy được nơi xa trời cao phía trên nổ tung một đoàn to lớn mây hình ấm tiếp theo cuốn phong quá cảnh hô hô mà động trăm ngàn dặm sơn lâm vì đó lay động đến mại không hết bùn đất cắt đá như l o n g đằng không vô số kể có cây bị nổ t ậ n gốc nương theo lấy kinh chim khủng thú tê minh gào thét trong n g á y mắt quyết tán nhấc lên một trận bùn đất có cây tại trong gió cồn vũ nộ i trào đến kia là chân chính hổ khiếu sơn lâm l o n g trời lở đất dám đến bản sơn quân trong miệng đoạt thức ăn to lớn lại lanh khóc gào thét vang vọng sơn lâm h ổ sơn quân giận mà phát huy từ trời cao phía trên đ ấ p xuống lôi kéo gian lận trăm đạo như dòng trọc khí tại quần quận lôi nổ âm bạo thanh bên trong xông về từ nơi xa tụ đến từng đầu yêu thú vô luận ngươi là ai đều đáng chết â không biết qua bao、lâu. t i ể u khất nhi phát ra một tiếng r ê n rỉ, dãy ruổi lấy tỉnh lại đẩy ra trên thân vùi lấp thật dày bùn cát lại nhìn đi không khỏi khắp cả người phát lệnh quen thuộc sơn lâm đại biến dạng khắp nơi ngược lại là đứt gãy cọc cây phun trào bùn cắt như nước thủy triều đồng dạng chìm xa xa từng tòa sơn phong chính mình vị trí sơn lâm cũng nhận to lớn tác động đến tựa như phế tích đồng dạng cách đó không xa vị kia vẫn nhìn không ra bộ dáng tiền bối q u a n h chân ngồi tính t o ạ g i ố n g như đang hô hấp thổ nạp trong lúc mơ hổ có thể nghe được hắn trong thân thể nhỏ bé vang động khi tức mặc dù còn cực kỳ suy yếu cũng đã không giống trước đó như vậy đất qu nặng như vậy thương thế như vậy cũng tốt c h u y ệ n rồi tiểu khất nhi trong lòng nhảy một cái vừa sợ lại ao ước hô hốt nhỏ bé lại kéo dài trong tiếng hít thở an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra nói là mở ra cũng không thỏa đáng như bị lôi hỏa n h ắ m đánh qua thân thể vốn cũng không có con ngươi cùng m ị mắt nhưng lại sinh tiểu khất nhi lại cảm giác hắn là mở mắt ra cái này hổ yêu giống như đang tìm kiếm cái gì lúc này dù đã tránh đi lại khó tránh khỏi sẽ không lại tìm trở về tự nói một câu an kỷ sinh nhìn hướng tiểu khất nhi ta gặp ách nạn thân này hành tẩu có nhiều bất tiện còn làm phiền ngươi con ta rời núi hắn tâm cảnh thông suốt tự có s u cắt tị hung gốc dễ có thể chỗ tìm chỗ lại là rất tiện cho bị liên lụy nhỏ nhất chi điểm thêm nữa hắn có n ặ n g khí chi pháp tạm thời nhưng lừa qua kia hổ yêu tìm kiếm nhưng kia hổ yêu hình như có một ít tức hồn hẹn trước đó một trận chém giết thẳng đánh khắp nơi núi lở h i ệ n nhiên không phải tại cho hà giận mà là có khác nhu đồ chỉ là hắn lúc này nguyên thần không tại còn sót lại bản ta tuệ quang lại khó khu động đạo nhất đ ồ nhìn trộm huyền bí kia một người một cây ký ức đều không có bắt được toàn bộ tự nhiên không biết cái này hổ yêu đến cùng có mưu đồ gì nguyện vị tiền bồi cống hiến sức lực không có yêu khí tứ ngược dù nơi đây c h ẳ n g cảnh khiến người ta run sợ k i ề u khất nhi lại khôi phục bình tĩnh rất cung kính cóng lên an kỳ sinh một cước sâu một cước cạn hướng về ngoài núi đi đến mà an kỳ sinh thì chậm rãi bình tĩnh lại tâm thần lấy kia dẫn độ từ thụ yêu trên người kia một sợi sinh cơ bắt đầu tu bổ thân thể này cung la n h ậ p đạo nhưng thụ yêu sinh cơ mạnh hơn nhiều thân người dù không đủ để để thân thể này huyết đục tái sinh chí ít cũng có thể thu hoạch được cơ hội t h ở dốc trên đường đi kiểu khất nhi đầu tiên là đắm chìm trong dịu mất đi ảo nao bên trong về sau nghị thông suốt liên bắt đầu nói với an kỳ sinh lấy mình một ít chuyện nói bóng nói g i ó muốn bãi sư An kỳ sau i n h tám chín ngày phổ chiếu chi ban ngày có nhiều sáng tỏ chỉ có điểm điểm tinh quang ban đêm liền đến cỡ nào hát cám tây tẫn hát cám chưa triệt để tắm đi mà đêm đã lặng yên giáng lâm không kịp trở về kiểu khất nhi ảo náo dậm chân trên mặt có một vòng sợ hãi hắn lấy đốn tủi mà sống nhưng mỗi ngày đều là dạng sáng ngày mới sáng liền đi ra ngoài đ u ổ i tại t r ạ n g vạng tối trở lại trên trấn lần này vào núi quá sâu lại chỉ hoãn đã hơn nửa ngày đây là làm sao đều đổi u không trở về lên trấn rồi tìm một nơi trước qua đêm đi an kỷ sinh n g ẩ n g đầu nhìn một chút mở miệng nói nhưng nhưng nhìn xem bốn phía lờ mờ bóng đen tiêu khất nhi cuống họng có chút phát khô tiền bối ngại ngại nhưng khôi phục một chút sao tiêu khất nhi trong lòng run rẩy ban ngày trong núi chưa hẳn có thể nhìn thấy yêu nhưng ban đêm r ã ngoại thật sự có quỷ chương bảy trăm tám mươi nhân yêu có khác đại tu màn đêm thật sâu gió thổi như quỷ khóc trong i xôi như tại thiên n quang như h xa i cuối riêng chia lại người cùng, chỉ riêng yếu gần như không thể gặp. Cỏ cây chập chấn đất chết yếu tuy gần như không trấn trên, lãnh, không phần người mình. gặp. thể phía thế hỏa, hắc hãi, đất làm làm làm mộ dùm quỷ sợ đêm ít người đi trong thành con như vậy sơn lâm tử không cần phải nói đừng nói là người chính là g i ã thu yêu linh ban đêm đều ít có xuất ngoại hành tẩu bởi vì ban này g là người sống thế giới mà đêm là vong linh thiên hạ mặt trời mọc rồi lại lặn như là lưỡng giới giao tiếp lúc này lại có một đoàn người từ cỏ cây bên trong đi ra hô gió lạnh thổi qua lý đinh ra mặt siết chặt chỉ cảm thấy có người nhìn mình c h ầ m c h ầ m hậu bối nhịn không được làm mắng một tiếng mẹ n g ư ơ i n h a như thế làm người ta sợ hãi thảo n g ư ơ i mù gọi cái thứ q u ỷ gì lý đinh thấp giọng mắng một câu không quan trọng cái kêu mấy người đồng bạn lại bị hủ suýt nữa bay hồn cũng cũng nhịn không được mắng lên chớ mắng chớ mắng mà lý đinh ngượng ngùng cười một tiếng đây không phải chưa từng đi qua đường ban đêm trong lòng luôn có một ít không nỡ sợ sợ cái s è n s è n có người mắng một câu hôm nay vào ban ngày trong núi rừng đ i ệ long xoay người thiên băng đ i ệ liệt tiếng vang cái gì tà ma đều muốn bị dọa đi, đi người liền sẽ ngạc nhiên nương môn chít chít có câu chuyện xưa nói thế nào ngươi không nói quái cái gì loạn thần không muốn mình dọa mình người dọa người mới thật hù trách người một cái màu da đen nhánh trung niên hán tử mở miệng hòa giải đều nhỏ rộng một chút chớ có tìm phiền v h á i cho mình hắn nói cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên mẹ hắn à c h ắ c không được ta cha nói ban đêm không thể đi ra ta sớm là nóng lạnh bất xâm thể trạng lại cảm giác sương cốt đều lạnh trước đó mắng ly đinh hán tử cao lớn sờ lên d a đầu thấm ư ớ p một mảnh lại là bị dọa quá sức đi đi đi mau, mau đi tiên tiến m i ế đi nghỉ một chút trên đời này muốn thật có quỷ vậy cũng nên có thần p h ậ ta trong miêu t r ố n tránh cái quỷ gì còn không sợ lý đinh chỉ chỉ cách đó không xa n ú i hoang trong lúc mơ hồ có thể gặp đến như có như không ánh lửa đừng mẹ nó nói cao đại thanh năm mắng một tiếng lớn cất bước đi ở phía trước mấy người đồng bạn liếc qua lý đinh cũng đều bước nhanh đi ra phía trước lưu lại lý đinh đi tại cuối cùng thảo gió lạnh thổi qua lý đinh trong lòng thẳng lạnh chửi n h ỏ một tiếng cũng bước nhanh đi ra phía trước ha ha cái này miếu thật là có người đi đến gần có người nói thầm một tiếng lại là nhìn thấy ánh lửa chiếu ra bóng người cảm thấy buông lỏng sợ hãi lập tức đi một nửa ánh lửa không hiểu cho người ta lòng tin tiền tiền bối có có người đến vây quanh ánh lửa sưởi ấm kiểu khất nhi thân thể co r ụ c lại hướng phía ngoài cửa nhìn lại đây là một tòa vứt bỏ thật lâu đ ạ o quan trước sau bất quá hơn mười t r ư ợ n g địa bàn lớn không có cửa đâu một cái ba bức tường trước đó khả năng còn hoàn hảo nhưng cũng tại vào ban ngày cho chân sập nửa thạch nửa thổ phế thải áp đảo tường viện bên trong cao cỡ một người cỏ dại an k ỳ sinh không để ý đến kiểu khất nhi tựa ở thần đài trước hắn chính đưa tay vớt ve thần đài biên giới một cái hủy hoại hơn phân nửa nhìn không ra nguyên bản bộ dáng tranh đá tranh này vớt ve thô giáp hoa văn an kỳ sinh trong lòng thì thảo ít có, có chút ó c kinh nghi bất định tranh này hắn đã từng thấy qua hoặc là nói tranh này kiểu dáng hắn đã từng thấy qua hô nương theo lấy gió lạnh mà vào mấy người đánh gậy an kỳ sinh mạch suy nghĩ để hắn khẽ nhữ mày ha ha là thằng ngai con a còn có cái nửa chết nửa sống mà mẹ nó cái này người này thế mà có thể còn sống thân cao vượt qua t á m thước cơ hồ cùng cửa miếu các loại cao thanh niên tiếng nói run lên hoặc giống như là gặp quỷ、ừ. theo sát phía sau mặt đen trung niên nhân con n g ư ờ i cũng là co r ụ t lại lúc này biến sắc kéo một cái tia cao đại thanh năm cánh tay hướng về phía trước liền ấu quyền ba hợp lâu lý khai thiển gặp qua vị này tiền bối nhà ta sư đệ b ụ c tệ còn xin ngài đừng nên trách nói chuyện thời điểm hắn vẫn không quên liếc một chút tan kỳ sinh trong lòng thầm giật mình hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy không hợp thói thường thương thế thoạt nhìn như là từng bị lựa thiêu nhưng dạng như vậy nói là t ạ i t r o n g trào dầu nổ hắn cũng tin cái này đều không chết người có thể là người bình thường ấ quyền không người cười thối、lui. mấy người đồng bạn cũng đều kinh nghi bất định tắt đoạt đóng lựa tâm tư tùy ý tìm một nơi liền ngồi xếp bằng đây đây là người lý đinh trong lòng giật mình nhưng cũng không có biểu lộ như hắn như vậy người tại tầm thường người trong mắt xem như cả gan làm loạn nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không phải thật cái gan to bằng trời trong lòng so đo sự tình xa so với thường nhân nhiều nếu không cái nào sống đến bây giờ ba hợp lâu môn u phái võ lâm sao nhìn xem mấy người có chút khí thế ngồi xếp bằng tiêu khắc nhi lòng có cực kỳ hâm mộ học được một thân thích võ nghệ là hắn nhiều năm qua mậu từng rồi bất quá bây giờ hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua an kỳ sinh cái sau những mày đen ngòm hốc mắt nhìn người toàn thân run dày tiền tiền bối tiêu k h ắ c nhi thử đặt câu hỏi vô sự an kỳ sinh lông mày dán ra cũng không thèm để ý có thể hay không bị những người kia nghe được nơi đây gió thổi lợi hại đem ta giống nơi hẻo lánh bên trong chuyện một chuyện đ ó n g lửa xảy ra khác một cái đi a là tiêu k h ắ c nhi bận bịu lên tiếng thận trọng đem an kỳ sinh hướng về góc tường di chuyển mình lại mang tới hỏa trùng bất lửa người này tổn thương nặng như vậy cũng đúng thương thế như vậy đổi lại ngươi ta sợ không phải chết sớm tám trở về không sai t h ư ờ n g thế như vậy ta tuyệt không tin hắn có thể toàn cần toàn vôi cũng nói không chính xác công phu phế đi t h ư ờ n g thế như vậy vậy chúng ta lý đinh mấy người lấy nhau không hẹn mà cùng truyền âm nhập mật trong lòng có một vòng kích động hô mấy người tâm tư sinh động thời điểm lại có gió thổi tiến miếu hoang gió thật to thổi cho bụi nổi lên hỏa diễm chập trờn ưu a nay là ngày gì có nhiều như vậy dạ hành nhân lý đinh v ẩ y một cái lông mày nhìn về phía ngoài cửa cái này xem xét lập tức liền gây mẩn cả người thần thật tốt một cái mỹ nhân ừng t trên đời lại có như vậy mỹ nhân lý đinh lên người mấy người khác cũng đều tìm theo tiếng nhìn lại cái này xem xét cũng tất cả đều là ngẩng ơ gió nhẹ quét tường viện bên trong một thanh lệ tuyệt mỹ nữ t ử áo trắng tại trong gió đêm chậm rãi mà đến không thấy chân dùng cũng đã cảm giác nàng mỹ kinh tâm động p h á c h đám người chỉ cảm thấy lời này đều chưa từng gặp qua như vậy mỹ nhân a cái này t i ê u khất nhi cũng bị hấp dẫn h á n tuổi tắc không lớn tâm tư ngây thơ chưa nhân sự nhưng lúc này cũng có chút mặt đỏ tới mang thai miệng đắng lơi khô trong lòng phanh phanh nhảy lên chỉ cảm thấy nữ tử kia dù không nói một lời cũng đã thắng qua suốt đời thấy bất luận cái gì rủ hoặc chơ một chút lý đinh lại là đột nhiên giật mình tỉnh lại như lâm đại địch ngăn cản bên người mấy cái đứng dậy muốn đi gấp gần đồng bạn ban đêm người đi đường vẫn l à n h ư thế mỹ nhân nàng nhưng chưa chắc là người cũng có thể là lại yêu ha ha lý đinh một ngăn kia trung n i ê n mặt đen lại là nhai răng cười một tiếng đem nó đ ẩ y ra chỉ là một cái c ấ t bước một cái đưa tay liền trộm tới mỹ nhân kia ngực tạo ra bộ dáng như vậy là người hay là yêu lại có cái gì ảnh hưởng chương bảy trăm tám mươi mốt vô thường câu hồn đại tu trương sư minh lý đinh trở tay không kịp bị một hạ liền xông ra ngoài Vạn không nghĩ trương ớ i cả đám t ô n g đ ợ c bắt trầm đầu là sư huynh không phải muốn bắt nữ tử kia mà là muốn giết nàng xôn xao khí lưu gào t h é t giống như thủy triều trứng lên năm ngón tay đạn run trên không trung phát ra tựa như roi quật hư không thanh thúy tiếng vang như muốn đem nữ tử kia tâm can tỉ phổi thận một thanh móc ra chiêu này lý đinh rất tin tưởng rõ ràng liền là trương sư h u n h am hiểu nhất bắt t a y lấy hắn trảo lực đừng nói là huyết mục chi khu cho dù là sắt thép đều muốn bóp vỡ vụn ha ha áp phong đập vào mặt trên ó c xanh bay mặt, mặt kia lại nơi nào có nửa điểm bị mê hoặc chi ý chỉ có rét lạnh sắc ý cái này một liên xuyến động tác phi tốc phát sinh để i ê u khất nhi bọn người nhìn hoa mắt chính muốn nói cái gì đột nhiên biến sắc lại chỉ thấy ngoài miếu nữ tử kia tố thủ nhẹ dơ lên liền đem kia đại hán mặt đen thủ đoạn gắt gao nắm chặt mặc cho cái sau giấy ruộng như thế nào đều không thể động đậy càng bị hắn tiện tay hất lên toàn thân gân cốt nổ vang giống như lôi mình tia trung niên mặt đen sắc mặt đ ạ i biến rốt cuộc minh bạch mình đụng phải c ọ n g dâm cứng ngươi ngươi đến tột cùng là ai hắn một thân công phu chưa chắc có bao nhiêu c à mình khả năng dễ dàng như thế đem mình cầm chắc lấy người mình căn bản không có khả năng đắc tội mới lạ thật độc các công phu nữ tử có chút nhấc lông mày trong trèo ánh mắt bên trong đều là lãnh đạm chán ghét chi ý chẳng trách hổ có thể làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình nữ tử thanh â m như cũ huyện chuyện dễ nghe nhưng ở nơi trốn có người nghe được lại đều chỉ cảm thấy thấu xương băng hàn như bị cương trong nháy mắt tất cả mọi người đều từ mỹ hoặc bên trong tỉnh táo lại tiếp theo toàn sắc mặt đều đ ạ i biến trương sư minh cả đám biến sắc kinh hô cao lớn hơn thanh niên càng là vừa sải bước ra đưa tay liền nhấc lên hung ác khí lưu hướng về kia nữ tử hung hăng đánh ra yêu nhiệt g còn không mau bông ta ra trương sư minh yêu nhiệt g nữ tử kia nghe vậy sắc mặt lại là chầm xuống một tay vẫn nắm luốt kia trung niên mặt đen thủ đoạn một cái tay khác nâng lên như roi rút ra ngoài chỉ là một chút t i a cao tới tám thước nhiều đại hán liền ly khai mặt đất hơn hai trăm cân thân thể như dơm dạ đồng dạng tung bay thẳng đem cái này miếu hoang vách tường đều đụng nát ngã vào trong bóng đêm chỉ vùng vây hai lần t ó é lên cho bụi cũng không rơi xuống liền không có động tĩnh lý sư đệ cả đám muốn rách cả mí mắt vừa kinh vừa sợ lại là lại nhịn không được liền muốn cùng nhau tiến lên lại nghe t i a trung niên mặt đen phát ra hét lớn một tiếng tất cả đều dừng tay trương sư minh lý đinh tỉnh táo nhất đưa tay giữ chặt hai người đồng bạn sắc mặt khó coi cô nương là người vẫn là yêu có gì khác biệt nữ tử bàn tay vừa nhấc tia trung niên mặt đen như bị xét đánh n g ã n h à o trên đất cả người lại tựa như không xương đầu mềm nhún xuống dưới không biết chúng ta ở nơi nào đắc tội cô nương lại trêu đến cô nương ngươi hạp như thế á c tay lý đinh nhìn thoáng qua trung niên mặt đen ngữ khí trầm thống lại là nhìn ra cái này trung niên mặt đen võ công đã bị phế đi nữ tử mặt không thay đổi nhìn về phía trung niên mặt đen là tự ngươi nói vẫn là để ta tới nói ôi ôi trung niên mặt đen rên thống khổ h à i tiếng c ư ờ i thảm lên tiếng ngươi người mang sắc ý mà đến còn có cái gì dễ nói muốn giết cứ giết nói hắn nhịn không được phun ra một ngục máu đen đến bị thương nặng đã cực liền để ngươi chết được rõ ràng nữ tử mặt mày hàm sát ánh mắt lạnh lẽo nửa năm trước bản cô nương đường tắt an ninh phủ từng tại một trong miếu đổ nát gặp một nữ quỷ người mang máu ngược không cam lòng chi khí đã giết phụ cận thợ săn người hái thuốc không hạ mấy trăm ta này đến chính là muốn lấy các ngươi đầu người tiến đến siêu độ kia qua đời hoàn hồn ác quỷ giết người ngươi không đi giết quỷ thiên đến tìm ta các loại suối quẩy. một người thấp nhỏ thanh niên nhịn không được lên tiếng chúng ta lâu trong môn an bình phủ đã có hơn m ư ơ i năm chưa từng đi qua càng cùng cái gì nữ quỷ không có liên quan a thanh niên kia lời còn chưa dứt liền bị một hòn đá đánh vào ngoài miệm cả người ngã xuống đất miệng mũi b ố c lên máu bạn cô nương nói chuyện đến phiên người đến đánh gãy nữ tử kia lặng lẽ đảo qua đám người trên người an kỳ sinh dừng lại một cái trước mắt giống như cũng bị hắn thương thế kinh đến ngừng lại một chút mới nhìn hướng ánh mắt kia hình như có phiêu hốt trung niên mặt đen người c h ư nghĩ ngươi không có cái gì muốn nói sao ta trung niên mặt đen thần sắc thống khổ dường như v ề nhớ ra cái gì đó n a khí có vẻ run r ẩ y là nàng không không đúng vậy vậy chỉ là một con yêu mà thôi phàm nhân t a gặp yêu đều có thể rất chi cảm thụ được nữ tử không còn che giấu chán ghét cùng sắc ý trương n h ĩ rốt cục ngăn không được b ố i r ố i tâm tư phiêu hốt về tới mười mấy năm trước một năm kia hắn từng cùng mấy người ngược sát một con tiểu yêu nhưng kia chỉ là một con yêu mà thôi những năm này hắn thu liêm tâm tư dốc lòng lệ u y n công để cầu bái nhập quần tinh môn bên trong lại nơi nào nghĩ đến chuyện cũ năm xưa vờ ợ ơ y mà rước lấy như vậy sát thần yêu cũng chưa chắc đều đáng chết cũng không nên như thế kiểu chết dường như v ề nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức nữ t ử sắc mặt càng phát lạnh lẽo như ngơi ư như vậy người so yêu càng đáng chết hơn trương nhị sắc mặt khó coi vờ môi nhúc nhích hai lần lại vẫn là không có mở miệm ngươi không nói vậy liền rốt cuộc không cần nói nữ tử á o trắng giống như cũng mất kiên nhẫn tố thủ nhẹ dơ lên mắt trần có thể thấy lưu quang từ bốn phương tám hướng tụ đến quất ngơi ư hồn p h á c h tự đi tạ tội đi rút hồn lý ninh bọn người triệt để biến sắc c ả m thụ được bốn phía khí tức đông nhiên trở nên l ũ lánh chỉ cảm thấy dùng mình t a m hợp lâu tại an ninh phủ tính không được đại môn phái nhưng cũng là có nội t ì n h đối với thường nhân tiếp xúc không đến người tu hành cũng hiểu biết một h a i nhưng coi như không biết từ nữ tử này trong giọng nói cũng có thể nghe ra cái gì tới rút hồn đây cũng không phải là phạm nhân có thể có thủ đoạn không lưu quang đột khởi t r ớ c mắt phát ra từ linh hồn run dậy để trương nhị cũng không còn cách nào bình tĩnh sắc mặt khó coi lại sợ hãi mở miệng ta ta nói ta nói thanh âm của hắn khô khốc vốn là sắc mặt ngâm đen càng không người sắc tại mọi người hoặc kinh nghi hoặc cặp mắt hờ hững bên trong túi đầu mở miệng kia là gần hai mươi năm trước chuyện khi đó ta theo trong nhà nhị thuốc tại an bình phụ tam hợp lâu tổng đà học nghệ học nghệ gian nan dù có l ấ y quan hệ cũng cần có ba năm tập dịch ba năm khổ công mới có thể làm cái học đồ kia là ta làm học đồ năm thứ chín kia gần như khổ hạnh tăng kiếp sống kết thúc cầm giữ không được ta liền cùng đồng môn từ nhiều hành vi phong túng tiểu s ắ c không rời bao nhiêu vui đùa mấy tháng sau cuối mùa hè t r ạ m vào tối một cùng ta cùng nhau học nghệ trong mấy người có vị sư m i n h tìm tới cửa nốt tử quỷ bí nói có không giống bình thường việc vui chơi c h ư n g nhĩ lâm vào trong hồi ức khi thì nhữ n g mày khi thì đau khổ khi thì dữ t ậ n khi thì bình tĩnh từ xưa hồ yêu thật đẹp diễm thoại bản bình thư bên trong chưa từng thiếu lấy tương tự hương diễm sự tình được nghe có hồ yêu tung tích chúng ta làm sao có thể không tâm động đêm hôm ấy chúng ta mấy người lời nói đến đây cả đám cũng đều minh bạch năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bao quát lý đinh tiêu khất nhi tại bên trong mấy người sắc mặt cũng làm ấy lần biến hóa nhìn về phía trương nhị ánh mắt cũng càng phát không đúng bắt đầu chấn kinh xem thường kinh ngạc khó có thể tin rất nhiều cảm xúc không phải trường hợp cá biệt kia bị đánh rứt răng cửa thanh niên càng là khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi tam hợp lâu thế lực không tính lớn nhưng k i a là phóng nhan an bình phủ tại một huyện một chỗ mà nói đó chính là quái vật khổng lồ như bọn hắn như vậy người là chưa từng thiếu nữ sắc vật vật chỉ là hắn tuyệt nghị không ra trong ngày thường nhìn như không gần nữ sắc trương sư hình lại có gan to như vậy kinh lịch đó cũng không phải là người a lý đinh đám người đã là chấn kinh tiểu khất nhi thì trực tiếp chố mắt mắt mồm n g h ĩ cũng nghĩ không ra trên đời còn có người biết cái này sao chơi ngươi ngược lại là sẽ tránh nặng tìm nhẹ nữ tử kia lại là chán ghét đến cực điểm cười lạnh một tiếng vung tay lên đem trương nhị đánh miệng phun màu tươi bằng ngươi điểm ấy không quan trọng công phu ngay cả thụ lục đều chưa từng có phế v ậ t t i u hổ yêu tuy là tiểu yêu như thế nào ngươi như vậy phế vật có thể thương trong miếu đổ nát hàn khí đầu thịnh nữ tử sau lưng đột nhiên dần hiện ra một đạo như có như không bóng trắng tia bóng trắng giống như người giống như yêu thân hình sáng tôi chập trờn sắc mặt thanh tú tuyển Túng lúc này sắc mặt toán độc hung á c lại cũng có mấy phần mị hoặc chi ý để một trong lòng mọi người nhảy một cái ô ô bóng t r ắ n g hiện thân chi trước mắt miếu hoang đã giống như biến thành hầm băng để cả đám thể xác tinh thần tập cường dù có vô tận sợ h ã i trong lòng lên nhưng cũng nhuộm bộ không được yêu yêu quỷ xong thật thật sự có quỷ có quỷ lý đinh bọn người tất cả đều thân thể run lên chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt một mảnh sinh lòng kinh khủng ngươi ngươi chứng n h ĩ lại là như bị xét đánh thân thể run dậy cũng giống như run lên hắn nghĩ trốn bán sống bán chết cũng đã bị gắt gao chói buộc tại nguyên chỗ tựa hồ dây ruột đều không thể thoát khỏi phu tử từng nói mặt người phía d ư ớ i có thú tâm lời ấy thực có bất công ngươi c h i tâm so thú lại ác quá nhiều nữ tử ngăn ở quỷ ảnh trước đó thanh âm lãnh đ ạ m phiêu hốt tiểu thanh cựu nhân của ngươi ngay tại trước người tùy ngươi xử trí đi ừng tinh quan thật lâu an kỳ sinh thấy nữ quỷ này nhưng trong lòng không khỏi hơi động một chút nhân gian đạo vốn là là hoàng thiên giới linh cơ chỗ sửa hán cùng địa tiên giới vốn có rất nhiều chỗ tương đồng hồn linh ly thể át gặp giữa thiên địa bán tăng sát khí chỗ sâm túng nguyên thần thành tựu cũng khó lâu dài kiên trì bình thường hồn linh không cách nào kiên trì cái này yêu quỷ tu là chưa chắc nhiều cao như thế nào tại gần trong hai mươi năm bảo trì linh trí không mất an kỷ sinh trong lòng suy nghĩ thời điểm cái kia quỷ ảnh thanh tú trên mặt càng phát ra dữ t ợ n nhìn về phía trương n h ị ánh mắt như muốn nhỏ ra huyết đương n ă m đó ta ta là báo ân mà đến thân đã có mang thai mấy người kia không biết làm thế nào nhìn ra được ta theo hầu lấy con nhân bảo thai trong bụng làm uy hiếp gạt ta uống song hóa yêu tán nói đến chỗ này quỷ ảnh đã không nhẫn mại được phát ra một tiếng bén nhọn quỷ tê ờ a tại kia trương nhĩ tuyệt vọng mà không cam lòng ánh mắt bên trong trong i lòng kinh dị mở mắt đã thấy kêu hồ quỷ hoàng sợ trốn ở kia sắc mặt ngưng trọng nữ tử cao trắng sau lưng run lời bẫy mà các nàng chỗ nhìn về phía trong bóng đêm có một đạo như vịnh sướng tiếng gào từ xa đến gần vô thường câu hồn nhuộm đường chương bảy trăm tám mươi hai hai thánh địa ba đế quốc năm đại tô môn đại tu ác quỷ lấy mạng không thể lịch loạn đông dương tất sát như khóc như tố tiếng gào từ xa đến gần phiếu hốt ở sơn lâm trong bóng đêm chuyển vang tại núi non trùng điệp ở giữa bén nhọn lại r ấ t lạnh kinh khủng mà chầm ngưng hắn sóng âm nơi bao bọc màn đêm phía dưới lấp lóe lẹ thẻ quỷ ảnh liền đều phát ra bén nhọn gào thét trốn vào có cây phần mộ bên trong lúc đầu tĩnh mịch màn đêm tại cái này trong tiếng hút gió lại bằng thêm mấy phần túc s á t chi khí vô thường câu hồn giống như vịnh sướng cũng giống như tiếng gào theo gió mà tới thanh â m bản từ mầm ị t cái này một thanh â m lại như có thực chất đồng dạng trọng lượng để trong miếu đổ nát tất cả mọi người trong lòng t kia h ổ quỷ càng là sợ h ã i đã cực thậm chí không lo được mình đại cựu nhân chỉ trốn ở bạch đi nữ t ử kia sau lưng run l y b ẩ y mà tiếng hú kia vang lên chi c h ư ớ mắt trong miếu đổ nát bên ngoài rét lạnh lãnh k h ó c chi ý đã bị quét sạch s a n h xanh một trên thân mọi người lại lần nữa có ấm áp vô thường miếu hoang nơi hẻo lánh vớt nơi hẻo lánh trên như ẩn như hiện pha t ạ p bích họa an kỳ sinh bàn tay khẽ run lên không có con ngươi trong hốc mắt có con mang lấp lóe trong lòng lập tức nổi lên hồi ức nhớ tới kia tại u minh trên thành tựa lưng vào nhau mà ngồi tạ thất hai người bọn hắn sẽ ở địa tiên giới sau cao thủ nghe tiếng hú kia từ xa đến gần bạch n nữ tử kia s ắ p mặt cũng là hơi đổi bằng thêm mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng thậm chí là như lâm đại địch thật thật thật có vô thường cái này trên đời này thật có vô thường vô thường sao tại sao có thể có vô thường hoàng tiên h a đúng là vô thường lý đinh đám người thanh nhâm tất cả đều run lên vô thường câu hồn sứ giả â m dương người đưa đỏ có quan hệ với vô thường truyền thuyết rất rất nhiều mà vô luận tại bất luận cái gì trong truyền thuyết bọn hắn đại biểu đều là sinh linh nhất là sợ hãi thử vong thế giới tương truyền b ọ không, không không quỷ không b nghe n o à i n tiếng gào dần dần đi tiệm cận kia hồ mặt quỷ sắc càng phát ra c h n m bệnh thân thể lại đều có chút sáng tối chập chấn bắt đầu cơ hội hù h bị bị ồ nếu p thật là vô thường là giáng lâm giờ phút này thiên hạ đã muốn lòng trời lỡ đất nàng tuyệt không tin này lại là cái gì vô thường giáng lâm nhưng dù như thế nữ tử áo trắng trong lòng vẫn có nặng nề mọi người tại đây sợ hãi vô thường lại hơn phân nửa không biết vô thường vì sao nàng lại từng trong môn gặp qua lẻ tẻ nửa điểm ghi chép vô thường truyền thuyết sớm nhất có thể truy tố đến chư thần sáng thế kỷ trước đó nhưng đa số nửa thật nửa giả truyền thuyết chân thực ghi chép hiếm ít đến thương cảm vô thường không chỉ có riêng là quỷ sai mà thôi cổ lao tương truyền chư thần sáng thế kỷ kết thúc liền có vô thường hình bóng đứng hàng thiên hạ hôm nay hai thánh địa ba đế quốc nam tông môn năm vị trí đầu phong đô thành thánh chủ đều hư hư thực thực là từng đạt được vô thường chi truyền thừa mới có thể trở thành trong nhân thế nhân vật t u y ệ t đình như vậy đại nhân vật t ư n tại trong truyền thuyết quần tinh sáng chói chư thần sáng thế kỷ cũng có được một trang nổi bật như thật vô thường đi thế chớ nói chỉ là an trăm nhị vương triều thậm chí cả toàn bộ nam chiêm châu đều muốn bị kinh động a người tới hơn phân nửa là vô thường cung người nhưng cho dù người đến là vô thường cung người mà không phải vô thường cũng chưa chắc liền là chuyện tốt rốt cuộc vô thường chưa hẳn để ý bọn hắn vô thường cung lại là chư đ ạ i tông môn bên trong làm việc nhất là hung lệ mấy cái tông môn một trong hô hô gió đêm phiêu hốt miếu bên trong lời nói chưa ra đời một mờ mịt một hạt cắt cơm hai đạo tiếng cười lạnh đã theo gió mà tới bao trùm miếu hoang một phía người sống dạ hành hồn áo âm phát phía trước người lại thuận theo cùng đến Tiếng cười lạnh vẫn tại trong chốc lát ạ n h v miếu bên trong đám người lương phát lệnh thậm chí hai cỗ run run kinh hãi không kềm chế được thật thật sự là vô thường các lao nhân nói không cho ban đêm đi ra ngoài nói tới đe dọa ngữ liệu chán nở dê lẽ lại là thật vô thường an kỷ sinh chậm rãi thở ra một hơi khe thở dài một cái lại là vừa mới đem thể nội khí tức điều trị thông suốt vận dụng sinh cơ đem biết hầu c u á n thông có thể phát ra tiếng Hắn mặt có thở thiếp thân hỏa nghiêm chú hai ánh phía trên, không đáng này trọng, người cũng người trên, mặt mọi đốt tại tới. có lực của chú dài, lôi kia ai đều đạo bị ý ý vô thường cung hai vị nữ tử áo trắng sắc mặt trầm ngưng thon dài mày kiếm phía dưới con ngươi h í p thành một đầu tuyến các ngươi vượt biên giới bốn châu tứ hải vô tận bên dưới vòng trời tông mạch rất nhiều lại đều có hạ hạt c h i địa đại chu đế quốc thống linh nam chiêm lấy đông ngàn vạn t ô n g môn k i ê n g kỵ nhất hắn tông tùy ý hành tẩu nhất là vô thường cung dạng này l ư n g tựa phong đô thành như vậy thiên hạ tuyệt đỉnh thế lực đại tôm môn nhất là phạm úy gầy cao người áo trắng treo lên trừng mi nơi chật hẹp nhỏ bé c ũ n quân tinh môn người n g áo trắng lông mày i á n ra người áo đen mặc không biểu tình đại chu thái tổ quản hạt nam chiêm đông lấy tông môn chi pháp quản lý thiên hạ quân tinh môn dường như phụ cận định bình phụ chi chủ đại chu có bảy mươi hai đạo một đạo lại có cửu châu một châu càng có trên trăm phủ huyện một phủ chi tông q vạn vạn, thú vị, thú vị đen h trắng c bóng người từng câu từng chữ theo gió tới lui dường như đối đại chu tình hình biết quá tường tận ngữ khí hơi hợt lại làm cho hy ứng tình trong lòng càng nặng nề hai người nhìn ra nàng sâu cạn nàng lại căn bản là không có cách xem thấu hai người kia cao thấp điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết trong lòng chấm ngưng nhưng nàng trên mặt lại không có yếu thế ngược lại về chi lấy cười lạnh ta q u ầ n tinh môn thượng tông là thiên cương tông thiên cương môn thượng tông là phạm võ đạo phạm võ đạo tại bên trong bảy mươi hai cường t ô n g c h i chủ chính là đại chu đế quốc ta lại là không biết vô thường cung khi nào lại quản đến đại chu đế quốc trên đầu thiên hạ bốn châu nam chiêm là lớn nam chiêm ba đại đế triều trên thông thiên hạ hạt địa đế chủ c h i vị giống như là thiên thần đại chu càng là ba đại đế triều đứng đầu quần tông c h i vương vạn tu phía trên nam chiêm bá chủ tương truyền đại chu tru thái tổ chính là cựu thiên tri thượng thần đế tri tử vô thường cung phía sau phong đô thành đứng hàng thiên hạ tông môn năm vị trí đầu đại chu lại là trước ba liệt kê mạnh hơn đại chu chỉ có đạo cung tu di hai thánh địa vô luận là cái khác hai đại đế triều vẫn là phong đô thành tử vi cung hồn thiên sơn vạn lòng x à o đều không thể so sánh cùng nhau vô thường cung tuy mạnh nhưng cũng tất không dám đắc tội đại chu đế quốc ha ha ha khi ứng tình ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti lại dẫn tới người áo trắng ngửa mặt cười to hán cười không nói người áo đen lại là ánh mắt phát l ạ n h ngữ như hàn b ă n g nho nhỏ nữ tử hiểu được hai ba bí mật nôn tử cũng đã như vậy sắp bén lại không biết thân thủ của ngươi thế nhưng như vậy sắp bén người áo trắng cười nhẹ nhàng trong mắt lại có hàn quang lấp lóe xa xôi hơn mười dặm bầu trời đêm lý đinh đám người đã là khắp cả người phát lệnh giống bị kiếm chỉ mi tâm đứng thẳng bất động động cũng không dám động vô hình túc s á t chi khí tràn ngập b ố n phía có cây cắt đá ở giữa con môi giống như đều bị bị hủ không dám kêu to song song cảm giác được kia lanh khóc s á t ý tiêu khất nhi không khỏi sinh lòng tuyệt vọng ảo não hối hận nếu không phải là không dám lên tiếng cơ hồ khóc còn lớn hơn lên tiếng nhìn không được quay đầu nhìn về phía dựa vào tường mà ngồi giống như thất thần cao nhân tiền bối một chút trong lòng vừa vội lại sợ không quan trọng tông môn tuyệt cảm nhận được kia không che giấu chút nào s á c ý khi ứng tình hít sâu m ộ t hơi tiện tay tìm tòi từ giữa hư không rút ra trường kiếm một n g ụ m nhẹ nhàng đạn run liền có ông minh chi thanh chấn không mà ra nhưng hai vị muốn đ ộ u thủ cũng không sợ chi tranh một kiếm nơi tay khi ứng tình càng không có chút nào giữ lại quanh thân pháp lực phồng lên như ống bễ nương theo lấy huyền kiếm nát chỉ riêng vòng quanh người trong chấp đoán đã xuyên thủng hạ cám thú vị gặp khi ứng tình rút kiếm nơi tay người áo trắng lại là nhịn không được cười lên dường như thấy được cực kỳ thú vị đồ vật màn đêm phía dưới là vô thường thiên hạc chớ nói ngươi chỉ là bản mệnh tu trì tuy là đan thành long hổ như thế nào ta hai người đối thủ người áo đen hở hứng lắc đầu buồn cười không tự lượng h á n thanh âm giống như vừa ra khỏi miệng mười mấy dặm dài giữa không trúng bóng đêm giường như toàn bộ xuống lại c ỏ cây hào hào phong thanh thế gạo thứ năm chỉ nhẹ dơ lên khí lưu như nước bị một chút đẩy ra trời cao như trồng phát ra ngột ngạt kéo dài thanh âm ông chỉ là một tiếng vang trầm mà thôi hơn mười dặm sơn lâm cỏ cây đã là cùng nhau chấn động trước mắt mà thôi đã có vô hình khí tức hành ép mà xuống từ bốn phương tám hướng sụp đổ mà đi khi ứng tình kiếm quang búng ra chi t r ư mắt h á cám đã như thủy triều mà tới muốn đem kiếm quang này tính cả núi này cùng nhau từ thế gian xóa đi chương bảy trăm tám mươi ba vị nào đại nhân đại tu vê anh như sấm rời núi bên trong h á n âm lớn lao hạo đạn g sóng âm cùng phong thanh cùng nhau xé rách màn đêm rét lạnh khốc liệt chi khí quét dây núi trùng điệp ở giữa dưới bóng đêm vô số chim thú nghe hơi mà chạy chật có không tránh kịp trong nháy mắt liền hóa thành khúc ố t chính là đến một miệng chỉ là tiện tay một chảo mà thôi đã là như vậy kinh khủng quả nhiên là ngưng tụ thành đại đan nhân vật lại không biết đan thành mấy phẩm lại thành đan mấy vòng lăng liệt chi khí đập vào mặt khi ứng tình tâm thần ngưng trọng đã cực nàng vốn cho rằng dựa vào cái này miệng sư trưởng bàn cho pháp binh có thể ngăn cản một hai một khi tiếp xúc cũng đã tắt trong lòng cùng đan thành cao thủ tranh phong tâm tư nhập đạo cùng đan thành cố nhiên chỉ có cách xa một bước kỳ thực giữa hai bên có gần như cách biệt một trời nhập đạo nhập đạo tại tu hành mà thôi vẹn vẹn bước vào cánh cửa mà thôi tại đại chu thậm chí cả nam chiêm trong thiên hạ đan thành là tu h ắ n hạ đều là phạm tù lấy nhập đạo chi thân n g ạ n h kháng đan thành chi tu không khác n ị c h hành p h á t tiên trong đó độ khó có thể nghĩ cho dù nàng được vinh dự quần tinh môn trẻ tuổi một đời bên trong nhất có vọng nguyên thần người c ũ người tuyệt đối không thể phạt thiên tiêm tông môn kim đàn chân nhân. Một ngụm không tốt không xấu đối đỉnh đàn kim binh, liền không không không nghịch hạ chân nhân. pháp môn ngụm cho như vậy dũng n ư vậy g ký sao.、Người、áo đen hở hứng c ư ờ i một tiếng nhìn kia kiếm quan g r ẽ rủa khuấy động giống như ngay cả mỹ mắt đều không có nhất một chút không thú vị à. lao hắc cẩn thận chút tốt gặp nạn không hoảng hốt tất có ý vào người áo trắng nhìn thoáng qua núi hoang miếu hoang ánh mắt bên trong có một vòng thương tiếc không khỏi thở dài thì thảo được làm vua thua làm g ặ c hắc thật sự như những cái kia nghèo kiết hủ lậu nói tới a nhập đạo tiểu bối người áo đen gảy nhẹ ngón tay mà không biểu tình không lờ ơ tờ được trời hô hình như có quỷ ảnh cất dấu hát cám bên trong khi ứng tình đột nhiên dừng bước trong miệng một tiếng kêu nhỏ dẫn động quanh thân lượn lờ kiếm quang như hoa sen nở rộ dâng lên mà ra kiếm quang sâu trôi thành màn thần tầng khuấy động hướng ra phía ngoài k h u ế t tán đem giống như thủy triều mãnh liệt mà đến hát cám ngăn cản ở ngoài đồng thời ngã già mà ngồi khoanh chân kiếm liên phía trên mười ngón chuyển động miệng tụng đạo nói giống như tại dẫn động chuẩn bị ở sau quả là có chút ỉ vào sao người hào trắng nóng nhìn không nói người h o đen lại cười lạnh một tiếng nâng lên bàn tay liền muốn rơi xuống mà nhưng vào lúc này trong hát vụ kiếm liên ở giữa ngã già một tiếng kêu k h ẽ từ trong miệng dâng lên mà ra lệ kiếm minh như phượng trói lọi chi q u a n g bắn ra ra trước mắt mà thôi không thấy năm ngón tay hắc cám lại nhất thời vì đó lui bước trong miếu đổ nát lý đinh bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị bị này tổn thương hai mắt quắt to một tiếng lại cường tự nhìn xem chỉ thấy quần quận như nước thủy chiều hắc cám bên trong có một vòng s â m bạch quang cầu nổ tung một con kiếm quang tung hoành sen lẫn mà thành không biết tên chim ngông nâng lên bạch dĩ nữ tử kia đằng không mà lên một phần mười t r ớ c mắt cũng chưa tới không ngờ đằng đến không biết cao cỡ nào trên bầu trời rét l ạ n h kiếm quan g tổ thành vũ cánh đều đủ chi chim ô n g lại không có chút nào đả thương người chi phong mang cánh chim dương ra ở giữa lại có một vòng thánh khiết chi quang vậy vậy là cái gì chim mắt thấy kia chim ô n g lý đinh tiểu khất nhi trong lòng hai người không hiểu dâng lên một vòng dòng nước ấ m hình như có quang mang xua tán đi hác ám sợ hãi sùi lơ tại địa không thể động đậy trường nhị trong lòng lại là r u lên túng tại tình huống như vậy phía dưới trong mắt đều có một vòng cầu nhiệt cái này đây chính là thần thông à thần thông hai chữ mà tôi cũng đã vô số người suốt đời truy tìm điểm cuối cực nó là người cùng tu ở giữa hồng câu cũng là người nịch người mệnh đoạt thọ ban là thọ đoạt đầu, kiếm h thần thông, tuy là như thế nào tu hành thọ khó ô công, n nào rèn luyện võ công, thọ cũng g có tuy tu là võ s ê u ba trăm. minh gieo rát trong màn đêm t r u y ề n v a n g trăm dặm mà theo đạo này kiếm minh vang vọng màn đêm phía dưới hoàn toàn t ĩ n h mịch quần sân trong đột nhiên liền sôi trào lên vô số bị màn đêm áp chế bị âm s á t quỷ khí bức bách g ầ n nút chim ông càng lại cũng không để ý bất kỳ vật gì phô thiên cái địa đồng dạng nào về phía mái vòm phía dưới kia sinh động như thật kiếm quan chi chim vạn chim chiều mái hai người này thừa chim bay lên không phá vỡ hát vụ khi nhưng lại k h mà cho n vui mừng, t r o dù là kích phát đạo này vô tâm vạn hoàng lưỡi đao thần thông trong lòng nàng nguy cơ lại vẫn không có giảm số mảy may hai người này so với hắn tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn có lẽ không bằng nhà mình sư tôn thế nhưng sẽ không kém cách quá lớn lấy thực lực của mình tung kích hoạt đạo này vô tâm vạn hoàng lưỡi đao sợ cũng căn bản không giết được bọn hắn nhưng việc đã đến nước này nếu chỉ là một người nàng còn có tiếng có thối nhưng hai cái vô cùng có khả năng thông h i ể u hợp kích chi thuật vô thường c ù n g kim đan chân nhân nàng căn bản không thể trốn đi đâu được tâm niệm chuyển động ở giữa đã hạ quyết tâm phồng lên toàn thân pháp lực đem đạo này thần thông kích phát tới được đ ỉ n h phong tiếp theo tại trăm ngàn đạo kiếm quang và trạm hợp nhất mà vang vọng màn đêm trời cao tiếng kiếm r e o bên trong từ trời mà rơi nào về phía trên núi hoang vẫn đưa lưng về phía mà đứng đen trắng hai người đây là nhìn xem vô thiên cái điệm mà xuống kiếm quang đen trắng hai người sắc mặt như thường nhưng nhìn bốn phía tụ đến chim ông cùng kia khống chế kiếm quang thác nước h à điệu hai người lại lần đầu có đậu dung không phải là kinh nơi này xì k ỳ gây mì thông mì năng mà là hắn biến thành c h i hình thể nho nhỏ một cái quần tinh môn lại có người có thể biết vị kia hình thể người áo trắng vốn định xuất thủ thăm dò nhưng trong lòng đột nhiên chấn động vẫn là k h o á t tay lại là giữ lấy người áo đen sắp rơi xuống bàn tay lui lui người áo đen vốn cũng có chút đ ộ n g d u n g nhưng nghe đến người áo trắng vẫn là giật mình này thần thông dù không kém làm sao đến mức l ù i lui người áo trắng thật sâu ngưng nhìn một cái càn quét kiếm quang phô thiên cái địa cũng giống như rủ xuống kiếm hoàng về sau kia tại trong màn đêm kia không chút nào thu hút nho nhỏ miếu thờ không thấy như thế nào động tác đã cùng người áo đen kia cùng nhau biến mất tại chỗ này trên núi hoang ầm ầm cơ hồ là đồng thời trăm ngàn đạo kiếm quang từ trời rơi xuống xe rách c ỏ cây cắt đá chỉ quét một cái núi hoang đã bị cắt chém thành vô số đá vụn cho bụi c u ồ n c u ộ n âm bạo tùy theo nổ tung âm thanh chấn trăm dặm sông núi bụi m ù tràn ngập như sóng càn quét trăm ngàn dặm trời cao thanh thế chi to lớn đủ để cho bách thú kinh hoàng vạn chim kinh bay nhân quỷ đều muốn tránh lui hạ nhiên thất xác cái này chính là thần thông chi uy trong miếu đổ nát lý đinh bọn người nhìn hoa mắt thần mê sợ hai sợ hai trung bình thêm vô hạn hướng tới trong bọn họ không ít người cũng đều được nghe qua thần thông chi danh nhưng tuyệt đại đa số người suốt đời cũng khó khăn kiến thần thông nguy năng lúc này có thể mắt thấy trong lòng nhất thời rung động tột đỉnh người chi lực càng hợp rời núi hoành khí lãng máy liệt cho b ụ i khoái động bọn hắn từng đạo kiếm quan g tiêu tán trước đó khi ứng t ỉ n h chậm rãi ra đời một ngụm trọc khí phương ra đã là đại h á n mặt mũi tràn đầy chỉ cảm thấy quanh thân không một chỗ không đau không một chỗ không thiếu vượt cấp thôi động thần thông đối với nàng tới nói vẫn là quá mức miết cưỡng nhưng ngắm nhìn một phía nơi lê núi hoang đã mất hai người kia hình bóng thậm chí ngay cả hai người tồn tại qua khí tức đều không có để lại một sợi nàng đương nhiên sẽ không cho là mình một thức này thần thông có thể đem kia hai cái vô thường cung người thần bí đánh giết bọn hắn đột nhiên rút đi lại là vì sao thần thông chỉ uy quả nhiên không phải lúc này ta có khả năng trừng ư khống khi ứng tình bình phục khí tức nhìn về phía h u chỉ màn m đêm ánh mắt bên trong nhưng lại có một tia kinh nghi bất định nhưng bọn hắn vì sao đột nhiên rút đi khi ứng tình trong lòng nghi hoặc không hiểu vô thường cung kia hai cái cao thủ thần bí điểm minh tâm mang sắc ý trước đó mình cơ hồ đã g ử được khí tức tử vong đột nhiên rút đi t u y ệ t không có khả năng là bởi vì chính mình không phải là sư tôn không chỉ phái một mình ta ra khi ứng tình trong lòng chuyển động suy nghĩ nhất thời nghi hoặc nan giải hô ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ đồi núi phía trên đen trắng hai người chậm rãi hiện thân nóng nhìn ngàn dặm quần sơn trong t r ư a tán chi kiếm quang khí hơi thở người áo đen sắc mặt khó coi như thế thối lui không khỏi quá mức chật vật nếu để bọn hắn biết được chẳng lẽ không phải mặt m ũ i hoàn toàn không có người áo đen vẫn khí khó bình túng kia thần thông có vị đại nhân kia chi hình thể nho nhỏ quần tinh môn còn có thể cùng vị kia có chỗ liên lụy sao người cho rằng ta rút đi là bởi vì kia đạo thần thông sao người áo trắng rủ xuống tầm mắt che lại trong mắt vẻ kinh nghi đây là vì sao người áo đen không khỏi khe giật mình một đạo vô chủ thần thông tính không được cái gì tiện tay phá đi không khó nhưng là người áo trắng ánh mắt giật giật tại ngươi muốn động thủ trong nháy mắt đó ta cảm thấy một tia lăng lệ đến cực điểm nguy cơ lời nói đến đây người áo trắng ngự khí một trận mới nói ta ngửi được khí tức tử vong cái gì người áo đen nghe vậy kinh hãi làm sao lại như vậy tuy là nghi vấn hắn lại là tin sự thật như thế người áo trắng nóng nhìn màn đêm trong lòng kinh nghi không chừng càng mang theo một tia sợ hãi chi ý trong nháy mắt đó hắn cảm giác đến nhưng xa xa không chỉ là tử vong nguy cơ đơn giản như vậy khí tức kia hãi chi Trong ngáy mắt đó, việc quan hệ cung bên trong đại sự nàng này sau lưng có chuyển t h ừ a bỏ mặt rời đi khó tránh khỏi kinh động đại chu như bởi vậy hư chuyện người á o đen trên mặt ít có nổi lên một vòng hồi hộp dừng một chút mới hơi có k h ả n khàn mở lời các đại nhân chẳng lẽ không phải hô bạch vô thường thật dài phun ra một ngụm trọc khí mới lắc đầu ngươi cho rằng đại chu là địa phương nào chúng ta nhập bên trong bạn cũng không gạt được mấy vị kia đại chu đế đỉnh cường tuyệt vô địch thiên hạ hôm nay hai thánh địa ba đế quốc bảy trong tông môn cũng chỉ có đạo công tu di hai thánh địa càng hơn trong đó lại càng không biết có bao nhiều cường giả không nói vị kia vị so thiên thần từng mở thiên sơn vạn thủy bình lớn yêu ma vương đại chu thiết tử vị tiêu tuân theo mấy vạn năm trước đó phu tử truyền thừa lớn tế tiểu vẹn vẹn là đại chu đế quốc ba công tử khanh cũng đã là danh chấn nam chiêm chư tông cường giả trong đó tinh thông diễn toán thiên cơ giả không phải sỗi giấu giếm được bọn hắn gần như không có khả năng kia người á o đen hơi yên lòng đại chu tuy mạnh sao so năm đó đại hạ đại hạ còn có thể băng đại chu gì có thể ngoại lệ ta người á o trắng cười lạnh một tiếng đột lại như đã nhận ra cái gì sắc mặt biến đến xanh xám thật to gan dám lửa bịm chúng ta chứ bảy trăm tám mươi bốn Kim qua cựu trong gió đêm khi ứng tình tâm tư phiêu hốt suy nghĩ rất nhiều vô thường cung hay là nói phong đô thành chỗ chi bắc c ầ u cùng nam chiêm cách xa nhau vô tận đại dương minh ngông trong đó không biết bao nhiêu đại yêu ma càng có vạn long xây tổ vào trong phong ba hiểm ác vô tận tuy là kim đan cựu chuyển muốn vượt qua cũng muốn gặp mọi loại hiểm ác tán thân trong đó cũng là vô cùng có khả năng dù cho là đem đ ạ i đan luyện kim, kim qua cựu chuyển thập đại thần thông hợp nhất qua nguyên thần ba tế c gâm cực dương chấp một nguyên thần cự đầu cũng không dám nói có thể yên tâm vượt qua đại dương minh n ô n g hai người này nếu là như vậy tồn tại chỉ cần xa xôi thiên sơn vạn thủy nhìn chúng mình một chút mình tất đã hồn phi p h á c h tán chết không có chút nào âm thanh cần gì phải tự mình đến đây cùng mình dây dưa là lấy nàng rất rõ ràng trước đó vô thường cung hai người kia sở dĩ có thể vượt ngang lục địa phía sau tất nhiên là có vô thường cung thậm chí cả phong đô thành ngầm đồng ý thậm chí ủng hộ điều này có ý vị gì nàng rất rõ ràng vô thường cung tốn công tốn sức đưa hai người kia đến nam chiêm luôn không khả năng là vì du lịch môn nhân lịch luyện đệ tử a càng làm cho nàng không thể nào hiểu được chính là dạng này hai tôn đại cao thủ thế mà không đánh mà chạy rõ ràng trước một cái trước mắt còn có tất ý đồ g i ế t mình làm cho mình không thể không lấy cái chết tướng bác cái này đây chính là thần thông sao trong miếu đổ nát lý đinh bọn người kích động không thể tự k h ô n g chế trong chốc lát thậm chí quên đi vị này là cùng mình khó xử trương nhĩ lại không quên mất quần tinh quần tinh m ô n mắt thấy trong màn đêm chậm rãi đi tới hy ứng t ì n h trương n h ĩ sắc mặt s á m xịt tâm tang mà chết an bình phủ phủ chủ chỗ quản hạt bình sóng lâu ít có thu nhận sử dụng đệ tử an bình phủ bên trong có trí người phần lớn là bái hướng sắt vách định bình phủ chủ quần tinh n ô n dưới trướng hắn khổ tu nhiều năm vì chính là muốn bái nhập quần tinh n ô n để c cái này, cái này tiền, tiền trước đó bên ngoài tình hình chiến đấu kịch liệt hắn không có chú ý an kỳ sinh lúc này lấy lại tinh thần mới phát hiện vị tiền bối này bình tĩnh có chút không giống bình thường tuy chỉ là dựa vào ngồi tại góc tượng lại cho hắn một loại núi lợi tại chức mà sắc mặt không thay đổi cảm giác chỉ liếc hắn một cái tâm thần không hiệu liền định xuống tới lúc này mới đánh giá một chút tại góc tường khoa tay m ố i chân an kỳ sinh hơi nghi hoặc một chút ngài ngài đang làm gì thân ở khống cảnh ngoài có nguy cơ an kỳ sinh tự nhiên cũng không có nhàn rỗi hắn lúc này vị trí hoàn cảnh quá mức ác liệt trước sau nửa ngày c ỗ thân thể này nói chuyện còn có chút khó khăn chỉ là cùng hắn từng trải qua đối mặt so sánh nhưng lại tính không được cái gì hô có chút đưa tay an kỳ sinh phun ra một ngụm mang theo tanh nồng trọc khí tự vệ thôi Rủ xuống trên ngón tay một giọt máu tươi rót vào trong cho bụi lúc này mới phát hiện góc tường nguyên bản hao tổn không còn hình dáng một bộ bích họa đã bị chữa trị có thể thấy được nguyên bản bộ dáng kia là một cái đầu báo vào mắt thiết diện cầu t ó c a i tướng mạo kỳ dị thậm chí có chút hung á c áo bào đỏ thần tướng bộ dáng một tay cầm roi một tay cầm kiếm không có vé rồng đ i ể m mắt cũng đã có thể thấy được cái kia có thể sưng vô tận hung sát chi khí chỉ nhìn một chút t i ê u khất nhi hô hấp cũng không khỏi vì đó trì trệ giống bị cái này bích họa n h i ế p đi tâm thần hồi thần an kỳ sinh nhẹ nhàng khiển trách một tiếng tiểu khất nhi lúc này mới hãi nhiên hoàn hồn trong lòng sợ hãi lại không dám nhìn kia bích họa một chút đây đây là cái、gì? t i ể u khất nhi vừa kinh vừa sợ nói ngươi lại không biết làm gì đến hỏi an kỷ sinh lắc đầu không nói thêm gì chỉ là một tay khoác lên t i ể u khất nhi trên bay nơi đây không phải đất lành mau mau rời đi đi núi hoang miếu hoang hương hỏa suy bại cho dù t h ờ phụng như thế nào đại thần đại tiên đều không dùng được hắn bất quá bù đắp này bích họa thu nạp bốn phía tản mát một sợi hương hòa chi khí vẽ ra này bích họa đã từng một vòng thần ý mà thôi xem như hắn đoạt được đạo nhất đồ thần thông tạo hóa dễ hiểu v ậ dụng nhiều nhất cũng bất quá dọa người chi dụng phải dùng chi lấy đối địch chớ nói lúc này kia có tạo hóa thần thông đạo nhất đồ mảnh vỡ đã không ở phía sau bên trên cho dù là tại lấy hắn lúc này trạng thái cũng khả năng không lớn chỉ là vô thường cũng hạ an k ỳ sinh tâm tư phiêu hốt trong tâm h ả i lại có ba đạo lạc ấ n chậm dãi chuyển động một bạch một hắc, một không màu như kiếm quang hắn lúc này nguyên thần suy kiệt linh quang suy yếu nhưng hắn cảnh giới xa so với mấy người kia cao hơn quá nhiều tìm kiếm bọn hắn tinh thần lạc ấ n tự nhiên tính không được cái gì chỉ là lúc này lại không có thời gian nhìn nhiều hắn tâm thần tươi sáng trong lúc mơ hồ ngử được nguy cơ khí tức lấy hắn lúc này trạng thái nơi đây thật không nên ở l đi tiểu k h ắ c nhi muốn nói lại thôi lại là nhìn thoáng qua cửa lớn một bộ áo trắng hy ứng tình dậm chân mà tới cái này đi như thế nào ta thấy hy ứng tình dậm chân mà đến trương nhị há miệng muốn nói cái gì lại chỉ thấy một sợi hàn quang t r ậ t tránh chật đã bất tỉnh nhân sự Phúc. trong miếu đổ nát m á u vung hơn một trượng mùi tanh hôi n ồ n g nặc hy ứng tình tiện tay nhắc lên trương nhi đầu trở tay ném về phía miếu hoang bên ngoài ân cựu đã xong tiểu thanh ngươi tự tìm thâm sơn tiềm tu đi thôi n h ư lại có hại người sự tình ta tất sát ngươi trải qua chuyện này nàng lại không còn tâm tư truy đến cùng quá nhiều người không g i t sai vậy liền không quan trọng so với vô thường cung người tới trương nhĩ lại không quan trọng gì trên thực tế như người g i ế t yêu quỷ giết người sự tình vốn cũng không có quá nhiều người để ý ô ô hàn phong trong màn đêm h ô quỷ hình bóng lóe lên mà hiện đầu tiên là c ù n g kính giờ đầu lập tức quấn người kia đầu một viên biến mất trong bóng đêm trương trương sư huynh bị máu gắn đầy đầu đầy mặt lý đinh mấy người cũng đã choáng váng b ả n muốn nói cái gì há miệng ra giúp khí lại như trâu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa trương nhĩ vo công xa cao hơn bọn hắn tại phụ cận phủ huyện cũng coi là một tay hảo thủ n à y bình thường một tay h á i tầm tay đối địch trăm người cũng là đàm tiếu ở giữa nhưng tuy là cho dù tốt võ công lại như thế nào chống đỡ ở thần thông cái này một cái c h ư ớ c mắt tuy là lý đinh cũng nhắm lại miệng các ngươi tự giải quyết cho tốt khi ứng tình lặng lẽ đảo qua lý đinh b ọ n người vung tay lên một cơn gió lớn nảy sinh đem mấy người tính cả miếu bên trong cho bụi cùng nhau cố n lên thẳng ném ra miếu hoang bên ngoài chỉ nghe một tiếng văng trầm liên tiếp tiếng bước chân đã biến mất tại trong màn đêm cái này một liên xuyến động tác chỉ trong nháy mắt chỉ nhìn đến tiểu khất nhi ánh mắt đăm đăm miệng đắng lười khô nói không ra lời thật lâu gặp hy ứng tình khoanh chân ngồi tại miễu bên trong mới đánh bạo mở miệng tiên tiên tử ta chúng ta ông hy ứng tình khoanh chân miễu bên trong liên tục gậy mười ngón tay giống như tại lấy bí pháp câu thông trong môn ngay vậy mặt mày đều không nhấc lanh đạo nói trong đêm quỷ mị rất nhiều hai người các người già yếu tàn tật liền tạm lưu nơi đây đi cái này nhìn thoáng qua tối như mực không có quan g mang màn đêm t i ế u khất nhi sắc mặt do dự hắn đương nhiên không muốn đi đường ban đêm nhưng trước đó một màn kia quả thực để hắn sợ ừ n an kỷ sinh giống như cũng có chỗ phát giác vốn định lao đi bích họa bàn tay r u lên lập tức rủ xuống hô dường như phát giác hắn tâm tư khi ứng tình hơi nhũ mày cũng đã có một đạo bửa vàng phiêu hốt mà đến rơi vào k i ề u khất nhi ngực cầm n à y phụ làm bảo vệ ngươi mấy canh giờ muốn đi liền đi nhanh đi tạ tạ tiên tử k i ề u khất nhi liên tục không ngừng nói lời cảm tạ trong lòng lúc này mới thở dài một hơi chỉ cảm thấy vị tiên tử này thủ đoạn dù hung ác lại tựa hộp như cũng không phải người xấu trong lòng c h u y ể n suy nghĩ hắn cũng không còn lưu thêm túi người đem ăn kỳ sinh quắc lên đi ra cửa lớn gió đêm rất lạnh kiểu khất nhi dùng mình một cái vẫn là đánh bạo đi vào trong màn đêm trước khi chiến đấu ta đã liên hệ sư tôn lại lấy bí pháp thông chi sư môn còn lại mọi việc nhưng cũng không phải ta có thể nhúng tay t i ê u khất nhi đi xa khi ứng tình mới bung ô tay xuống chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí ánh mắt bên trong lại giống như chiếu có bóng lưng của hai người người kia dường như bị bình sóng lâu lôi pháp gây thương tích sớm tại vào miếu trong nháy mắt đó nàng đã đã nhận ra dị dạng hiện than cốc cũng giống như thương thế đừng nói là người bình thường dù cho là chính nàng cũng chưa chắc liền có thể sống đến xuống tới có dạng này thương thế người tuyệt nhiên không phải là người bình thường chỉ là lúc này vô thường c u n g sự tình quanh quẩn trong lòng nàng tự nhiên không còn tâm tư đi để ý tới người này có phải là hay không bình sóng lâu địch nhân rồi còn tinh môn u cùng bình sóng lâu dù liền nhau nhưng quan hệ nhưng cũng chưa nói tới tốt ô ô! khi ứng tình tâm niệm chuyển động thời điểm thình lình nghe đến trong màn đêm lại chuyển ra thê lương quỷ minh ừ n không tốt nàng chấn động trong lòng ngưng mắt nhìn về nơi xa chỉ thấy trước đó t ĩ n h m ị c h q u ẩ n sơ trong lại có quỷ lửa tung bay nha a Ô ô! nương theo lấy từng đạo bén nhọn quỷ minh âm thanh là từng đạo quỷ ảnh bỏ mạng cũng giống như chạy trốn mà càng xa xôi một đạo so màn đêm càng thêm thâm trầm l a n lộn như nước thủy triều tấm màn đen che khuất bầu trời đồng dạng hoành ép mà tới như nước thủy triều trong hát vụ t ầ n có thể thấy được một đen một trắng hai đạo bóng người quen thuộc đạp sóng mà tới bọn hắn lại tới đã như vậy trước đó làm gì rút đi đã rút đi vì sao lại đi mà quay lại khi ứng tình chấn động trong lòng kinh sợ bên trong t r ă m mối vẫn không có cách giải mà không chờ nàng mở miệng nơi xa đã vang lên một đạo như khóc như tố thét dài âm thanh phán quan c â hồn vô thường lấy mạng vây anh hét dài một tiếng mà thôi như màn trời ngã lao đầu xuống hắc vụ xôi trào nổ tung trong đó hình như có vô tận quỷ ảnh b ắ n ra lẫn nhau xen lẫn tung hành hóa thành một đạo giả thiên ma thủ tại sóng âm chưa rơi thời điểm đã vượt qua ngàn dặm hư không càn quét đầy sơn âm sát toán tăng chi k h í hoành ép mà xuống xa xôi hơn mười dặm cuốn phong không ngờ càn quét lên m ả n g lớn cho than bụi cỏ cây trong huyệt động ẩn nút trùng thú bị cái này hắc vụ k h é p quấn đã hóa thành cho bụi từng mảnh bằng d i ệ t nén giận mà ra sát phạt lăng lệ vô thường cung thần thông coi là thật đáng kinh đáng sợ khi ứng tình lòng có sợ hãi lại cường tự kiềm c h ế xuống dưới một ngụm trọ chậm rãi khép lại hai mắt cũng may đã thông ve sầu sư tôn một thức này thần thông đáng kinh đáng sợ chớ nói nàng lúc này mạnh thúc thần thông về sau mọi mệnh muốn chết tuy là lúc toàn thịnh không có thần thông cũng nan địch một thức này thần thông chớ nói chi là trốn n ư ơ n g tụ thành đại đan tu sĩ trong nháy mắt nhưng vượt qua ngàn dặm đại dương mênh ngông thần thức quét qua có thể khóa định vạn dặm sông núi trốn cũng là trốn không thoát lúc này gặp đến thần thông hành ép mà đến nhắm mắt đợi chết đã là nhất là thể diện kiểu chết Dám đả thương chúng ta người. chương bảy trăm tám mươi lăm giống động không trời định phong ba đại tu vê anh sóng âm như kiếm xuyên qua hư không tốc độ như thần thông nhanh vô cùng giá thiên màn đêm bên ngoài kêu quang như mặt trời mới mọc bay lên không không mang theo mảy may nhiệt độ lại trói lọi đến cực điểm thuận theo âm tán như ánh dạng đông tàng sáng chưa đi xa liền bị hắt vụ bị h ù trong lòng run sợ lý đinh bọn người được nghe này âm chỉ cảm thấy não hải vù vù thất khiếu máu chảy lên tiếng cũng không têu một tiếng liền hôn mê trên mặt đất lý sư thúc lại thật tại phụ cận sao khi ứng tình vốn đã nhắm mắt đợi chết được nghe này âm vẫn không khỏi mở to mắt trước người trường kiếm lại từ hiện hiện tranh tranh bắt đầu d é o lên như nàng như vậy mới vào đạo c h i tu nếu không có dị bảo thần thông căn bản không có khả năng tại ngưng tụ thành đại đan tu sĩ thủ hạ đào thoát là lấy nàng mới có thể tại hai người rút đi về sau lưu tại tại chỗ lựa chọn trước cầu thông sư môn đánh cược chính là sư môn sẽ phái người đi theo mình về sau cũng may nàng có thắng tới cũng không chậm đáng tiếc được nghe kiếm trường âm m n h như nước thủy triều mà đến người á o đen lại chỉ là cười lạnh một tiếng vẫn từ hướng kia núi hoang miếu hoang trục tới một chảo m à t h ô i khắp núi quỷ mị liền tất cả đều phát ra bén nhọn tiêu to lại đều không cách nào kháng cự đồng dạng bị kiệt cự thủ nắm bắt thân ở miếu thờ bên trong hy ứng tình c h ỉ cảm thấy tâm thần chập trờn h ồ n p h á c h giống như đều muốn bị một chút lôi kéo ra n g ư ờ i dám kiếm quang lượn lờ ở giữa một thanh sam trung niên sắc mặt trầm ngưng kiếm quang như lửa thiêu đốt dâng lên mà lên phát họa ra một đạo dương cánh t r ă m r ằ m màu đỏ kiếm hoàng t h ẳ n g chém về phía quần quẫn h ắ t vụ về sau đứng đối mặt nhau đều một mặt lạnh lùng đen trắng hai người ông đồng dạng một đạo vô tâm vạn hoàng lưới đao thần thống người tới chỗ Năng cũng mạnh lên quá nhiều. Hán ông chưa hoàng cũng hàn l tâm nhậm Hán c vượt động sáo đồng thời giơ bàn tay lên thon dài trắng non năm ngón tay nhẹ nhàng búng ra ở giữa liền có mạng lớn phủ văn phóng lên tận trời lại nhìn là có hay không như thế ông một trường nhẹ dơ lên liền tạo nên gợn sóng chủ nghiệp hư không như biển hắc vụ như nước thủy triều l âm âm âm hàng hàng hô một chỗ khe núi khe ranh bên trong tiểu khất nhi nhìn xem càn quét sơn lâm gió lốc dâng lên mấy chục trên trăm dáng dấp bùn đất hôn tạm l ổ trào hai màu trắng bệnh trong lòng sợ hại đã cực sao tại sao lại đến tiểu khất nhi hai cỗ run run một ngày nửa đêm ở giữa mấy lần mắt thấy cái này lòng trời lở đất nếu như thiên tai đồng dạng cảnh tượng hắn vẫn là không thể bình tĩnh xuống tới chiến đấu như vậy nếu không phải phía sau vị tiền bối này chỉ điểm mình lúc này chỉ sợ sớm đã tán thân quần sân trong phản ứng cũng không chậm an kỷ sinh mắt không thể thấy vật lại so kiểu khất nhi nhìn thấy càng nhiều nhưng trong lòng không quá song lớn động so sánh hắn trải qua cái này nhưng lại tính không được cái gì chỉ là nhưng trong lòng cũng không khỏi c ả m thán đất này tiên giới hoặc là hoàng thiên giới được trời ư ái rồi giao đến cực điểm linh cơ bên trong thần thông u y năng xa so với nhân gian đạo mạnh hơn nhiều lắm ngưng tụ thành đại đàn đã là như thế lại lịch cửu chuyển lại là cái gì quan cảnh vê anh như sống đánh nổ tiếng vang bên trong kiếm quang tán loạn chỉ còn lại một đạo kiếm quang như là c ỗ sao chổi phóng lên tận trời không vô thường cung lý thanh hậu trong lòng có kinh có giận khi ứng tình có khả năng nghĩ tới đồ vật hắn tự nhiên sẽ không nghĩ không ra vô thường cung cố nhiên không cách nào so sánh đạo cung tu di đại chu đế đ ỉ n h như vậy nhân thế gian đỉnh cao nhất tồn tại nhưng đó cũng là gần với kêu mấy đại cự đầu quái vật khổng lộ bọn hắn độ hải nam đến muốn làm gì ông nhưng suy nghĩ chất động chỉ là t r ớ c mắt hắn cũng đã không xuất thủ không được bởi vì người áo đen kia tiện tay một trào trăm dặm sông núi bên trong vô số quỷ mị tinh hồn đã toàn bộ ly thể muốn bị một đem bóc chết như vậy đáng sợ câu hồn thần thông khi ứng tình đứng núi chịu xảo căn bản ngăn không được hắn một kiếm chém ra cũng đã chậm lấy kiếm phát tâm thẳng tới trăm dặm trong đó có kinh có giận vô thường cung vượt biển mà đến là muốn cùng ta nam chiêm thiên hạ là vì sao nam chiêm thiên hạ người á o trang thu trưởng đứng thẳng nghe vậy không nói người áo đen lại là cười lạnh một tiếng hắc vụ chi trưởng đã tới núi hoang người nói không tính không Mắt thấy t r ê nhưng núi o tiếp n g đạo trong theo hồn một cái trước mắt một đạo bén nhọn đến cực điểm tê minh âm thanh vang vọng đất trời thẳng đem khi ứng tình chấn thất khiếu chảy máu nàng đột nhiên mở mắt bốn phía đỏ thấm như bị ngọn lửa bao phủ giống bị huyết hải ngâm trong lòng lập tức kinh hãi lại nhìn đi chỉ thấy đạo đạo huyết quang tự phá miếu về sau bắn ra mà đến đi sau mà tới trước thằng đem rủ xuống chạy xuống màn đêm triệt để vỡ ra tới huyết quang như lửa sông lên trời không tung hoành sen lẫn như trận như lục lại càng giống là phát họa ra một phương không thể gọi tên hung lệ quỷ thần hình bóng Quỷ kia thần c h i ảnh hư hảo mà mơ hồ thấy không rõ diện mục càng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo kia đột khởi âm phong tiêu tán mà như vậy sao một đạo hư hảo hình bóng trong màn đêm bản từ hờ hưng đen trắng hai người nhìn thấy lại cùng nhau phát ra một tiếng kính sợ sợ hãi bén n h n đến cực điểm tê minh n m thanh cái này cái này đây không có khả năng nhìn thấy kia muốn nhuộm đỏ màn đêm huyết quang trước mắt người áo đen như bị xét đánh thu tay lui lại thân thể lại đều đang phát run giống như thấy được trước nay chưa từng có đại khủng bố cơ hồ muốn chạy trốn chết cái này cho dù sớm có phát giác người á o trắng tại tận mắt thấy đạo này hung lệ quỷ thần hình bóng trước mắt cũng sợ hãi tới cực điểm thật thật là không cái này cái này sao có thể đây không có khả năng đây không có khả năng người á o trắng còn có thể bình tĩnh người á o đen lại giống bị kích thích phát cuồng đột nhiên đưa tay hát vụ cự trưởng sẽ rách đột kích chi kiếm ánh sáng đột nhiên kéo một phát người h o trắng ừng hống một tiếng chạy về phía tiếng trong màn đêm. Lóe lên một đêm. Mà về lý ó bóng e lên liền l không dáng. một mà Ừm. thôi, thấy cái thanh hậu một kiếm thất bại đang kinh ngạc thời điểm liền bị một màn trước mắt sợ ngây người núi hoang miếu hoang phía trên kia hư h à o quỷ ảnh một mình từ lay động há miệng làm phun ra nuốt vào trạm m à t h ô i một cỗ hung mạnh đến cực điểm âm phong đã c à n quét ngàn dặm dây núi càng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về bốn phía lan tràn những nơi đi qua trong núi chi quỷ trong rừng chi mị phần mộ chi quỷ hỏa thậm chí cả tràn ngập trong màn đêm đâu đâu cũng có âm sát chi khí cũng vì đó ngược dòng mà quay về tại từng tiếng cuồng loạn kêu dên âm thanh bên trong bị kêu hung lệ quỷ ảnh nuốt vào trong miệng một m ặ n này có thể xưng kinh khủng đến cực điểm bị tiên nhân chấn áp cự ma cự yêu cự quỷ lý thanh hậu tâm thần chập trờn vòng quanh người kiếm quăng cũng vì đó t ả n ra cơ hổ ngã xuống giữa không trung nhưng thoáng qua hắn liền phát hiện không đúng âm phong kia tràn ngập c h i địa bị hắn hút vào chỉ là quỷ mị âm sát trong núi chạy trốn giã t h ú chính là đến mấy người căn bản đều chưa từng bị hút đi hút khách sinh cơ lại kia bị hắn nuốt vào quỷ mị cũng không giống là bị hắn mất ăn ngược lại giống như là thông qua một loại nào đó không cũng biết phương thức truyền đi rồi cái này đây chính là cái này miếu thờ cung phụ chi thần sao giống như chưa từng nghe nói qua không giống với những người khác chân kinh kinh khủng huyết quang lượn lở phía dưới h i ứng tình lại chỉ cảm thấy thân thể một mảnh ấm áp trước đó suýt nữa bị xé nước hồn p h á c h chi thương tích cũng đang khép lại là lấy nhìn xem k i a huyết quang phát h ỏ a mà ra hung á c hình bóng trong lòng nàng chỉ có cảm kích hoàn toàn không có mảy may sợ h ạ i ý sợ hãi ông chưa bao lâu trong núi âm phong tàn đi miếu hoang trên núi hoang huyết sắc cũng theo đó tàn đi mấy cái chốc mắt mà thôi quỷ tia thần chi ảnh đã biến mất không thấy gì nữa tạ tôn thần ân cứu mạng h i ứng tình đầu tiên là khe giật mình lập tức cung kính dập đầu tại kia sớm đã nhìn không ra bộ dáng tượng thần trước đó trong lòng cảm kích nếu không có này thần nàng lúc này đã sớm bị thu đi hôn phách chân chính vạn kiếp bất p h ụ nhưng cái này núi hoang miếu hoang vì sao lại có thần linh h i ể n thánh hô một sợi kiếm quang phá không mà đến rơi vào miếu hoang trong viện ứng tình ngươi không có việc gì liền tốt thấy b á i tại tượng thần trước đó hy ứng tình lý thanh hậu không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn vị sư điện này thế nhưng là hắn vị sư minh kia coi trọng nhất đệ tử đại khái xuất sẽ ở về sau chấp trưởng quần tinh môn nếu không lấy thân phận của hắn làm sao lại theo đôi một tiểu bối đa tạ lý sư thúc cứu tri ân thấy lý thanh hậu đến đây khi ứng tình thể xác tinh thần điệu m ệ n h dáng chống đỡ l ấ y thân thể đứng lên người vô sự liền tốt nếu ngươi lần đầu rời núi liền xảy ra chuyện sư thúc ta thật sự là không nói gì gặp ngươi sư phó lý thanh hậu cười cũng miễn cưỡng hắn trong lòng biết lần này nếu không phải quỷ kia thần tri ảnh mình coi như liều mạng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà mình vị sư điệt này chết tại trước mặt là sư điệt quá mức tự đại khi ứng tình cười khổ một tiếng nàng xuống núi số lần không ít nhưng một mình hành tẩu thiên hạ lại còn là lần đầu tiên lại nơi nào nghĩ đến suýt nữa liền chết tại cái này núi hoang miếu hoang nơi đây phát sinh sự tình ta đã đưa tin sư huynh cùng thiên cơ ư môn n g ư ơ i thương thế không cạn trước tiên tìm một chỗ tốt chỗ chữa thương đi lý thanh hậu thu liệm ý cười này miếu rách nát như vậy lại không có người c o i miếu trước đó kia thần linh từ đâu mà đến khi ứng tình lắc đầu nàng chưa từng nghe nói thần linh hiện thánh sự tình nhưng kia trước đó hư ảnh rõ ràng không giống với nàng chỗ nhận biết thần thông nhưng lơ đãng đảo qua nơi hẻo lánh thời điểm ánh mắt vẫn không khỏi cò dù lại nơi hẻo lánh trên vách tường thình lình có một bộ mang theo hết sắc bích họa giống như lúc chẳng lẽ là thần thần a tiêu khất nhi phát ra một tiếng r i ê gì hắn không nhìn thấy một màn này toàn cảnh nhưng vẹn vẹn nhìn thấy l ẻ tẻ m ộ t góc hắn đã rung động tột đỉnh bất thình lình đồ vật có thể nuốt dây núi tri quỷ thần hàng nhân gian đạo hương hỏa tri lực các ngươi thật cũng tới an k ỳ sinh trong lòng than thở một tiếng tại miếu hoang nghỉ chân dĩ nhiên không phải hắn sợ đi đường ban đêm mà là bởi vì hắn cảm nhận được quen thuộc hương hỏa khí hắn tại miếu bên trong vẽ tranh bất quá là đem miếu bên trong t à n mát hương hỏa tụ lại mà thôi hắn thanh thế to lớn nhưng cũng chỉ có há miệu tri lực đe dọa chi dụ t i ế u ra hỏa an kỷ sinh vô vô kiểu khất nhi bà vai an tâm thần cũng bình phục trong lòng mình suy nghĩ p h n g Ba đ ị n hốt cần phải đ r tiêu á m n h khất y gọn sóng, đại nhi g s tâm tư thư giãn có một chút hoàng hốt nửa ngủ nửa tỉnh cũng giống như hướng về trong màn đêm duy nhất có lấy mảng lớn ánh sáng thành trì đi đến bóng đêm nặng nề lại có một người hắn đi cũng không nhanh bước chân lại rất chậm ổn hắn đi rất vui vẻ hoàn toàn đắm chìm trong an kỳ sinh truyền thụ cho hắn hành tàu ngồi nằm tiểu khiếu môn phía trên đốn tuổi mà sống hắn đi đường tự nhiên đi quá nhiều chỉ là nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mình một ngày kia sẽ thích đi đường cảm giác nhưng lúc này hắn lại say mê hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được theo mình từng bước từng bước đi tới thân thể của mình cũng đang phát sinh lấy một ít nhỏ bé lại chân thực biến hóa mình đang mạnh lên đi đường cũng có thể mạnh lên địa tiên nói yêu k h t nhi trên lưng an kỳ sinh tâm tư c h ẳ n ngưng chữa trị thân thể này còn sót lại vấn đề giới này người thân thể cường kiện càng hơn nhân gian đạo rất nhiều nhưng mà cũng vẫn là huyết nục chi khu huyết nục chi khu nên có đầy đủ mọi thứ h á n thân này bị lôi hỏa chốt đốt thân thể gần như thành than ngũ tạng gân cốt cơ hồ toàn hủy dù cho là an kỳ sinh tại không t á trợ linh khí tình huống phía dưới cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn trở về hình dáng ban đầu tiền tiền bối cái này cái này đến trong thành hồi lâu sau dường như phát giác được an kỳ sinh thân thể không tự chủ rung động điều khất nhi cũng từ trong đám chìm tỉnh táo lại không khỏi bước chân tăng tốc rất nhiều lại là loại tư vị này quá mức làm hắn mê say nhịn không được đi cực chậm cực chậm nguyên nhân chính là như thế lam sơn huyện khoảng cách trong núi vốn cũng không có bao xa hắn lại đi mấy canh giờ ừng an kỳ sinh đối hắn tâm tư lòng dạ biết rõ nhưng cũng không thế nào để ý hắn đã từng lấy chân đo đạc mặt đất loại tư vị này tự nhiên lại hiểu do bất quá tiêu khất nhi cước lực vốn cũng không kém có an kỳ sinh chỉ điểm gõ cửa h à n h đ ầ u bắt đầu tự nhiên càng nhanh không bao lâu liền đi tới lam sơn huyện bên ngoài đây đây là có địch tập sao nhìn xem lam sơn huyện thành trong tường bên ngoài đi lại bóng người tiêu khất nhi giật nảy mình chật liền nghĩ tới trước đó trong núi l ộ n tĩnh lam sơn huyện cách gần như vậy không phát hiện được t i ê mới có vấn đề đâu trên thực tế cũng đúng như hắn nói lam sơn huyện cơ hồ trắng đêm chưa ngủ cả thành người đều lo lắng để phòng suốt cả đêm trên tường thành đầu người run run như lâm đại địch thằng đến sắc trời dần sáng mới bung l ò n g để phòng dù là như thế tiểu khất nhi cũng không dám lúc này vào thành được an kỳ sinh ý kiến về sau đem hắn đặt ở cách đó không xa trong rừng mình lại tới tới lui lui đi một đêm cho đến sáu tám chín ngày đủ thăng sắc trời triệt để sáng do thời điểm gặp cửa thành có người đi lại mới c o n an kỳ sinh vào thành hô trở lại thành tây tiểu viện tử của mình bên trong tiểu khất nhi mới thở dài một hơi một ngày một đêm không ngủ không nghỉ mọi mệt mới trở lại trên thân trên g i ớ i mí mắt đánh nhau lại là không thể kiên trì được nữa trong đêm nửa là phấn khởi nửa là sợ h ã i không dám ngủ lúc này an toàn tự nhiên cũng liền không chịu đ ổ i tiền bối ta ta không chịu đ ổ i cố nén mọi mệt cho an kỳ sinh nấu một bát cháo kiều khất nhi lúc này mới trở về phòng thiết đi an kỳ sinh t ừ không gì không thể một ngày nghỉ ngơi hắn cũng miễn cưỡng khôi phục một ít đi lại mặc dù còn có chút miễn cưỡng nhưng cũng không cần bị người con đi hắn tại trong viện lấy chậm chạp nhất bước chân chậm rãi đi thong thả tâm tư lại một khắc chưa ngừng đủ loại tin tức giống như thủy triều ở trong lòng d ũ n g động trong ngày thường những sự tình này hắn phần lớn là giao cho tam tâm lam linh động chỉ là lần này nhập mộng tựa hồ có chút dị dạng cái này lam g i a tiểu gia hỏa vẫn ở trong đầu ngủ say chưa tỉnh thêm nữa nguyên thần tự chém sau suy yếu quá trình này từ xa không có trước đó đến nhanh bất quá đi nửa đường hắn cũng dần dần làm theo địa tiên đạo hay là nói nam chiêm đại chu một chút tình báo đại chu phân đạo châu phủ huyện lấy phân đất phong hầu trị thiên hạ đế chủ r ồ n quận trung tâm vệ nghệ thiên hạ lấy bảy mươi hai đạo chủ kiềm chế thiên h ạ mục thủ vạn dân bảy mươi hai đạo chủ tức là trong nước c h i tông lại là đại tướng nơi biên cương bảy mươi hai đạo phía dưới lại có sáu trăm bốn mươi tám châu chủ mỗi một vị châu chủ phía dưới lại có ít thì mấy chủ nhiều thì trăm hai phủ chủ phủ chủ đều là nhất môn c h i chủ môn nhân đệ tử không phải số ít có thể nói hào hùng trong phủ chư huyện đều là phủ chủ chỗ c h ấ p trường nguyên nhân chính là như thế xa xôi c h i địa thậm chí có nhiều không biết đế chủ người thậm chí không biết đại chu người cũng chỗ nào cũng có đế quyền phân c h i a tán có thể nói là an kỳ sinh chưa từng nhìn thấy đại chu lễ đình an k ỳ sinh c h ầ m rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí tự nhiên sẽ hiểu muốn duy trì dạng này thống trị cần thiết chính là cái gì chỉ có tuyệt đối không cách nào làm trái lực lượng mới sẽ không để ý quyền lợi phân tán vị này đại chu đế chủ hay là năm đó sáng tạo cái này một hệ thống người tất nhiên là đối với mình có tuyệt đối tự tin có lẽ thật là nhận tượng h thiên quyền lực trôi hàng thế chi đế t ử sáng tạo a an k ỳ sinh trong lòng suy nghĩ thời điểm trong tâm hải truyền ra một tiếng ngắn ngủi rên dị âm thanh u ám tâm hải như trăng sáng kính phía dưới lam g a tiểu quái vật xoay người ngồi dậy đánh cái đại đại ngáp vẻ mặt hốt hoảng kinh hô âm thanh、quái. quái vật tiên sinh n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đã như vậy suy yếu sao nó là tin tức sinh mệnh đối với tin tức nắm giữ nhanh chóng thiên hạ hiền thấy vừa mới thanh tỉnh đã biết an kỷ sinh tình hình gần đây cái này khiến nó kinh ngạc không thôi mặc dù trước đó tại kia vạn dương giới thời điểm an kỷ sinh tình cảnh cũng không tốt thế nhưng xa so với bây giờ trạng thái tốt hơn quá nhiều mình hôn mê thời điểm đến tột cùng xảy ra chuyện gì nó tuy là tin tức sinh mệnh muốn không thông qua an kỷ sinh cho phép nhìn trộm hắn bí ẩn tự nhiên cũng là không thể đương nhiên cho dù có thể nó cũng không dám một lời khó nói hết an kỷ sinh trong lòng than thở một tiếng bung ra cấm chế để tam tâm lam linh đồng cảm giác được trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra là nhập mẫu giới này hắn từ trả nguyên thần là cấn tạo hóa đại diễn thiên thông hai mảnh đạo nhất đồ mảnh vỡ đều tạm thời bỏ đi du đ ầ u chư giới nhập mẫu a n kỳ sinh tự nhiên h i ể u được có thể vượt giới xuất thủ là dạng gì tồn tại kinh khủng hơn chính là người kia xuất thủ chi điểm nếu không phải kia t ề thốn xuất thủ nên tiếp kia thái long bản g dập mình có lẽ liền sẽ bị ăn phải cái thiệt t h i lớn điều này nói rõ kia âm thầm người đối với mình hiểu rõ cực sâu rất khó nói mình là có hay không triệt để giấu giếm được người kia cái này cảm giác được an k ỳ sinh trong lòng đăm chiêu suy nghĩ tam tâm lam linh đồng tâm thần chập trởn ngưng trọng đã cực khoái vật tiên sinh người đã bại lộ rất có thể an k ỳ sinh trong lòng gật đầu mặc dù hắn cũng không có hy vọng xa v ề mình tồn tại vĩnh viễn không bị người phát hiện nhưng bị người xốc lên theo hầu vẫn còn không biết địch nhân là ai nhưng vẫn là để hắn cảm nhận được nguy cơ có lẽ có lẽ liền là kia thái long đạo nhân tam tâm lam linh đồng suy đoán từ đầu kia hủy diệt toàn bộ thái dương hệ đại yêu trong trí nhớ có thể đoán được kia thái long bản dập chủ nhân liền là thái long đạo nhân là hắn hay là không phải tạm thời không được biết an kỷ sinh càng ưa thích có đầy đủ tin tức số liệu trèo chống phỏng đoán mà không phải chống dông suy đoán ngược lại để tam tâm lam linh đồng gom mình càng đạt được ba cái lạc hấn lúc này lớn nhất khó xử cũng không phải là người sau lưng là ai mà là đường của ta cùng pháp phải trang bị người phát hiện an kỷ sinh trong lòng nổi lên vợ sóng nhập mộng nhân gian đạo thời điểm hắn có cảm giác linh cơ có độc mở ra thái cực một đạo lấy khí loại hợp khí trợn diễn hóa xuất khí dùng cái này cấu kết địa mạch lấy khí phong thần lấy địa phát t i ê n đây là hắn nói dùng cái này đạo cho dù là tại tuyệt linh tri đ i ệ hắn vẫn nhưng đặt chân siêu phản con đường địa tiên đạo thậm chí cả hoàng thiên giới hoàn cảnh túng như thế nào khốc liệt cũng tuyệt không cách nào cùng tuyệt linh chi địa so sánh mình lấy thái cực khí loại làm căn cơ tùy tiện nhưng về đ ỉ n h phong nhưng mà kia phía sau người xuất thủ giống như ngay cả nhập mộng đại thiên thần thông đều có chỗ phát giác mình thái cực đạo cũng vô cùng có khả năng đã bị phát hiện như như hắn suy đoán bình thường mình trùng tu thái cực không khác không đánh đã khai trước đó từ trả nguyên thần vứt bỏ đạo nhất đồ tiến hành liền không có chút ý nghĩa nào nguyên nhân chính là có này suy tính hắn mới không có triển lộ thần thông mà là tùy ý kiểu khất nhi đem tự mình con trở về nếu như k ê u người sau lưng thật đối ngươi hiểu do cực sâu biết được ngươi đạo và pháp tạm tâm lam linh đồng trong lòng nhảy một cái cảm nhận được gáp lực lớn lao từ an kỳ sinh để hắn cảm giác tin tức bên trong nó biết được giới này linh cơ tất nhiên có vấn đề mà nếu ngay cả thái cực khí loại cũng có thể là bị người đã nhận ra chẳng lẽ không phải là không có biện pháp rồi ai nha nha tạm tâm lam linh đồng càng nghĩ càng là lo nghĩ ở trong đầu vừa đi vừa về không ngừng đi dạo tàn bộ mặt ủ mày trau quái vật tiên sinh không được chúng ta liền rút lui a nó biết được an kỳ sinh lợi hại nhưng lúc này tình cảnh xa so với vạn dương giới muốn hỏng việc quá nhiều không cách nào tiếp xúc siêu p h à m linh cơ lại mình tu chỉ chi đạo đều có thể muốn bị từ bỏ nó là thật n g h ị không ra an kỳ sinh còn có thể thế nào lập bàn đi an kỳ sinh lắc đầu đi không được như hắn như vậy người sớm đã sẽ không cùng người bình thường đồng dạng xoắn suýt tại thắng bại thành bại nhưng mà đây không phải hắn nghĩ rút đi liền vẫn có thể tùy tiện rút đi kiếm người sau lưng lần này có thể xuất thủ lần sau vẫn có thể có thể lui một lần lại há có thể nhiều lần tránh lui ai tạm tâm lam linh đồng thở dài một hơi liền biết an kỳ sinh sẽ không n g ư bộ nó rất rõ ràng vị này quái vật tiên sinh bình thản đạm mạc bề ngoài phía dưới là thiên sơn sụp đổ tại trước vẫn muốn tiến lên với mình nhưng mình không phải a vì cái gì mình lại cứ liền rơi vào cái quái vật này trong tay nghĩ đi nghĩ lại cái này lam ra tiểu quái vật đ ặ t mông ngồi xuống thở dài thở ngắn ta quá khó khăn ai có thể vĩnh viễn xuôi gió xuôi nước an k ỳ sinh tâm thần trầm ngưng có áp lực lại vẫn có lấy thản nhiên nguyên thần tự chém cố nhiên cực kỳ suy yếu nhưng cũng để hắn bản ta cảm mình các loại cảm xúc vẫn có nhưng lại có thể siêu nhiên tại bên ngoài không vướng vận người ta tâm lam linh đồng lại h u mại lại tính sợ lại vẫn là không nhịn được đích thì thầm một tiếng q u á i vật tiên sinh người người liền không hiểu được e ngại sao e ngại ngay vậy an kỳ sinh lại là trong lòng yên lặng trước hết để cho lam linh đồng thu nạp các loại tin tức mới than nhẹ nói nhỏ trong lòng chiều lên thoát đến lồng chim nhìn thấy gọn sóng vốn là đại hạnh ta lại còn gì phải sợ chương bảy trăm tám mươi bảy hiếm thấy nhất sơ tâm không quên đại tu thiên điệu rộng rãi mặt trời mọc rồi lại lặn cần thiết thời gian cũng càng dài rất nhiều t i ề u n h khất nhi mê man ngủ mười mấy canh giờ tình nữa đến sắc trời mặc dù ảm đạm ngày nhưng cũng còn chưa hoàn toàn rơi xuống ngủ như vậy lâu rồi t i ê u khất nhi d ỗ i lưng một cái chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào toàn thân không nói ra được thoải mái cùng dễ chịu hơi đ ộ n g đậy gân cốt liền phát ra lốp b ố t tiếng vang một ngày mà thôi thể lực lại cũng có nhảy vọt tiến bộ cái này khiến trong lòng của hắn mê s a y lại kích động hô hắn xoay người xuống giường xuyên thấu qua ố vàng cửa sổ có thể nhìn thấy trong sân vị tiền bối kia còn tại không nhanh không chậm dục dịch tiền bối t i ê u khất nhi đang muốn mở miệng liền đột khẽ giật mình nghe được từng đợt giống như lôi kéo ống bé hồng hộ câm thanh tinh tế nghe tới dường như là từ vị tiền bối kia trong thân thể chuyển vào ra tiền bối tại tu hành sao tiểu khất nhi không dám đánh nhiễu trong lòng lại rất là kích động rón rén đi ra cửa hộ dựa vào ánh c h i ề u tà hắn có thể thấy rõ ràng theo vị tiền bối kia chậm chạp đi lại thân thể của hắn cũng đang không ngừng rung động mà cái kia bản dường như bị lôi hỏa đốt cháy qua m n g da tại một chút xíu c h ố c r a thay vào đó là bóng loáng tựa như anh hải đồng dạng da thịt trong lòng không khỏi một trận kinh hãi hắn nơi nào thấy qua dạng này chữa thương thủ đoạn hô hút an k ỳ sinh không nhanh không chậm đi dạo tàn bộ điều hòa hô hấp dẫn động cỗ thân thể này sinh cơ lưu truyền hắn cũng không tiếp xúc dẫn động giới này rồi rào đến cực điểm linh cơ nhưng hắn đối với huyết nhục c h i khu trưởng k h ô n g đã tới đ ỉ n h phong tâm niệm chuyển động ở giữa cẩn thận nhập vi có thể dẫn động tế bảo phân liệt cùng tài sinh dù chưa nếm thử ngưng tụ khí loại để mà khôi phục n ụ c thân phía trên thương thế nhưng cũng không thế nào khó khăn hô chưa qua bao lâu hắn thật dài thở ra một hơi chậm rãi thu thế trên thân khô h é o tiêu ra cũng đã chóc ra không ít thương thế tuy nặng cùng hôm qua đã là tưởng như hai người ùng ục h ậ t trong bụng vang lên như sấm sét chầm đ ụ đánh thức nhìn không chuyển mắt nhìn hắn kiểu khất nhi tiền bối c、so、rất nhiều, rất nhiều. giới này cho này i nấu c linh Khất i khí chi rồi rào càng hơn vạn giới dù bình thường người phạm không thể vận dụng hấp thu linh cơ nhưng trải qua nhiều năm lâu nguyện sinh hoạt bản thân tất nhiên có linh cơ chất chứa có cái này tiến bộ chẳng có gì lạ an kỷ sinh bình phục khí tức giới này linh cơ giống nhau nhân gian đạo không phải thụ lục không được hấp thu vận dụng nhưng mà giới này linh cơ so với nhân gian đạo dồi dào quá nhiều cho dù không lục hoặc nhiều hoặc ít cũng có được linh cơ tàn g thân đối với phàm tục môn phái tới nói cái này tự thân ẩ n chứa linh cơ nhiều quả liền là thiên phú tiêu k h ấ t nhi xem như cái có thiên phú mình tuy là thuận miệng trì điểm nhưng hắn cảnh giới gì thuận miệng trì điểm đối với người tầm thường mà nói đã là suốt đời khó tìm chi tạo hóa l ờ i tuy như thế nhưng dòm đốn có thể thấy được toàn cảnh nho nhỏ ăn mày đã là như thế giới này hào hùng thiên tiêu lại là cái gì quan cảnh như con ngươi chiếm cứ tại trong hốc mắt tam tâm lam linh đồng trong lòng lại có rung động cái này đại chu thế lực hùng hồn sợ là còn muốn thắng qua vạn rừng giới những thứ ở trong truyền thuyết đế quốc mà cái này vẫn chỉ là một cái đại chu mà thôi nó trong lòng vẫn là có thoái ý đối với một cái sinh mà bất diệt lấy tin tức mà sống trường sinh loại mà nói nhất thời né tránh căn bản tính không được cái gì vĩnh hằng l m đạm cũng thắng qua nhất thời lừng l ấ y cái này tiểu quái vật tâm tư an kỳ sinh tự nhiên sẽ hiểu nhưng cũng lời nhắc cùng hắn nói nhiều như vậy chỉ là phân phó một tiếng đưa ngươi sưu tầm tin tức phân loại truyền cho ta Tam tâm thổn t lam linh đồng h ứ các một tiếng, c loại phân loại tin tức đã như l ở trong lòng phân loại so với trước đó mơ hồ xem xét nhưng lại rõ ràng rất nhiều mà hắn nhất là ân cần lại là kêu hư hư thực thực hắc bạch vô thường truyền thừa vô thường cung nhị thân người trên lạc cấn tin tức ông Hán tin â m n ệ m c h u y ể động ở giữa, mánh giữa, ở i l ệ tức như biển tin t lưu phun rũng Phạm trào kim đan sống n n năm, trước mắt đã về tính tổng kết thành là an kỳ sinh quen thuộc nhất như đạo nhất đồ dò xét không khác nhau chút nào tự sự cách thức đen trắng danh sách hai mươi ba đến từ bắc câu châu phong đô thành vô thường cung sắp xếp hắc bạch vô thường danh sách hai mươi ba kim đan tam c h u y ể n tu vi tinh thông lượng giới vô g i a n cầm linh ma thủ vô thường lấy mạng các loại thần thông cuộc đời kinh lịch như sau tam tâm lam linh đồng đi theo an kỳ sinh lâu ngày tự nhiên h i ể u được hắn yêu thích tất cả tin tức sắp xếp có thể nói cực giản lại cực tường nhưng an kỳ sinh nhìn lướt qua lông mày lại là nhữ lại cái này các loại tin tức cần chứa đồ vật cực kỳ không ít tứ đ ạ i bộ châu vô tận đại dương minh mông hai thánh địa ba đế quốc bảy tô môn thậm chí cả hắn hạ rất nhiều đại tiểu tô môn các châu các nơi phong thổ văn tự ngôn ngữ thiên tài địa bảo thậm chí cả một chút tán toái phương pháp tu hành. có thể nói cái gì cần có đ ề u có lại đơn độc không có hắn nhất là ân cần đồ vật vô thường cung lai lịch cùng hắc bạch vô thường đám người hạ lạc đây cũng không phải là là hai người trong trí nhớ không có mà là bị người che lấp thậm chí xóa đi trí nhớ của bọn hắn bên trong có một đạo c ấ m chế rất nhiều tin tức không thể đụng vào bắt được tạm tâm lam linh đồng tự nhiên sẽ hiểu an kỳ sinh nói là cái gì lại cũng chỉ có thể lắc đầu c ư ỡ n g ép bắt được chưa hẳn có thể có thu hoạch mà lại khả năng gây nên hạ cơm chế người cảnh giác cấm chế tạm tâm lam linh đồng trong ngôn ngữ có ngưng trọng thân là tin tức sinh bệnh nó không thích nhất liền là nhằm vào hồ linh tin tức cấm chế ý vị này nó không cách nào tùy tâm s ở dụng bắt được tin tức thế nhưng là những tin tức này bản thân đã thoát ly kia hai người thân thể kia cấm chế thế mà cũng như bóng với hình theo sau điều này có ý vị gì nó lại biết rõ r à n h r à n h bất tử loại có thể lấy ý chí của mình đem đặc biệt tin tức triệt để phong tỏa lại không bị hoàn cảnh tuế nguyện biến hóa mà thay đổi đây rõ ràng liền là bất tử loại thủ đoạn tiền tiền bối an k ỳ sinh lông mày thư giãn lại là kiểu khất nhi bưng lấy đồ ăn thận trọng hoán hắn một tiếng làm phiền an kỷ sinh gật đầu gửi tới lời cảm ơn tiếp nhận đồ ăn trực tiếp ngồi trên mặt đất nói là đồ ăn kỳ thực bất quá là một bát thanh thủy cũng giống như cháo cùng mấy cái bánh ô ta vô song ngày bình thường ăn liền là những thứ này kiểu khất nhi nắm nuốt ngón tay có chút mặt đỏ tới mang thai tiền bối dạy mình nhiều như vậy mình lại chỉ xuất ra những thức ăn này trong lòng của hắn quả thực không dễ chịu nhưng đây đã là hắn có khả năng lấy ra đồ tốt nhất có những này đã vô cùng tốt an k ỳ sinh lại chỉ là cười cười hắn đối với cơm canh từ trước đến nay là tốt cũng có thể không tốt cũng có thể đương nhiên sẽ không có cái gì g h é t bỏ tại kiểu khất nhi xấu hổ hách trong thân xác chậm rãi nhấm nuốt nuốt bắt đầu hạt gỗ thân thể này còn suy nhược dạ dày công năng gần như sụp đổ bắt đầu ăn tự nhiên rất chậm tiền bối không chê liền tốt tiêu khất nhi thở dài một hơi lại có chút hướng tới nói nghe nói tam thủy môn dạng này trong môn phái liền xem như ngoại môn đệ tử cũng một ngày ba bữa có thịt không biết lúc nào ta cũng có thể nói tiêu khất nhi không khỏi nuốt n g ụ m nước miếng hắn cả ngày đốn tuổi mà sống lại muốn tiết kiệm tiền học nghệ lại là không biết bao lâu chưa từng ăn qua thịt mà trên thực tế cốc tiện mà thịt mắc liền xem như không còn tiền cái kêu ít tiền cũng ăn không nổi mấy trận thịt thật sự là thuần phát nguyện vọng vung xuống bắt đũa ăn kỳ sinh khẽ lắc đầu hắn đối với giới này hiểu rõ cũng không nhiều nhưng cũng xa so với lúc này kiểu khất nhi biết được hơn rất nhiều địa tiên đạo đất rộng của nhiều vật hoa thiên bảo vô tận linh cơ thai ngén phía d ư ớ i sản vật chi phong phú hoàn toàn không phải thế giới khác có thể so kiểu khất nhi chỉ biết hiểu tam thủy môn ngoại môn đệ tử liền có thể ngày ngày ăn thịt nhưng không biết tam thủy môn như vậy cực hạn tại một huyện c h i địa nho nhỏ bàn phái căn bản bất nhập lưu như q u ầ n tinh môn bình sóng lâu như vậy tế chấp một p h ụ tông môn chỗ ăn tri vật đã không phải phản tục linh tuyền linh mệ đã là bình thường nhưng mà kia nhưng lại không phải kiểu khất nhi có khả năng tưởng tượng có thể ngày ngày ăn thịt đã là cực tốt đi kiểu khất nhi có chút xấu hổ hách lại có chút thấp thỏm cũng không phải sai chỉ là an kỷ sinh nhìn thật sâu một chút kiểu khất nhi đen ngòm hốc mắt để cái sau trong lòng b ầ m sơ tâm dễ kiếm lại khó thủ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay nói tới vạn vật có nghèo vô tận được lũng t r o n g thục chính là thiên tính ăn bữa hôm lo bữa mai ăn mày cầu ấm no bệnh nặng quấn thân người cầu khỏi hẳn dần dần ra đi láo hủ cầu thanh xuân đọc đủ thứ thi thư sĩ từ cầu danh lợi phú quý đế vương cầu trường sinh trên bản chất đều là chỉ là người thường thường khi lấy được về sau quên yêu cầu mất tâm, sơ xa vời càng nhiều. Cái này, kiều khất nhi bản tính không mà lai chẳng khất nhi cái hiểu cái không gật gật đầu nhưng vẫn là trơ mắt nhìn an kỳ sinh tiền tiền bối ngài ngài đây là muốn nhận lấy ta sao không mắt hốc mắt nhìn thằng an kỳ sinh không cần con người hắn cũng nhìn thấy thiếu niên trong ánh mắt khát vọng kia là đối với hiện trạng bất mãn là đối với cải biến khao khát bái sư từ trước đến nay không dễ câu học từ xưa gian khổ bái ta làm thầy cầu lấy ta pháp và đạo càng là như vậy an kỳ sinh n ô n ngữ ngụ ộ i lại giống như lại ẩn chứa vô tận gợn sóng ở trong đó hắn thật sâu nhìn chăm chú trước mặt tắn mày giữ kín như m ư n g ngươi coi là thật không hối hận chương bảy trăm tám mươi tám mười ba ngày hai ba sự tỉnh đại tu núi cao v ạ n trượng bầy linh kéo dài lại càng không biết bao nhiêu cỏ cây cùng chim thú hiu kiếm quang lướt ngang trời cao mạ qua đ ỗ n g nhiên đã qua mấy ngàn dặm rơi vào rẽ núi vờn quanh vạn trượng trên núi cao quần t ì n h môn sơn môn trước đó hô kiếm quang tắn đi h i ứng tình chậm rãi phun ra một ngụm t r ọ khí hơi có vẻ tái nhợt trên mặt có một tia hưng luận sư thúc kiếm quang càng phát mượt má đệ tử bội ph Cùng là kiếm quang vờn quanh ngự kiếm phi hành ngưng tụ thành đại đan cùng t r ư ơ n g ngưng tụ thành tốc độ cũng là hoàn toàn khác biệt nàng tuy là cùng thế hệ bên trong người nổi bật so với thế hệ trước còn thì kém rất nhiều tu hành chư cảnh rõ ràng lúc đầu t r ê n l ệ n h còn không rõ ràng càng là về sau t r ê n l ệ n h thì càng to lớn dưỡng khí thụ lục ôn dưỡng bản mệnh nhập đạo thành đàn sáu cảnh năm vị trí đầu cảnh gọi trung phạm nhật cảnh ngưng tụ thành đại đan mới là siêu phạm nhập thánh bắt đầu lý thanh hậu trong nháy mắt thu kiếm quang mới nghiêm nghị nói ngươi lần này dù đại bại thua thiền suýt nữa mất mạng nhưng cũng không cần quá mức để ý vâng Khi ứng tình hít sâu một hơi, gật đầu nói phải hô hai người trò chuyện bất quá hai câu một bóng người đã như thuấn di xuất hiện tại bạch ngọc cũng giống như sơn môn trước đó một thân lấy áo trắng s ợ i tóc x á m trắng dâu dài rủ xuống mai lúc này thanh lanh sắc mặt phía trên ở lại một vòng ngưng trọng sư tôn sư minh thấy ông lão mặc áo trắng khi ứng tình hai người đều là k h ô người n g thi lễ lao giả này lại chính là quần tinh môn chủ cũng là đại chu đế quốc tây bắc đạo ưu châu định bình phụ chủ vu phương hoa trong ngày thường hắn nhiều tại định bình phụ thành bên trong tòa trấn hôm nay lại hiếm thấy trở về sân môn không hỏi có biết là bởi vì vô thường c u n g sự tình nghi khi ứng tình tâm tư chuyển động c h ắ p tay liền muốn báo cáo không đ ổ i vũ vương hoa khoát tay chặt lại đ ừ n g lại khi ứng tình lời nói lại tiến lên trước một bước hướng về nơi xa xa xa c h ắ p tay ninh h u n h đã đến sao không hiện thân gặp mặt ninh h u n h có người theo đôi khi ứng tình xứng sở lý thanh hậu sắc mặt lại là biến đổi không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy m ở mịt trong tầng mây một dâu tóc mặt trắng vóc người lại là cực cao lão già đón gió bước trên mây mà đến xa xôi mấy ngàn dặm hùng hồn chi khi đã nương theo hắn âm đập vào mặt vũ huynh đại diễn số tính lại có tinh tiến nơi nào nơi nào vu phương hoa lại là lắc đầu ngự khí vô hỉ vô bi thiên cương núi khoảng cách ta quần tinh môn không dưới trăm vạn bên trong ninh huynh có thể tới nhanh như vậy tại người nào đó lại là không có tính toán đến ninh k h ắ c lý thanh hậu con n g ư ơ i co r ụ t lại trong lòng lật lên thủy triều không phải là kinh hãi thân phận của láo giả này mà là không nghĩ tới người này có thể tới nhanh như vậy thiên cương môn khoảng cách quần tinh môn khoảng cách có thể nói cực xa cho dù hai tông ở giữa tự có đưa tin thủ đoạn người này lại lấy tốc độ bay nội danh nhưng lúc này mới bất quá một ngày quan cảnh thiên cương môn sớm biết vô thường cung m ớ n tới vẫn là sư tôn sự tình bị biết được khi ứng tình liếc qua nhà mình sư tôn trong lòng nổi lên một k i a lo lắng q u ầ n tinh môn chấp trưởng một bộ thiên cương môn quản hạt một châu vị cao trên đó nhưng mà trên giới tông cũng không phải là tuyên cổ bất biến nàng đối với trong môn phái những năm này chuyện làm cũng có chút hiểu do như việc này bị thiên cương môn phát hiện ha ha ha ninh khắc dừng bước ngàn dặm trên biển mây tiếng cười p h o n g khoáng n ô n ngữ lại mang theo không còn che giấu lãnh ý vũ h u n h ngươi làm thật lớn sự tỉnh ban vây đại sự tự nhiên so không được năm đó thiên cương môn vũ phương hoa ra mặt lắc một cái ngựa khí cũng biến thành lãnh đạm xuống tới ninh hinh là đến hương sư vân tội lý thanh hậu cùng hy ứng tình trong lòng đều là chấn động lúc này theo ta đi trong môn tìm môn chủ tạ tội còn có thể lưu ngươi truyền thừa nếu không ninh k h á c lời nói đến một nửa vũ phương hoa đã là nhấc lông mày cười lạnh sau lưng kiếm quang búp hơi mà lên phát ra bén nhọn d é o vang âm thanh không phải như thế nào ninh khát dâu tóc của vũ một bước trước đạm trăm ngàn dặm trời cao liền phát ra kinh thiên o a n h minh biển mây quần quận bị màu mực đồn đen như nước thủy chiều chụp về phía quần tinh môn sân môn tông diệt người vong、Ấm、ẩm ẩm vạn n giảm d hai thành khuấy Khi đậu. g cách nhau h một bức tường ngoại thành nhỏ lại dơ giấy bẩn thiệu nhân khẩu rất nhiều nội thành lớn mà phun hoa nhân khẩu thưa thớt ngoại thành gần như toàn thành chín thành người đều ngưỡng nội thành hơi thở mà tồn nhà nho nhỏ bên trong an k ỳ sinh nằm nghiêng tại một trường cũ nát ghế đu phía trên chậm rãi lay động mặc cho hiện lạnh cơn gió thổi qua thân thể trong viện cây già chập trần thân cảnh ố vàng từng chiếc lá cây bay xuống thời tiết truyền lạnh c u ố i thu dù mới gần đông hàng khí cũng đã sớm đến xanh thẳm trên bầu trời treo sáu vòng phát ra vô tận quang nhiệt mặt trời huy hoàng hạo đãng phổ chiếu và vật cũng chiếu vào an k ỳ sinh trên mặt an k ỳ sinh tầm mắt rủ xuống thẳng tựa như một cái bình thường thanh niên nhìn không ra mảy may trước đó kinh khủng thương thế tới cái này đã là hắn đi vào giới này ngày thứ m ư ơ i ba thương thế đã tốt hơn, hơn nữa nếu có người tới gần thậm chí có thể nghe được hắn máu trong cơ thể lưu động s ả n sạt thanh âm sinh cơ mạnh mẽ ít xoay cụ nát cửa lớn đ ẩ y ra k i ế u khất nhi xoa nắn lấy bả vai đi đến thân thể của hắn vẫn như c ũ đơn bạc thậm chí so với trước đó còn muốn gầy yếu nhưng lại lộ ra cường tráng già dặn con n g ư ờ i cũng càng là sáng tỏ bước chân lên xuống như mèo thân thể nâng lên hạ xuống giống như, như manh thú dạ bước đã có nền tảng nhưng một giây sau trên mặt của hắn liền lộ ra đắng chắc cười thu tâu người đã bị ta đuổi đi qua mấy ngày đoan chừng sẽ còn lại đến một cái không cha không mẹ đốn tuổi mà sống ăn mày đương nhiên không có khả năng tại tấp đất tấp vàng lam sơn thành có trụ sở của mình dù là cái này trụ sở nhỏ mà cũng nát thế nhưng không phải hắn có thể mua được nhất là vào đông đến tiền thuê đều đã để hắn có chút không chịu nổi luyện võ bất quá m ộ ư ơ i ba ngày hắn tích xúc đã toàn bộ hao hết tiền thuê cũng nhanh đóng không nổi nha an k ỳ sinh không mặn không n h ạ t trả lời m ộ t câu lại đến cho bọn hắn chính là nơi nào còn có tiền tiểu khất nhi gãi gãi đầu b u ờ n tóc đều nhanh rơi mất mùa đông lập tức sẽ đến cũng không ai mua tháng tuổi ta đi đốn tuổi cũng không kịp một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán tiêu khất nhi được, khất nhi thở dài thở ngắn bên trong an kỷ sinh nhưng trong lòng thì khéo động chậm rãi ngồi dậy ngẩng đầu ngóng nhìn nơi xa tới ngược lại là rất nhanh tớ s lần thứ nhất sửa chữa tới trước cái này đi sợ có hỗn loạn ban ngày lại đến một đợt tất cả trương tiết tất cả đều là thay thế số nguyên là đồng dạng sẽ không để cho mọi người lặp lại đặt mua chương bảy trăm tám mươi chín trộn lẫn môn hồng huyền đạo nhân đại tu nóng g nhìn trời cao an kỷ sinh mặt mày bông u xuống không mắt trong hốc mắt có một sợi lưu quang lấp l ó e mạ qua hồng huyền mệnh vận q u ý tích một đạn sinh tại hoàng tiên liên giới địa tiên đạo nam chiêm châu đại chu đế quốc tây bắc đạo ưu châu an bình phủ con nhỏ n h ẹ bén thiên phú bình thường dưới cơ duyên xảo hợp bị ngoại xuất hành đi đạo nhân thu nhập trộn lẫn môn giới tu chỉ bảy mươi năm mới nhập đạo làm sao đi thiên hạ mấy chục năm tích lũy t h i công để cầu đại chu đế quốc chi sắc phong chết bởi đại chu nguyên sơ ba mươi lăm năm bảy trăm sáu mươi bốn trừ yêu trên đường tại thụ yêu thôn phệ thời điểm thôi động lôi pháp tự tuyệt bỏ mình lại h ồ n d i ệ t đánh giá thân vô đạo cơ tuy có phá vỡ núi phá thành chi lực cũng không bằng nhất tinh ngắn ngủi vài câu bất nhập lưu đánh giá hiếm ít đến thương cảm giới thiệu mà cái này lại là thân thể này trước chủ toàn bộ tin tức thân này trước chủ lấy lôi pháp tự tuyệt hắn trên người tin tức đều tán đi cao minh đến đâu siêu hồn thần t h ô n g cũng khó có thể đạt được hắn tin tức bất quá đối với an kỳ sinh tời nói tự nhiên không là vấn đề hắn cuộc đời công pháp sư môn toàn bộ hiểu rõ tại tâm đương nhiên cũng b A o quát kiểu ề n thân phiền một chút tới? lưu lại Ai? Ai i phước. khất nhi k xứng t n tới, sở không biết vì sao một mục nhận lấy một góc vải rách nghe lời đi ra môn quái vật tiên sinh ngươi định làm như thế nào t i ể u khất nhi ra cửa Tăng、tâm t lam linh đồng liền từ vỗ vội cánh từ trên cây bay xuống tới rơi vào an kỳ sinh trên bờ vai cái này trong hơn m ộ ư ơ i ngày nó thu thập rất nhiều tin tức so sánh chư giới khác biệt phân tích huyền tinh nhân gian đạo vạn dương giới kiểu phụ giới rất nhiều an kỳ sinh thông h i ể u bí p h á p thần thông con đường tại giới này khả thi có thể so sánh an kỳ sinh còn bận rộn hơn h ơ nhiều n đáng tiếc thu hoạch giải rác giới này cố nhiên không có tuyệt linh vũ trụ cực hạt lớn nhưng giới này linh cơ quá mức dồi dào đạo pháp thần thông quá rõ ràng hết thể không giống với giới này con đường đều sẽ lộ ra không hợp nhau khó mà tồn t ụ không nói lại cực kỳ dễ dàng bị người phát hiện dị thường huyết nục chi khu tu hành không ra tinh khí thần người vạn pháp vạn đạo không rời hà tông muốn siêu thoát tại bên ngoài gần như không có khả năng an kỷ sinh lại từ nằm xuống mặc cho ghế đu lắc lư nhưng trong lòng lại các loại tin tức lưu truyền huyền tinh nội gia quyền lâu phủ chân khí võ đạo nhân gian giới lấy thần ngự khí pháp vạn dương giới động t i ê n sát phản nói h ắ n nhập mộng chư giới tu vạn pháp chư thần thông tại huyết nục trên tu hành tạo nghệ s ự cao xa không phải người thường có thể so sánh thậm chí mở ra siêu thoát linh cơ bên ngoài thái cực khí nói chân chính có thể thích hứng các loại hoàn cảnh sẽ không bởi vì thế giới khác biệt mà khó mà tu hành nhưng lại muốn thoát khỏi linh cơ lại muốn không làm cho người t r ú m ụ nhưng lại cực lớn độ khó bởi vì hắn muốn dầu diếm không phải người bình thường mà là kia sau cái vô cùng có khả năng tu chỉ ức vạn vạn năm láo quái vật hoặc là không yếu thậm chí càng mạnh hơn hơn bọn hắn không biết tên tồn tại là lấy lựa chọn của hắn liền rất là trọng yếu tuyệt không thể tùy tiện vì đó vứt bỏ linh cơ đơn tu thể p h á c như thế nào tam tâm lam linh đồng đề nghị tuyệt linh chi địa đều có thể tu chỉ chi pháp không có linh cơ cũng sẽ không bị ảnh hưởng mới là không tốt an k ỳ sinh lắc đầu nội gia quyền nhưng phụ không thể chủ hắn bản thân cực hạn khá lớn không t á trợ thiên tài đ i ệ u b ả o rèn luyện thân thể khó mà người khác tranh phong nếu dùng lấy rèn luyện khó tránh khỏi bị linh cơ trỗi nhiễm an k ỳ sinh trong lòng gương sáng cũng giống như hắn trong vòng nhà quyền xuất đạo lại cũng không mê tín nội gia quyền nội gia quyền cho dù là đản sinh tại tuyệt linh t r i địa nhưng đến cùng căn cơ nông cạn không thể cùng người vạn vạn năm truyền thừa so sánh tuyệt linh chưa từng là ưu thế mà là đại đại thế yếu chúng t ô nhục thân tri đạo cũng không phải nội gia quyền nói vị tiêu minh phụ quân đã từng lưu lại hương hòa thành thân đạo tựa hồ cũng là độc lập với linh cơ bên ngoài con đường tu chỉ có lẽ có thể p h á cục lam linh đồng lại mở miệng nói an kỷ sinh đối với nó cũng không có quá nhiều dầu diếm sở học của hắn thần thông công pháp nó cũng hơn nửa biết được trong đó cái môn này hương hỏa thành thần đạo cho nó cực sâu ấn tượng bởi vì pháp môn này cực kỳ giống chư thần đại thế giới tín ngưỡng thành thần pháp cái này thế nhưng là từng sinh ra vĩnh hằng trí cao thần vô thượng con đường hương hỏa chi đạo chưa hẳn có thể thực hiện an kỷ sinh vẫn lất đầu hắn mới tới giới này đã đụng phải hắc bạch vô thường tung tích cực kỳ hiển nhiên hai vị kia g a cũng tới đến địa tiến nói tại không biết được hai người bọn họ tung tích trước đó có quan hệ với cổ trường phong pháp và đạo hắn lại là không thể tùy tiện đ ụ ợ c vào cái này cũng không được vậy cũng không được quái vật tiên sinh ngươi chẳng bằng bỏ cái này thể xác như ta chung chung là tin tức sinh mệnh lam ra tiểu quái vật trong lòng không hiểu có chút phiền não nó là trời sinh tinh linh lấy thôn phệ tin tức mà sống tuy không cường đại thần thông nhưng cảm giác lại cực kỳ nhạy cảm lần này sau khi tỉnh lại nó lại luôn là có chút bất an luôn luôn hoài nghi là mình dự báo đến cái gì báo động cái này khiến nó không hiểu có chút bực bội tin tức sinh mệnh an kỷ sinh trong lòng hơi động lại dường như nhớ ra cái gì đó ông nhất nghiệm vừa lên trong lòng hắn liền có gợn sóng dâng lên trong lòng gương sáng phía trên liền có lưu quan g một đạo bắn ra thuận theo con ngón đúng ra chui vào tam tâm lam linh đồng trong mi tâm cái sau thân thể chấn động lập tức nghẹn ngào chạm tam thi này pháp này pháp tam tâm lam linh đồng đột nhiên trở nên phấn khởi thân thể đều không tự chủ đang run run y cái này môn công pháp này nếu là có thể thành nếu là có thể thành nếu có thể thành có lẽ có thể giải khai linh cơ có độc chi ếch an kỷ sinh lộ ra một vòng tiếu dung chàng tam thi c h i pháp linh cảm nguồn gốc từ tô kiệt tư tưởng tô kiệt không hổ là tuyệt linh c h i địa thiên mệnh c h i tử đủ loại tư tưởng đối với an kỳ sinh mà nói đều có lớn lao dẫn dắt cái này cùng hắn tam hoa tụ đỉnh có tương tự lại giống như lại càng thêm viên mãn tam hoa tụ đỉnh vẫn là cùng tồn ba thi nếu là chém mất lại là nguyên thần nhục thân khí loại chân chính hợp lại là một như chính xác chém mất ba thi có lẽ làm được có thể đúng nghĩa đi ngang qua và giới mà không cần mượn nhờ cái khác thể xác phương thức bởi vì trong một ý niệm như huyết nhục diễn sinh khí hóa huyết thịt huyết nhục hóa khí thần hóa khí thân thân hóa thần khí ý nào đó phía trên cái này c h ạ m tam thi chi pháp thậm chí không thua gì hắn thái cực khí đạo đều là có thể thông hành tuyệt linh cùng c h ư giới không bởi vì hoàn cảnh biến hóa vũ trụ thay đổi mà ảnh hưởng thông thiên đại đạo mà đối với lúc này an kỳ sinh mà nói có lẽ chính là hắn phá vỡ lúc này cục diện bế tắc mấu chốt chi điểm ừ m t a m tâm lam linh đồng lại là khẽ giật mình ngươi ngươi là nghĩ không sai trong lòng có so đo an kỳ sinh trên mặt liền có tiêu d u n g trước thành mà chém về sau c h ư n bảy trăm chín mươi giải linh khí tri độc đại tu tốt nhất thú t h á n ba nội thành chạy ra h ư liệu số lượng không nhiều tới trước trước đ ư ợ ca lâm gia tuyển nhận hạ nhân ba người bán mình nhưng phải mười lượng yêu cầu ngũ quan văn chính chịu mệt mọc tuổi tắc không cao hơn hai mươi ồn ào náo động trên đường phố người đến người đi các loại tiếng giao hàng liên tiếp vô cùng náo nhiệt t i ê u khất nhi đi ở trong đó n g n g đầu tứ phương trong tay nắm chặt lấy kia trương vải rách trong lòng có chút mở mị thất vọng tiền bối muốn làm gì ai sẽ đến đưa tiền hắn đứng ngẩn ngơ một hồi vẫn lắc đầu đem tạp nghiệm ném ra ngoài nao bên ngoài bước nhanh hướng về cửa thành đi đến ngày đó b á i sư mặc dù bởi vì chính mình bị hủ sợ mà không có b á i thành nhưng hắn trong lòng vẫn là đối vị tiền bối này kính sợ có phép lam thủy thành cũng không coi là bao nhiêu phần hoa nhưng mà đến cùng là phạm vi ngàn dặm bên trong duy nhất thành trì người tự nhiên là không thiếu lúc này ngày gần rét đậm thời tiết đã lạnh người đi đường tuy nhiều nhưng càng nhiều vẫn là hai bên đường phố giao hàng tiểu phiến thậm chí không thể nói là tiểu phiến bởi vì trong đó rất nhiều đều là như hắn đồng dạng người đốn tuổi buôn bán tháng tuổi trong đó thậm chí không thiếu một chút chuyên môn điêu khắc thành các giống thu tinh mỹ thu than đáng tiếc người mua giải rác nội thành cao môn đại hộ có nhiều chuyên môn than tuổi c h ọ n mua tiểu môn tiểu hộ cũng đốt không d ậ y nội thú than nội thành tuy nhiều người giàu có nhưng nội thành cư chi đồng dạng không dễ thêm nữa rét đậm sắp tới lúc này sẽ còn mua than người ta có thể nói ít càng thêm ít ai nhìn xem gió lạnh bên trong mặt cóng đ ế n đỏ bừng tiểu p h i a n ó m tiểu khất nhi trong lòng không khỏi thở dài u an mày rất nhiều ngày không có nhìn thấy ngươi có cái bán than trung niên nhân trà sát lạnh bớt bàn tay cười cùng tiểu khất nhi chào hỏi làm sao về sau không đi đ ố n tuổi vương ca tiểu khất nhi cười đáp lại một câu đây không phải trước mấy ngày nhiễm phong hàn lúc này mới tu dưỡng tới thật sao kia vương ca tràn đầy hầu nghi nhìn thoáng qua xa so với trước đó điêu luyện rất nhiều kiểu khất nhi ngươi cái này cũng không giống như là nhiễm phong hàn à. kiểu khất nhi giật mình trong lòng chính muốn nói cái gì kia vương ca đã quay đầu đi chào hỏi khách k hứa đi biến hóa của ta có rõ ràng như vậy sao kiểu khất nhi đi mau mấy bước tránh đi người quen trong lòng không khỏi cũng hơi kinh ngạc chính mình mới luyện mười ngày qua mà thôi mặc dù tự giác thể lực tiến bộ không ít nhưng cũng không phát hiện trên người mình có nhiều biến hòa hơn a trong lòng của hắn chuyển suy nghĩ cũng không muốn chỉ hoán cái gì bước nhanh đi qua đường đi đi vào cửa thành trước đó l a m thủy thành không phải cái gì thành lớn lúc này tuy vẫn giữa t r ư a không đến trong cửa thành bên ngoài nhưng cũng không có mấy người nhất là ra khỏi thành cơ hồ một cái đều không có nhưng không có mấy người dám ở ban đêm ngoài thành qua đêm tiền bối nói sẽ là ai ngừng chân trước cửa thành t i ê u khất nhi đầy bụng hầu nghi lại có chút thất v ọ n g đáng tiếc h ắ n đ ợ i đã lâu cũng không có chờ đến có người đến chào hỏi trong lòng thất vọng đang muốn rời đi thời điểm trong lòng đột nhiên chấn động đinh linh linh một đạo không biết từ chỗ nào truyền đến linh đang âm thanh truyền vào trong thai đầy hai ồn ào tiếng h u ê n náo trong nháy mắt này tựa hồ hoàn toàn biến mất hết thệ đều giống bị đạo này linh đang âm thanh chứng cứ cái này t i ề u khất nhi nhịn không được quay đầu xuyên thấu qua thật d à i âm u c ử a thành động hắn nhìn thấy ngoài thành sông hộ thành bên ngoài lang liệt trong gió lạnh có một điểm đen dần dần đi tiệm cận người cũng không thấy thanh âm trước hết nghe được rồi t i ề u khất nhi trong lòng kinh hãi bởi vì hắn phát hiện ngoại trừ mình tựa hồ căn bản không có người nghe được k i ê m một đạo quỷ dị linh đang âm thanh ngoài cửa thành đóng giữ mấy cái giáp sĩ cũng đều hễ phải dựa vào vách tường nói chuyện h i ế m không có chút nào dị dạng cái này khiến hắn trong lòng có chút run dày cái này lại là một cái người tu hành sao đinh đ i n h linh linh ba tiểu khất nhi trong lòng miên man bất định linh đ ă n g âm thanh lại càng phát ra rõ ràng không ngừng trong lòng của hắn quanh quẩn như có ma lực để hắn dừng ở tại chỗ hắn nuốt nước miếng cố nén kêu to rút đi xúc động thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa chưa bao lâu điểm đen càng lúc càng lớn đầu tiên đập vào mi mắt là một cái to lớn con lửa đầu cùng một chuỗi vàng đóng ánh tiểu linh đang tại bất luận cái gì mới là một cái nằm n g h i ê n g tại kêu to trên lưng lửa ư n g l thân ảnh gầy nhỏ trong gió lạnh cưới lửa mà tới tốc độ nhìn như chậm rãi kỳ thực nhanh trước một cái t r ớ c mắt giống như vẫn chỉ là xa xa một điểm đen tiếp theo một cái t r ớ c mắt đã đi tới sông hộ thành bên、ngoài. nhưng một màn này lại giống như cũng không bị trông coi cửa thành mấy người lính phát hiện tiểu khất nhi trong lòng kinh ngạc lại có minh ngộ chỉ có chính mình mới nghe được linh đang âm thanh chỉ có chính mình mới thấy được hắn a còn a một tiếng vang r ộ i lửa hi đánh thức t i ể u khất nhi hắn đột nhiên lấy lại tinh thần mới phát hiện cái này đầu to lửa được trên lưng thân ảnh gầy nhỏ rõ ràng là một cái cao không quá bốn thức tiểu lao đầu cái này tiểu lao đầu lão nhìn thấy mà giật mình mặt mũi tràn đầy nếp ôn không nói ánh mắt đều đục n g ầ một mảnh ngay cả gần đất xa trời cũng không bằng nói là vừa xác chết vùng dậy hắn cũng tin ngược lại là kia c o lửa so với hắn từng tại nội thành thấy qua huyết mạch cao quý b i u mã còn muốn tới cao lớn hơn nhiều ngươi ngươi là tiểu lão đầu run run dậy dậy đỡ lấy con lừa đầu nhìn chăm chú nhìn thoáng qua tiểu khất nhi đầu tiên là khẽ giật mình lập tức liền gào khóc bắt đầu môn chủ ngươi ngươi vẫn là đi sao ngay cả nhất tuyến khiên tìm khắp ngươi không tới cũng đã phát hiện tiểu khất nhi trong tay nắm nuốt vài rách sừng nhất tuyến khiên không phải là thân thông mà là bọn họ bên trong truyền thừa mấy ngàn năm bí bảo am hiểu nhất tìm người lúc này tiếng chuông biến mất người nhưng không có nhìn thấy môn chủ cái này cũng không liền là chết rồi hắn gái này vừa khóc làm cho kiểu khất nhi luôn cuống tay chân hắn trước cũng không phải sau cũng không phải thật vất vả mới đưa sự t ì n h nói rõ ràng mà tại tiểu lão đầu khóc tăng cũng giống như tiếng la khóc bên trong hắn cũng nghe ra vài thứ nhà mình từ trên núi nhận được tiền bối thế mà còn là môn chủ môn môn chủ để ngươi đến tiếp ta sao thật lâu tiểu lão đầu mới dừng g ọ n g nghẹn nào một thanh quăng nước mắt nước mũi đem kiểu khất nhi giữ chặt nhanh nhanh dẫn ta đi gặp môn chủ là là tiểu khất nhi luôn cuống tay chân liên tục không ngừng phía trước dẫn đường nhưng trước khi đi lơ đãng con lên trong lòng của hắn vẫn là lấy làm kinh hãi không nói cái này tiểu lão đầu khóc tăng cũng giống như tiếng la khóc chính là mình cùng hắn xô đẩy động tĩnh cũng không nhỏ nhưng cái này đường phố trước sau phố tiểu phiến người đi đường dường như là không ai phát hiện trước thành mà chém về sau tạm tâm lam linh đồng lấy làm kinh hãi quái vật tiên sinh ngươi ngươi muốn tu giới này phát môn nhưng nhưng giới này linh cơ không phải có độc sao đã từng không thành hiện tại chưa hẳn cũng không thành ta lại cũng là có gặp biết t h ư ớ n g địa tiên đạo không phải nhân gian đạo có thể so sánh nhưng ta cũng không phải năm đó ta an kỷ sinh trong lòng thở dài không mắt hốc mắt lại là nhìn về phía quan bế cửa lớn bất quá lấy sách và toàn vẫn là phải tìm một người thí nghiệm một hai nhìn ta phải chăng c ó thể hóa giải cái này linh khí chi độc ẩm an kỳ sinh vừa dứt lời cửa gỗ đã bị đẩy ra môn chủ ba ta ta hôn nhất môn một thấp bé lao đầu một thanh nước mũi một thanh nước mắt nào h đem lên đến không toàn hoàn toàn không có a đ ớ s tới trước hai chương có độc giả phản ứng b à i thứ cần sửa chữa một hai chương bảy trăm chín mươi mốt vạn pháp triều tông đại tu tiểu lao đầu tốc độ cực nhanh tiếng khóc vừa định lên đã toàn bộ té nhào vào an kỳ sinh trước người bảo trụ đuổi liền làm một trận tiêu khóc h á n chạm chi thảm nghe ngóng rơi lệ người gặp lòng chua sót để chân sau nắm con l ử a tiến đến k i ể u khất nhi nghe thẳng c ắ n r ụ n g r ă n g q u a i hàm m ọ i n h ư lao đầu t ử này cũng quá có thể khóc an kỷ sinh đuôi lông mày nhảy lên không có lên tiếng đợi đến cái này tiểu lao đầu tiếng khóc giảm xuống mới thở dài một hơi nói còn sống mấy cái cái này lại là tiền thân để lại phiền thoái tiền thân xuất thân hôn nhất môn là hôn nhất môn trưởng môn đích truyền m ặ t đồ bởi vì thiên phú bình thường mấy trăm năm mới nhậm đạo cũng không phải là hạ nhiệm trưởng môn nhân tuyển nhiều năm qua đều trên thế gian hành tẩu ít có lại mặt trước đó trở về một lần lại phát hiện hắn sư trọng thương bất đắc dĩ mới mạo hiểm lên núi muốn lấy k ê u ngàn năm lão yêu thụ tâm vì đó sư duyên thọ nhưng mà đây chỉ là tiền thân tự cho là mà thôi lấy đạo nhất độ nhìn trộm đến hắn mệnh vận quỹ tích an kỳ sinh có thể từ trong đó nhìn ra nhiều thứ hơn tới hô tiếng la khóc im b ặ t mà dừng tiểu lão đầu lúc này mới n g n g đầu r ộ n g lượng tay háo lao đi nước mắt nước mắt t u ô n đầy mặt liền chỉ còn lại lao n â u cùng lớn bỏ ra a còn a đại hoa lư hợp thời ngẩng đầu kêu lên một tiếng một người một con lựa đều là trơ mắt nhìn an kỳ sinh vẻ u sầu thảm đạo trước bắt đầu ngồi xuống từ từ nói an kỳ sinh giật giật tay náo trầm giọng nói trước mặt cái này bốn thước không đến lao đầu gọi là công d ư ơ n g diễm là hôn nhất môn tổng quản nội vụ tuổi gần ba trăm thọ nguyên k h ô kiệt tuy nhập đạo nhiều năm nhưng tuổi già sức yếu tinh lực suy yếu đã không có ngưng tụ thành đại đan chân chính đặt chân tu hành khả năng hàn thấy nhiều nhất bất quá có bảy năm tốt sống môn môn chủ ngươi mắt của ngươi con mắt của ngươi công d ư ơ n g diễm vừa ngừng lại tiếng khóc ngầm đầu đã nhìn thấy an kỳ sinh đen ngòm hốc mắt giật mình đặt n ô n g ngã ngồi trên mặt đất tay đều run lên ngài thu vi của ngài thu vi của ngài đi nơi nào công dương diễm vừa vội vừa sợ suýt nữa một hơi thở không được gấp con mắt đều p h í m hồng đồng thời cũng kinh hãi tại môn chủ tỉnh táo gặp được như vậy trọng thương ngăn trở lại không có chút nào suy sụp tinh thần ra một ít đường rẽ không có gì đáng ngại an kỷ sinh lơ đ ế n ngược lại hỏi diễm lão trong môn đến c ũ n g đã xảy ra chuyện gì ai công dương diễm thở dài một tiếng cả người lại lộ ra giàn mua mấy tuổi b ở môi run dậy hôn nhất môn đã không tồn tại ta hôn nhất môn tổ sư sớm nhất là an ninh phủ chủ bình ba lâu môn nhân sau thoát ly bình ba lâu mở ra ta hôn nhất môn nhưng dù là sư xuất đồng môn bình ba lâu đối ta hôn nhất môn vẫn có lớn lao c a m thủ công dương diễm cảm xúc chập trùng cực lớn hiển nhiên không cách nào tiêu tan trong lời nói mang theo sợ hãi cùng một vòng thấu xương cựu hận lão môn chủ tổn thương liền là bình ba lâu trưởng môn đại đệ tử rừng m ả y trắng gây nên tại môn chủ là lão môn chủ tìm thuốc ra ngoài ngày thứ ba một đám người thần bí đột kích một trận chiến sơn môn hủy hết môn nhân đều bị g i ế t sạch sẽ xuất thủ tất nhiên là bình ba lâu người công dương diễm thanh em khẳng, khẳng khí tức lại có chút bất ổn sau lưng không xa kiểu khất nhi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại hàn ý thâu xương suýt nữa ngã nhào trên đất. tại h sao? An kỷ n vùi lấp môn nhân thi cốt thời điểm thấy thoi thóp lớn tiêu cùng lao môn chủ chuẩn bị cho ngài làm cho sách công dương diễm có trước gấp lao nô sợ ngài cũng bị hại mới tế nhất tuyến khiên vội vàng chạy đến môn chủ ngài cũng không thể hoài nghi láo nô a công dương diễm vừa tức vừa gấp lại kinh hãi tại an kỷ sinh bình tĩnh an kỷ sinh không nói chỉ là nhìn thật sâu một chút công dương diễm Thuận theo niềm động, trong lòng đã dâng lên một cót như có, như không giấu ấn nguyên thần. dấu nguyên niệm động, lòng dâng lên viên ấn đã s o với lời nói của m ộ tại bên, bất tiên hắn càng tin tưởng mình tận nhìn sinh, này không ngươi, cũng không có nói thấy. thật. mắt cái có có vật tiểu t Quái Sớm quá đầu lao lừa hai người vào cửa trước đó liền tiến vào an k ỳ sinh trong tâm hải tam tâm lam linh đồng đã đảo qua cái này là hấn lắc đầu không thôi lao nhân này rõ ràng không mấy năm t ố t sống vẫn còn như vậy tham tải nơi nào cái gì đều không hôn nhất môn lưu lại một vài thứ đều trong ngực hắn cất giấu đâu diễm lao đứng lên đi an kỷ sinh đứng dậy đem cái này tiểu lao đầu dịu lên ra hiệu hắn ngồi xuống mới nói hôn nhất môn cùng bình ba lâu dù lẫn nhau cựu thị có thể lên ngàn năm đều không đại quy mô xung đột d i ệ t môn sự tình có lẽ còn có cái khác bí ẩn ở trong đó ừng công dương diễm n gây ngẩn cả người nhìn xem an kỳ sinh giống như là lần đầu nhìn thấy hắn đồng dạng hồng hồng huyền vậy vậy thế nhưng là nuôi ngươi sơn môn sư tôn n g ư ơ i ngươi vợ ơ ý mà là bình ba lâu giải vây lần này công dương diễm tức đi lên môn chủ cũng không gọi hắn không thể nào hiểu được trong ngày thường tính cách nóng này hồng huyền làm sao lại trở nên bình tĩnh như vậy thậm chí để hắn đều có chút trong lòng phát lệnh an kỳ sinh vẫn là bình tĩnh c ả đại chu cũng lê quốc phân đất phong hầu chư tông lấy chi thế bảy mươi hai đạo sáu trăm linh lục địa mấy vạn phụ thành như nhện kết lưới thực hiện uy hiếp khắp thiên hạ làm cho c r ổ đến đều tuân theo đại chu không hề nghi ngờ là một tôn quan sát thiên địa quái vật khổng lồ hôn nhất môn cũng được công ò n tinh m bình ba n lâu c ũ tốt, thậm thiên tông tạo thành đại tru một phần tử. chí phạm hoành như phần Không thể thiếu, nhưng cũng không có ý nghĩa. vậy môn, môn, cả cưng cường cũng có công đại Ngươi, đạo võ đều là ý dương diễm cơn giận còn sót lại chưa tiêu cái này cái này mọi người đều biết sự tình ngươi nói tới làm gì ta cũng không biết t i ê u khất nhi yên lặng trả lời một câu lại không dám đáp lời t i ê n tính nghe an kỷ sinh mở miệng diễm lao nhưng chớ có quên không có gì ngoài đế đình vạn năm không dễ bên ngoài bao quát phạm võ đạo tại bên trong tất cả thông môn trên giới chi định không phải là vĩnh hằng bất biến an kỷ sinh ngữ khí nhẹ nhàng công dương diễm lông mày lại là nhữ lại có chút kinh nghi bất định vạn pháp triều tông an kỷ sinh gật đầu không sai đế đình thu nạp thiên hạ tông môn lấy phân đất phong hầu trị thế từng cái đại tông môn trở thành đại tướng nơi biên cương dạng này thể chế an kỷ sinh cũng là lần đầu nhìn thấy nhưng mà vô luận dạng gì thể chế nếu không có tấn thăng cơ hội cuối cùng khó lâu dài duy trì đại chu tấn thăng c h i đạo ngay tại ở vạn pháp triều tông đại hội một ngày này là đại chu tế thế này cũng là chư tông tranh đấu điểm cao thấp trên dưới n à y khoảng cách tám trăm năm một lần vạn pháp triều tông đến đã chỉ có hai mươi bốn năm an kỷ sinh lại tiếp tục ngồi xuống nhẹ nhàng thở dài đại hội trước đó quần ma luận vũ có một số việc lại là nói không rõ tám trăm n ă m một lần vạn pháp triều tông đại chu tế thiên đối với người hưu tâm mà nói quá là quan trọng điểm này cho dù không có hy ứng tỉnh đen trắng hai người dấu ấn nguyên thần hắn cũng đoán càng không cần nói từ ba người này dấu ấn nguyên thần bên trong hắn thấy được rất nhiều thường nhân không được biết sự tỉnh nhưng nhưng ta hôn nhất môn vốn không tranh đoạt c h i tâm cũng không tranh đoạt c h i l ự ca công dương diễm sắc mặt hơi trắng bệnh lại vẫn lắc đầu phản bác lão môn chủ đoạn sẽ không như thế không khôn ngoan mặc dù trên lý luận bất luận cái gì nắm giữ đại chu sát phong tông môn đều có tư cách tham dự phủ châu đạo chính là đến chư vương chi tranh nhưng mà cánh cửa vô hình như hôn nhất môn như vậy ngay cả ngưng tụ thành đại đàn tu sĩ đều chỉ hai ba người môn phái nhỏ căn bản không có tư cách tham dự tiến lớn như vậy sự tình bên trong có hay không có nghĩ đến qua không được bao lâu liền sẽ có chỗ nghiệm chứng an k ỳ sinh lại vô ý quá nhiều giải thích hắn chậm rãi nằm tại ghế đu phía trên xoa nắn lấy mi tâm thư giãn hốc mắt chuyển đến đ ô n nói nói khẽ c h ẳ n thảo trừ căn đạo lý dân đen ở quê đều hiểu diện hôn nhất môn những tu sĩ kia không đạo lý không hiểu bá công dương diễm đột nhiên đứng lên sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy mắt lộ ra hoảng sợ môn môn chủ y tứ là bọn hắn cố ý không giết ta chính là vì công dương diễm như bị xét đánh chỉ cảm thấy thân thể thấu xương băng hàn b ờ môi đều trở nên tím xanh hắn chỉ là tuổi già sức yếu cũng không n g u n g ố c rất nhanh nghĩ đến khả năng này nếu là dạng này nếu thật là dạng này môi hắn run rẩy một câu nói còn chưa dứt lời đột nhiên q u a n người giác mục có hoảng sợ đại hoa lư liền muốn rời khỏi lại bị an kỳ sinh mở miệng gọi ở diễm lao lúc này đi lại thế nào tới kịp để người tiêu diệt từng bộ phận hôn nhất môn liền chính xác không phù phù công dương diễm thân thể lay động quỳ d ạ p xuống đất nhịn không được nước mắt tuân đ ầ y mặt môn chủ là ta là ta hại ngươi là ta hại ngươi a cái này khiến ta như thế nào có mặt đi gặp lão môn chủ cái này vừa khóc nhưng lại không ngừng được hắn vốn cũng không là nhiều cứng cỏi người sở dĩ có thể tu thành nhập đạo phần lớn là bởi vì hắn là hôn nhất môn lão môn chủ thế tục gia phó bị hắn chăm sóc chỉ điểm nếu không cũng không trở thành nhập đạo gần như ba trăm năm đều ngưng không thành đại đan gặp á c h nạn vốn đã tâm thần đều m ệ n h lúc này được nghe mình vô cùng có khả năng hại hôn nhất môn t r i ệ t để dị i môn nhất thời cũng nhìn không được nữa kêu khóc vài tiếng đúng là trực tiếp đã bất tỉnh thằng bị hù s a u lưng đại hoa l ư thay đổi mặt ngang mà ngang mà dẻo lên không ngừng tiểu khất nhi nhất thời không quan sát k é m chút bị con lửa c ư ơ i trên người trong chốc lát trong v i ệ n gà bay c h ó chạy được không l à m ý tâm cảnh chính xác cùng tuổi tác không quan hệ an kỳ sinh nào h n ặ n mi tâm có chút nhức đầu khoát qua tay ra hiệu năm đại hoa lư một mặt chưa tình hôn tiểu khất nhi đem cái này tiểu lao đầu vào phòng mình lại là khẽ vơ tay từ cái này tiểu lão đầu trong ngực móc ra một viên lớn chừng bàn tay trên tre kín rất nhiều không biết tên hoa văn phụ lục cổ pháp gương đồng cái này viên gương đồng lại là hôn nhất môn pháp bảo hạt bụi nhỏ kính trong đó có động t i ê n khác lại chính đặt và o hôn nhất môn lưu lại một vài thứ t h i ê n phức điều tiếp di sản tự nhiên không đạo lý không lưu lại phúc đại hoa lưu cúi đầu xuống p vì mũi ra một hơi trung đồng cũng giống như con mắt chăm chú nhìn an kỳ sinh nước b ọ t hạ lưu chừng ba thước chiều dài chương bảy trăm chín mươi hai một chỉ đại tu một đầu nhập đạo con lựa tự nhiên là linh tính mười phần an kỳ sinh không cảm thấy kinh ngạc hắn trở bàn tay chế trụ viên kia gương đồng trong lòng đã hiện ra cái này viên trong gương đồng các loại tài nguyên hôn nhất môn chỉ là cái tiểu môn phái nhân khẩu thưa thớt cũng không hạt địa cung cấp nuôi dưỡng tông phá người vong phía dưới tự nhiên cũng sẽ không có nhiều ít đồ tốt không có gì hơn là một chút đan dược linh mễ linh tuyền cùng một chút thế tục vàng bạc mà thôi bất quá đối với hắn lúc này t i nói lại không nhỏ tác dụng n i ệ m động ở giữa hắn con ngón búng ra trên gương đồng cấm chế đã bị nó ý chí quét phá một hạt cơ quả nhãn đan dược bay lên mà ra kia con lừa ngẩm đầu một cái đem đan dược nước vào lập tức thoải mái r u lên a còn a cái này con lừa được chỗ tốt cũng không nhìn chằm chằm an kỳ sinh vớt cái đuôi liền tìm cái góc tường nằm hạ chậm chạp nhai n u ố t lấy khoái vật tiên sinh người thật nghĩ kỹ lam linh đồng lại chui ra mắt không chấp nhìn xem an kỳ sinh trong lòng có chút lo lắng hay là bởi vì cái này tiểu l ã o đầu dẫn tới phiền p h ư ớ c bọn hắn làm sao có thể b ứ c ta làm lựa chọn n a m nghiêng tại ghế đu phía trên ngửa mặt chỉ lên trời lúc này bầu trời xanh thẳm vạn rằm không mây trên bầu trời duy sáu tám chín ngày nở rộ quan h u phổ chiếu thời gian chạch bị vật cũng hình như có người nằm ngang cao thiên mây bên ngoài quan sát mênh mông thiên điện địa tiên đạo pháp lý s n g nghiêm vô tận linh cơ nếu như thiên vong tung hoành sen lẫn tại hết thể nhỏ bé chi địa bất kỳ người nào thân ở trong đó đều như rơi m ạ n t nện muốn phá cục liền không thể không vào cuộc tóm lại vẫn là phải cẩn thận chút mới l à làm ra tiểu quái vật thở dài một hơi chỉ cảm thấy mình trong cả đời thán khí cũng không bằng đi theo vị này quái vật tiên sinh về sau tới nhiều tiện l à tự nhiên tiện tay đem hạt bụi nhỏ kính nhét vào ống tay áo an k ỳ sinh chậm rãi rủ xuống ra mặt lâm vào tầng sâu trong nhập định hắn cực kỳ cẩn thận xa so với tam lam linh đồng suy nghĩ phải cẩn thận hơn nhiều đối mặt một vị có thể xuyên qua thời không kẹt chết mình nhập mộng tiết điểm mà tới cơ hồ đem mình bóp chết tại nhập mộng trước đó tồn tại một chút chủ quan có lẽ liền sẽ vạn tiếp bất phục an kỷ sinh chưa từng coi thường mình nhưng cũng không cho là mình vạn năm tu trì liền muốn so với hắn người ư ớ c vạn vạn năm đạo hạnh tới cao hơn không có người trời sinh vô địch hô hô lưu quang một đạo phá phong mà tới rơi vào trên núi hoang thần quang tán đi hiện ra thân hình lại là một thân tài ngang tảng mũi cao khoát mục đích chung nhân nhân một thân lấy làm hoàng y sam gánh vác trường đao tay thác la bàn một phía chỉ thấy nơi xa d ã núi vạn khe ở giữa Có một ả n g l sợi kiếm quang từ đông mã tới trong chấp nắng đã mất ở một tòa khắc trên đỉnh núi lại có kiếm quang lửa lở không thấy thân hình chính là lời nói chuyền ra cũng như kiếm gieo bình thường có sai lệch khó phân biệt hắn nguyên bản bộ dáng lâm hình muốn thoát khỏi ta ngươi còn kém một ít hoả hầu giấu đầu lỗ đôi trung nhiên nhân hử lạnh một tiếng ánh mắt bên trong hình như có h ỏ a diễm thiếu đốt trong lòng sát ý phun trào mấy khó đèn đen chế dám giả mạo ta bình ba lâu chi danh đi d i ệ t môn sự tình cũng không dám báo ra ra môn tính danh sao lâm bạch mi trong lòng sát ý xôi trào ha ha ha kiếm quang lượn lờ ở giữa chuyên r a một đạo cười dài âm thanh ta vốn là bình ba lâu bên trong người nói gì mạo danh mà nói còn nữa nói kia hôn nhất môn chủ vốn là chết tại ngươi lâm bạch mi kinh long đao hạ cho cười lâm bạch mi gắt gao nhìn chằm chằm người tới lạnh leo ánh mắt như muốn xé rách kia lượn l hắn ngoài thân kia quang thiên hạ không, không rõ lai lịch chi cao tay ngươi đến tội cùng là ai vì sao bước lên tên của ta hủy d i ệ t chỗ lẫn hôn nhất môn d i ệ t tại ta có liên c a n gì kiếm quang chủ nhân cười lạnh liên tục ta bất quá là gặp chuyện bất bình ngăn ngươi tàn sát hôn nhất môn còn sót lại môn nhân thôi ngươi còn p h ả i người khác đi rết này hôn nhất môn người lâm bạch mi trong lòng giận dữ lại không có thể chịu hắn cố nhiên không thích hôn nhất môn nhưng cũng đoạn không thể chịu đựng có người giả tá mình chi danh đi này rết c h ó c sự tình Vâng! Hắn chân xuống, bốn phía lập tức gió nổi lên, gió phía đạp đầy lập tức trời Lạnh. người không được ẩm ẩm quần sơn trong oanh minh k u ấ y động quần phong phấp phối ngàn dặm mảng lớn đụi mù hỗn tạ bùn đất cắt đá phóng lên tận trời h ạ đang thanh thế chấn động sông núi dẫn động ngàn chim cao thét vạn thú chạy trốn kịch liệt giao phong va chạm thanh em phía dưới trong núi sâu từng đạo ánh mắt cũng từ bắn ra mà đến hoặc lạnh lùng hoặc kim kỵ hoặc căm hận chưa đã lâu một đạo hổ khiếu vang vọng h o à n vũ giống ba từ ngực như đá rơi riêng sâu tiểu khất nhi nhịn không được nuốt nước miếng bàn tay đều tại k h ẽ run một t ỏ i tử kim nhìn xem tia tử bên trong phiếm hồng thoi vàng tiểu khất nhi phảng phất giống như trong ngậu đại chu lấy kim l à quý lấy tử l à c ự c một t ỏ i tử kim không cái này một t ỏ i tử kim một phần mười cũng đủ để mua xuống nhỏ nửa ngoại thành mấy chục con đường mấy vạn tòa nhà xa so với mình thuê lại phòng ốc tốt hơn phòng ốc đây là hắn chỉ ở trong thành quán trà người viết tiểu thuyết trong miệng mới n g h e được qua đồ vật trong truyền thuyết mà bây giờ trước mặt mình liền có một t ỏ i tử kim mà trên thực tế tự kim vốn cũng không là thế tục sử dụng tiền tệ nhiều tại tông môn ở giữa lưu truyền là ước lượng đan dược cùng linh mễ phát bảo cùng linh tài tiền tệ c h i vương cho dù đối với công dương diễm như vậy n h ậ p đạo tu sĩ cũng coi như được trần quý môn chủ công dương diễm thanh em lôi ra một chút thanh em rung động cái này đây đều là lao môn chủ giao cho ta đảm bảo không phải ta tư tàng hắn có chút cho dạng cũng có chút thì đau hạt bụi nhỏ trong kính thả cũng không chỉ là lao môn chủ vật lưu lại còn có hắn gần hơn hai trăm năm làm hôn nhất môn nội vụ đại tổng quản chỗ để dành tới tài vật t â m đang dì máu diễm lao có lỏng Ta、thứ a t ở trên thân rất không còn một mảnh ngược lại là giải quyết tình hình khẩn cấp an kỷ sinh để tay chân phát run kiểu khất nhi thu hồi cái này một thỏi tử kim cũng không thèm ở để ý cái này tiểu lão đầu tiểu tâm tư ngược lại nhìn về phía kiểu khất nhi mang bọn ta đi nội thành chuyển lên n h ấ t chuyển đi tiền tiền bối ngài muốn đi nội thành t i ể u khất nhi nuốt n g ụ m nước miếng tay chân vẫn là rừng không ngừng run dậy đây chính là tử kim a mình đốn tuổi ba trăm năm cũng tuyệt không kiếm được cái này một thỏi tử kim một phần vạn cái này khiến hắn sao có thể bình tĩnh môn chủ ngài còn muốn lưu tại tòa thành nhỏ này sao công dương diễm ngay xong lại lập tức quên đi đau lòng có chút lo lắng như kia diệt môn hung nhân thật theo đôi mạt tới chúng ta còn lưu tại nơi này chẳng lẽ không phải là tự tìm đ ư n g chết ta lời nói đến đây công dương diễm trong lòng đột nhiên chấn động đông nhiên ngầm đầu chỉ thấy tại chỗ rất xa linh cơ lan l ộ t trong lúc mơ hồ nhưng nghe binh qua v à chạm tiếng hổ khiếu long ngâm nhất thời kêu to không tốt đúng như môn chủ nói kia hung nhân thật truy sát đến đây không tốt công dương diễm mồ hôi lạnh mặt mũi tràn đầy quay đầu lại đã thấy nhà mình môn chủ tựa như không phát hiện bình thường cùng kia đứa bé ăn xin cùng một chỗ hướng về ngoài cửa đi đến lập tức dập chân môn chủ ta môn chủ kêu hung nhân tương h ậ t tới. n g Đại lệnh. n ư truyền đây là một đạo từ đại chu thái tổ tự mình ban bố s ắ c lệnh nơi nhằm vào là thiên hạ tất cả người tu hành phản ngươi tu hành tuyệt không thể tại thành trì bên trong thiện động vô danh kẻ trái lệnh sẽ lọt vào đại chu thứ nhất bạo lực cơ quan tính dạ giả thi g i o sát、Ê. chương ô n g diễm bảy trăm chín mươi ba trời so với ta cao đại tu ngóng nhìn trời cao bên ngoài không mắt trong hốc mắt hình như có trạm lam sắc quang mang loẹ lên một cái rồi biến mất mỗi tới vinh đến cảnh giới không ngã thì mọi loại thần thông tự tại hắn nhập mộng c h ư giới mấy lời s ư n g tôn cho dù lúc này bên trong có nguyên thần tự chém chi thiếu ngoài có linh cơ khó chạm vào ách nhưng cũng không phải mặc người nắm hạng người một một cách giờ công dương diễm tâm thần r u lên kinh nghi không tin các loại cảm xúc l a n l ộ t lại là theo bản năng không để ý đến nhà mình môn chủ lời nói bên trong ngư ơ i dạng này chứ môn môn chủ hắn còn muốn nói điều gì an kỷ sinh cũng đã không muốn tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp ra cửa chẳng lẽ môn chủ cũng không phải là đã mất đi tu vi mà là tu hành một loại nào đó nhìn mình không thấu thân thông công dương diễm đầy bụng hồng y không biết nhà mình môn chủ ở đâu ra như vậy tự tin lão môn chủ ngưng tụ thành đại đan nhiều năm tinh thông các loại thần thông nhưng vẫn là chết bởi bình ba lâu lâm bạch mi chi thủ môn chủ dù có kỳ ngộ còn có thể vượt qua lão môn chủ hay sao hắn rất muốn hỏi thăm có thể thấy được an kỳ sinh đi xa lại cũng chỉ có thể nắm đại hoa lư u nhắm mắt theo đuôi đi theo lại tới lại tới lúc này mới yên t ĩ n h mười ngày qua liền lại tới trên núi đến cùng xảy ra chuyện gì thật thật có đại yêu sắp xuất thế sao trước đó mấy lần đều không có ảnh hưởng lần này cũng là sợ bóng sợ gió một trận a lúc này lam sơn thành có chút có chút náo nhiệt từ cách xa chỗ truyền vang mà đến tiếng oanh minh càng hơn sấm sét giữa trời quang ù ù chấn động phía dưới không ai có thể không bị kinh động có người lo lắng có người sợ hãi có người bực bội khó nhịp cũng có người bản thân ă n ủi toàn bộ thành trì bầu không khí đều biến đổi khắp nơi đều là ồn ào ầm ĩ âm thanh trên đường người qua lại con đường vội vàng có ngừng chân trên lầu trông về phía xa cũng có vội vàng về nhà không ít binh sĩ đã mặc giáp thân trên vừa đi vừa về t u ầ sát cửa thành càng là trước tiên liền đã đóng lại thân hôn nát thần tính long có long hành chuột có chuột đạo người bình thường không có di sơn nào hải chi thần t h ô n g lại tự có mình cẩn thận chặt chẽ sinh tồn c h i đạo thế tục giới cùng tu hành giới cùng tôn một ngày phía dưới nhưng lại phân biệt rõ ràng giữa hai bên ít có vượt qua cũng rất khó vượt qua phạm nhân muốn đặt chân tu hành giới tự nhiên rất khó người trong tu hành muốn can thiệp hồng trần thế tục cũng có đại tru dạng này núi cao vắt ngang phía trước nhưng dù cho như thế lại như thế nào có thể xóa đi người bình thường đối với thiên thai sợ hãi trước mặt từng cảnh tượng ấy công dương diễm không cảm thấy kinh ngạc hiểu khất nhi hô hấp lại có chút không khoái trước đó hai người trong lúc nói chuyện với nhau đề cập cái gì vạn pháp triều tông đại chu s á c lệnh hắn căn bản nghe không hiểu nhưng cũng biết được có một cái h u n g nhân ngay tại truy sát cái này tiểu lao đầu hoặc là nói truy sát vị này mình muốn bái sư mà không thành tiền bối cái này khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh đi nội thành chính là an k ỳ sinh nhàn nhạt mở miệng ngựa khí bình thản lại hình như có thần lực bình phục kiểu khất nhi trong lòng kinh hoàng cái sau hít sâu một hơi cắn răng một cái hướng phía nội thành đi đến lam sơn thành dù chia trong ngoài hai thành nhưng giữa hai thành đồng dạng có một đầu sông hộ thành vắt ngang giữa hai thành phân biệt rõ ràng dù không khỏi ngoại thành người tiến bảo có thể không sự tình cũng tuyệt không ngoại thành cư dân đi hướng nội thành không khác chỉ là lệ phí vào t h à n h dùng đã không phải bình thường ngoại thành người có thể tiếp nhận lên câm nay thẻ số nhưng tại nội thành lưu lại một ngày trước khi trời tối nếu có chỗ ở có thể lưu tại nội thành nếu không có nhất định phải ra khỏi thành nếu không giết không tha thủ t h a n h giáp sĩ lặng lẽ liếc qua t i ể u khất nhi cùng a n kỳ sinh lại giống như không nhìn thấy nắm đại hoa l ư tiểu lao đầu đa t ạ đại nhân t i ể u khất nhi tự nhiên biết nghe lời phải có một thỏi tử kim tại trong túi hãn tự nhiên cũng không đau lòng cái này vào thành tiền tiếp nhận lệnh bài liền dẫn ăn kỳ sinh đi vào nội thành nội thành tường thành cao lớn lại nặng nề cửa thành động chừng năm sáu triệu chi trường khắp nơi bóng loáng trong lúc mơ hồ có thể thấy được hắn hạ như có như không đường vân cái này đường vân an kỷ sinh đột nhiên dừng bước đưa tay mơn trấn lạnh buốt dưới vách tường cũng s ợ không đụng được đường vân nhất thời tâm tư có chút p h i ê u hốt công dương diễm đang trong lòng lo nghĩ gặp an kỷ sinh ngừng chân không khỏi cũng nhìn về phía vách tường kia lại không thấy cái gì dị dạng địa phương trong thành có trận cái này đối với hắn mà nói là nhìn lắm thành quen sự tỉnh t i ế u khất nhi thì một mặt mờ mịt căn bản cái gì cũng không biết tiếp theo một cái trước mắt công dương diễm kịp phản ứng trong lòng h ầ nghi càng phát sâu. môn chủ ngươi không biết những trận pháp này lai lịch an kỷ sinh thu về bàn tay không thấy h ỉ nộ biến hóa chỉ là hỏi lại ngươi biết đối với người tu hành tới nói được cho mọi người đều biết đi công dương diễm nhìn thật sâu một chút an kỷ sinh ý tứ không cần nói cũng biết mọi người đều biết sự tình ngươi vì sao giống là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lòng nghi ngờ càng sâu nếu không phải tin tưởng nhất tuyến khiên sẽ không ra sai đều muốn hoài nghi người trước mặt có phải là hay không quen mình hồng huyền đạo nhân an kỷ sinh nhưng cũng không thèm để ý nói một chút hắn vô ý vì giấu diếm cái này tiểu lão đầu mà thay đổi hành vi của mình xử sự nhưng cũng sẽ không nói thẳng cáo chi n g ư ơ i đoán được tùy ngươi đoán không được cũng tùy ngươi cái này công dương diễm bị an kỳ sinh thái độ làm s ư n g sở mới đẻ xuống nghi hoặc mở miệng lợi ít mà ý nhiều đại chu cảnh nội các loại thành trì chỉ có cực một số ít là mới xây hơn phân nửa là chuyển thừa từ tiền t r i ề u đại hạ tương truyền cái này thành trì bên trong các loại t r ậ t pháp nguồn gốc từ nho gia vị kia phu tử đại chu cương vực bao la người lại đều hội tụ ở thành trì bên trong giã ngoại dù cũng có chút hương chấn nhưng phần lớn n a n tổn không đề cập tới quỷ mị hoành hành trong đêm cho dù là t r ă m ngày bên trong trận có ẩn hiện g i a thú lớn nhỏ yêu linh cũng có thể t ù y tiện hủy d i ệ t thông trấn mà sở dĩ thành trì khó mà dung chuyển không có gì ngoài đại chu s ắ c lệnh bên ngoài cũng có trận pháp này bảo vệ nguyên nhân theo một ý nghĩa nào đó tới nói chi c h i khắp nơi tọa lạc thiên hạ thành trì mới là đại chu duy trì thống trị căn cơ đại hạ phụ tử an k ỳ sinh tâm niệm v ừ a động t a m tâm lam linh đồng thu nạp các loại có quan hệ với đại hạ tin tức đã ở trong lòng chạy xuôi mà ra đại hạ là đại chu trước đó thậm chí là nam chiêm sử thượng đệ nhất cái đại nhất thống vương triều tương truyền kia đại hạ năm đó gần như nhất thống nam chiêm trong đó cao thủ nhiều như mây thế lực vô cùng to lớn thậm chí vượt ngang đại dương m ê n h m ô n g chạm đến đông thắng tây hạ bắc cầu tam đại châu kia là một phương cực điểm c h ó i lọi đế quốc huy hoàng như ngày thế nhưng thịnh cực mà suy hai thế vô đạo lập quốc vạn năm đã vong trở thành nam chiêm ba đại đế triều c u ộ t khởi nền tảng đáng tiếc tin tức cực ít khi ứng tình b ọ n người hay là an k ỳ sinh đi vào giới này thấy bất luận kẻ nào đối với những năm tháng ấy lý giải đều cơ bản giống nhau cũng đều không rõ lắm ngược lại là liên quan tới vị kia phu từ ghi chép tương đối càng nhiều nhiều không khác vị tia phu tử truyền lại chi đạo thống đến nay vẫn còn nhập thế nho ra là gần với đạo phật học thuyết nổi tiếng đại chu đương triều lớn tế tiểu tương truyền liền là nho ra môn nhân n g ư ơ i công dương diễm muốn nói lại thôi trên mặt hiện lên một k i a giấy r u ộ n tựa hồ muốn hỏi cái gì cuối cùng nhưng vẫn là thở dài trận pháp này nhìn như đơn giản thậm chí có thể nói đơn sơ kỳ thực cực kỳ cao minh hắn không hỏi an kỳ sinh cũng liền ra vẻ không biết chỉ là tán thưởng một tiếng không phải như thế cũng khó có thể truyền thừa như thế xa xưa vị tia phu tử không tầm thường càng là phức tạp tinh vi chất pháp uy lực có lẽ càng lớn Hắn duy trì tu trì bổ mà ra. công dương diễm chấn động trong lòng trong đôi mắt giàn mua nổi lên một vòng không thể tưởng tượng nổi lấy tu vi của hắn người này phát ra tiếng trước đó lại không thể phát ra được thiên cổ không hai an kỷ sinh ngai ngai nhấm nuốt một lần câu nói này từ chối cho ý kiến nhưng cũng cất bước đi vào nội thành mấy trượng cửa t hành động đi qua ánh mắt đột nhiên vì đó khóng đ ạ t đủ để mặc cho tám mã sóng vai mà đi đường đi thẳng tắp mà sạch sẽ từ trước mắt trải hướng nơi xa hai bên như là từ lâu khách sạn trà lâu tác phường các loại kiến trúc theo thứ tự g ặ t ra lộ ra sạch sẽ gọn g à n g mà n g h i ê m nhiên một số thời khắc hoàn toàn khác biệt hai thế giới ở giữa khoảng cách vẹn vẹn chỉ là một mặt tường nội thành so ngoại thành chỗ ưu việt không chỉ là t r ấ t pháp cũng không chỉ là sạch sẽ thậm chí sát thái cũng là hoàn toàn khác biệt ngoại thành bên trong vô luận kiến trúc cũng tốt cư dân cũng được phục sức nhiều lấy xám làm chủ màu trắng đều nhầm thấy mà nội thành lại khác các loại nhan sắc phủ lên không chỉ là quần áo kiến trúc cũng so ngoại thành muốn tới càng thêm cảnh đẹp ý vui người qua lại con đường dù cũng có kinh ngạc tại nơi xa thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng oanh minh lại ít có người kinh hoàng khí độ tinh thần trạng thái đều muốn thắng qua ngoại thành cách nhau một bức tường lại là hai thế giới nội thành t i ê u khất nhi thì thào một câu tự học dùng vo đến liền thẳng tắp vai cóng bất chi rác t h ấ p xuống đó nội thành ồn ào náo động phú quý không tự chủ rụt rụt lộ ra ngón chân dày cả người trở nên mười phần co góc ánh mắt chỗ sâu lại hiện hiện mười phần khát vọng một màn này tự nhiên bị người h ữ u tâm để ở trong mắt tới gần chỗ cửa thành một gốc cây tùng già dưới cây một nước thanh sam lão nho ngồi trên mặt đất tay nâng xách cổ lúc này chính nhàn nhạt đánh giá ba người một con lửa ánh mắt của hắn đầu tiên là đào qua dắt con lửa tiểu lão đầu người tầm thường xế chiều càng nhiều mấy phần thật đáng buồn buồn cười trung nhân chi tư lòng có muốn lại lực không đủ tuy có mấy phần d u y ê n phận cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã ta tiêu khất nhi ha hốc mồm muốn nói cái gì nhưng lại không phải nói cái gì a an kỷ sinh mặt có mỉm cười không mắt mà lộ ra kinh khủng hốc mắt nhìn thoáng qua lao giả nho sinh cho đạo nhân phê mệnh nhưng cũng có chút ý tứ nho ra không phê mệnh lại hiểu số mệnh con người lao nho vũ nhẹ sách cổ thần thái nhàn nhã nhìn về phía an kỷ sinh c h i kỷ mệnh biết thiết mệnh tự nhiên cũng biết người khác chi mệnh an kỷ sinh từ chối cho ý kiến cũng không thèm để ý công dương diễm cảnh cáo lại hướng về lao giả bước đi thong thả hai bước nhàn n h ạ t mở miệng nói như thế không ngại là ta phê trên một nhóm a lao nho buông xuống xếp cổ nhấc lông mày nóng nhìn ưu chìm ánh mắt bên trong giống như chiếu triệt ra các loại hoa văn ẩn có thể thấy được trừ khí hô tạp nho ra thiện rước khí cũng tinh thông vọng khí chi pháp hắn càng là trong đó người nổi bật lúc này nhìn lại có thể thấy được gánh chịu hắn mệnh chi khí hư mà đơn bạc càng như muốn đứt gãy không khỏi cười n g u y ê mệnh so giấy còn mỏng hả lời nói đến một nửa lão nho sắc mặt đột nhiên biến đổi ánh mắt bên trong nổi lên một vòng chấn kinh đến cực hạn không thể tưởng tượng nổi mọi loại hoa văn lượn lờ phía dưới một đạo tử khí từ cao hơn xa nếu như chủ trời lại giống như so trời cao hơn đây là chương 794, kiếm khí lôi âm đại tu p h ầ n phật l ã o nho trong lòng c h ấ n k i n h đã cực đột nhiên đứng dậy xếp cổ rơi xuống cũng không đi để ý tới lại nhìn về phía an kỳ sinh ánh mắt lại dường như gặp quỷ đồng dạng cái này cái này sao có thể khí lấy t ử l à quý lấy chống trời là cực dạng này khí số nào chỉ là quý quả thực là trí tôn đến quý dù cho là mênh mông đại c u có thể có như thế khí số người chỉ sợ cũng không có mấy cái thậm chí hắn suốt đời chỗ gặp còn vô cùng này quý hơn người cho dù là vị đại nhân kia cũng không như vậy khí vận khí vận khí vận đến với thiên nuôi ở người trải qua tại ma luyện thành tại văn đạt có nhân sinh mà nghèo hèn có nhân sinh mà phú quý nhưng cho dù đế vương về sau tướng tướng ba công chi mệnh cũng tất yếu thành hắn vị mới có như vậy khí vận vị thành trước đó không ngoài như vậy người trước mắt t h ậ t yếu n h a n h mắt là trung niên bị ách chi mệnh phóng nhãn trong bể người thường thường không có gì lạ sao có như thế khí số ừ n an kỷ sinh khẽ di một tiếng nhưng trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc cái này lao nho lại thật có thể nhìn trộm đến mệnh của hắn cách khí số trong lòng của hắn kinh ngạc tiếp theo bình phục n i ệ m động ở giữa che tự thân khí số không cho ngoại nhân tùy tiện nhìn trộm hắn truyền đạo c h ư giới mấy chuyến s ư n g tôn tự có khí số hội tụ hắn dù không thèm để ý khí số mệnh lý nhưng hiển nhiên cái này lao nho cũng không phải là như thế mà để hắn kinh ngạc lại không phải là lao giả nhìn ra hắn khí số mà là cái này lao nho nhìn trộm hắn trong nháy mắt đó để hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc không không đúng lao nho đứng run nửa này mới hoàn hồn không để ý đến công dương diễm cùng tiểu khất nhi ánh mắt kinh ngạc trong lòng của hắn mặc nghiệm pháp quyết cũng chỉ ở trước mắt một vòng trận lại lần nữa nhìn về phía an kỳ sinh lại là trực tiếp thi triển nho ra đích truyền thần thông thiên nhân vọng k h í thuật ông hắn hai con ngươi ở giữa quang mang sáng lên lại từ dập tắt lại từ lặp đi lặp lại tuần hoàn nhiều lần cho đến mặt trắng như tờ giấy lung lay sắp đổ thời điểm mới dừng lại hẳn là vừa rồi thật sự là ta m ắ t mở còn là của ta thiên nhân vọng k h í thuật cũng không luyện đến nhà gây ra rủi ro lao nho lao đi mồ hôi lạnh trên trán lại nhìn về phía an kỳ sinh trong lòng liền kinh nghi bất định bắt đầu dù lại chưa nhìn thấy kết như trụ thông thiên cực tôn tử khí nhưng cũng không còn dám khinh thường người trước mặt thiên nhân vọng khí thuật chính là nho môn đỉnh tiêm thần thông tương truyền phu tử từng dùng cái này thuật khuy thiên t h á n g qua thần đạo khâm trời giám phật môn t i ê n nhã n thông mệnh so giấy mỏng nói không kém an k ỳ sinh lại là gật gật đầu lao nho nói tới không kém cái này hồng huyền đạo nhân trí tổn cao xa đáng tiếc thời vận không đủ vốn đã chết sạch sành xanh đáng tiếc kia là tiền thân không phải hắn vị đạo hữu này lao nho sợ run thời điểm công dương diễm lại là khó để nén trong lòng lo lắng tiến lên một bước chắp tay nói nghe nói nho ra có thánh vương hai phần có 72 mạch, h k ô nho g biết tiên i n s sư vương. từ nhất thánh n mạch h kia là là ra là trị thế c h i học không phải là đơn thuần tu hành c h i đạo giống nhau phu tử năm đó tại võ vương bên cạnh giáo hóa v ạ n dân bây giờ ba đại đế triều bên trong đồng dạng có nho ra người t h ầ n cư cao vị thậm chí có truyền thuyết nói sáu ngày phía trên thiên ngoại trước đó k i a m ộ t tòa lồng lộng đế đình bên trong cũng có nho ra đại thánh các loại đạo truyền nho ra khởi nguyên chấm nhất bây giờ lưu truyền lại phổ biến nhất công dương diễm nhưng cũng là biết được lao nho nhưng không có để ý đến hắn chỉ lặng lẽ quét mắt nhìn hắn một cái lại t ừ nhìn về phía an kỳ sinh lại là lần đầu chắp tay thi lễ các hạ không phải là p h ả n tục diệp m ộ i trong lời nói có nhiều đường đột xin hãy tha lỗi lao nho hít sâu một hơi khôi phục lại bình tĩnh lại không trước đó trêu tức không ở giò xét lại khó gãy người trước mặt lai lịch nhưng trong lòng thì kinh ngạc và phần tuyệt đối không ngờ rằng mình nhất thời hưng khởi n ộ n nhịp thị tu hành vọng khí thần t h ô n g lại đụng phải như vậy kỳ dị nhân vật lao nho lại là biết được tiền tối an kỳ sinh nhưng trong lòng thì có chút tán thưởng cái này lao nho lại là hiểu được tiền tối t h lão nho ã ngừng h n chân trường mi kích động các hạ còn mạnh hơn lưu lão phu hay sao trong lúc nói chuyện lão nho thanh sam không gió mà động chấm dứng chi khi trợt hạ xuống nội thành vô hình khí áp phía dưới phụ cận đường đi người đi đường đều phát sinh tim đập nhanh tự nhiên không thể nói đến là đến nói đi là đi an kỷ sinh ngữ khí ưu chìm giống như căn bản không thèm để ý tốc thẳng vào mặt lang liệt khí tức cho dù là nho ra cũng muốn giảng cái đạo lý môn chủ môn chủ ngài liền bất tranh cái đi hắn không vội không chậm công dương diễm lại là sắc mặt đại biến cái chán đầy mồ hôi hắn ngược lại không tin cái này lao nho dám ở trong thành xuất thủ nhưng lại đã nhìn ra cái này lao nho lại cũng là ngưng tụ thành đại đan thọ nhưng quá ngàn nhân vật lo lắng sau khi cũng chấn kinh tại nhà mình môn chủ đảm lượng trong lòng càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhà mình m ô n chủ du lịch thiên hạ những năm này hẳn là có cái gì không muốn người biết á t chủ b à i sao nếu không sao dám như thế khiêu khích một vị ngưng tụ thành đại đan tồn tại ngươi muốn cùng ta giảng đạo lý lao nho nghe vậy khe giật mình nếu là giảng đạo lý lại như thế nào đâu an k ỳ sinh mỹ mắt rủ xuống con ngươi chỗ sâu một sợi màu xanh nhạt l à c ấ n như ẩn như hiện cái này một vòng l à c ấ n lơ lửng không cố định tựa hồ sắp ngưng tụ lại tựa như tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền sẽ hoàn toàn biến mất hắn cùng cái này lao nho trò chuyện cũng có hơn p â n nửa là vì cái này là cấn nho ra là học thuyết nổi tiếng hắn nhìn chung quanh ngạc nhiên phát hiện người qua lại con đường hết thẻ như thường các loại cửa hàng cũng không có người phát hiện gì thường nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người đều có ý vô tình tránh đi nơi đây khoảng cách gần nhất người đi đường đều tại hơn một m ư ờ i triệu bên ngoài quỷ dị không kỳ. thần nói lên lời cùng lời vậy liền lĩnh g i á o các hạ cao chiêu lão nho thần sắc nghiêm nghị k h o á t tay hai đầu tay háo lại là cố lại trong thành k h ô n g tiện vận dụng thần t h ô n g diệp mũ liền lấy này đôi q u y ề n cướp cùng các hạ nói một chút đạo lý môn chủ công dương diễm sắc mặt không thế nào đẹp mắt lại cũng chỉ có thể chậm rãi lui lại một bên thấp giọng nói nho ra đạo điểm hai nhà bên trong thánh mà bên ngoài vương người này sợ là cái sau đạo lý cho tới bây giờ chỉ ở trong lòng bàn tay kia lão nho có chút nhấc lông mày thanh s a n phần phật khí tức bốc hơi q u a n thân thần quang lửa l năm ngón tay chậm rãi n ô ra lại từ khép lại thành quyển cái này Mới là ta nho ra đạo lý. Nôn gia ữ âm vương đạo nhất là kiên cường sát phạt thủ đoạn chi hung lệ tiêu ngạo đạo gia kiếm tu chính là khó chơi nhất một loại tu sĩ một lời không hợp ra tay đánh nhau không thể bình thường hơn được thậm chí có vương đạo đi tiên vào tà đạo hàng người lúc trước hắn gặp cái này lão nho ngôn ngữ ngội lại không nghĩ lại là nho ra vương đạo đạo lý trong lòng bàn tay an k ỳ sinh ngai ngai nhấm nuốt một lần câu nói này giới này chi nho rõ ràng cùng huyền tinh khác biệt càng thêm thô kệch cũng càng là ngang ngược bất quá hắn cũng không kỳ quái cho dù là như huyền tinh như vậy ôn hòa thế giới giảng đạo lý cơ sở cũng vẫn là thực lực càng không cần nói dạng này một cái vĩ lực quy về tự thân sát phạt không đếm được thế giới như giới này nho đạo gần như chỉ ở miệng lưỡi phía trên giảng đạo lý đã sớm vẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử lại làm sao có thể chuyển thừa năm v ạ năm bất quá hắn vẫn là nhạy cảm đã nhận ra cái này lao nho thái độ biến hóa căn do vẫn là đạo lý hai chữ ta xem người gân cốt mềm nhún tu v i như có như không hình như có trọng thương chưa lành lao nho lập thân dưới cây thấy trước mặt đạo nhân đen ngòm h ố c mắt lại có chút những mày lúc này hối hận còn kịp không nói trước đó nhìn thoáng qua thấy chi tử khí cho dù không có hắn cũng không muốn đối như vậy rõ ràng thương thế chưa lành lại thân có tàn tật người xuất thủ miệng l ư ờ i chi tranh tự nhiên so ra kém quyền cước đao binh thú vị như vậy giảng đạo lý ta cũng thích bất quá an kỷ sinh nhàn nhạt mở miệng nói bình thường chuyện lại là thuận theo thân thể nhất chuyển nhìn về phía mây mù lăn lộn trên không trung trung q u n muốn trước giải quyết một số chuyện mới tốt cùng lao tiên sinh g i ả n g đạo lý ừ m lao nho giống như cũng đã nhận ra cái gì l ô ngày m lập tức vẫn bắt đầu v ơ i anh tiếp theo một cái trước mắt cơ hồ liền là an kỳ sinh vừa dứt lời liền có cự âm quần quận mà đến mạnh liệt bao t ắ p cương phong khí lang từ ở ngoài ngàn dặm ngang ngược thổi tới càng quét quần quận biển mây hoành ép mà xuống thở thờ ơ tờ giống như trời muốn sụp đổ đồng dạng một tiếng này nổ vang càng là kinh khủng đến cực điểm、thở、thờ ơ tờ giống như ngàn vạn lôi đình t í c h lịch đồng thời nổ vang trên bầu trời lam sân thành trong nháy mắt đã cút lượt trong ngoại thành trên dưới một trăm con đường nhất thời loạn cả một đ o ạ n a xảy ra chuyện gì có đại yêu đánh tới mau trốn a có người thất kinh có người chấn kinh nhìn lên cũng có người tu hành sắc mặt đại biến thậm chí trực tiếp bị cái này sóng âm chấn hôn mê ngã xuống đất hô to gọi nhỏ người kêu khóc ai hào giả thừa dịp loạn đả c á c người càng là chỗ nào cũng có nhất thời người ngã ngựa đổ toàn thành vì đó xôn xao cái này cái này như ông trời nổi giận trắng cảnh làm cho kiều khất nhi sắc mặt đều có chút trắng bệnh tới công dương diễm gắt gao g i á đại hoa lư top a i khe danh thật sâu trên mặt hiện ra nồng đậm hận ý cùng sợ hãi hoán lôi quyết lâm bạch mi là lâm bạch mi h o a n h cương phong quần c u ộ n như là thủy triều thanh thế to lớn lại chưa dừng lại hồi lâu liền bị một đạo trói lọi đến cực điểm kiếm quang vỡ ra đến kiếm quang kịch liệt thiêu đốt như hòa cầu giống như vòng ánh sáng hiện hiện chi trước mắt hắn quang mang đã giải khắp toàn thành hết thể âm ảnh lui tán hết thể t ạ m đâm câu diện đây là kiếm khí lôi âm